t r ư ơ n g năm mươi lăm khiêu chiến t r ư ơ n g năm mươi lăm khiêu chiến cầu cất giữ cầu truy đ ả o cầu nguyện phiếu thật là lợi hại vân n u từ một bên trong rừng rậm đi ra nhìn xem dương liệt thân ảnh trong mắt tràn đầy sùng bái triệu mỹ tiên lại một mặt bình tĩnh nàng từ dương liệt cái này lấy được rất nhiều linh dược tự nhiên hiểu rõ dương liệt chính mình cũng sẽ quần áo dùng cường đại linh dược tăng thực lực lên hơn nữa dương liệt tu luyện thanh long quyền thiên long kim cương công thiên long phiêu miễu bộ cái này ba đại thiên cấp võ công đánh bại ba mươi tên luận chân cảnh thiếu niên mười điểm bình thường đi thôi ba người xuyên qua vùng rừng rậm kia hướng về trung ương quảng trường phương hướng đi đến tại trung ương trên quảng trường có mười tòa lôi đài đồng thời sắp xếp số hiệu đồng thời tại mỗi một tòa lôi đài phía trước đều có một cái bia đá trên đó viết chiếm cứ lôi đài có thể lấy được điểm tích lũy cái kia số hiệu đệ nhất lôi đài giá trị một vạn điểm tích lũy đó là cần muốn chém giết một trăm đầu tam d à i hung thú mới có thể lấy được điểm tích lũy số hiệu đệ nhị lôi đài giá trị năm nghìn điểm tích lũy cái kia số hiệu càng cao lôi đài điểm tích lũy lại càng ít số hiệu thứ mười lôi đài vẹn vẹn chỉ có một nghìn điểm tích lũy tại cái kia mười tòa lôi đài bên cạnh có mười tòa nhà phong chỉ có trên lôi đài thủ lôi đài chủ có thể tiến vào đi nghỉ ngơi mỗi một lần lôi đài khiêu chiến đều là một đối một đài chủ mỗi đánh bại một người liền có thể nghỉ ngơi một giờ đài chủ tiếp nhận khiêu chiến thời gian là mỗi ngày chín giờ sáng đến m ộ ư ơ i hai giờ ba giờ chiều đến năm điểm tiếp tục ba ngày đài chủ liền coi như thủ lôi thành công thu hoạch được điểm tích lũy lúc này ở số hiệu đệ nhất trên lôi đài đứng đấy một người đúng là thượng quan huyền hải trừ cái đó ra tại toàn bộ quảng trường khu vực còn đứng lấy ba người ba người kia theo thứ tự là một tên là một tên dáng người khôi ngô một tay nắm giữ một trôi nặng đến một trăm kg trở lên đại kiếm t còn lại ba người theo thứ tự là sơn nhạc kiếm lê sơn bạo phong kiếm vương hạ lôi ta biểu tỷ triệu hồng diệp thượng quan huyền hải vương hạ lôi đều là xuất thân tứ đại gia tộc sơn nhạc kiếm lê sơn thì là trường sinh tập đoàn không hợp tinh c h i bộ c h i bộ trưởng lê t r ư ờ n g minh nhí tử bọn họ bốn cái đều là công nhận không hợp tinh lần này thiên tài xuất sắc nhất triệu mỹ tiên trực tiếp điểm ra bốn người lai lịch nàng cùng một lòng khổ tu dương liệt bất đồng nàng ngoại trừ khổ tu võ đạo bên ngoài còn muốn nắm giữ mẫu thân của nàng lưu lại di sản tình báo nhưng so sánh dương liệt muốn linh thông nhiều lắm dương liệt thầm nghĩ quả nhiên phổ thông thiên tài mong muốn ra mặt quá khó khăn nhân tộc liên minh mở phát ra tới các loại siêu cấp võ học y lực cường h à n h việt luân nhưng đồng dạng đối tài nguyên nhu cầu cực cao bình dân xuất thân võ giả chỉ có thiên phú m ộ ư ơ i điểm lịch thiên tồn tại mới có thể trổ hết tài năng đồng thời những cái kia thiên phú lịch thiên bình dân các thiên tài cũng cần thế lực lớn đầu tư mới được t i ê n minh chính là bình dân xuất thân thiên tài hắn lúc trước cũng là tiếp nhận triệu gia gia chủ đầu tư mới có thể thi vào nhất lưu đại học cuối cùng tấn thăng trở thành kim đan cảnh võ đạo cao thủ hắn hiện nay cũng chỉ có thể làm triệu gia gia chủ hiệu lực ba người các ngươi xem ra tay bên trong đều có hạt châu đem hạt châu giao ra bằng không đừng trách ta không khắc ký lê sơn cầm trong tay một trôi đại kiếm ngăn tại dương liệt ba người trước người ánh mắt băng lánh lạnh giọng nói Cái tiêu n dương, thi một một、so、dương liệt trong i nháy mắt xuất hiện sau lưng lê sơn một trưởng vỗ tải lê sơn có lên lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát đem lê sơn một kích đánh bay một đạo ánh sáng màu đỏ tổng lê sơn trong thân thể bắn ra hắn trực tiếp đã mất đi khảo thí tư cách tốt xuất sắc kinh công thú vị ta là thượng quan huyền hải người tên là gì cái kia đứng tại lôi đài số một phía trên thượng quan huyền hải rốt cục lộ ra h ư ơ n g thú dò hỏi còn lại hai tên không hợp tinh đám thiên tài bọn họ ánh mắt cũng rơi vào dương liệt trên thân mang theo mấy phần ngưng trọng dương liệt thượng quan huyền hải trong mắt rúng động nóng dực chiến ý dương liệt ta làm sao có thể không tại giải thi đấu võ thuật bên trên nghe qua tên của ngươi dùng ngươi mạnh mẽ như vậy thực lực nếu như tham gia tất cả đại giải thi đấu võ thuật cần phải đều sẽ đoạt được thành tích tốt bất quá được rồi lên đây đi cùng ta một trận chiến ta đã không kịp chờ đợi mong muốn cùng ngươi giao thủ ta cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút tiểu đao vương thực lực dương liệt dưới chân một điểm đi thẳng tới số một trên lôi đài cùng thượng quan huyền hải đối mặt mà đứng không hợp tinh mạnh nhất đao thuật thiên tài cùng tu luyện thiên cấp võ công thiên tài đại chiến thật là khiến người ta mong đợi mặc dù thanh long quyền là thiên cấp võ công có thể tiểu đao vương là bách luyện cảnh lục trọng thiên trở lên cường giả hơn nữa hắn có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến hai người này đại chiến tuyệt đối là long tranh hồ đấu đại xâm lâm bên ngoài trên quảng trường ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm nằm ở trong sân rộng hình chiếu ba d trong mắt tràn đầy mong đợi chuẩn bị xong chưa ch thượng quan huyền hải nết miệng cười một tiếng thôi động c h â n khí thân thể cơ bắp trong nháy mắt bành trướng cùng bạo chân khi đem ý phục trên người hắn đều thổi được bay lên dương liệt nói thới đi、Tốt. thượng quan huyền hải trực tiếp thi triển địa cấp khinh công sơn linh bộ pháp bước về phía trước một bước giống như xúc địa thành thốn đồng dạng trực tiếp vượt qua mười mét khoảng cách xuất hiện tại dương liệt trước người một chiêu đoạn nhạc chạm trực tiếp đánh xuống dương liệt thi triển thiên long phiêu miễu bộ tại cực kỳ nguy cấp lúc thân hình loáng một cái tránh đi đa quang xuất hiện sau l ư n g thượng quan huyền hải hào k i n h công đáng tiếc một chiêu này ta đã thấy qua thượng quan huyền hải thôi động chất khí trực tiếp biến chiêu một chiêu hành s â n trảm trường đao bao phủ tại chân khí bên trong hướng về sau một cái chém ngang không hổ là t i ể u đao vương quả nhiên lợi hại dương liệt trực tiếp một chiêu xanh long xuất hải một quyền hướng về thượng quan huyền hải trường đao đánh tới c o n g trường đao cùng nắm đấm đụng vào nhau thượng quan huyền hải trực tiếp bị đẩy lui vài chục bước dương liệt cũng đồng dạng bị đẩy lui vài chục bước thú vị quá thú vị rồi rất lâu không có gặp được mạnh mẽ như vậy đối thủ thượng quan huyền hải hưng phấn cười to dưới chân một điểm Thượng i triển đại khai đại đoạn sơn đao pháp, đại khai đại hợp, h ớ tới tới n Dương đoạn sơn chính nếu luyện tông cảnh, liền sơn g về sư ư Liệt là là chi tu một thể t chém cấp có chém rách pháp pháp, h đem đao địa đao đao ra.、Thượng、quan huyền hải cơ hồ là từ nhỏ tu luyện môn này đ a o pháp cùng với môn này đ a o pháp phía trước đưa đ a o pháp đồng thời hắn tham gia vô số đ a o thuật tranh tài tích lũy phong phú không gì sánh được kinh nghiệm thực chiến hắn là một tên danh xứng với thực đ a o pháp thiên tài Cái kêu đoạn đ sơn Đánh bại thượng quan huyền hải chính á bá i kêu k đạo n được đao quang cùng bá là không hợp ư tính giết công nhận lần này học sinh lớp một mươi hai bên trong đệ nhất thiên tài triệu hồng diệp cũng nắm giữ bách luyện cảnh tu vi nàng cũng được công nhận thiên t ả i thế nhưng là nàng căn bản ngăn cản không nổi thượng quan huyền hải mười triệu thượng quan huyền hải chiếm cứ lôi đài thứ nhất vương hạ o lôi triệu hồng diệp hai người bọn họ cũng không dám đi lên khiêu chiến ha ha tốt thoải mái dương liệt n g ư ơ i cái tên này thật là lợi hại như vậy tiếp ta một chiêu mạnh nhất cũng đừng chết rồi thượng quan huyền hải trong mắt chấp động lên vẻ hưng phấn cười lớn một tiếng toàn thân chân khí sôi trào trực tiếp thi triển hắn nắm giữ một chiêu mạnh nhất đao pháp t h u ố c d ụ c vân đoạn sơn vô số chân khí hội tụ tại thượng quan huyền hải trên trường đao hóa thành một đạo bạch sắc đao mang dùng xét đánh không kịp bưng thai hướng về dương liệt chém tới dương liệt ánh mắt ngưng tụ một chiêu xanh long xuất hải hung hăng đánh vào cái t nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang thượng quan huyền hải dương liệt hai người đều bay rớt ra ngoài rơi xuống trên mặt đất hoàng bét không động được cho ta chuyển động đứng lên a thân thể của ta ta không muốn thua thượng quan huyền hải phun ra một n g ụ m máu tươi sắc mặt tái nhợt cảm giác thân thể đau đớn muốn n ứ c căn bản là không có cách đứng lên dương liệt cũng sắc mặt tái nhợt lung la lung lay từ dưới đất dây r ủ i lấy chiến đấu tay phải thêm ra nhất đạo v ế t đạo há mồm t h ở dốc chật vật đi tới thượng quan huyền hải trước người nói ngươi là ta gặp được mạnh nhất địch nhân có tư cách trở thành ta địch nhân vốn có bất quá lần này là ngươi thất bại. Nói xong, dương liệt một cước trà đạp thượng quan huyền hải đồng hồ một đạo hồng quang từ thượng quan huyền hải bên người bay lên lần này là ta thua lần tiếp theo ta nhất định có thể thắng ngươi dương liệt ngươi cũng không nên bại bởi những người khác chỉ có ta có thể đánh bại ngươi thượng quan huyền hải không dãy r ồ a nữa tê liệt trên mặt đất nhìn chằm chằm dương liệt trong mắt tràn đầy đ ấ u trí dương liệt cũng nằm tại trên lôi đài há mồm tờ dốc cơ hồ là sau m ộ t khắc hai tên nhân viên công tác liền từ một bên thoát ra bắt đầu làm thượng quan huyền hải trị liệu gia hỏa kia vậy mà như vậy biết diễn kịch ta cũng không biết triệu mỹ tiên nhìn xem cái kia nằm trên lôi đ à i há mồm thở dốc dương liệt trong lòng yên lặng nói nàng hết sức rõ ràng dương liệt có được thực lực kinh khủng mặc dù thượng quan huyền hải đúng là cái đạo đạo thiên tài nhưng hắn tuyệt đối không phải đối thủ của dương liệt đẹp như vậy tiên biểu mội hiện nay giờ đến phiên giữa chúng ta đọ sức một chật rồi nhường ta mở mang kiến thức một chút bản lãnh của ngươi đi triệu hồng diệp cầm trong tay trường kiếm nhanh chân hướng về triệu mỹ tiên đi đến trong mắt chấp động lên nóng dực chiến ý triệu hồng diệp triệu mỹ tiên được xưng là triệu gia sông tiêu các nàng đều là triệu gia lần này thiên tài xuất sắc nhất đơn lấy võ đạo mà nói triệu hồng diệp từ nhỏ đến lớn đều ép triệu mỹ tiên một đầu thế nhưng triệu mỹ tiên so với nàng xinh đẹp hơn nhiều lắm nhường nàng một mực sinh lòng ghén ghét như vậy biểu tỷ bắt đầu đi triệu mỹ tiên trong mắt lướt qua một ít hàn mang rút ra trường kiếm thi triển băng giao kiếm pháp một chiêu băng giao thổ tức hướng về triệu hồng diệp đâm tới triệu hồng diệp đồng dạng một chiêu băng giao thổ tức hướng về triệu mỹ tiên đâm tới hai người bọn họ tu luyện đều là triệu gia băng giao kiếm pháp môn này kiếm pháp tu luyện tới tinh t â m chỗ liền có thể tu luyện thiên cấp băng lòng kiếm pháp hai đạo giống như băng g a o đồng dạng kiếm quang đụ sau đó bị triệu mỹ tiên một kiếm đánh bay trung điệp ngã nào h trên đất trên tay đồng hồ vỡ vụn trên thân h i ệ n lên một đạo ánh sáng màu đỏ nàng làm sao lại mạnh như vậy triệu hồng diệp một mặt không thể tin nàng từ nhỏ đến lớn tại võ công bên trên đều ép triệu mỹ tiên một đầu nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ ở chính mình tự tin nhất trong lĩnh vực thua ở triệu mỹ tiên trong tay biểu tỷ người quá yếu triệu mỹ tiên đi vào triệu hồng diệp trước người quan sát ngã trên mặt đất triệu hồng diệp thoải mái cười nói triệu hồng diệp nghiến răng nghiến lợi nói đáng giận triệu mỹ tiên người chớ đ á ý ta nhất định sẽ đánh bại ngươi ta chờ ngươi hai tên nhân viên công tác cấp tốc ra tới đem bị đánh bại triệu hồng diệp mang rời khỏi chiến trường tiến hành trị liệu triệu mỹ tiên thật mạnh không hổ là triệu gia đ í c h nữ nghe nói nàng cùng triệu g i a trở mặt hiện nay ký túc tại vân g i a phạm vi thế lực cũng không biết nàng cùng dương liệt đến cùng cái nào càng mạnh thật sự là mong đợi nàng cùng dương liệt ở giữa chiến đấu trên quảng trường mọi người thấy triệu mỹ tiên trong mắt đều chấp động lên vẻ chờ mong bọn hắn đều mong đợi triệu mỹ tiên cùng dương liệt một trận chiến quyết ra lần này mô phòng thi đại học h ạ n nhất tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong triệu mỹ tiên đi tới hạng hai trên lôi đài đem hạt châu k ả m nạm đi lên nàng lựa chọn hạng hai lô i đài vì cái gì nàng rõ ràng cũng có tranh đoạt đệ nhất thực lực phắt dương liệt rõ ràng đã kiệt sức nàng vì cái gì không thử một lần mô phòng thi đại học đệ nhất cùng đệ nhị đái ngộ khoảng cách m ộ ư ơ i điểm to lớn cái này là đồng bạn ở giữa hữu nghị quảng trường bên trong trong mắt mọi người đều lướt qua một tia tò mò mô phòng thi đại học chính là không hợp tinh tổ chức trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một lần kỳ thi thử lần này kỳ thi thử cũng là nhận đến nhân tộc liên minh thừa nhận khảo thí bất luận cái gì một khoả tinh cầu mô phòng thi đại học hạng nhất đều sẽ được coi trọng sẽ dẫn tới vô số người đầu tư đồng thời cũng sẽ thu hoạch được rất nhiều hậu đái, đái ngộ còn tốt nàng không có tới khiêu chiến ta bất quá cái này cũng cho ta cơ hội dương liệt đã cùng thượng quan huyền hải lưỡng bại câu thương hắn coi như lại nghỉ ngơi một giờ cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục lại ta cũng có khả năng tranh đoạt mô phòng thi đại học hạng nhất mặc dù có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn có thể đây cũng là một loại chiến đấu vương hạo lôi ánh mắt một chút rơi vào sắc mặt tái nhợt há mồm thở dốc dương liệt trên thân trong mắt chấp động lên cực nóng chi sắc ra hỏa này sẽ không phải để mắt tới dương liệt đi thật đáng thương triệu mỹ tiên nhìn thấy vương hạo lôi ánh mắt ánh mắt lộ ra một chút thương hại vân nu trực tiếp leo lên một tòa xếp hạng đệ năm lôi đài đem bảo châu khảm nạm đi vào nàng tự h i ể u thực lực hữu hạn có thể thu được một điểm tích lũy là một điểm tích lũy một giờ sau dương liệt t a là vương hạo lôi đến khiêu c h i ế n n g ư ơ i vương hạo lôi thả người nhảy lên đi vào lôi đài số một cầm trong tay trường kiếm hướng về dương liệt ngón tay đi dương liệt nói ngươi chuẩn bị xong chưa nếu như chuẩn bị xong vậy thì bắt đầu đi vương hạo lôi nói chuẩn bị xong vương hạo lôi vừa dứt lời dương liệt dưới chân một điểm thi triển thiên long phiêu nhơ bộ hướng về hắn trực tiếp đánh tới tốc độ thật nhanh Tự chương n h ắ năm c h mươi bảy mô phòng thi đại học đệ nhất chương năm mươi bảy mô phòng thi đại học đệ nhất đối mặt cái kia đầy trời kiếm quang dương liệt xong đồng gu quang chất động thi triển thiên long phiêu miễu bộ thân pháp mở mịt tại kiếm quang bên trong xuyên toa dễ như chở bàn tay tránh né lấy từng đạo kiếm quang bỗng nhiên ở giữa dương liệt đ ỗ n g nhiên từ vương hạo lôi trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa không tốt đằng sau vương hạo lôi sắc mặt bỗng nhiên đại biến trực tiếp biến chiêu trường kiếm trở tay hướng về sau lưng đ â m tới người tại đâm đây dương liệt giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại vương hạo lôi bên trái một trưởng vỗ tại bụng của hắn lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát một kích liền đem vương hạo lôi đánh bay ra lôi đài một đạo ánh sáng màu đỏ từ vương hạo lôi trên thân bay lên hai tên nhân viên công tác cấp tốc từ một bên thoát ra bắt đầu cho vương hạo lôi trị liệu vì bảo đảm lần này mô phòng thi đại học toàn bộ không hợp tinh đều điều động lượng lớn cao thủ chính là vì tận lực bảo hộ các học sinh an toàn đương nhiên vương gia các loại bốn con em đại gia tộc nhận đến chú ý cùng chiếu cố lại so với những học sinh khác nhiều một ít chỉ cần không làm trái quy tắc nhân tộc liên minh cũng trên cơ bản làm ở một con mắt nhắm một con mắt hai ngày sau lưu long năm người mới một lần nữa trở lại lôi đài quảng trường phân biệt chiếm cứ năm cái lôi đài sau đó lại có không ít học sinh đi vào lôi đài quảng trường tiến hành kịch liệt đấu tranh mười ngày sau mô p h ỏ n g thi đại học chính thức kết thúc hiện nay ta tuyên bố mô p h ỏ n g thi đại học chính thức kết thúc căn cứ tổng hợp ước định lần này mô phòng thi đại học hạng nhất dư liệt hạng hai triệu mỹ tiên chu thông cầm lấy cùng một chỗ máy tính bảng một mặt bình tĩnh tuyên bố mô phòng thi đại học bài danh cuối cùng nói mô phòng thi đại học xếp hạng top một t r ă học sinh c ó thể tiến vào không hợp tinh hoạch tâm thi đại học ban tu luyện tại trên quảng trường hắn đám học sinh của hắn đều một mặt hâm mộ nhìn xem dương liệt các loại xếp hạng top một t r ă học sinh không hợp tinh hoạch tâm thi đại học ban chính là là nằm ở không hợp tinh thủ đô hăm hở tiến lên thành một ngôi học viện bên trong cái kia một ngôi học viện chiếm đất mấy trăm hectare nắm giữ các loại hoàn thiện tu luyện công trình duyên dáng hoàn cảnh chỉ vì phục vụ cái kia mô phòng thi đại học bài danh một học sinh Cái kêu mô phòng trừ h i đại cái đó ra cái kia không hợp tinh hạch tâm thi đại học ban hội tụ đến từ không hợp tinh lớp một mươi hai lần này đàm thiên tài bọn họ chỉ cần xã giao năng lực không kém đều có thể kết giao ra một bút quý giá giao thiệp dương liệt bạn học ta là văn báo tập đoàn nhân lực tài nguyên tổng giám công dương hạc xin hỏi ngài có phải không có thời gian cùng ta nói một chút dương liệt bạn học ta là không hợp nhật báo phóng viên nam thật một đống lớn phóng viên săn tìm ngôi sao tất cả thế lực lớn nhân lực tài nguyên tổng giám trực tiếp vây quanh dương liệt có mong muốn phỏng vấn hắn có mong muốn đầu tư hắn những cái kia tại mô phòng thi đại học bên trong biểu hiện xuất sắc các học sinh bên người đều vây quanh một vòng người đầu tư hăm hở tiến lên thành một nhà xa hoa trong tử điểm nhiều người như vậy mong muốn đầu tư ngươi, ngươi dự định tuyển nhà ai triệu mỹ tiên cầm lấy một chén nước trái cây ngồi tại xa phương bên trên cười tủm nhìn xem đối diện dương liệt dương liệt thản như nói cái nào đều không chọn bọn hắn mở ra bảng giá quá thấp mong muốn hồi báo quá cao Giá giá cao nhất vân báo tập đoàn mỗi năm nguyện ý đầu tư ta một trăm triệu nguyên trực đến ta tốt nghiệp đại học bất quá bọn hắn yêu cầu ta làm vân báo tập đoàn hiệu lực ba mươi năm nhân tộc liên minh trước mắt đại học thời gian học tập làm tám năm cái này cũng liền mang ý nghĩa vân báo tập đoàn đầu tư dương liệt tám trăm triệu tương lai muốn để dương liệt vì bọn họ hiệu lực ba mươi năm nếu như là phổ thông bách luyện cảnh võ giả ba mươi năm kiếm tám trăm triệu tuyệt đối là một bút tốt mua bán nhưng nếu như là thiên nhân cảnh võ giả ba mươi năm kiếm tám trăm triệu chỉ là phổ, phổ thông, thông nếu là kim đan cảnh võ giả chỉ cần không phải hết ăn lại nằm hạng người một năm đều có thể nhẹ nhõm kiếm được tiền mới ức triệu mỹ tiên hiếu kỳ nói đúng rồi ngươi đang cùng thượng quan huyền hải tỉ thí thời điểm tại sao muốn diễn xuất thượng quan huyền hải thực lực s á t thực không yếu có thể thực lực của ngươi cần phải một chiêu liền có thể đánh bại hắn dương l i ê n nói một chiêu đánh bại thượng quan huyền hải đến tiếp sau có khả năng rất phiền phức triệu mỹ tiên hiếu kỳ nói vậy ngươi tại sao muốn nhẹ nhõm đánh bại vương hảo lôi hắn cũng là tứ đại gia tộc xuất thân đích mạch dương liền nói hắn có yếu nếu như không thể nhẹ nhõm đánh bại hắn ta cái này mô phòng thi đại học đệ nhất liền sẽ có rất nhiều người không đồng ý vậy cũng sẽ rất phi Đúng lúc này, ngoài, ngoài c hai vị bạn học ta đại biểu không hợp đại học mong muốn đặc biệt chiêu hai vị thêm vào đại học chúng ta chỉ muốn các ngươi đồng ý đợi đến các ngươi tốt nghiệp cấp ba không cần tham gia thi đại học liền có thể lên thẳng đại học chúng ta trừ cái đó ra đại học chúng ta còn sẽ vì các ngươi sắp xếp võ đạo tông sư cấp cường giả thu các ngươi làm đệ tử tân h truyền mỗi năm sẽ còn cho các ngươi giá trị một trăm triệu không nguyên tu hành tài nguyên quách quân nhìn thấy triệu mỹ tiên về sau nhãn tình sáng lên n h i ệ tình t cười nói tại không hợp tinh bên trong đại học có vượt qua ngàn chỗ nhưng chân chính bị nhân tộc l i ê n m i n h công nhận nhất lưu đại học chỉ có không hợp đại học một tòa toàn bộ không hợp tinh trong đại học cũng chỉ có không hợp đại học nắm giữ võ đạo tông sư cấp đếm được cường giả tòa trấn dương liệt một mặt t h y náy xin lỗi quách lao sư mục tiêu của ta là tứ đại siêu nhất lưu đại học triệu mỹ tin nói ta cũng giống vậy quách quân mỉm cười nói ta biết các n g ư ơ i người trẻ tuổi lòng dạ cao cái k i ê u bốn chỗ siêu nhất lưu đại học xác thực muốn so với chúng ta không hợp đại học muốn mạnh hơn nhiều lắm bất quá có thể thi đậu bốn chỗ siêu nhất lưu sinh viên đại học đều là thiên tài bên trong thiên tài ta hôm nay tới đây chỉ là muốn nói cho ngươi nghe một tiếng nếu như các ngươi thi không đậu bốn chỗ siêu nhất lưu đại học chúng ta không hợp đại học đại môn cũng mãi mãi cho các ngươi rộng mở nhân tộc liên minh trước mắt chỉ có bốn chỗ siêu nhất lưu đại học thế nhưng tại bốn chỗ siêu nhất lưu đại học phía dưới còn có chuẩn siêu nhất lưu đại học nhất lưu đại học cái kê chuẩn siêu nhất lưu đại học chính là treo nhất lưu đại học danh tiếng thế nhưng các phương diện c ứng mềm điều kiện đã rất tiếp cận tứ đại siêu nhất lưu đại học đỉnh tiêm đại học nhất lưu trong đại học cũng chia là đủ loại khác biệt không hợp đại học tại nhất lưu trong đại học cũng là thuộc về hạng chốt tồn tại dương liệt nói được rồi ta sẽ cân nhắc triệu mỹ tiên khẽ mỉm cười nói t ố t quách quân trong lòng khe khẽ thở dài biết rồi dương liệt hai người căn bản không có định thi lo không hợp đại học dù sao không hợp đại học mặc dù là nhất lưu đại học thế nhưng là cùng còn lại mấy cái bên kê chuẩn siêu nhất lưu đại học định tiêm nhất lưu đại học so sánh vẫn là nội tình quá kém không hợp t Những chương á i i k năm mươi tám hăm hở tiến lên ban chương năm mươi tám h a m hở tiến lên ban cầu cất giữ cầu truy đọc cầu đề cử mấy ngày sau h a m hở tiến lên thành hạch tâm thi đại học ban một ban ta là các ngươi một năm này chủ nhiệm lớp nô thông cũng là nhân tộc liên minh cắt cử xuống tới thủ hộ các ngươi những n à y nhân tộc mầm non thủ hộ giả tại cái này h a m hở tiến lên trong thành các ngươi gặp phải nguy hiểm gì đều có thể hướng ta cầu viện đương nhiên ta đồng dạng đợi tại ngôi học viện này bên trong các người nếu như muốn cam đoan nhân thân của chính mình an toàn tốt nhất cũng đợi ở trong học viện địa phương khác chúng ta có khả năng bảo hộ không đến trừ cái đó ra ta cũng là các người v õ đạo tiết học lao s ư một trong ta sẽ nghiêm túc chỉ điểm các ngươi ban giúp đỡ bọn ngươi tại sắp đến thi đại học thi cấp ba lấy thành tích tốt nô thông chạm tại trên giảng đài ánh mắt tại một ban đông đảo thiên tài trên thân v h ú t qua cuối cùng rơi vào dương liệt cùng triệu mỹ tiên trên thân hai người nô thông thầm nghĩ không nghĩ tới bị những cái kia ra hỏa xa lánh đến không hợp tinh lại còn có thể tìm tới cái này hay mầm mông tốt tại những tiểu từ này bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ có cơ hội thi vào tứ đại siêu nhất lưu đại học ta thật sự là may mắn nô thông thân làm nhân tộc liên minh đặc phái viên nếu là tại hắn bồi dưỡng phía dưới có thể sinh ra hai cái thi vào siêu nhất lưu đại học thiên tài hắn cũng có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên ban thưởng tất cả nhân tộc thiên tài đều khát vọng thêm vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học trung học tập cái k h ê u bốn chỗ siêu nhất lưu đại học đồng dạng khát vọng hấp thu nhân tộc liên minh bên trong thiên tài đứng đầu bởi vì đây là từng cái người sức mạnh to lớn thuộc về bản thân thời đại một tên đỉnh tiêm võ giả liền có thể phá hủy một cái tinh tế hạm đội một người diện một nước từ bốn chỗ siêu nhất lưu trong đại học đi ra rất nhiều kinh khủng võ giả những võ giả kia cũng đồng dạng sẽ tự phát giữ gìn bốn chỗ siêu nhất lưu đại học để bọn chúng tại nhân tộc liên minh bên trong thu được địa vị siêu nhiên hiện nay tất cả đi theo ta nô thông ra lệnh một tiếng một ban các học sinh liền cùng ở phía sau hắn đi tới nằm ở trong học viện một tòa giống như hình trụ tròn đồng dạng cao lớn trong kiến trúc đây là trọng lực tu hành phòng mọi người đều biết bất đồng tinh cầu cầm giữ có khác biệt trọng lực bằng vào chúng ta nhân tộc hành tinh mẹ lam hải sao trọng lực là một cái trọng lực tiêu chuẩn đơn vị tính toán không hợp tinh trọng lực chỉ có một cái này cũng liền mang ý nghĩa các ngươi cần cùng rất nhiều sinh hoạt tại mười lần trọng lực thậm chí là trở lên đối thủ giao thủ tòa này trọng lực tu hành phòng chính là có thể điều tiết trọng lực địa phương trước mắt tòa này trọng lực tu hành phòng nhất đại khái có thể điều tiết trọng lực làm ba mươi lần đây là trước mắt nhân loại chúng ta liên minh phát hiện nắm giữ gốc c á t bòn sinh mạng thể tồn tại sinh mệnh tinh cầu có được lớn nhất trọng lực tại trọng lực tu hành trong phòng tu hành đầu tiên liền muốn có một bộ cường tráng thể phách trong này tu luyện các loại khổ luyện võ công cũng sẽ s o địa phương khác nhanh mấy phần mô phòng thi đại học xếp hạng mười vị trí đầu bạn học mỗi người đều nắm giữ một tòa chuyên môn trọng lực tu hành phòng còn lại bạn học thì là dùng chung còn lại hai mươi tòa trọng lực tu hành phòng hiện nay ta sẽ điều chỉnh trọng lực tu hành phòng trọng lực các người nếu như cảm thấy rất không thoải mái như vậy thì nhất định phải mở miệng nói ra đồng thời rời đi trọng lực tu hành phòng tốt rồi hiện nay gấp đôi trọng lực n ô thông một mặt bình tĩnh khởi động trọng lực tu hành trong phòng gấp đôi trọng lực dương liệt vẹn vẹn cảm giác thân thể hơi hơi t r ầ m xuống một cái rất nhanh liền thích ứ n g gấp đôi trọng lực trạng thái tại trọng lực tu hành trong phòng đều là không hợp tinh đám thiên tài bọn họ bọn hắn đều rất nhanh thích ứ n g gấp đôi trọng lực trạng thái gấp hai trọng lực gấp ba trọng lực tùy theo trọng lực không ngừng tăng lên lúc đạt tới gấp bảy trọng lực thời điểm rốt cục có không ít học sinh há mồm thở dốc sắc mặt tái nhuận ngăn cản không nổi lui ra ngoài những học sinh kia đều là gần chân cảnh thất trọng thiên trở lên tinh anh bọn hắn mỗi một cái đều có thể nhẹ nhõm phụ trọng vượt qua một tấn thế nhưng là bọn hắn ngũ tạng lục phủ cùng với con mắt đại nao các loại yếu ớt bộ vị khó có thể chịu đựng quá lớn trọng lực gấp m ộ ư ơ i lần trọng lực làm trọng lực tăng lên tới gấp m ộ ư ơ i lần về sau tại cái kia trọng lực tu hành trong phòng liền trị còn lại có dương liệt triệu mỹ thiên thượng quan huyền hải vương hảo lôi lê sơn triệu hồng diệp cái này công nhận sáu đại thiên tài gấp m ư ơ i lần trọng lực cũng không gì hơn cái này. dương liệt tại cái kia trọng lực tu hành trong phòng hoạt động một chút thân thể vẹn vẹn cảm giác thân thể hơi có chút nặng nề hắn là bách luyện cảnh lục trọng thiên luyện tạng cảnh cừng giả ngũ tạng lục phủ của hắn ngũ quan đại não cũng tại hắn tu hành quá trình bên trong thu được to lớn cừng hóa thượng quan huyền hải nhìn chằm chằm dương liệt trong mắt chấp động lên nóng rực chi sắc không hổ là ta địch nhân vốn có quả nhiên có bản lĩnh triệu hồng d i ệ p sắc mặt tái nhật trong lòng thầm nghĩ gấp m ộ ư ơ i lần trọng lực hành tinh mẹ người vậy mà tại loại hoàn cảnh này bên trong sinh tồn thực lực của bọn hắn nhất định m ư ơ i điểm đáng sợ n ô thông nói hiện nay ở trong loại hoàn cảnh này đúng dương liệt sáu người dồn dập thi triển chính mình sở trường nhất võ học nô thông cũng đối sáu người tiến hành r i ê n g phần mình chỉ điểm đồng thời nhường sáu người trọng lực thất này bên trong tiến hành tu hành dương liệt sáu người đều là thiên tài rất nhanh liền thích đứng phòng trọng lực tu luyện tiến triển cũng mười điểm thuận lợi nô thông thì là rời đi tòa này phòng trọng lực tiến đến chỉ điểm những học sinh khắc p h á t tuất tám lớp những người khác có thể đi dương liệt lưu lại sau giờ học nô thông liền làm cho tất cả mọi người đều rời khỏi chỉ để lại dương liệt một người nô thông nói dương liệt người tu luyện là thanh long quyền ta muốn hỏi ngươi ngươi học qua thanh long giống môn võ ký này sao dương l i ư n nói không có thanh long giống chính là một môn sóng âm võ kỹ môn võ kỹ này không sẽ tăng lên chân khí của ngươi tu vi cũng sẽ không tăng lên thân thể tố chất của ngươi đồng thời tu hành điều kiện m ộ ư ơ i điểm hạ khắc tại bách luyện cảnh chỉ có ngũ tạng lục phủ cùng với cổ họng bộ phận đạt tới ngân cấp cường hóa trình độ mới có thể tu luyện thanh long giống đối tu luyện cùng giai khổ luyện võ công võ giả giống như không có hiệu quả nhưng là đối với một ít nắm giữ năng lực đặc thù hoặc đặc thù huyết mạch võ giả cầm giữ có hiệu quả tỉ như tinh thông huyễn thuật võ đạo cao thủ trong bọn họ rất nhiều người tố chất thân thể không mạnh có thể bằng vào đỉnh cấp huyết thuật có thể nhẹ nhóm đem đối thủ đùa bỡ môn này thanh long giống võ k ỹ liền đối bọn hắn có hiệu quả ngươi mặc dù tu luyện thiên cấp võ công thanh long quyền liền xem như đặt ở nhân tộc liên minh bên trong cũng coi là thiên tài một hàng có thể là nhân tộc liên minh chiếm cứ rất nhiều sinh mệnh tinh cầu tại dài rằng giặc trong lịch sử cũng sinh ra rất nhiều huyết mạch võ giả không ít huyết mạch võ giả coi như tu luyện địa cấp võ công bọn hắn cũng nắm giữ không kém cọi tu hành thiên cấp võ công thực lực ngươi mặc dù rất mạnh thế nhưng là dùng ngươi thực lực trước mắt mong muốn thi đậu tứ đại siêu nhất lưu đại học còn không phải mười phần chất chín ngươi có nguyện ý hay không cùng ta thanh long giống môn võ ký này nô thông mang theo kỳ vọng nh dương liệt trịnh trọng xoay người hành lễ nói lao sư mời ngài chuyển thụ cho ta thanh long giống thanh long giống loại vũ kỹ này cực khó tu luyện không ít người coi như miễn cưỡng tu luyện thanh long quyền có thể là do ở tại bách luyện cảnh cơ sở quá kém coi như nắm giữ thiên nhân cảnh tu vi cũng vẫn như c ũ không cách nào tu luyện thanh long giống môn võ kỹ này tại không hợp tinh bên trong hiểu được thanh long giống môn võ kỹ này cường giả số lượng cũng không nhiều trên cơ bản đều là kim đan cảnh trở lên võ đạo cao thủ chương năm mươi chín mạch nước ẩm rất tốt ta hiện nay liền dạy ngươi thanh long giống đặc thù hô hấp pháp kỹ xảo pháp lực nô thông vui mừng cười một tiếng bắt đầu nghiêm túc truyền thụ dương liệt thanh long giống môn võ kỹ này thanh long giống môn võ kỹ này trọng yếu nhất chính là muốn nắm giữ một cái chân đủ thân thể cường tráng cái thia thanh long giống một khi phát động cái thia kinh khủng âm thanh đợn công kích không phân địch ta trước tổn thương mình lại đả thương người nếu là thân thể không đủ cường đại liền thi triển thanh long giống môn võ kỹ này không thể nghi ngờ là tự tìm đ ư ờ n g chết bất quá dương liệt tại bách luyện cảnh sáu cái cảnh giới bên trong đã đem năm cái luyện thành ngọc cấp trong cơ thể của hắn ẩ n giấu đi đại lượng tứ giai hung thu sinh mạnh lực thân thể của hắn đủ để tiếp nhận thanh long giống môn võ kỹ dương liệt dựa theo đặc thù hô hấp pháp toàn thân chân khí sôi trào hội tụ phổi cổ họng sau một khác một tiếng vô cùng kinh khủng long rít gạo thanh âm từ trong miệng của hắn hô lên kinh khủng sóng âm hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà đi nô thông ánh mắt sáng lên nói một ngày liền thanh long giống nhập môn không sai thiên phú của ngươi nộ tính đều là nhân tuyển tốt nhất bất quá đây chỉ là trụ cột nhất cách dùng sau đó liền muốn luyện tập tăng lên uy lực đồng thời nghĩ biện pháp khống chế sóng âm phương hướng dương liệt nói đúng tại nô thông chỉ điểm phía dưới dương liệt không ngừng khổ tu thanh long giống môn vô kỹ này rất nhanh liền nắm giữ thanh long giống đủ loại biến hóa một ngày này võ đạo tiết học sau khi kết thúc dương liệt ta gần nhất võ công tiến nhanh ta muốn khiêu chiến ngươi thượng quan huyền hải ngăn tại dương liệt trước người trong mắt chấp động lên nóng rực chiến ý nhìn t r ò n g t r ọ c vào hắn dương liệt k h ẽ mỉm cười nói ngươi khiêu chiến ta không có vấn đề chẳng qua nếu như ngươi thất bại như vậy thì muốn bại bởi ta một nghìn khối linh thạch xin ngươi chuẩn bị kỹ càng linh thạch lại tới khiêu chiến ta một nghìn khối linh thạch quá nhiều rồi đi thượng quan huyền hải luôn luôn dùng tiền vung tay qua chán có thể nghe được một nghìn khối linh thạch cũng không nhịn được bị giật này mình đây chính là một ước khối tiền hắn mặc dù cầm được ra số tiền kia có thể số tiền kia với hắn mà nói cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ vương hạo lôi chê cười nói dương liệt ngươi thật sự là tiến vào tiền trong mắt rồi từng đạo ánh mắt khác thường đều tập trung ở dương liệt trên thân dương liệt thản nhiên nói ngươi nói không sai ta là tiến vào tiền trong mắt ta là một đứa cô nhi tất cả tu hành tài nguyên đều phải tự mình kiếm sở dĩ ta cảm thấy đàm luận tiền không có gì xấu hổ hơn nữa các ngươi chỉ cần không tới khiêu chiến ta cái kia chẳng phải chẳng có chuyện gì sao nhìn thấy dương liệt thản nhiên thái độ những học sinh kia đều thần sắc khác nhau triệu hồng diệp mời nói đúng rồi dương liệt chân chính thi đại học cũng đồng dạng gần sát thực chiến tại thi vòng đầu giai đoạn có thể tổ đội mấy người chúng ta tạo thành một đội thế nào dương liệt khẽ mỉm cười nói ta cùng triệu mỹ tiên đã tổ đội đến mức mặt khác ba cái đội viên vị trí một vạn khối linh thạch một cái mục tiêu của chúng ta là siêu nhất lưu đại học sở dĩ cùng chúng ta mục tiêu bất đồng bạn học cũng không cần hoa cái này tiền tiêu đ hợp h í một vạn linh thạch đây chính là giá trị mười ước giá hỏa này muốn tiền muốn điên rồi a liền xem như thuê một cái thiên nhân cảnh võ đạo cao thủ một năm đều chưa hẳn cần một ước chỉ bất quá chỉ là một cái đội viên vị trí liền ra giá mười ước điên rồi đi Bạn biến chung quanh nhóm người người biến sắc, nghị luận học sắc, hầm triệu o n bọn n g họ có thể h có ề u người ta thế giới cũng không giới ta thế t thế tới một tiền t nhưng hắn khổng như khoản bọn nói cũng vẫn mòn giống như tiền lớn. mười ước là là lồ đối i r ệ hồng diệp lông mày có chút dương lên nói quá mắc m ư ờ i ước nguyên đối trong tứ đại gia tộc triệu gia tới nói không đáng kể chút nào có thể coi là triệu hồng diệp là triệu gia đích mạch đại tiểu thư m ư ờ i ước nguyên đối với nàng mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ nàng cũng căn bản không có quyền điều động cái này số tiền lớn trọng yếu nhất chính là triệu hồng diệp đồng thời không có kiểm tra tứ đại siêu nhất lưu đại học gia tâm bởi vì nàng biết rồi những cái kia có thể thi đậu tứ đại siêu nhất lưu đại học đều là một chút chân chính quái vật không hợp tinh từ bị nhân tộc thực dân bắt đầu thi vào nhất lưu sinh viên đại học không ít có thể kiểm tra vào tứ đại siêu nhất lưu đại học thiên tài lại có thể đến được trên đầu ngón tay thượng quan huyền hải trong mắt chớp động lên cực nóng chi sắp nói dương liệt mục tiêu của ngươi quả nhiên là siêu nhất lưu đại học không hổ là ta địch nhân vốn có cũng chỉ có ngươi dạng này nắm giữ cao thượng trí hướng gia hỏa mới có tư cách làm ta địch nhân vốn có cùng đồng đội một vạn linh thạch ta qua mấy ngày cho ngươi vương h ạ o lôi trong lòng thầm nghĩ nói gia hỏa này trong đầu đoán chừng tất cả đều là cơ bắp một vạn linh thạch có thể thuê bao nhiêu ngày nhân cảnh tao thủ thật sự là một cái bại gia tự lê sơn cũng khét lắc đầu thầm nghĩ thượng quan huyền hải ra hỏa này quả nhiên không thế nào thông minh dương liệt mở ra điều kiện về sau những bạn học khác cũng không còn la hét cùng hắn tổ đội ba ngày sau ẩm ẩm ẩm mở cửa dương liệt là ta thượng quan huyền hải dương liệt đơn nhân túc xá bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dương liệt vừa mở cửa ra liền thấy thượng quan huyền hải đứng ở ngoài cửa tại thượng quan huyền hải bên người có một cái xe đẩy nhỏ xe đẩy nhỏ bên trên để đó một cái cự đại cái dương thượng quan huyền hải nếp miệng cười nói một vạn linh thạch ta mang đến thứ hôm nay trở đi chúng ta chính là đồng đội rồi không sai chúng ta là đồng đội rồi p h á t dương liệt đánh mở dương vừa nhìn nhìn thấy đầy dương linh thạch không khỏi lộ ra hưng phấn nụ c ư ờ i đối tượng quan huyền hải cái này trả tiền sảng khoái đồng đội hết sức hài lòng ta đi tu luyện rồi đi rồi thượng quan huyền hải rất sảng khoái quay đầu trực tiếp rời đi đáng tiếc như vậy q u n lớn hào sảng đồng đội thật sự là quá ít dương liệt nhìn xem thượng quan huyền hải bóng lưng rời đi trong lòng cảm khái nói một vạn linh thạch có thể dùng đến gia tốc linh thực bồi dưỡng tốc độ cũng có thể dùng để gia tăng linh điền số lượng gia tăng linh điền số lượng mới là thượng sách dù sao có triệu mỹ tiên cái này tiểu phú bà tại ta trước mắt hung thú tài nguyên cũng không thiếu dương liệt trở lại ký túc xá về sau trực tiếp tiến vào trong tiểu thế giới đem một vạn linh thạch hết thạy ném vào bên trong tiểu thế giới lựa chọn mở ra mới linh đ i ệ n cái kêu một vạn linh thạch cấp tốc hòa tan nhất đạo xanh biết quan g mang từ tiểu thế giới trung ương thần thụ bên trong bán ra toàn bộ tiểu thế giới lần nữa thêm ra một mẫu linh đ i ệ n h a m hở tiến lên thành một chỗ hẻo lánh hẻm nhỏ quán cà phê vương hạo lôi đẩy cửa tiến vào quán cà phê về sau ánh mắt rơi vào một tên trên người ông lão khe cho mày đi tới nói nói đi ngươi là ai tìm ta có chuyện gì lão nhân kia đúng là p h à m ủy t r ư ở n g lão hắn mỉm cười tràn ngập dụ dỗ nói vương h ạ o lôi bạn học ta là người như thế nào cũng không trọng yếu trọng yếu là ta có thể giúp ngươi đối phó dương liệt ngươi không phải vẫn luôn nhìn hắn không thuận mắt sao chỉ cần chúng ta hợp tác ta có thể giúp ngươi xử lý hắn ngươi cho rằng ta là bị ghen ghét che đậy tâm linh mù x u ẩ n sao quá coi thường ta rồi không sai ta là chán ghét dương liệt ra hòa kia bất quá hắn hiện nhận được nhân tộc liên minh bảo hộ ta nếu là vô duyên vô cớ làm cho hắn sẽ chỉ hủy chính ta cùng vươn a ngươi nếu là muốn động hắn liền tự mình động thủ Ta có thể có cấp cho nếu g ư ơ i là hắn hiện nay giết dương liệt chẳng những tự hủy tương lai toàn bộ vương gia đều sẽ trả một cái giá thật là lớn cái trước loại này đối phó nhân tộc liên minh tre trở thiên tài gia tộc hết thạy thiên nhân cảnh trở lên cường giả đều bị chiêu mộ ném vào tiền tuyên chiến trường không sống sót một hay gia tộc kia cũng cấp tốc suy sụp bị địch nhân chia cắt đánh r ứ t d a i tầng thê thảm không gì sánh được hiện nay tiểu gia hỏa đều càng ngày càng thông minh thật là khiến người ta đau đầu bất quá vương hạo lôi ngươi mặc dù thông minh có thể còn chưa đủ thông minh nếu như ngươi đầy đủ thông minh liền sẽ không tới gặp ta phan quỷ trưởng lão mỉm cười quay đầu hướng về vương hạo lôi nhìn lại một cái trong suốt thân ảnh từ trong thân thể hắn bay ra hướng về vương hạo lôi trực tiếp đánh tới hạ thúc vương hạo lôi vừa nhìn thấy cái kia trong suốt thân ảnh lập tức trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy thân hình nhanh lùi lại quất lên dừng tay một tên thân hình cao lớn khôi ngô tóc ngắn nam tử trung niên một chút buộc phát ra thiên nhân cảnh đẳng cấp khí tức khủng bố thi triển địa cấp võ công hàn băng trưởng một trường vô gia trong n h á n mắt toàn bộ trong quán cà phê nhiệt độ trợt hạ xuống m ả n g lớn hàn khí tại hà thúc phải trong lòng bàn tay hội tụ nhanh chóng ngưng tụ hình thành khối băng hướng về kia trong suốt thân ảnh trực tiếp vỗ tới liền trong khoảnh khắc đó phan quỷ trưởng lão trên người ra người đ ố n g nhiên thuế mở mang theo quỷ dị hắc khí hướng về kia tên hà thúc trực tiếp đánh tới không tốt hà thúc chính là thiên nhân cảnh đẳng cấp võ giả vừa nhìn thấy tấm kia quỷ dị ra người võ đạo linh giác liền hắn không lo được vương hạ o lôi toàn thân chân khí sôi trào chung quanh hàn ý đại thịnh một trưởng mang theo băng hàn chi lực hướng về kia tấm d a người v ỗ tới từ cái kia tấm d a người bên trong bỗng nhiên chỗ sâu một cái đen kịt quỷ trào hướng về hà thuốc một trào hà thúc trở tay một trưởng vỗ tại cái kia trương đen kịt quỷ trào phía trên khổng lồ băng hàn chi lực bộ phát đem cái quỷ trào kia trực tiếp đông kết giống như cùng một thời gian từ tấm kia đen kịt d a người bên trong từng cái đen kịt quỷ trào trong nháy mắt bộ phát trực tiếp trộp vào hà t h u c trên bàn tay không tốt hà thúc lạnh cả tim lập tức cảm giác được từ bị bắt được địa phương chuyển ra một cô vô cùng kinh khủng âm lãnh lực lượng. cái tia âm lãnh lực lượng cùng hắn hàn băng chân khí hoàn toàn khác biệt nhanh chóng ăn mòn thân thể của hắn tại hà thúc ánh mắt tuyệt vọng bên trong những cái tia đen kịt quỷ trào trải rộng thân thể của hắn gắt gao đem hắn để lại phong ấn chân khí của hắn lưu động một cái đen kịt sền sệt cùng loại nhân loại hình thái bóng đen từ da người bên trong đi ra tràn vào hà thúc trong miệng thân thể của hắn cứng đờ hai mắt một chút đã mất đi thần thái một bên khác người trong suốt k i a ảnh một chút chui vào vương hạo lôi thể nội cặp mắt của hắm một trận mê man sau đó lộ ra một ít dãy r u ộ thân thể run không ngừng không hộ là vương gia thiên tài, lại còn có thể ngăn cản ta bất quả, c ũ ngay kế tiếp võ đạo tiết học kết thúc về sau vương hạo lôi nhanh chân đi đến dương liệt bên người nhiệt tình mời nói dương liệt chúng ta cùng đi c ỡ tờ vờ ca hát thế nào triệu hồng diệp lâu n g u y ệ t mấy người các nàng đều sẽ cùng đi dương liệt từ chối nói ta sau khi trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian còn muốn ôn tập bài tập các người đi chơi đi dương liệt ban đêm còn muốn học tập văn hóa kiến thức đồng thời còn muốn tu luyện thiên long kim cương công thiên long phi ê u m i h u bộ các loại võ công căn bản không có thời gian chơi đ ù a hơn nữa cùng triệu mỹ tiên cùng một chỗ luyện công nhưng so sánh cùng vương hảo lôi bọn hắn ca hát thú vị nhiều dương liệt ta nhị ngươi rất lâu ngươi lường tưởng rằng được rồi một cái mô phòng thi đại học đệ nhất liền có gì đặc biệt hơn người nơi này là không học tinh là ta nhóm tứ đại gia tộc t i ê n tổ đánh xuống tinh cầu ta hạ mình mời ngươi cùng đi chơi đùa ngươi lại không cho mặt mũi thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vương hạo lôi sờ mặt lại một bàn tay hung hăng hướng về dương liệt vẻ mặt vô qua thượng quan huyền hải sắc mặt đại biến quát dừng tay vương hạo lôi ngươi điên rồi sao triệu hồng diệp cũng gương mặt xinh đẹp biến sắc nói dừng tay vương hạo lôi dương liệt đưa tay trộm một cái trực tiếp bắt lây vương hạo lôi tay phải khe cho mày nói vương hạo lôi ngươi điên rồi sao? Đi chết. vương hạ o lôi trong mắt lướt qua một ít dữ tợn thôi động chân khí một cước mang theo liệt không thanh nhâm h u n g h ă n g hướng về dương liệt dưới hông yếu hại đã vào vương hạ o lôi một cước kia âm tàn sắc bén không gì sánh được phổ thông bách luyện cảnh cường giả bị hắn một cước đ á t chúng mệnh căn tử tuyệt đối sẽ bị đá bạo đáng chết tên điên tỉnh táo một điểm dương liệt trong mắt hàn mang loại lên thôi động chân khí một trưởng đánh bay vương hạ o lôi chân phải thuận thế một bàn tay hung hăng quất vào vương hạ o lôi má phải đem vương hạ lôi má phải trực tiếp rút sưng phồng lên phát dương liệt ngươi lại dám đánh ta ta từ nhỏ đến lớn đều không có bị người đánh qua ngươi nhất định phải chết ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. vương hạ lôi hai mắt xích hồng phát ra bi vẫn không gì sánh được giết đạo thi triển k i n h công thân hình loáng một cái hướng về ngoại giới bay vút đi dương liệt vậy mà cùng vương hạ lôi lên xung đột lần này hắn xong đời vương gia thế nhưng là một trong tứ đại gia tộc h a m hở tiến lên thành là lập nghiệp của bọn họ chi địa bọn hắn tại thế lực của nơi này cũng không nhỏ t ừ n g kia ánh mắt rồn rập rơi vào dương liệt trên thân có lo lắng có cười trên n ỗ i đau của người khác tràn ngập đủ loại phức tạp tình cảm triệu hồng diệp an ủi dương liệt chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng vương hạ lôi ra hỏa kia mặc dù cần thật mắt một điểm bất quá tổng thể tới nói vẫn là một cái thông minh ra hỏa hắn khả năng như vậy thời gian tiến độ tu luyện không tốt mới có thể dẫn c h ò đánh m è o ngươi dương liệt khẽ trao mày nói triệu hồng diệp ý của ngươi là vương hạo lôi hành vi hôm nay rất khác thường triệu hồng diệp nói đúng hắn bình thường là một cái rất khôn khéo ra hỏa thế nhưng người tổng có tâm tư không thuận tính khí nóng nảy nổi giận mất lý trí thời điểm hắn khả năng bị ghen ghét tạm thời làm choáng váng đ ầ u góc chỉ cần hắn tỉnh táo lại liền sẽ biết mình đến cỡ nào ngu xuẩn cùng đấu trí dương liệt khẽ gật đầu sau đó trực tiếp quay người rời đi đi tới ngô thông văn phòng dương liệt gõ, gõ văn phòng đại môn đứng ở ngoài cửa nói nô lão sư ta có việc ngài thừa vào đi nô thông vừa nhìn thấy dương liệt liền lộ ra cởi mở nụ cười nói hắn đ ố i cái này cái tốc độ tu luyện kinh người học sinh mười điểm có h ả o cảm dù sao dương liệt có thể hay không thi vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học quan hệ hắn công trạng chương sáu mươi mốt trọng thương chương sáu mươi mốt trọng thương cầu cất giữ cầu truy đọc cầu n mười phiếu nô lão sư vừa rồi tại trong phòng tu luyện vương h ạ o lôi mười điểm khác thường uy hết ta nói muốn giết chết ta ta hoài nghi hắn bị tà thần chi lực ô nhiễm rồi còn xin ngài giút bận điệu điều tra một chút. nếu như hắn không có bị tả thần c h i lực ô nhiễm ta nguyện ý đ i ề u đến lớp hai đi tránh đi hắn miễn cho cùng gặp mặt hắn kích thích đến hắn dương liệt thản n h i ê nói n nô thông chính là là nhân tộc liên minh phái tới cường giả đỉnh cao tại không hợp tinh bên trong cũng chỉ có hắn cùng mấy tên nhân tộc liên minh đặc phái viên có thể cùng tứ đại gia tộc chống lại dương liệt chủ động tới trước chính là hy vọng nô thông ra mặt hóa giải mâu thuẫn n h ư không cách nào hóa giải mâu thuẫn tương lai sông nổi lên cũng đừng trách hắn lòng dạy đó gắt nô thông tự tin cười một tiếng bá khí mười phần nói nguyên lai、like、là như vậy người trở về đi ta liền tới đây điều tra còn có chuyện này ta sẽ cùng vương gia nói nếu như vương hạo lôi thật dung không được người vậy liền để hắn đi lớp hai nhân tộc liên minh mới là nhân tộc thế lực cường đại nhất tứ đại gia tộc tại không hợp tính xem như một phương bá chủ thế nhưng là tại khổng lồ nhân tộc liên minh trước mắt căn bản không chịu nổi một kích một lượng hào hoa kiệu xa chạy tại trên đường phố vương hạo lôi ngồi trên xe trong lòng âm thầm tính toán đã trong mắt mọi người chế tạo xung đột sau đó chỉ phải ở bên ngoài xử lý dương liệt liền. liền có thể gây nên vương gia cùng nhân tộc liên minh xung đột ẩm một tay nằm trực tiếp đặt tại cái kia lượng hào hoa kiệu xa trước, trước kia ngay tại phi nhanh lì mũ xịn xa luân chạy không tải không ngừng rung động lại không cách nào tiến lên trước một bước nô thông hắn sao lại tới đây dương liệt ra hỏa kia lại đem chuyện này nói cho hắn thảo loại chuyện nhỏ nhặt này lại có thể kinh động hắn thảo dương liệt vậy mà tìm lao sư cáo trạng đây cũng không phải là hắn ở độ tuổi này hội học sinh làm sự tình đáng chết không hẳn là hắn trong âm thầm cùng ta quyết đấu sao vương h ạ o lôi vừa nhìn thấy đứng tại t r ư ớ c xe nô thông lập tức sắc mặt đại biến đôi mắt chỗ sâu lướt qua một chút sợ hãi thầm mắng dương liệt không nói vo đức trong trường học tuyệt đại đa số học sinh tại n ộ i tranh chấp thời điểm bình thường đều sẽ không lựa chọn nói cho lao sư bởi vì này lại những học sinh khác xem thường cho rằng là tiểu nhân hành vi lại nhận những học sinh khác xa lánh nô thông l ệ n h lùng nói vương hạo lôi xuống tới nô lao sư ngài tìm ta có chuyện gì vương hạo lôi mở cửa xe từ trên xe đi xuống thoải mái đạo nô thông thản nhiên nói ta hoài nghi ngươi bị t à thần ô nhiễm rồi đi với ta một chuyến để cho ta thật tốt kiểm tra một chút vương hạo lôi khé chau mày nói nô lao sư ta có thể đi theo ngươi một chuyến nhưng ta là vương giá con trai trường nếu như ngươi vô duyên vô cớ vu h a m ta vương gia chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ nô thông khẽ cho mày s o n g đồng một chút tách ra tinh quang một cỗ vô cùng kinh khủng võ đạo ý chí trong nháy mắt bộc phát bao phủ tại vương hạo lôi trên thân đồng thời khổng lồ tinh thần lực cũng bao phủ tại vương hạo lôi trên thân tiến hành quất hình vương hạo lôi sắc mặt tái nhật thân thể run dậy s o n g quyền nắm chặt c ắ n chặt hầm răng dùng quật cương mà ngoan độc ánh mắt nhìn chòng chọc vào nô thông nô thông đột nhiên hỏi vương hạo lôi ngươi nhớ kỹ khai giảng về sau ta đã nói với ngươi câu nói đầu tiên là cái gì sao vương hạo lôi trầm mặc một hồi mới nói, Đương nhiên nhớ kỹ. ngài đã nói với ta câu nói đầu tiên là vương hạo lôi n g ư ơ i tốt nhất tu luyện tương lai n g ư ơ i nhất định có thể thi đậu một chỗ đại học tốt bắt đến cá lớn rồi lúc đầu ta còn tưởng rằng n g ư ơ i cùng dương liệt ở giữa chỉ là học sinh ở giữa mâu thuẫn nhỏ không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là ác quỷ giáo người hơn nữa loại này đoạt xá thủ đoạn quả thực xuất thần nhập hóa ngay cả ta đều cơ hồ nhìn không ra ngươi nhất định là ác quỷ giáo cao tầng n ô thông trong mắt tinh quang loại lên một chút buộc phát ra kinh khủng chân khí thi triển thiên cấp võ kỹ mười nguyên tiệt mạch chỉ hướng lấy vương hạo lôi trực tiếp điểm đi vương hạo lôi sắc mặt bỗng nhiên đại biến chân tay luống cúng t h é to dừng tay nô lão sư ngươi muốn gây ra nhân tộc liên minh cùng vương gia ở giữa chiến tranh sao vương gia tính là thứ gì cũng dám cùng nhân tộc liên minh nghe rằng hơn nữa chỉ cần giết ngươi cầm lấy thi thể của ngươi cũng có thể sung làm chứng cứ dù sao nhường thi thể nói chuyện thủ đoạn liên minh cũng không thiếu nô thông cờ ư i khẩy mười nguyên tiệt h mạch ngón tay hung hăng đ i ể m tại vương h ạ o lôi trên thân thể kinh khủng chân khí trong nháy mắt đánh vào vương h ạ o lôi thể nội từ vương h ạ o lôi trong thân thể một chút b ộ c phát ra đen kịt quỷ khí p h à m quỷ trưởng lao trong nháy mắt từ trong thân thể hắn bay ra sắc mặt tái nhợt ủy khuất không gì sánh được kêu lên nô g thông ngươi cùng vương hạo lôi nói câu nói đầu tiên ta một chữ cũng không có nói sai ngươi là thế nào xem thấu ta ngụy trang ngu xuẩn ta tại sao phải nói cho ngươi biết nô g thông cười lạnh một tiếng một chút buộc phát ra võ đạo tông sư cấp đếm được khí tức khủng bố t r u n g quanh c u ầ n phong gào thét đấm ra một q u y ề n một cái kim sắc long ảnh vờn quanh tại q u y ề n của hắn mang phía trên hướng về phàm quỷ trưởng lao đánh tới phàm quỷ trưởng lão vẹn vẹn chỉ có chỉ là thiên nhân cảnh tu vi đối mặt ngô thông cái kia vượt vượt hai cái đại cảnh giới quyển mang hắn cắn răng một cái điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh mảng lớn đen kịt quỷ khí từ trong thân thể hắn tuân lên ra trong nháy mắt p h a m quỷ trưởng lão liền một phân thành hai một chương đen kịt da người xuất hiện tại trước người hắn bản thân hắn thì là hóa thành nhất đạo hắc qua n g hướng về một cái đen kịt nơi hẻo lánh bay đi tấm kia đen kịt da người một chút buộc phát ra võ đạo kim đan đ ỉ n h phong cấp đếm được khí tức khủng bố từng chương mặt người tại người trên da hiện hiện một trăm cái đen kịt móng v ố t hội tụ vào một chỗ hình thành một cái dài đến mười mét đen kịt cự trào hướng về ngô thông trộp tới ầm ngô thông một quyền đánh vào cái kia đen kịt cự trào bá đạo không gì sánh được chân khí cùng với cường hoành tuyệt luân long chi võ đạo ý chí đem cái k i a đen kịt cự trào trực tiếp đánh nát thuận thế đem tấm kia đen kịt ra người một quyền đánh xuyên qua tấm kia đen kịt ra người bị một quyền đánh xuyên qua về sau trên thân từng t r ư ơ n g mặt quỷ sụp đổ vỡ vụn sau đó hóa thành nhất đạo đen kịt quang mang hướng về trong thành bay đi phát nô thông thi triển khinh công hướng về phía trước đuổi theo đuổi nhất đoạn khoảng cách lại không công mà lui đáng tiếc gia hỏa này trốn được thật nhanh nô thông trong lòng thầm nghĩ nói ngươi có ba cái sơ hở một sơ hở chính là dùng vương hạo lôi loại kia của ngạo tính cách làm sao có thể nhớ kỹ lên ta bình thường thuận miệng qua loa một câu. một cái khác sơ hở chính là vương hạo lôi bên người tất nhiên sẽ đi theo tên kia thiên nhân cảnh vệ sĩ cái thứ ba sơ hở chính là người mặc dù nắm giữ vương hạo lôi ký ức có thể thực hiện làm cử chỉ căn bản không giống như là vương hạo lôi nô thông chính là ý nghĩ kín đáo hạng người hơn nữa hắn cũng nắm giữ đã gặp qua là không quên được khả năng vương hạo lôi chính là hắn lớp học hết sức xuất sắc học sinh hắn mặc dù trong miệng không nói lại đem đối phương nhất cử nhất động ghi trong đầu phan quỷ trưởng lão mặc dù lợi dụng tà thần cầm kỵ vật lực lượng cướp đoạt vương hạo lôi thân thể ký ức thế nhưng là hành vi của hắn cử chỉ cũng không thể hoàn toàn bắt trước vương hạo có thể ngô thông ý nghĩ thế này kín đáo cường giả lại có thể nhẹ n h õ n phân biệt ra được một tòa phòng ăn kho hàng bên trong đáng chết c ư n g ép thôi động ác quỷ c h i ra lực lượng sinh mệnh của ta bản nguyên đã bị thương nặng hiện nay ta chỉ còn lại có bách luyện cảnh tu vi chỉ có thể rút lui phàm quỷ trưởng lao lúc này đã biến thành một cái tóc t r ắ n g sơ làn da tràn ngập nếp nhăn ánh mắt đục ngầu nhìn qua lúc nào cũng có thể chết đi lao nhân hắn ho nhẹ vài tiếng tiên huyết liền từ cái m ũ i của hắn cùng trong mồm tuân ra đúng lúc này tấm kia quỷ dị thần bí ác quỷ tri ra lặng yên không tiếng động dung nhập phàm quỷ tri rao trong thân thể chương sáu mươi hai ác quỷ tri ra chương sáu mươi hai ác quỷ c h i ra không đây hết thể kẻ cầm đầu chính là dương liệt nếu như không phải hắn mật báo nô thông cũng sẽ không đến ta cũng sẽ không trọng thương tất cả đều là của hắn sai tại cái kia trương ác quỷ c h i ra dung nhập p h à m quỷ tri ư ở n n g lao thể ộ về s a u hai c o n mắt của h ắ n m ộ t c h ú t h i ệ n ra mảng lớn huyết sắc tự đủ không đúng việc cấp bách là phải ẩn trốn dưỡng thương hơn nữa nơi này là n ô thông địa bàn một khi kinh động đến hắn lần này ta nhất định phải chết p h à m quỷ trưởng lao huyết sắc bỗng nhiên rút đi mấy phần một mặt dây rùa nói không giết hắn động thủ nhanh liền có thể xử lý hắn không không thể bại lộ p h ạ m quỷ trưởng lao đang điên cuồng cùng thanh tỉnh bên trong không ngừng dãy ruộng cuối cùng song đồng bị huyết sắc hoàn toàn bao trùm lộ ra một cái làm cho người dùng mình nụ cười nhất định phải g i ế t dương liệt đêm khuya p h ạ m quỷ trưởng lao từ một mảnh bóng dâm bên trong hiện ra thân hình giống như ưu linh đi tới dương liệt ở lại bên ngoài t h ố c xá thân thể một cái mơ hồ xuyên thấu vết tường quỷ dị không gì sánh được xuyên tường vào làm p h ạ m quỷ trưởng lao xuất hiện tại dương liệt trong t h ố c xá trong nháy mắt cái k i a dấu ở dương liệt trong túc xá đặc biệt nhằm vào ác linh điều tra điều tra khí trong nháy mắt vang lên ác linh điều tra khí phan q u trưởng lao chính là ác quỷ giá một chút liền đoán được đó là tại không hợp tinh cực kỳ hiếm thấy ác linh điều tra khí nhân tộc liên minh chấn áp rất nhiều văn minh tại ta thần xưng ơ bá trong vũ trụ cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi tự nhiên cực kỳ cường hoành ác linh trước đó tại không hợp tinh mười điểm hiếm thấy sở dĩ ác linh điều tra khí mới không có phổ cập có thể ngô thông chính là từ nhân tộc liên minh phái tới đặc phái viên hắn không nhưng có võ đạo tông sư cấp đếm được thực lực kinh khủng đồng dạng kiến thức rộng rãi có vô số tiện lợi khoa học kỹ thuật đạo cụ cho dù có ác linh điều tra khí lại như thế nào dùng năng lực của ta xử lý một tên bách luyện cảnh tiệu ra hỏa chỉ cần thời gian một hơi thở p h ạ m quỷ trưởng trong đôi mắt già nua rúng động xích hồng sắc huyết quang thân hình loáng một cái hướng về phòng ngủ chính bên trong dương liệt đánh tới phòng ngủ chính bên trong dương liệt trong nháy mắt mở hai mắt ra chân khí bản năng vận chuyển buồn ngủ trong nháy mắt rút đi một chút liền nhìn thấy ngay tại hướng hắn đánh tới p h ạ m quỷ trưởng lão dương liệt điên cùng thôi động chân khí một chiêu xanh long xuất hải ẩn chứa bá đạo không gì sánh được quyền ý trực tiếp q u a n h ra phản phất một cái bá đạo không gì sánh được thanh long hướng về p h ạ n quỷ trưởng lao đánh tới phan quỷ trưởng lão toàn thân đen kịt quỷ khí b ư c lên tay phải hóa thành một cái dữ tợn đen kịt quỷ trạo hung hăng một tr nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang p h à m quỷ trưởng lao trực tiếp bị dương liệt một q u y ề n đánh cho đụng ở trên vách tường thân thể trở nên càng thêm trong suốt mỏng manh đứng lên không không muốn cái kia p h à m quỷ trưởng lão đ ố n g nhiên hoảng sợ thét lên cả người liền hóa thành cho tàn theo gió phiêu tán từ trong thân thể của hắn bay ra một chương quỷ dị ác quỷ chi ra tấm kia ác quỷ chi ra một trận núc đ í c h hóa thành một cái không có ngũ quan trên thân phản g phất khâu lại lấy từng chương mặt người quỷ dị quái vật nó thân hình loáng một cái hướng về dương liệt trực tiếp đánh tới dương liệt ánh mắt n g h i ê trọng toàn thân chân khí sôi trào một chiêu thanh long s á n tượng một chảo mang theo bá đạo không gì sánh được thanh long quyền dự tính đánh vào tâm kia ác quỷ c h i trên ra bá đạo không gì sánh được quyền ý cùng với vô cùng kinh khủng chân khí trong nháy mắt làm vỡ nát ác quỷ c h i ra bên trong còn sót lại ý thức cái kia ác quỷ c h i ra lại đột nhiên ở giữa tản mát ra một cỗ quỷ dị không gì sánh được tà ác lực lượng một chút quấn quanh ở dương liệt trên thân bắt đầu cùng hắn dung hợp không tốt đây là một kiện ký sinh loại tà thần cấm kỵ vật nó phẩm chất cực cao dương liệt trong lòng r u lên trực tiếp tiến vào trong tiểu thế giới ác quỷ tri ra coi ngươi phủ thêm tấm này ác quỷ tri ra về sau liền có thể biến thân trở thành một đầu kinh khủng ác quỷ ác quỷ nắm giữ suy tưởng đoạt xá xem giết chết địch nhân ký ức biến thân trở thành giết chết địch nhân năng lực đang thay đổi thân ác quỷ tình h u ố n giới có thể tăng lên trên diện rộng người nắm giữ năng lực nhất đại khái có thể tăng lên tới kim đăng cảnh bất quá tăng lên càng lớn cần tiêu hao lực lượng càng nhiều người nắm giữ lực lượng không đủ thì là sẽ bị ác quỷ c h i r a rút ra sinh mệnh bản nguyên ác quỷ c h i r a sẽ dần dần ăn mòn người nắm giữ tâm trí nhường người nắm giữ dần dần ác quỷ hóa trở nên táo bạo tàn nhẫn dễ dẫn khát máu cuỷ phân giải ác quỷ c h i r a có thể thu hoạch được mười mẫu linh địa cùng với một viên tứ gia i đình phong n ũ quỷ quả thực tiêu hao một linh thạch có thể tịnh hóa ác quỷ c h i r a tiêu trừ ác quỷ c h i r a ăn mòn tâm trí lực lượng dương liệt vừa tiến vào tiểu thế giới một đạo hào quang màu xanh lục quét một cái thấm t i ê u ác quỷ c h i r a liền trung thực đứng lên đồng thời vô số liên quan tới ác quỷ c h i r a tin tức tràn vào trong đầu của hắn cái này kiện ác quỷ c h i r a thật sự là bà bối khó trách mọi người đều biết tà thần cấm kỹ vật ô nhiễm nguy hiểm đại giới nghiêm trọng nhưng vẫn như cũ sẽ sử dụng bọc chúng cái này kiện ác quỷ tri da tại không hợp tinh bên trong tuyệt đối có thể xương tốt nhất tà thần cấm kỵ vật một trong. Ta tiểu t h ế giới tiêu có thể tiêu trừ a n quỷ chi trưởng ê n ra lao chính là bằng vào cái này kiện tả thần cấm kỵ vật lừa gạt được nô thông cảm nhận lén vào cái này ngồi trường học nô thông cũng là tại trong lòng có hoài nghi về sau mới nhìn ra p h ạ m quỷ trưởng lao sơ hở dương liệt tâm niệm vừa động nhanh chóng từ tiểu thế giới bên trong ra tới mười mấy hơi thở về sau nhất đạo vô cùng kinh khủng thân hành trực tiếp đụng nát dương liệt ký túc xá đại môn bay vào cái này đạo chủ nhân của thân ảnh nô thông nhìn thấy dương liệt về sau mới thở dài một hơi lộ ra nụ cười dương liệt ngươi không có việc gì quá tốt rồi dương liệt hướng về phạm quỷ trưởng lão xuyên tường qua đây phương hướng một chỉ nói nô lao sư vừa rồi có cái ác linh tập k í c h ta nó bị ta đánh bại về sau liền hướng bên này trốn nó nắm giữ xuyên tường năng lực nô thông an ủi ra hỏa kia là ác quỷ giáo con rệp hắn vốn là bản thân bị trọng thương lại bị ngươi đánh bại hắn lần này chết chắc ngươi nghỉ ngơi thật tốt chuyện kế tiếp giao cho ta dương liệt nói được rồi lão sư tiếp xuống một tháng bình tĩnh không lay động trong một tháng này dương liệt cũng tạm thời đình chỉ cùng triệu mỹ tiên giao dịch mặc dù ngô thông đối dương liệt rất tốt nhân tộc liên minh đối thiên tài cũng có cực lớn bảo hộ cường độ bất quá dương liệt hay là không muốn đi đánh cược nhân tính của hắn tất lại có thể tăng lên võ giả sinh mệnh bản nguyên bảo vật cực kỳ hiếm thấy coi như ngô thông như vậy võ đạo t ô n g sư cũng rất khó đem tới tay mấy món vương hạo lôi chết tại vương gia cũng đưa tới một trận nhỏ bé bạo động ngô thông đem vương hạo lôi trên thi thể bị ác linh ăn mòn chứng cư giao cho vương gia bạo động liền lắng lại một ngày này đêm k h a một tháng ngô lão sư đã đối ta không có như vậy chú ý n h ư n g ta nhìn người ký ức dương liệt trực tiếp thôi động chân khí quán chú vào ác quỷ c h i ra bên trong tấm kia ác quỷ c h i ra một chút bay lên bao k h ỏ a ở trên người hắn hắn trong nháy mắt liền biến thành phàm quỷ trưởng lao bộ dáng chương 63. thu hoạch lớn chương 63. thu hoạch lớn thật sự là sinh động như thật hoàn toàn nhìn không ra sơ hở quả nhiên tại không hợp tinh bên trong mỗi một cái có thể sinh tồn xuống tới tà thần giáo phái đều có bất phàm năng lực dương liệt đứng tại một chiếc gương trước nhìn xem cái kia sinh động như thật phàm quỷ trưởng lao bộ dáng không n h ị được tán thán nói chỉ á i kia p ạ m q u thấy tại một cái biệt thự bên trong p h ạ m quỷ trưởng lão ngồi tại một trường sofa bên trên trước sofa trên một cái bản trưng bày một cái lap bọc điệniệniện lên trong đầu lấy la hàng thân ảnh phan quỵ trưởng l ã o thản n h â nói n ta biết ngươi ý tứ ngươi là để cho ta làm rơi h a m hở tiến lên thành hạch tâm thi đại học trong ban xếp hạng mười vị trí đầu học sinh sau đó giá họa cho vương gia nhiệm vụ này phong hiểm quá lớn ngươi đi tìm người khác đi mười ức ta trước trả cho ngươi mười ước tiền đặc cọc sau khi chuyện thành công căn cứ vương gia cùng n h â n tộc liên minh quan hệ chuyển biến xấu tình huống ta cũng sẽ cho ngươi càng nhiều tiền bên trên không ngừng phát triển trừ cái đó ra chỉ cần có thể nhường vương gia cùng dân tộc liên minh khai chiến ta liền đưa ngươi một viên thú linh ngưng kim đan la hằng một mặt bình tĩnh nói thú linh ngưng kim đan phan quỷ trưởng lão lập tức thân thể run lên trong mắt lướt qua một ít nóng rực c h i sắc mong muốn từ thiên nhân cảnh tấn thăng võ đạo kim đan mười điểm khó khăn vậy cần võ giả phía trước bốn đại cảnh giới đánh tốt cơ sở đồng thời cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên đồng thời nắm giữ vô cùng cao minh thiên phú và nội tình mới có thể tấn thăng thành công liên xếp như tứ đại siêu nhất lưu trong đại học tốt nghiệp cũng vẹn vẹn chỉ có ba thành có thể ngưng tụ ra võ đạo kim đan những cái tiêu chuẩn siêu nhất lưu đại học tốt nghiệp ước chừng có trường một thành có thể cuối cùng ngưng tụ võ đạo kim đan phổ thông nhất lưu sinh viên đại học tốt nghiệp ngưng tụ võ đạo kim đan chỉ có không đến một ph tiến minh có thể ngưng tụ võ đạo kim đan ngoại trừ bản thân hắn là thiên tài bên ngoài đồng dạng cũng đã nhận được triệu gia gia chủ tương trợ phục d ụ n g thú linh ngưng kim đan mười tấn thăng võ đạo kim đan phan quỷ trưởng lão bởi vì căn cơ không đủ giống như không có ngưng tụ võ đạo kim đan hy vọng có thể nếu là có thể đạt được thú linh ngưng kim đan lại thêm một chút tà ác nghi thức hắn liền có một chút hy vọng tấn thăng võ đạo kim đan cái tia thú linh ngưng kim đan cũng là cực kỳ chân quý đan dược toàn bộ không hợp tinh nhân tộc cũng không có cách nào lựa chế chỉ có từ nhân tộc liên mình tiêu hao quý giá nhập khẩu nạnh độ mới có thể mua được bảo vật. Tốt. Ta đáp ứng phan quỷ trưởng lao do dự mãi rốt c ụ c ngăn cản không nổi thú linh ngưng kim đan hấp dẫn dương liệt thầm nghĩ nguyên lai là la hằng hắn có phải là vì giảm bớt áp lực mới muốn cho vương gia cùng nhân tộc liên minh lên xung đột bắc hà căn cứ khu luân hãm về sau triệu gia liền vẫn muốn thu phục bắc hà căn cứ khu hai tháng trước triệu gia liền xuất động đại lượng cường giả tiến công bắc hà căn cứ khu bất quá la hằng đã thông qua tà ác nghi thức tấn thăng võ đạo tông sư hắn cùng một tôn nắm giữ lục gia thực lực hung thú người cường giả liên thủ đánh bại triệu gia tông sư cường giả đại bại triệu gia dòng chính bộ đội triệu gia sau khi đại bại tại không hợp tinh nhân tộc trong chính phủ liền mặc dù tiêu diệt la hẳn g đoạt lại bắc hà căn cứ khu là tất cả mọi người chung nhận thức thế nhưng là tất cả nhà ra bao nhiêu người sau cuộc chiến lợi ích phân chia như thế nào một mực không thể đồng ý triệu ra hết thảy có hai đại t ô n g sư đẳng cấp cường giả một tên t ô n g sư trọng thương về sau bọn hắn liền không muốn lại phái ra đệ nhị tôn t ô n g sư cường giả, tôn giả trọng thương hoặc vẫn lạc triệu ra liền không cách nào duy trì tứ đại gia tộc địa vị siêu phàm phàm ủy trưởng lao gia hỏa này lại có ba mươi mấy ước tiền tiết kiệm cùng giá trị mười lăm ư c tài sản cố định thật sự là quá tuyệt vời dương liệt xem lấy phàm q u y trưởng lao ký ức bỗng nhi lộ ra vẻ hứng phấn quan mang phan quỷ trưởng lao chính là ác quỷ giáo không hợp tinh chi bộ trưởng lão hắn cũng là một tôn thiên nhân cảnh cao thủ hắn lợi dụng ác quỷ chi ra cái này kiện bí bảo giết chết qua rất nhiều người đồng thời l ạ n g y ê n không tiếng động cướp đoạt đối phương tài sản phan quỷ trưởng lao tấn thăng thiên nhân cảnh về sau tự hiểu vô vọng tiến giai kim đan sở dĩ trầm mê sắc đẹp cùng tiền tài sau đó chầm r ã i bị ác quỷ chi ra ăn mòn cuối cùng đã mất đi đi qua tỉnh táo cùng cẩn thận chết tại dương liệt tay bên trong hắn ba mươi mấy ước tiền tiết kiệm bên trong đại bộ phận đều là linh thạch chỉ có vài ước tiền mặt đây là vì h ắ n có thể tùy thời chạy trốn dù sao linh thạch là nhân tộc liên minh đồng tiền mạnh mà không nguyên chỉ là một đồng giấy những cái kia tài sản cố định biến hiện cũng có thể giao cho ác quỷ giáo các giáo đồ đi làm trừ cái đó ra ta cũng tìm được chân chính chợ đen đó là đông đảo giáo phái thành lập thị trường giao dịch ở nơi đó có thể mua được các loại bị cấm chế chảy ra tài nguyên bán ra tăng vật thậm chí là mua sắm t à thần cầm kỳ vật tại tất cả đại thành thị đều nắm giữ chợ đen những cái kia chợ đen bình thường đều sẽ bán ra không hợp tinh chính phủ các loại quản chế phẩm bất quá đại bộ phận chợ đen đều là giống như tiền minh đồng dạng đại nhân vật trường khống là bọn hắn máy rút tiền n ba ngày sau dương liệt ngụy trang thành làm một người đàn ông tuổi trung niên đi tới hăm hở tiến lên nội thành một tòa liên hợp biệt thự bên trong tại lâu một phòng tạ vật bên trong tìm được một cái thông hướng tầng hầm ám đạo tìm được dương liệt vừa tiến vào tầng hầm liền thấy bày đặt ở tầng hầm bên trong đại lượng linh thạch hoàng kim cùng với tiền mặt dương liệt trong mắt lướt qua một tia tiếp hận đáng tiếc nơi này không có tà thần cấm kỵ vật tà thần cấm kỵ vật mặc dù đại bộ phận nắm giữ năng lực khó tin bất quá năng lực c à n g mạnh tà thần cấm kỵ vật ô nhiễm liền hẹn nghiêm trọng phan quỷ trưởng lão ngoại trừ nắm giữ ác quỷ c h i ngoài ra không có nắm giữ mặt khác tà thần cấm kỵ vật chính là lo lắng ô nhiễm mất lý trí biến thành v á c vật dương liệt trực tiếp đem tất cả linh thạch hết thẻ thu nhập trong tiểu thế giới sau đó hết thẻ chuyển hóa trở thành tiểu thế giới chất dinh dưỡng ba đạo xanh biết quang mang từ tiểu thế giới trung ương th ở nơi đó cũng có thể mua được tả thần cấm kỵ vật tăng lên ta tiểu thế giới nội tình căn cứ phàm quỷ trưởng lão ký ức biểu hiện cái tia chợ đen thực lực mạnh nhất chợ đen chủ nhân cũng nhiều nhất chỉ là kim đan cảnh đẳng cấp cường giả tại la hàng tiến g a i tông sư trước đó không hợp tinh tất cả đại giáo phái cấp cao nhất cường giả chỉ có võ đạo kim đan cấp ấy bởi vì không hợp tinh chỉ là một cái thực dân tinh tài nguyên so với những cái tia cường đại tinh cầu k é m x a mong muốn tại không hợp tinh tiến g a i võ đạo tông sư cũng so tại cái kia chút cường đại tinh cầu bên trong tiến g a i khó khăn gấp trăm lần k h ô n n g sáu mươi b ố giao dịch chương sáu mươi b ố giao dịch cầu cất giữ cầu phiếu, cầu nguyệt phiếu, truy đảo. sau một khắc u dương liệt liền xuất hiện tại một tòa trong đại sành tại cái kia đại sành bên trong bày biện một cái bàn dài bàn dài hai bên ngồi rất nhiều mang theo các loại mặt nạ người dương liệt thầm nghĩ thật sự là thần kỳ cũng không biết đây là cái nào tà thần quyền năng hoặc một kiện nào đó tà thần cấm kỵ vật năng lực báo đen dĩ nhiên là hắn dĩ nhiên là báo đen trên bàn dài mang theo các loại mặt nạ đến từ bất đồng thế lực cường giả vừa nhìn thấy dương liệt đều lộ ra một vẻ kinh ngạc mặt nạ của bọn họ đều nắm giữ kỳ dị năng lực che giấu đi ánh mắt của bọn hắn để cho người ta khó mà cảm giác tâm tình của bọn hắn biến hóa dương liệt đi vào một chương trên ghế dài toa hạ ánh mắt tại những người đeo mặt nạ kia trên thân gió xét lại vẹn vẹn chỉ có thể nhìn ra đối phương dáng người trừ cái đó ra cái gì cũng nhìn không ra một tên thân hình to lớn Thất đấu lên n đ ồ giao màu đen, mang theo một đen, theo c á hắc cưng nạ n mặt m mở miệng âm nghiêm. tử trực tiếp phát tràn thanh Tốt ngồi ngập viên giờ. g rồi, ở chủ vị, ra đến a đã dịch hội chính thức bắt đầu dựa theo trình tự phát biểu ta tới trước ta cần một ít nhân thủ chấp hành một cái nhiệm vụ nguy hiểm t i ê n đặt cọc mười ước không nguyên sau khi chuyển thành công dựa theo song phương chuyển biến xấu trình độ tối cao có thể thu hoạch được thú linh ngưng kim đan b ă n thưởng nếu có người dự định đón lấy cái này bị thác có thể tại giao dịch hội kết thúc tự mình tìm ta trừ cái đó ra ta bản người đại lượng thu mua có thể gia tăng sinh mệnh bản nguyên bảo vật hoặc phụ trợ tiến giai lục giai chân quý thiên tài địa bảo Ta ra mở bà ả n g g i tước trong h t Dương liệt mắt nghĩ, gia lướt cái dịch chủ giao hội này nhân t c Nhiệm đại gia liên minh cùng tộc tộc nhân qua vẻ thất vọng thản như nói tốt rồi kế tiếp một tên mang theo thỏ trắng mặt nạ nữ sĩ khẽ cười nói ta muốn thuê d o một người đem ninh toàn bộ căn cứ khu cục an ninh thứ ba đại đội đại đội trưởng trúc phi diệp giết tiền thuê ba nghìn vạn không nguyên ở đây vẫn như c ũ hoàn toàn yên tĩnh mặc dù ở đây chúng nhiều cường giả không thiếu thiên nhân cảnh cao thủ thế nhưng không người nào nguyện ý tùy tiện ra tay săn giết một tên cục an ninh đại đội, đại đội đại đội trưởng bởi vì không hợp tinh nhân tộc cục an ninh bên trong đồng dạng cường giả như mây nắm giữ các loại tinh thông kỳ công bí thuật cao thủ Kế tiếp, ta muốn một viên tứ viên dai sích, viêm muốn xích dương liệt trầm giai nói ta muốn mua một kiện cường lực cầm kỵ vật dự toán mười ước trong vòng những người đeo mặt nạ kia r ồ n dập nhãn tình sáng lên mười ước không nên g u y cũng không phải một số lượng nhỏ nếu là không cầu phát triển đủ để cho một tên người bình thường tại hăm hở tiến lên trong thành sống phong túng vượt qua mười đời liền xem như đ ố i phản quỷ trưởng lão loại này ác quỷ giáo không hợp tinh chi bộ trưởng l ã o cấp cường giả cũng là một khoản tiền lớn ta chỗ này có một kiện cấm kỵ vật xanh biết chi hạp cái này kiện cấm kỵ vật có thể chữa trị mục tiêu thương thế trên n g i thế nhưng cũng phải bỏ ra một điểm nhỏ đại giới cái kia chính là thi triển năng lực về sau cái này kiện cấm kỵ vật người nắm giữ sẽ thêm ra một chút sinh sôi dục vọng một tên mang theo thọ đen mặt nạ mỉm cười lấy ra một cái đen k ỵ t cái hộp xanh biếc chi hạp rất quen thuộc dương liệt lập tức đối p h ả m quỷ trưởng lao ký ức tiến hành lục soát tìm được cái này kiện cấm kỵ vật tài liệu thanh âm phát l ệ n h nói cái này kiện cấm kỵ vật đại giới căn bản không phải phổ thông sinh sôi dục vọng cái này kiện cấm kỵ vật đời trước chủ nhân là khô khốc linh mẹ dạy con cái tế tự hắn sử dụng cái này kiện cấm kỵ vật về sau biến thành dã thu động tình khống chế không nổi dục vọng của mình bị cục an ninh người khô gi chính là cái này kiện cấm kỳ vật bất quá càng cường đại cấm kỳ vật đại giới liền sẽ càng lớn nếu như không phải như vậy ai sẽ b á n cường đại cấm kỳ vật cho ngươi dương liệt nói một ức ta nguyện ý hoa một ức mua xuống cái này kiện cấm kỳ vật thọ đen người đeo mặt nạ khẽ lắc đầu nói không không không cái này kiện cấm kỳ vật ít nhất hai mươi ức sanh biết chi hạp có thể để người ta tái sinh ánh mắt đoạn chi tái sinh khôi phục các loại thương thế chỉ là một ức ngươi đang nói đùa sao dương liệt khẽ cười nói năm ức sanh biết chi hạp á c thực cương lực có thể đại giới cũng nghiêm trọng không phải vậy cái này kiện chân quý như thế cấm kỳ vật ngươi làm sao có thể bỏ được bỏ những thứ yêu thích cái kia xanh b i ế t c h i hạp trị liệu năng lực mười điểm cường hành thế nhưng là nó không cách nào chữa trị tà thần ô nhiễm dù sao đó là cao vị ô vương tồn tại ô nhiễm đối mặt tà thần ô nhiễm nhân tộc duy nhất lợi khí chính là cường hành không gì sánh được võ đạo ý chí nhân tộc cường giả có thể bằng vào võ đạo ý chí miễn cưỡng ngăn cản tà thần ô nhiễm cái này khiến một số nhân tộc cường giả có thể sử dụng một chút đền bù tương đối hơi nhẹ tà thần cấm kỳ vật thế nhưng thời gian dài mang theo sử dụng tà thần cấm kỳ vật đều sẽ bị tạo thành giống như không thể t h ỏ đen người đeo mặt nạ thẳng như nói mười ức nếu như ngươi không đồng ý như vậy ngươi liền đi tìm những người khác mua cấm kỵ vật đi dương liệt sảng k h o á i nói thành g i a o cái kia xanh biếc chi hạt mặc dù là công nhận ô nhiễm nghiêm trọng hết sức dễ dàng để cho người ta mất lý trí biến thành phát tình g i ã thú cấm kỵ vật có thể đồng dạng cũng là thời điểm then chốt có thể cứu người một mạng chân quý cấm kỵ vật nếu như mặt sắp tử vong uy hiếp tuyệt đại đa số người đều sẽ không chút do dự dùng tới món bảo vật này dương liệt mặc dù nắm giữ huyết tộc siêu tự lành năng lực có thể tự lành năng lực cùng trị liệu năng lực là hai loại bất đồng năng lực có thể đủ nhiều ra một loại trị liệu năng lực với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện thật tốt tình như vậy thì xin nhờ bá tước đại nhân tiến hành công chứng rồi thọ đen người đeo mặt nạ đem cái hộp kia bán ra bay thẳng đến bá tước trước người bá tước là tụ hội người biết cách triệu tập cũng là người công chứng đồng thời còn là một tên dưới mặt đất ngân hàng giám đốc tại cái này tụ hội bên trong tiền tài giao dịch bình thường là thông qua bá tước dưới mặt đất ngân hàng tiến hành bá tước thì là sẽ rút ra giao dịch số tiền một phần trăm xung làm phí thủ tục bá tước mở ra cái hộp kia nhất đạo xanh biết quan mang từ đó chiếu xạ mà ra rơi vào tay hắn bên trên Hắn lập sau đó những người đeo mặt nạ kia nhóm lại tiến hành các loại giao dịch trong đó thậm chí có tà thần cấm kỵ vật giao dịch bất quá đại bộ phận tà thần cấm kỵ vật đều là lấy vật đội vật hoặc chính là hô lên một cái giá trên trời không hợp tinh tại nhân tộc liên minh bên trong là một cái lịch sử không lâu thực dân tinh cầu ở đây tất cả đại giáo phái cũng đều không có phát triển cường đại tà thần cấm kỵ vật cũng tương đối hiếm thấy giao dịch hội kết thúc về sau dương liệt đi vào một cái văn có kỳ dị đường vân trước cổng chính đưa tay đ ẩ y nhất đạo đen kịt quang mang l ó a lên dương liệt liền từ biến mất tại chỗ xuất hiện tại hăm hở tiến lên thành ngoại thành dương liệt lấy ra xanh biếc chi hạp nhìn thật sâu một chút sau đó đưa nó để vào túi tiền hướng về hăm hở tiến lên thành nhanh chân đi đi làm dương liệt đi vào khoảng cách hăm hở tiến lên thành phụ cận một cánh rừng thời điểm chật d ư n g bước hướng về phương hướng tây bắc trên một c ta nhìn thấy ngươi rồi phan quỷ trưởng lão ngươi là thế nào phát hiện được ta ta nhớ được các ngươi ác quỷ giáo không có loại này năng lực nhận biết tên tia thọ đen người đeo mặt nạ thân thể một trận vật mèo xuất hiện tại cây đại thụ kia trên nhánh cây quan sát dương liệt đạo dương liệt trầm d ã i nói ngươi là làm sao tìm được ta sao bá tước truyền thống hẳn là ngẫu nhiên hẳn là ngươi cùng bá tước cấu kết ngươi đoán thọ đen người đeo mặt nạ k h é p cười một tiếng tay phải mang theo một cái vòng tay một chút hiện ra ngọn lửa đèn t ị t nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt lên cao phản phất để cho người ta đặt mình vào một cái cự đại lò lớn dương liệt ánh mắt nhấp biến trong thanh âm mang theo hoàng sợ nói hát viêm ngươi là hát viêm thành giáo trưởng lão hát viêm thánh giáo sùng bái tà thần tên là hát viêm thái tử bọn hắn nắm giữ hát viêm năng lực đó là một loại vô cùng kinh khủng hòa diễm cực kỳ khắc chế các loại ác linh tà ma những cái kia nắm giữ thực thể ác quỷ còn hơi có thể một chút chống cự hát viêm vậy không có thực thể ưu quỷ một khi bị hát viêm nóng l ử a liền sẽ bị tùy tiện phấn đốt thành cho đi chết đi phàn quỷ trưởng lão thọ đen người đeo mặt nạ trong mắt chất động lên vẻ dữ tợn toàn thân bao phủ tại hát viêm bên trong bằng vào tiên trong băng vào tiên ngu xuẩn người tìm nhầm đối thủ dương liệt trong mắt h u n g quang loại lên một chút phát động ác quỷ chi ra lực lượng từ ác quỷ chi ra bên trong trong nháy mắt chuyển đến một cỗ kinh khủng hấp lực điên cuồng hấp thu chân khí của hắn trong nháy mắt vô số đen kị khí tức từ dương liệt trong thân thể lan tràn ra hắn một chút biến thân trở thành một tôn thân cao ba t h ư ợ c cả người đầy cơ bắp hai mắt xích hồng tràn ngập vô tận sát ý kim đan cấp ác quỷ zết zết tất cả mọi người zết chết hết thẻ vật sống dương liệt biến thân trở thành kim đan cấp ác quỷ về sau một cỗ bạo ngược tàn nhẫn suy nghĩ tại trong đầu của hắn quanh quần cái kia ác quỷ c h i ra đã bị tỉnh hóa qua một lần thế nhưng l à ác quỷ bản thân liền là trời sinh tính bạo ngược tàn nhẫn tồn tại biến thân thành vì chúng nó tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng tại dương liệt trong đầu còn chiếm cứ một c ố cường đại không gì sánh được võ đạo ý chí đúng là bằng vào cái kia c ố cường đại võ đạo ý chí chặn lại cái kia c ố điên cuồng suy nghĩ không có khả năng ngươi cần phải bị ngô thông đả thương nặng làm sao có thể còn có thể thiêu đốt bản nguyên biến hóa thành kim đan ác quỷ thọ đen người đeo mặt nạ trong mắt lướt qua một vẻ hoảng sợ điên cuồng thôi động chất khí thân hình nhanh lùi lại cái kia hắc viêm sắc thực hắt chế quỷ vật có thể thọ đen người đeo mặt nạ vẹn vẹn chỉ là thiên nhân cảnh v õ giả hắn nếu là đối đầu kim đan cảnh ác quỷ cũng chỉ có một con đường chết rát rưởi dương liệt đẫu nhiên ngẩng đầu một cái cái kia tràn ngập bạo ngược tàn nhẫn hồng quang xong đồng một chút khóa chặt thọ đen người đeo mặt nạ hắn thi triển thiên long phiêu nghĩa bộ thân hình hơi trao đảo một cái mang theo mảng lớn hắc khí giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại thọ đen người đeo mặt nạ trước người một chiêu xanh long xuất hải hùng hang oanh ra cái kia thọ đen người đeo mặt nạ nổi giận gầm lên một tiếng thân thể một trận run dầy trong nháy m k lần này tính toán ta sai rồi ta nguyện ý đem phía trước lấy được mười ước nguyên hết thể bồi thường cho ngươi xin ngươi dừng tay dương liệt mặt không biểu tình lần nữa một chiêu xanh long xuất hải hướng về thọ đen người đeo mặt nạ trực tiếp đánh tới hắn duy trì kim đan ác quỷ trạng thái giống như mỗi một cái hô hấp đều đang thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên căn bản sẽ không nói nhảm ngươi không nghĩ cho ta đường sống vậy chúng ta t i u đ ồ n g quy vô t ậ t đi thọ đen người đeo mặt nạ biến thành hắc viêm thú trong mắt đồng dạng lướt qua một ít h u n g quang nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân hắc viêm sôi trào chui vào tay phải vòng tay bên trong từ vòng tay của hắn quang mang lập lòe nhất đạo đen kịt hắc viêm chi t i ễ n trong nháy mắt bản lắn r a hướng về dương liệt lồng ngực vào tới cái kia hắc viêm chi tiến tốc độ cực nhanh dương liệt vẹn vẹn thân thể hơi trao đảo một cái tránh khỏi chỗ yếu hại liền bị hắc viêm chi t i ễ n doanh trúng ngực trái đâm xuyên qua hắn hộ thể khí kình miễn cưỡng đâm vào hắn ngọc chất làn da phát một cỗ vô cùng kinh khủng hắc viêm trong nháy mắt bộ c phát đem dương liệt trực tiếp t h ô n p h ệ nhường hắn bị hắc viêm t h ô n p h ệ đốt cháy được thống khổ không chịu nổi hắn lại cố nén thống khổ một quyền đánh vào cái k i a thỏ đen người đeo mặt nạ biến thành hắc viêm đầu thú sọ phía trên một quyền đem cái kia hắc viêm thú đầu lâu đánh nát cái kia hắc viêm giống như, như giỏi trong xương đồng dạng điên cùng đốt cháy dương liệt không ngừng tiêu hao sinh mệnh lực của hắn Diệt. Dương liệt nổi giận gầm lên một tiếng. từ ác quỷ chi thân bên trong một chút tuân r a đại lượng đen kịt băng lãnh quỷ khí ngạnh xinh xinh đem cái kia như giỏi trong xương đồng dạng hắc viêm hết thể r ộ i tắt cái kia hắc viêm vừa d i ệ t dương liệt liền khôi phục nhân loại hình thái sắc mặt tái nhuận chân khí khô cạn tiêu hao đại khái chân chính một tôn tứ giai hung thú sinh mệnh bản nguyên ta tu luyện dù sao cũng là thanh long q u y ề n pháp cái này ác quỷ chi ra biến thành kim đan ác quỷ không phát huy ra toàn bộ nó chiến lực chỉ có thể bằng vào cảnh giới ưu thế đối địch dạng nay tính đến tại hóa thân kim đan ác quỷ trạng thái ta cần phải thuộc về yếu kém cái kia một hàng ngũ giai cường giả mỗi chiến đấu ba phút liền sẽ tiêu hao một tôn tứ giai hung thu sinh mệnh bản nguyên nếu như muốn tiến hành xua tan hắc viêm loại này hành động tiêu hao càng thêm to lớn sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là không nên dùng kim đan ác quỷ lực lượng ta chính là một cái phổ phổ thông thông bách luyện cảnh v õ giả dương liệt tổng kết kinh nghiệm về sau lập tức bắt đầu tìm tòi thi tìm được tên kia thỏ đen người đeo mặt nạ mang theo tà thần cấm kỵ vật vòng tay sau đó l ắ c một cái ác quỷ chi ra cái kia ác quỷ chi ra trợt một chút mở ra đem thỏ đen người đeo mặt nạ thi thể quân lên hoàn toàn hấp thu dương liệt một phủ thêm tấm kia ác Khi chương ấ t sáu m o g i ả sáu hắc viêm tri hoàn chương sáu mươi sáu hắc là h viêm tri hoàn cái kia xanh biết tri hạt bản thân xác thực không có vấn đề thế nhưng là tên kia hắc viêm thánh giáo trưởng lão tại xanh biết c h i h ạ p chung quanh bôi một tầng bí ẩn nước sơn hắn thông qua truy tung loại kia đặc thù nước sơn tìm được dương liệt vị trí dương liệt khoe miệng có chút dương lên trong lòng tràn ngập thoải mái cái này hát viêm thanh giáo trưởng lão cũng thân ra không ít bản thân nước chừng nắm giữ mười lăm ước tiền mặt tám ước tài sản lại thêm vừa mới lấy được mười ước tiền mặt ta có thể thu hoạch được ba mươi ba ước tài chính quả nhiên giết người đoạt bảo mới là nhanh nhất làm giàu thủ đoạn cũng k h ó trách giá hỏa này mong muốn phục kích ta dương liệt trực tiếp tiến vào bên trong tiểu thế giới hát viêm tri hoàn cái này kiện tà thần cấm kỵ vật có thể hấp thu các loại sinh mệnh năng lượng ngưng tụ ra hát viêm hát viêm đi lực tối cao có thể đốt cháy võ đạo tông sư cấp đến được cửa nắm giữ cái này kiện tà thần cấm kỵ đồng thời sẽ từ từ trở thành hắc viêm thái tử tín đồ cổng nhiệt làm người nắm giữ trở thành hắc viêm thái tử tín đồ cổng nhiệt thời điểm ô nhiễm đem không cách nào tiêu trừ phân giải hắc viêm c h i hoàn đem thu hoạch được một viên tứ giai hắc viêm quả thực m ộ ư ơ i khối linh địa tịnh hóa hắc viêm c h i hoàn cần tiêu hao một linh thạch dương liệt q u ả quyết nói tịnh hóa hắc viêm c h i hoàn cái k i a hắc viêm c h i hoàn cũng là một kiện ô nhiễm nghiêm trọng uy lực to lớn tả thần cấm kỷ vật nếu là dương liệt đồng thời vận dụng ác ủy tri ra hát viêm chi hoàn cái này hai kiện tà thần c ấ m kỳ vật mặc dù tiêu hao rất lớn nhưng đồng dạng có thể làm cho hắn chiến lược tăng gấp đội nhất cử do nhỏ yếu kim đan cảnh chiến lược nhảy lên tới khá mạnh kim đan cảnh chiến lược nhất đạo xanh biết quang mang chiếu xạ tại hát viêm chi hoàn bên trên m ả n g lớn đen kỷ xương ngủ bay lên tất cả ô nhiễm đều bị tịnh hóa dương liệt trở lại hăm hở tiến lên nội thành sau khôi phục thi đại học sinh vườn tẻ sinh hoạt đồng thời tại một kỳ nghỉ khoảng cách đem hát viêm t h à n h giáo t r ư ở n g l a o tài sản toàn bộ hối đoái thành linh thạch lần nữa tại hắn linh đ i ệ bên trong mở ra ba mẫu linh đ i ệ dương liệt thu hoạch được đại lượng tốc độ tu luyện của hắn đồng dạng đột nhiên tăng mạnh một tháng sau học viện bên trong trọng được thất dương liệt chân khí tại thể nội ngũ tạng lưu chuyển cuối cùng chui vào trái tim bên trong trái tim của hắn điên cùng l o ạ t động trực tiếp lột sắc thành làm ngọc chất trạng thái đại lượng màu đỏ tươi lại hiện lên ngọc chất đặc thù máu tươi từ trái tim của hắn bên trong phun ra ngoài chui vào thận phổi lá gan lá lá c h bên trong cái k i a tứ đại cơ quan nội tạng cũng bắt đầu chuyển hóa trở thành ngọc chất hình thái dương liệt hé miệng phun một cái nhất đạo ô h ế không gì sánh được huyết tiễn từ trong miệm hắn bán ra lạc ở một bên trong t h ù g rác cái t i ê một n g ụ n huyết tiễn ph dương liệt liền cảm giác chính mình toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều trở nên càng thêm cường đại đồng thời vận chuyển chân khí một cách tự nhiên tiến vào kế tiếp tiến giai luyện phủ cảnh luyện t ạ n g cảnh một tu luyện thành công dương liệt sức chịu đòn năng lực khôi phục đều lần nữa bạo tăng lại một tháng sau dương liệt mười điểm thuận lợi đem luyện phủ cảnh tăng lên tới ngọc cấp thuận lợi tấn thăng luyện ngũ q u a n cái này nhất cảnh luyện phủ cảnh một tu luyện thành công dương liệt tiêu hóa năng lực liền bạo tăng một cái cấp độ hắn liền có thể mỗi một lần ăn càng nhiều đồ ăn đồng thời thể nội các loại bộ phận cũng có thể thu hoạch được càng nhiều năng lượng trừ cái đó ra hắn độc kháng cũng bạo tăng một mạng dương liệt liền thuận lợi luyện ngũ quan này cấp độ luyện đến n g ọ cấp c thuận lợi tiến vào luyện não cảnh hắn thị giác k h i u giác thính giác vị giác đều tăng lên trên d ị a d r ộ làm dương liệt tấn thăng bách luyện thứ chín cảnh luyện não cảnh thời điểm rốt cuộc gặp phải phiền thoái cho dù trong cơ thể hắn nắm giữ đại lượng tứ giai hung thu sinh mệnh tinh hoa đồng thời còn tu luyện thiên long kim cương công thanh long quyền pháp cái này hai môn thiên cấp võ công luyện não cảnh tu hành vẫn như cũ vô cùng chậm rãi dương liệt nhìn thấy chính mình tu hành chậm chạp trực tiếp tìm tới ngô thông hỏi tham nguyên nhân bách luyện cảnh thứ chín cảnh luyện não cảnh chính là mấu chốt nhất một cái cấp độ cảnh giới này gấp không được nhất định phải tu luyện tới ngân cấp trở lên bằng không tương lai ngươi đi đâu một con đường đều sẽ mời điểm khó khăn đây cũng là rất nhiều võ đạo thiên tài bị vây ở luyện não cảnh nguyên nhân bất quá nếu như ngươi có thể tìm hiểu bộ này tinh thần hình liền có thể tăng lên trên diện rộng luyện não cảnh tu hành tốc độ nô thông tay lấy ra ra thú hình trực tiếp đưa cho dương l h ậ t nói n à y tấm tinh thần hình chính là thần bảng đứng hàng thứ nhất cường giả tròm sao chi chủ lệ tinh hà đại nhân vẽ tinh thần hình hàng á i bên trong l n chứa các loại tu hành luyện não cảnh bí thuật, người khác nhau đại bất đồng sở dĩ quan sát tinh thần hình tìm hiểu ra bí thuật cũng không giống bất quá lĩnh hội tinh thần hình cực kỳ khó khăn cần nắm giữ cực cao nộ tính mới được ngươi có thể thêm chút lĩnh hội lĩnh hội không ra cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian ở phía trên ngoại trừ lĩnh hội tinh thần mưu toan bên ngoài chỉ cần n g ư ơ i thi đậu bốn chỗ siêu nhất lưu đại học đều có thể sử dụng học phần hối bái bên trong phụ trợ luyện nao tài nguyên sở dĩ không cần phải gấp dương liệt nhận lấy ra thú nhìn kỹ chỉ thấy tại cái kia t r ư ờ n g gia thú bên trên là lít nha lít nhít tinh quang tại một vùng tăm tối bên trong lập l ò hắn nhìn kỹ liền nhìn thấy những cái kia tinh quang giống như một cái sáng trói không gì sánh được sao chi long cái kia sao chi long vừa thành、hình. dương liệt chân khí trong cơ thể trợn bắt đầu sôi trào hóa thành cái kia sao chi long hình thái bay vào hắn trong não vực dương liệt đại nao bắt đầu nhanh chóng hấp thu sao chi long chân khí không ngừng bị khai phát cường hóa nô thông trong mắt lướt qua một ít nóng dực chi sắc vậy mà nhìn một lần liền lĩnh hội thành công thật sự là quá tuyệt vời xem ra hắn nói không chừng có thể thi vào trăm người đứng đầu phắt dương liệt tại thi đại học bên trong lấy được thứ tự càng cao nô thông làm người phụ trách chỗ tốt lại càng lớn bốn chỗ siêu nhất lưu đại học liền là nhân tộc liên minh cường đại nhất thế lực cấp độ bá chủ từ b ố ngươi c u nhìn t l thoáng qua tinh thần hình liền lĩnh hội thành công thật sự là không tầm thưởng dương liệt nói vẫn là may mắn mà có lao sư ngài chỉ điểm nếu không phải có ngài cái này bá nhạc tương trợ Ta l i ề những t i n thần hình cũng không biết, thì càng đừng đề cập tìm hiểu. Nô thông thoải mái cười to hình không hiểu. ha ha ha ha. h cũng càng đừng Nô nói, n cập cười mái đề ngày tiếp theo dương liệt liền một bên n u ố t xuống các loại hung thú quả thực một bên khổ tu tinh long bí thuật cường hóa chính mình náo vực đồng thời tiêu hao còn sót lại tài chính xin nhờ triệu mỹ tiên ra mặt thu mua các loại bất đồng nhất giai nhị giai hung thú thi thể mỗi loại hung thú thi thể đều thu thập m ộ ư ơ i một đến m ộ ư ơ i năm cỗ hung thú chính là không hợp tinh đặc sản những tinh cầu khác cũng nắm giữ riêng phần mình siêu phạm sinh vật bất quá dương liệt đồng thời không rõ ràng lắm những tinh cầu khác siêu phạm sinh vật giá hàng sở dĩ rời đi không hợp tinh trước đó hãn chuẩn bị chữ hàng một nhóm lớn hung thú thi thể chương n sáu mươi bảy đại thi đại học bắt đầu chương sáu mươi bảy đại thi đại học bắt đầu cầu cất giữ cầu truy đọc cầu nguyện phiếu thời gian trôi qua thoáng qua liền đến thi đại học này h a m hở tiến lên thành thi đại học hạch tâm ban một ban nô thông một mặt trịnh trọng nói hôm nay chính là chính thức thi đại học thời gian nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều chúc các ngươi đều có thể thi đậu chính mình ngưỡng mộ trong lòng đại học cố lên phải lao sư hạch tâm một ban các học sinh đều lớn tiếng đáp tiếp xuống khảo thí quá trình tựa như cùng mô phòng thi đại học đồng dạng tiến hành đầu tiên là văn hóa tiết học khảo thí sau đó là cùng khảo thí người máy đối chiến cuối cùng chỗ hết tài năng người thì là tổ đội tiến vào trong rừng rậm bao la săn giết hung thú tranh đoạt chỉ định tiểu cầu sau đó lôi đài chiến quyết định bài danh dương liệt triệu mỹ tiên thượng quan huyền hải tổ ba người thành mạnh nhất tiểu đội một đường nghiền ép mười điểm nhẹ nhõm liền đoạt được lôi đài chiến ba hàng đầu bởi vì mô phòng lúc thi tốt nghiệp trung học dương liệt ba người liền cho thấy vô cùng cường đại thực lực sở dĩ bọn hắn đạt được thắng lợi cũng tại không hợp tình đắm người trong dự liệu đại xâm lâm bên ngoài trên quảng trường chúc mừng các ngươi thông qua được không hợp tinh thi đại học không hợp tinh thi đại học xếp hạng mười vị trí đầu bạn học có thể tham gia nhân tộc liên minh đại thi đại học ba ngày sau ta đem mang các ngươi tiến về nhân tộc liên minh làm đại thi đại học chuẩn bị tinh cầu hoa vi tinh ngoại trừ bài danh mười vị trí đầu bạn học bên ngoài còn lại bạn học muốn tiến về hoa vi tinh nhất định phải chiến thắng nắm giữ bách luyện bắt trọng chiến lược khảo thí người máy ba ngày sau buổi sáng mười một điểm tại hăm hở tiến lên thành giữa các vì sao hàng trạm nam trên cửa gặp mặt quá thời hạn không đợi các ngươi có thể trước giờ ở tại giữa các vì sao hàng trạm p ụ cận không hợp tinh giữa các vì sao đại trong tửu điếm ta cũng sẽ ở ở tại nơi này. Lô thông quan sở á toán, toán. t một mặt tĩnh tộc tinh tính thi tính phía học sinh bình Nhân minh chiếm sinh mệnh học sinh dưới dùng dùng nói. liên mỗi đại đông đảo đơn vị đến đơn đến vạn năm giã cư cầu s làm làm vị vị ức dĩ mỗi cái hành tinh đều phải đi qua trung điểm sàng chọn mới có thể sàng chọn gia đình tiêm thiên tài tham gia đại thi đại học đương nhiên cũng sẽ có một chút chuẩn siêu nhất lưu đại học sẽ không tiếp bất cứ giá nào trước giờ mời chào một chút hết sức xuất sắc thiên tài bất quá loại tình huống này tương đối nhỏ phần lớn thiên tài đều khát vọng thêm vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học bởi vì ở nơi đó chẳng những có đứng đầu nhất tài nguyên cường đại nhất sứ trường từng cái quái vật đẳng cấp bạn học chỉ cần có thể thi được đi chỉ là nhân mạch đều là một bút không thể đo lường t à i phú về sau ba ngày dương liệt đều đợi tại không hợp tinh giữa các vì sao đại trong tự điếm cự tuyệt hết thể mời để phòng xảy ra bất chắc ba ngày sau hết thể mười ba tên sinh viên đến không hợp tinh giữa các vì sao hàng c h ạ m cửa nam người tề rồi rồi đi theo ta nô thông mang theo mười ba người hướng về giữa các vì sao hàng đứng ở giữa đi đến cái k i a chính là giữa các vì sao máy bay hành khách có thể thông hướng bất đồng tình cầu phi thuyền tại trải qua một cái trong suốt thủy tinh công nghiệp thông đạo lúc dương liệt nhìn thấy một chiếc dài đến ngàn mét toàn thân nội màu bạc t h u y ề n hình to lớn giữa các vì sao máy bay hành khách bỏ neo tại một quảng trường khổng lồ phía trước triệu hồng diệp nhìn xem cái tia to lớn giữa các vì sao máy bay hành khách trong mắt lướt qua một ít ước mơ nói cũng không biết chúng ta tương lai có cơ hội hay không có thể tiến hành giữa các vì sao du lịch tiến về bất đồng tình cầu lãnh hội bất đồng nợ mày nợ mặt lê sơn t r ậ n nhìn triệu hồng diệp một cái nói đừng suy nghĩ giữa các vì sao máy bay hành khách v ẽ tàu dùng trăm vạn liên minh tệ làm đơn vị đến tính toán trước mắt tỷ suất hối đoái là một liên minh tệ hối đoái một nghìn hai trăm ba mươi bốn không nguyên nói cách khác ngồi giữa các vì sao máy bay hành khách một lần dùng không nguyên đến tính toán chính là đây không phải người bình thường có thể ngồi phương tiện giao thông du lịch trong vũ trụ ở thời đại này cũng là chỉ có cao cấp nhất kẻ có tiền mới có thể hưởng thụ xa xỉ hoạt động không hợp tinh chung quanh đồng thời không có sinh mệnh tinh cầu sở dĩ muốn muốn tiến hành du lịch trong vũ trụ cũng chỉ có thể tiến về những tinh hệ khác mà vượt qua tinh hệ vẽ tàu quý đến kinh người không hợp tinh phát hành không nguyên trên cơ bản chỉ có thể tại bản tinh cầu sử dụng nhân tộc liên minh phát hành tiền tệ làm liên minh tệ không hợp tinh không nguyên tại nhân tộc liên minh rất nhiều tinh cầu chính là một tờ giấy lộn chỉ có liên minh tệ mới có thể tại nhân tộc liên minh hết thể thế lực lưu thông không hợp tinh mỗi năm đều sẽ lối ra đại lượng tứ d a i trở lên hung thu thịt đem đổi lấy quý giá liên minh tệ ngoại hối sở dĩ bọn hắn đối ngoại nộp sử dụng cũng dị thường cẩn thận chỉ có những cái kia đứng đầu nhất quyền quý mới có thể hưởng được nhân tộc liên minh các loại tân tiến nhất khoa học kỹ thuật tạo vật tân tiến nhất linh đan diệu dược triệu hồng diệp trận nhìn lê sơn một cái nói suy nghĩ một chút còn không được sao một đoàn người cãi nhau leo lên cái kia một chiếc giữa các vì sao máy bay hành khách cái kia giữa các vì sao máy bay hành khách nội bộ rộng rãi không gì sánh được trang trí tinh xảo xa hoa mỗi một tên đệ tử đều phân phối đến một g xác nhận song gian phòng về sau một đoàn người buông xuống hành lễ đi tới giữa các vì sao máy bay hành khách bên trong trong đại sảnh trong đại sảnh đã hội tụ hơn 1.000 tên đến từ bất đồng tinh cầu các thiếu niên thiếu nữ bọn hắn mỗi một cái đều là một cái tinh cầu bên trong kiệt xuất nhất thiên tài mỗi một cái nhìn qua đều khí chất bất p h ả m cái tiêu chính là không hợp tinh người thổ lý thổ khí triệu mỹ tiên ngược lại là rất xinh đẹp từ trong video nhìn thực lực của bọn hắn đều không t h ế nào mạnh chỉ là vận may ra bên i thôi nếu là không có mỗi cái hành tinh mười vị trí đầu đều có thể xuất ra l u ồ n quy tắc cùng với đối không hợp tinh bảo hộ chính sách thực lực của bọn hắn căn bản không có khả năng ra biên Coi n thiếu thiếu thôn dù sao bọn hắn chỉ là một đám tu hành thiên phú cao thiếu niên thiếu nữ tu hành thiên phú cao đồng thời không có nghĩa là người tố chất cao dương liệt trong mắt lướt qua một ít nghi ngờ nói bọn hắn có thể xem chúng ta thi đại học video có thể chỉ cần là nhân tộc liên minh công dân đều có thể mua sắm thiết bị đổ bộ nhân tộc liên minh sáng tạo nhân tộc liên minh giữa các vì sao mạng lưới nhân tộc liên minh giữa các vì sao mạng lưới có thể liên thông tất cả cái nhân tộc liên minh trong phạm vi thế lực tinh cầu tiến hành tinh cầu thông tin chỉ cần thi đại học kết thúc thi vào nhất lưu sinh viên đại học mỗi người đều có thể xin thành làm nhân tộc liên minh công dân thu hoạch được cái này quyền lợi tại nhân tộc liên minh giữa các vì sao mạng lưới bên trong có một cái tên là thi đại học mạng trang web bất luận cái gì công dân đều có thể tiêu phí liên minh tệ đi tới năm phía trên video tiến hành quan sát một cái video chỉ cần mười nguyên liên minh tệ triệu mỹ tiên giải thích nói tại tất cả đại thực dân tinh cầu bên trong xuất thân nhân loại trừ phi cha mẹ của bọn hắn là nhân tộc liên minh công dân bằng không bọn hắn mong muốn thu hoạch được nhân tộc liên minh công dân thân phận cũng chỉ có thi vào nhất lưu đại học một khi thành làm nhân tộc liên minh công dân liền có thể đăng ký nhân tộc liên minh giữa các vì sao mạng lưới có thể lấy được đến vô số tin tức cùng kiến thức đồng thời cũng nhiều một tầng bảo hộ Nhân tộc liên minh công dân nhận đến nhân tộc liên minh duyên tên pháp hộ, chết tộc tộc luật giết một cớ vô vô bảo tại một chút chuẩn mực xâm nghiêm đại tinh cầu bên trong ngay cả võ đạo tông sư cấp đếm được cường giả vô duyên vô cớ giết chết một tên bình thường nhân tộc liên minh công dân cũng là trọng tội chương sáu mươi tám đánh cực chương sáu mươi tám đánh cực ta là tới từ không hợp tinh dương liệt nếu mọi người xem thường chúng ta không hợp tinh bên trong r a người tới các ngươi có lòng tin hay không cùng ta đánh cược một lần liền vốn đánh bạc lần thi đại học tên của chúng ta lần nếu như không dám đánh cực như vậy thì mơ ý miệng thành thành thật thật ở một bên lợi miệng đặt sạch xếp điểm dương liệt ánh mắt tại cái kia chút đến từ bất đồng tinh cầu bên trong thiên tài thiếu niên trên người chúng vút qua kh hắn là loại người này triệu hồng diệp một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem dương liệt trong ấn tượng của nàng dương liệt trừ tu luyện ra chính là tu luyện nhìn qua tựa như là một cái cẩn thận chặt chẽ tu luyện của nhân không hổ là ta địch nhân vốn có thượng quan huyền hải trong mắt lướt qua một ít nóng rực chi sắc kích động nhìn những tinh cầu khác thiên tài một chút cuối cùng vẫn không có tiến lên khiêu khích gia hỏa này xem ra là mong muốn thừa dịp những cái kia gia hỏa không biết thực lực của hắn kiếm một món hời dù sao rời đi không hợp tinh về sau cũng chỉ có thể sử dụng liên minh tệ triệu mỹ tiên nhìn thật sâu một chút dương liệt một chút đoán được ý đồ của hắn ta là đại mang tinh thêm lạc. ta đánh cực với ngươi làm sao cái đánh cực pháp một tên thân hình cao lớn tóc ngắn hai mắt sắc bén giống như ưng thiếu niên thân hình hơi trao đảo một cái thân pháp phiêu giật xuất hiện tại dương liệt trước người một mặt kiệt nạo đạo dương liệt nói rất đơn giản nếu như ta thi đại học thứ tự cao hơn ngươi ngươi liền bại bởi ta một vạn liên minh tệ nếu như tên của ngươi lần cao ta liền thua ngươi một vạn liên minh tệ thế nào thêm l ạ c tự tin cười nói một vạn liên minh tệ có ít một trăm vạn liên minh tệ thế nào dương liệt nói không có vấn đề bất quá ngươi sẽ không phải không bỏ ra nội số tiền kia a một trăm vạn liên minh tệ cũng không phải một con số nhỏ người đây liền không cần lo lắng thêm lạc là đại mang tinh thêm nhà con trai trưởng thêm nhà tại nhân tộc liên minh bên trong thế nhưng là có tên đại phú hảo làm thêm nhà đại thiếu chỉ là một trăm vạn liên minh tệ với hắn mà nói căn bản không thành vấn đề một tên d á người n g cao gầy mặc áo sơ mi trắng song phong đem áo sơ mi trắng chống nổi lên hoa ô vương váy màu trắng tất vải hát sắc dày da nhỏ mái tóc đen dài giống như, như gợn sóng từ hai l ỗ hai hạ xuống lộ ra tuyết trắng tú mỹ cay chắn song đồng giống như hai k h ỏ hắc bạch phân minh bạo thạch mang trên mặt ngọt ngào đ ụ cười nhìn qua tinh linh dễ thương tuyển sắc thiếu nữ từ một bên đi tới tên tiêu tuyển sắc thiếu nữ n ở nụ cười xinh đẹp nói xin chào dương liệt ta gọi dạ không g i a o xuất thân lòng hà tinh nếu như ngươi không n g ạ i ta có thể làm các ngươi đổ ước nhân chứng bảo đảm đổ ước chính thức thành lập đồng thời ta có thể cam đoan nhất định giúp song phương thu hồi đánh cược tiền nếu như một phương đánh cược tiền không đủ ta có thể trước giờ ứng ra bất quá cần thu lấy một chút nhỏ bé phí thủ tục chính là đánh cược tiền hai phần trăm thế nào triệu mỹ tin nói dạ không giao xuất thân nhân tộc liên minh dạ thị t à i p h i ệ t nàng nắm giữ cực cao v ư ô n bán thiết phú ở cấp ba ba năm sử dụng gia tộc quỹ ngân sách kiếm liên minh tệ mười một ước tại nhân tộc liên minh giới kinh doanh được xưng là hoàng kim yêu tinh nàng đảm bảo có thể tín nhiệm dương liệt nghe vậy cũng không nhịn được đối trước mắt dạ không giao lau mắt mà nhìn mặc dù dạ không giao xuất thân dạ thị t à i p h i ệ t nắm giữ viễn siêu thường nhân tin tức nguyên cùng tài chính có thể là có thể tại ngắn ngủi trong ba năm kiếm mười một ư ớ liên minh tệ tuyệt đối là cực kỳ không tầm thường người phần lớn phú nhị đại coi như nắm giữ viễn siêu thường nhân tin tức nguyên cùng tài chính cũng đều chỉ biết xài tiền căn bản sẽ không kiếm tiền. cái t i ê u mười một ước liên minh tệ tại nhân tộc liên minh bên trong cũng là một khoản tiền lớn dương liệt nói vậy liền nhờ ngươi làm nhân chứng dạ không giao dạ không giao lộ ra ngọt ngào long lanh nụ cười tốt nếu dạ không giao nguyện ý làm nhân chứng vậy ta cũng đánh cược với ngươi thứ tự một vạn liên minh tệ ở đây thiếu niên nam nữ đều là tất cả đại tinh cầu bên trong lần này học sinh cấp ba bên trong thiên tài xuất sắc nhất từng cái tràn ngập tự tin hơn nữa bọn hắn đại bộ phận xuất thân hào môn sở dĩ dồn dập có người ra tới cùng dương liệt tiến hành đánh cược đáng tiếc chỉ có hơn một trăm người ra tới cùng ta đánh cược dương liệt nhìn xem mặt khác ngồi ở các nơi các thiếu niên thiếu nữ trong mắt lướt qua một tia tức hận dù sao không phải tất cả mọi người tuổi trẻ khinh quần hơi kích một chút liền sẽ khí huyết xuống não cái gì đều không lo được hội tụ ở đây các thiếu niên thiếu nữ đều là võ đạo thiên tài hơn nữa không phải ra thế bất phàm chính là nắm giữ cường đại người đầu tư tiền của bọn hắn dễ kiếm nhất ở đại sành một góc bên trong đứng đấy hơn mười người khí thế bất phàm nam nữ bọn hắn liền là nhân tộc liên minh điều động đến tất cả đại tinh cầu bên trong chủ trì thi đại học quan chủ khảo nô thông cái kêu, kêu dương liệt tiểu gia hỏa đối với mình rất có tự tin nha cũng dám cùng thêm lạ như thế nào hai chúng ta cũng tới đánh cược một trận liền đánh cược thêm lạc cùng hắn ở giữa thi đại học thứ tự cái nào cao hơn nếu như ta thắng ngươi liền cầm trong tay khối kế ẩn dương thủy tinh bại bởi ta nếu như ta thua đồng dạng thua cùng một chỗ ẩn dương thủy tinh cho ngươi một tên thân hình cao lớn tóc dài sóng b a i ngũ quan tinh xảo tướng mạo tuấn mỹ thanh niên chu quý bằng cầm lấy một chén màu xanh linh t i ệ u không ngừng lay động khẽ mỉm cười nói hắn chính là thêm lạc vị trí đại mang tinh quan chủ khảo nô thông do dự một hồi lâu mới cắn giam nói t u t u ậ n dương thủy tinh chính là luyện chế lục giai cơ giáp lò động lực hạch tâm vật liệu mười điểm c h â n quý một đơn vị u ậ n dương thủy tinh liên minh tệ giá bán liền cao tới mười ước nguyên hơn nữa còn hạ bán chỉ có làm nhân tộc liên minh lập xuống đủ nhiều công vân mới có thể mua được nô thông phảng phất vùng vây một hồi lâu mới một bộ đánh cược cầu bộ giá nói trong tay của ta còn có một cái thất giai kim bằng l ô n g vũ ai còn muốn theo ta tiếp tục đánh cược số dưới ta đối dương liệt rất có lòng tin chu quý bằng nhãn tình sáng lên sợ những người khác vượt lên trước lập tức mở miệng nói ta đánh cược với ngươi ta dùng cùng một chỗ thất giai sơn lĩnh cự nhân trái tim đánh cược với ngươi nô thông nói một lời đã định. chúng ta định ra khế ước đi nhìn thấy ngô thông sảng khoái như vậy chu quý bằng trong mắt lướt qua một ít n g ờ vực cuối cùng hắn vẫn là quả quyết cùng ngô thông định ra nhận đến nhân tộc liên minh pháp luật bảo vệ đánh cược khế ước một tên thân hình cao lớn tóc ngắn tướng mạo anh tuấn thiếu niên chớ c ả n một mặt trêu tức nhìn xem dương liệt nói thông quê ngươi là nghĩ dùng phép khích tướng buộc chúng ta đánh cược với ngươi đâu à? điểm ấy tiểu thủ đoạn ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ nhìn không thấu ta chính là không đánh cược với ngươi đâu ngươi có thể làm gì thông quê thông quê phắt ngươi phế vật này ngươi cho rằng cũng chỉ có một mình ngươi xem thấu bản ý của ta những cái kia cùng ta đánh cược bạn học cái nào không phải nhân trung trí lòng thiên tài bên trong thiên tài bọn hắn cùng ta đánh cược đó là bởi vì phải dùng thực lực đến đánh bại ta đường đường chính chính đánh bại ta nếu là bọn họ có thể thắng được ta gọi ta một tiếng thông khê ta tâm phục khẩu phục từ nay về sau bọn hắn gọi ta thông khê hoàn toàn không có vấn đề nhưng ư ơ i loại này cũng không dám cùng ta đánh cược lại miệng người không sạch sẽ chính là một cái nhát như chuột lại không có tố chất phế vật võ giả liền muốn có một viên tiến bộ d ũ mãnh dùng thực lực đánh bại công địch thẳng tiến không lùi võ đạo tri tâm ngươi không xứng làm võ giả ngươi chỉ là một cái nhát như chuột miệng giống như nhà vệ sinh đồng dạng phế vật dương liệt thôi động chất khí một chỉ trợ càn nghiêm nghị quát thượng quan huyền hải lớn tiếng kêu lên ngươi cái này nhát như chuột phế vật triệu mỹ tiên khẽ lắc đầu nói nhát gan bọn chuột nhát sau này không biết cái nào không có mắt nữ sinh sẽ coi tròn ngươi triệu hồng diệp khẽ cười nói cái nào cái nữ sinh sẽ nhìn c h ú n g loại phế vật này nữ sinh kia nhất định là rác rưởi thu về nhà máy phế vật phế vật nhát như chuột phế vật những cái kia cùng dương liệt đánh cược đám thiên tài bọ bị hắn không để lại dấu vết đập một cái mức ngựa chương ũ n g cảm t ấ y t h không gì s á n h đ ư ơ i chín c hoa viết tinh chương sáu mươi t n n chín hoa viết tinh người cái này đáng chết thông quê đi chết đi chớ càn tại đông đảo thiếu niên thiếu nữ trào phúng phía dưới tức dẫn đến da mặt bỏ bừng mất lý trí thôi động chất khí một quyền hướng về dương liệt lồng ngực đánh tới dương liệt trong mắt lướt qua vẻ vui mừng Thôi không không ba nương g c theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang chớ cản cả người đều bị quất đến đằng không mà lên hàm răng đều bị quất nát mười mấy khỏa phun ra một Dương mụm huyết tiễn trùng điệp rơi xuống trên mặt đất thống khổ dãy ruộng giường tay nương theo lấy một tiếng quát trói thai bốn tên thiếu niên thiếu nữ từ một bên bay lượn mà ra đứng ở chớ cản trước người hướng về dương liệt nhìn chằm chằm một đạo tàn ảnh có chút lóe lên lô thông trực tiếp xuất hiện tại dương liệt trước người nhìn xem cái kia bốn tên thiếu niên thiếu nữ thản nhiên nói la hổ bọn hắn là ngươi mang học sinh ngươi đến dạy bọn họ quy củ đi vâng ạ một tên thân hình c a o lớn đầu đinh tướng mạo anh tuấn nam tử tùy tiện vẫn xuất hiện tại cái kia bốn tên thiếu niên thiếu nữ trước người lạnh lùng quét bốn người một cái nói giữa các vì sao máy bay hành khách bên trong không cho phép chiến đấu ở trên thuyền trước đó ta liền đã cảnh cáo các ngươi chớ càn tên phế vật kia chủ động xuất thủ phá hư q u ý củ hắn bị đánh cũng chỉ là gieo gió gặp bão bốn người các ngươi muốn làm gì mong muốn bị thủ tiêu khảo thí tư cách sao một tên tướng mạo tú lệ thiếu nữ một mặt không cam lòng nói hồ lao sư là hắn chủ động khiêu khích chớ càn hắn còn nói chớ càn là phế vật g i á c r ư ỡ i tùy tiện vân lạnh lùng nói ta cảm thấy dương liệt nói không sai chớ càn miệng không sạch sẽ hơn nữa đấu võ mồm đấu không lại người chứng minh hắn trí tuệ không bằng người hắn không dám cùng người chính diện so cái cao thấp chứng minh hắn can đảm không bằng người hắn phá làm hư quy củ chủ động đánh người còn bị người một bàn tay tắt bay võ lực cũng không bằng người hắn cái gì cũng không bằng người còn dám chủ động k i ê u khích quả thực chính là một cái phế vật các ngươi năm cái mấy ngày nay liền đợi trong phòng đường đi ra rồi phải hồ lao sư bốn người chỉ có thể đỡ lấy chớ cằn một mặt không cam lòng rời đi đại sảnh tùy tiện vân nhìn chung quanh bốn phía hơn một nghìn tên thiếu niên thiếu nữ ánh mắt băng lánh lạnh giọng nói ta lập lại một lần tại giữa các vì sao máy bay hành khách bên trong không thể đ ộ n g thủ ai lại động thủ trước cái kia liền trực tiếp hủy bỏ khảo thí tư cách rõ chưa minh bạch tất cả mọi người trong lòng đều là du lên lớn tiếng đáp nhỏ bé phong ba đi qua về sau những thiếu niên thiếu nữ kia giống như đều không có người kêu dương l i ệ t bọn hắn thông quê ngược lại đều nguyện ý cùng hắn kết giao một ngày về sau cái kia phi thuyền liên hành tinh xuyên qua một cái lô sâu đi tới mặt khác một mảnh tinh hệ lại phi hành dòng d ã ba ngày phi thuyền mới đáp xuống một viên tinh cầu khổng lồ hoa viên tinh bên trên tất cả mọi người từ trên phi thuyền hạ xuống về sau lại tại một tòa xa hoa trong t i ể u lâu nghỉ ngơi một ngày thích ứng hoa viên tinh trọng lực bất đồng tinh cầu trọng lực bất đồng hoa viên tinh trọng lực chính là không hợp tinh gấp hai ngay kế tiếp tại tất cả đại tinh cầu quan chủ khảo nhóm lẫn nhau giám thị phía dưới tất cả học sinh đều bị xoát người một lần để phòng bọn hắn mang theo các loại khoa học kỹ thuật trang bị cùng với tà thần cầm kỵ vật ra trận ta là phụ trách hoa viên tinh tám số bảy trăm sáu mươi chín khu vực quan chủ khảo an nhã hiện nay ta đến cho các ngươi giảng giải lần này hoa viên tinh thi đại học quy tắc lần này thi đại học chia làm hai vòng vòng thứ nhất là dùng đội ngũ hình thức đối kháng đoàn thể chiến tựa như các ngươi tại riêng phần mình tinh cầu thi đại học bên trên một dạng tranh đoạt phân bố tại hoa viên tinh bên trong hạt châu một vòng này khảo thí thời gian đem sẽ kéo dài mười ngày mười ngày sau tay bên trong không có hạt châu người sẽ bị trực tiếp đào thải hoa viên tinh t r ư ớ c mắt tổng cộng chia làm một vạn cái khu vực mỗi cái khu vực trong chỉ có năm mai hạt c h â u nói cách khác nhiều nhất chỉ có năm vạn cái ra biên đạt tới vòng tiếp theo danh lệch các người đang thi bên trong săn giết các loại quái vật đánh bại đối thủ đều có thể thu hoạch được điểm tích lũy trong tay các người đồng hồ sẽ tự động quét hình đường kính một trăm cây số bên trong hình tròn khu vực có thể thu hoạch được hình tròn khu vực bên trong hạt c h â u vị trí cũng có thể thông qua đồng hồ từ bỏ khảo thí đầu hàng nhận thừa kêu gọi cứu viện đang thi bên trong một phương đầu hàng một phương khác không được tiếp tục công kích bằng không đem bị thủ tiêu khảo thí tư cách các ngươi tại trong cuộc thi biểu hiện đều sẽ bị tất cả năm thứ nhất đại học lưu danh giáo thậm chí là tứ đại siêu nhất lưu danh giáo chiêu sinh xử lý nhìn ở trong mắt sở dĩ d ố c hết toàn lực biểu hiện đi một tên thân hình cao lớn dáng người đầy đặn gợi cảm tóc dài sóng vai tướng mạo tú lệ ngũ quan tinh xảo cho người ta một loại khôn khéo già dặn h i ê n ngang anh tuấn đại mỹ nữ nhìn xem trước người một nghìn tên sinh viên bình tĩnh nói n g h e s o n g a n nhã giải thích quy tắc về sau tất cả mọi người ở đây đều lĩnh có thể ăn ba ngày khẩu phần lương thực ba ngày phân thủy cái bật lửa lều các loại chế thức vũ khí ngồi bất đồng cỗ xe tiến về xâm lâm bất đồng lối vào tiến vào trong rừng t h cơ quan h u y ề n hải tiến vào xâm lâm sau liền kích động tràn đầy chiến ý rốt cục bắt đầu rồi đại thi đại học rốt cục có thể cùng những tinh cầu khác thiên tài giao thủ không hợp tinh bên trong ngoại trừ hai người các người căn bản không có khả năng giao thủ đối thủ triệu mỹ tiên nói tiểu đội chúng ta còn thiếu cảm nhận hình ý liệu hình đồng đội nhân tộc liên minh bên trong nắm giữ lấy vô số kỳ công dị pháp nắm giữ cảm nhận đặc hóa loại võ học cũng tương tự nắm giữ siêu cường ý liệu loại võ học cái kia đứng đầu nhất nhân tộc tiểu đội võ giả bình thường đều sẽ t h i ế u cảm nhận hình ý liệu hình đồng đội cảm nhận hình đồng đội có thể tiến hành siêu viễn cự ly truy tung điều tra xác định một đội ngũ là chiến vẫn là trốn đến mức ý liệu hình đồng đội càng là một cái cường đại đoàn đội không thể thiếu nhân vật bất quá ý liệu võ đạo sơ kỳ võ giả thực lực sẽ mười điểm yếu đuối hoàn toàn là đoàn đội hình võ giả rất khó tại thi đại học bên trong lấy được điểm cao sở dĩ đại bộ phận tinh cầu cao trung đều khuyết thiếu tinh thông cảm nhận hình ý liệu hình võ giả dương liền nói dạng kia đồng đội chỉ cần có thể thi vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học liền nhất định có thể tìm tới bốn chỗ siêu nhất lưu đại học sẽ hấp thu tất cả c h ủ loại hình thiên tài nếu quả như thật là cảm nhận hình ý liệu hình thiên tài võ giả liền tính toán thực lực bọn hắn hơi yếu cũng sẽ bị đặc biệt chiêu đi vào trường học. sở dĩ tứ đại siêu nhất lưu đại học cùng với những cái kia chuẩn siêu nhất lưu đại học căn bản không thiếu bất luận cái gì loại hình thiên tài cái kia một cánh rừng cây cối cao vút dưới mặt đất sinh trưởng dài đến hai mét cây khổng lồ dương liệt ba người cũng chỉ có thể thi triển khinh công trên tàn cây g h é qua làm dương liệt một cước dẫm tại trên một cây đại thụ thời điểm vô số dây leo từ cây đại thụ kia chi trên tuân ra dây leo một mặt bén nhọn không gì sánh được phản phất từng cây bén nhọn trường thường hướng về dương liệt đâm tới dương liệt trong mắt lướt qua một ít ngoài ý mới trường đao trong tay huyện hóa ra trùng điệp đao ảnh trực tiếp chém xuống ánh đ triệu mỹ tiên lớn tiếng nhắc nhở cẩn thận đó là hoa viên tình đặc sản thụ yêu thụ yêu đại bộ phận đều là thành quần kết đội tồn tại Trưng Trưng cắt truy nguyệt Triệu tiên từ tám tới, hướng về dương liệt đâm tới. Từng thụ trang thành thụ bắt đầu hành động, trên thân dây leo mánh liệt bắn mà ra, hướng về dương liệt người đâm tới. Giao cho ta. Thượng ra, Sương sương phương hướng hướng dương hướng dương người nói xuống, bốn phong viên ngụy cũng hành động, mánh bắn quan huyền giữ, Giao mù. mù, Mỹ mới đâm mà đâm cầu cầu cầu cho đầu phiếu. yêu lời đại dây dây đảo, leo leo hạ vừa vô về về ba số hướng về những cây to kia dây leo phách chạm mà đi đoạn sơn đao pháp đại khai đại hợp uy lực cường hoành không gì sánh được thượng quan huyền hải tùy tiện chặt đứt rất nhiều dây leo xuất hiện tại một gốc cây yêu thân phía trước một đao chạm tại thân cây bên trên cái kia thô đến một mét thụ yêu bị thượng quan huyền hải một đao trực tiếp chặt đứt m ả n g lớn dòng máu màu xanh lục từ trong vết thương tuôn ra còn sót lại dễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên cấp tốc chạy trốn thụ yêu hạch tâm là nằm ở dễ cây phụ cận thụ tâm n h ư không cách nào chuẩn xác phá hủy thụ tâm bọn chúng sẽ không phải chết ông ông ông từ mặt đất cao hai mét trong đùi có một chút mọc da bén nhọn rác hút toàn thân t ầ n g huyết sắc quỷ dị con môi hướng về thượng quan huyền hải trực tiếp đánh tới triệu mỹ tiên q u á t lên đó là khát m ó n môi thân thể của bọn chúng yếu đuối thế nhưng là g i á c hút tẩn chứa kỳ dị lực lượng có thể đâm rách ngân cấp luyện bị đẳng cấp làn da bọn chúng không e ngại phổ thông khu trung dược thượng quan huyền hải ngươi nhất định phải thời khắc thôi động chân khí hộ thể như vậy có thể để cho sức phòng ngự của bọn họ nâng cao một bước những cái kia không có tu luyện qua khổ luyện võ học mạnh đại võ giả cũng có thể bằng vào cường hoành chân khí cầm giữ có đáng sợ năng lực phòng ngự vâng ạ đáng chết những cái kia con mũi tại hướng cái mũi của ta cùng trong miệng chui thượng quan huyền hải thôi động chân khí đem đến gần khát máu m ũ i hết thẻ chấn vỡ đồng thời tức miệng mắm to ta tới đối phó bọn chúng dương liệt trực tiếp thi triển thanh long đại tuyển qua nhất đoàn vòng xoáy khủng bố tại thân thể của hắn phía trước hai tay hiện hiện giống như một cái lỗ đen đồng dạng đem hết thẻ chung quanh hướng hắn dẫn dắt mà đến cái kia vô số khát máu mũi đều bị c u ầ n phong dẫn dắt chui vào đại tuyển qua bị trực tiếp chấn vỡ tản mát trên mặt đất thượng quan huyền hải triệu mỹ tiên hai người liên thủ rất nhanh liền đem vọt tới thụ yêu thân cây chặt đức ngay cả thụ tâm đều ph Trực t đương nhiên g luôn có tự nhận là thực lực mạnh mẽ thiên tài căn bản không quan tâm bất quá dương liệt lại dị thường cẩn thận tự nhiên chấp hành được mười điểm triệt đề ba người khôi phục về sau rất nhanh trong rừng rậm tìm được nguồn nước thuận tiện từ nguồn nước bên trong lấy được mười mấy đầu cá lớn bảo đảm nguồn nước đồ ăn về sau ba người cái này hướng về hạt châu vị trí bay vút đi ngừng dương liệt rơi vào một cây đại thụ trên những cây d ư ơ n g một tay lên ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại chỉ thấy phía trước ngoài hai cây số là một mảnh bị sương mù bao phủ khu vực nồng đậm sương mù phản g phất đem hết thể đều thốt vệ mảnh này sương mù có vấn đề trong đó một viên hạt châu ngay tại cái này đám sương mù bên trong cho nên chúng ta không cách nào vòng qua cái này đám sương mù căn cứ tài liệu biểu hiện chúng ta cái này một nhóm người bên trong kim nguyên tinh trần hào minh trần hào đông trần hào phương ba huynh đệ nắm giữ mây mù cự ngạt huyết mạch bọn hắn ra chuyển sương mù cá sấu công mặc dù là một môn địa cấp võ công thế nhưng là tại gia tộc bọn họ huyết mạch võ giả tay bên trong lại có thể so với thiên cấp võ công để bọn hắn tại bách luyện cảnh liền đã nắm giữ thiên nhân cảnh một chút đặc thù trần gia ba huynh đệ trong đội ngũ còn có một tên thần xạ thủ trúc ninh hạo một tên huấn y điệp huyết mạch h u y ế n t h u ậ t võ giả c h u điệp trần gia ba huynh đệ phụ trách chế tạo sương mù c h u điệp dùng h u y ế n thuật mê hoặc đ ị c h nhân trúc ninh hạo bắn tên phục kích bọn hắn năm người liền là dựa vào loại chiến thuật này hoành hành kim nguyên tinh trần gia ba huynh đệ ngoại trừ chế tạo đồng thời lôi đại chiến bên trong đánh bại hết thẻ người khiêu chiến là kim nguyên tinh lần này thi đại học xếp hạng ba vị trí đầu cường giả triệu mỹ tiên rơi vào dương liệt bên người nhìn xem tràn ngập sương mù lông mày hơi nhữ lại kỹ càng giảng thuật chính mình lấy được tình báo triệu mỹ tiên vốn chính là cực kỳ thông minh thiếu nữ nàng kỹ càng đã điều tra cùng một chiếc phi thuyền liên hành tinh bên trong hết thẻ học sinh thi đại học video tại trong thực chiến tình báo cực kỳ mấu chốt các loại v õ công cũng đồng dạng có cao thấp khắc chế phân chia có vo công chính là khắc chế nào đó môn võ công có võ công chính là đối lực lượng nào đó có cường đại khắc chế hiệu quả triệu mỹ tiên phụ mẫu đều là nhân tộc liên minh cao cấp công dân nàng vừa ra đời liền cầm giữ có nhân tộc liên minh công dân thân phận có thể xem nhân tộc liên minh thi đại học mạng nàng chính là dương liệt trong tiểu đội tình báo phân tích sư thượng quan huyền hải một mặt ngưng trọng nói bọn hắn chiếm cứ vị trí thuận tiện ở đây ôm cây l à i tỏ bất quá x ư ơ n g mù khó mà di động chúng ta thay cái mục tiêu đi triệu mỹ tiên một mặt kinh ngạc nói thật là khiến người ta ngoài ý m u ố n ta còn tưởng rằng ngươi nhất định sẽ nói xông đi vào đâu thượng quan huyền hải trợn nhìn triệu mỹ tiên một cái nói ta là ưa thích chiến đấu cũng không phải đồ đốc đối mặt chiếm cứ hoàn cảnh ưu thế Vị đại thi n ệ n đại t học tránh né n h mũi vòng thứ nhất là tổ đội tranh đoạt hạt châu hết thể học sinh biểu hiện đều sẽ bị giấu ở hoa viên tinh trong rừng rậm các loại điều tra dụng cụ thu thập phản hồi đến phụ trách đại thi đại học siêu cấp trí tuệ nhân tạo đoạt được hạt trâu người nhất định có thể tiến vào vòng tiếp theo khảo thí mà không có đoạt được hạt trâu người nếu như biểu hiện xuất chúng cũng có khả năng sẽ bị những cái k i a chuẩn siêu nhất lưu đại học cho chúng ta đến xung ố phong các ngươi cẩn thận dương liệt thả người nhảy lên vừa đưa ra đến sương mù biên giới triệu mỹ tiên thượng quan huyền hải cũng thi triển kinh công rơi vào bên cạnh hắn ba người cùng nhau bước vào nhanh chân bước vào sương mù bên trong một tiến vào sương mù bên trong dương liệt tầm nhìn liền bắt đầu cấp tốc co vào lúc đầu dùng năng lực của hắn chỉ cần tầm nhìn không nhận che đậy hoàn toàn có thể nhìn thấy một trăm cây số bên ngoài một con mỗi đây là trong cơ thể hắn đa trọng hung thú lực lượng cùng với ngọc cấp luyện ngũ quan sau mang đến cho hắn siêu năng lực nhưng tại cái này trong sương mù tầm mắt của hắn một chút co vào đến không đủ trăm mét phổ thông cực xa xem kết quả nhiên so ra kém những cái kia đỉnh tiêm đồng thuận mặc dù tại chống trải hoàn cảnh dưới tầm mắt của ta lại so với cùng dai võ giảm ạ n h nhưng tại n ồ n g vụ ngày mưa sương mù mai bao cắt các, các loại đặc thù hoàn cảnh dưới những cái kia đỉnh tiêm điều tra đồng thuận tầm nhìn liền sẽ vượt xa khỏi tầm mắt của ta dương liệt một mặt cảnh giác nhìn xem chung quanh ngăn tại ba người trước người đồng thời trong lòng âm thầm phân tích gen gen gen. đây chính i là huyễn thuật võ học thật sự là thần kỳ dương liệt nhìn xem cái kia mười đầu tản gia kinh khủng uy áp sương mù cự nhân trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc huyễn thuật võ học cũng là nhân tộc liên minh có được đông đảo siêu võ bên trong một loại bất quá trừ một chút nắm giữ đặc thù huyết mạch nhân tộc võ giả bên ngoài mong muốn học tập h u y ễ n thuật võ học đồng dạng cần tu luyện tới bách luyện cảnh đệ cựu trọng luyện não cảnh trở lên mới được bởi vì trừ một chút nắm giữ đặc thù huyết mạch đặc thù lực lượng nhân tộc võ giả bên ngoài phổ thông nhân tộc võ giả h u y ễ n thuật căn cơ đều là tinh thần lực những cái kia cường đại người tộc võ giả có thể tu hành đặc thù bí thuật ngoại phóng tinh thần lực của mình quái nhiễu địch nhân cảm giác con người tại địch nhân trong mắt hình thành đủ loại hiện tượng quỷ dị Huyện thuật trong thực chiến rất mạnh trong rất quái nhiều thính giác quái nhiều khữu giác quái nhiều xúc giác từng cái nhiễu loạn võ giả cảm nhận bất đồng năng lực dưới tình huống bình thường một tên huyễn thuật võ giả sẽ chỉ nắm giữ nhiễu loạn một loại cảm nhận năng lực những cái kia sương mù cự nhân không thể nào là hiện thực tồn tại cũng liền mang ý nghĩa bên trong người kia nắm giữ hẳn là quái n h i ề u thị giác huyễn thuật hugh nương theo lấy một tiếng mũi tên tiếng vang lít nha lít nhít mũi tên từ trong sương mù điên cồn u g b ắ n ra giống như không có chút nào g ó c chết hướng về dương liền ba người vào tới một tiếng dây cung tiếng vang lại bán ra nhiều như vậy mũi tên bất quá liền xem như ta cũng chỉ có thể phân rõ mũi tên đến từ cái này phương hướng. dương liệt bước ra một bước ngăn tại triệu mỹ tiên trước người một chiêu thanh long đại t u y ế n qua oanh ra vòng xoáy khủng bố đem bộc phát ra đáng sợ dẫn dắt chi lực đem cái kia vô số mũi tên bên trong một cái dẫn dắt đến vòng xoáy trung tâm cái kia mười đầu x ư ơ n g m ũ cự nhân cũng thân hình loáng một cái xuất hiện tại dương liệt trước người huy động to lớn đ ổ n g từ hung hăng hướng hắn một đập cái kia to lớn lang nha đ ổ n g hung hăng nện ở dương liệt trên đỉnh đầu trực tiếp xuyên qua không cách nào tổn thương dương liệt mảy may tiếp đó liền đến thiên ta rồi triệu mỹ tiên tự tin cười một tiếng thôi động chất khí thi triển thiên cấp võ kỹ băng long kiếm pháp một chiêu băng phong thiên hạ đâm thẳng mà ra trong một chớp mắt nhiệt độ t r u n g quanh đ ố n g nhiên giảm xuống t r u n g quanh x ư ơ n g mù nhanh chóng sinh ra biến hóa biến thành bông tuyết từ bên trên bầu trời không ngừng bay xuống đáng chết chúng ta x ư ơ n g mù lại bị phá nhân tộc liên minh đại thi đại học quả nhiên quái vật tụ tập cái kia không hợp tinh xếp hạng thứ hai triệu mỹ tiên liền đáng sợ như vậy đứng hàng thứ nhất dương liệt cũng tuyệt đối là một cái quái vật trốn ở một cây đại thụ về sau dáng người khôi ngô trần hào minh sắc mặt bỗng nhiên đại biến trong mắt chốc động lên vẻ mặt ngưng trọng trần hào minh bốn tên đồng đội cũng đều sắc mặt đại biến. bọn hắn tại kim nguyên tinh bên trong c h ỉ cần thi triển một chiêu này liền có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ bọn hắn năm người thậm chí liên thủ từng đánh chết một tên thiên nhân cảnh võ đạo cao thủ sương mù khí tiêu tán dương liệt thả người nhảy lên hướng về mục tiêu hạt châu phương hướng bay vút đi cơ hội tốt động thủ trần hào minh nhãn tỉnh sáng lên thi triển sương mù cá sấu công trên thân bao phủ tại tầng tầng trong x ư ơ n g mù dày đặc giống như một đầu hình người cự ngạc một đao hướng về dương liệt c h é y tới trần hào đông trần hào phương hai người cũng đều thi triển sương mù cá sấu công cầm trong tay chế thức chiến đao từ phương hướng khác nhau hướng về dương liệt chạy c h ạ Bọn hắn ba hắn huynh đệ chính đệ là tại a Hai, nhau nhau nhau ba m mù Bảo bọn cảnh giả. nhỏ kinh lịch chiến phối hợp họ thủ, thể chiến chút nhỏ thiên nhân người liên từ tu một t cùng lớn lên, cùng nhau tu luyện sương công, cùng cùng ăn cá có sấu đấu, yếu vô vô võ số ý trần hào minh ba người hiện thân trong nháy mắt đó dương liệt trước mắt một chút nhiều hơn mười cái trần hào minh thân ảnh từ phương hướng khác nhau hướng về h ắ n công tới thật sự là lợi hại h u y ế n thuật đáng tiếc ngươi chỉ có thể q u ấ y dày ta thị giác dương liệt khép cười một tiếng bằng vào siêu cường cứu giác cảm giác được trần hào minh ba người vị trí trực tiếp một chiêu thanh long đại tuyển qua bên ra một vòng xoáy khổng lồ đ ố n g nhiên tại dương liệt trước người hiện hiện kinh khủng hấp lực bao phủ tại trần hào minh ba trên thân người đem ba người bọn họ hướng về đại tuyển qua trực tiếp bay tới thật là đáng sợ hấp lực trần hào minh sắc mặt đ ố n g nhiên n h ấ t biến trong nháy mắt thôi động bí thuật sương ngủ cá sấu b ộ c phát tay phải trong nháy mắt g â n xanh phình ra cuốn dao tại kinh khủng trong sương ngủ dùng sức ném một cái trường đao trong tay giống như to lớn phi đao đồng dạng hướng về dương liệt v ọ t tới trần hào đông trần hào phương hai huynh đệ cũng trong cùng một lúc làm ra đồng dạng ứng biến ba thanh nhận chứa lực lượng kinh khủng cự hình phi đao tránh đi dương liệt thanh long đ trần gia ba huynh đệ thì là không tự chủ được bị thanh long đại t u y ể n qua dẫn dắt đi qua dương liệt cười nhạt một tiếng trực tiếp b i ế n chiêu song trưởng thuận lấy thanh long đại t u y ể n qua nhấc lên chân khí biến hóa cảm nhận trực tiếp đập vào ba thanh cự hình bay trên ao đem ba thanh cự hình phi đ a o tinh chuẩn không gì sánh được đánh bay trần gia ba huynh đệ không lùi mà tiến tới một cái bước nhanh về phía trước thi triển sương mù cá sấu công từ ba phương hướng hướng về dương liệt đấm tới một quyền quá yếu dương liệt dưới chân một điểm giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại trần hào minh trước người một chiêu xanh long xuất hải bá đạo không gì sánh được q u n h g a Trần Hào Minh cấp tốc biến chiều, một i n h c ấ mũi chiêu, tên c h i giống như n g chấp giật c hướng về dương liệt vào tới đồng thời đẩy trời mưa tên xuất hiện tại trước mắt của hắn dương liệt một chiêu thanh long đại tuyến qua ra, vòng xoáy khủng bố đem cái kia mũi tên ngạnh xinh xinh kéo vào vòng xoáy bên trong trực tiếp đánh bay triệu mỹ tiên thượng quan huyền hải hai người đều thi triển khinh công hướng về hạ ninh hạo chu điệp hai người đánh tới để cho các ngươi người dừng tay chúng ta có thể thật tốt nói một chút không phải vậy các ngươi đại thi đại học hành trình liền có thể dừng bước nơi này dương liệt xuất hiện tại trần hào minh trước người đưa tay đem trần hào minh nắm lên một mặt bình tĩnh nói trần hào minh sắc mặt hơi đổi một chút lớn tiếng nói tất cả mọi người dừng tay hạ ninh hạo chu điệp hai người do dự một hồi đều đình chỉ chiến đấu bị triệu mỹ tiên thượng quan huyền hải hai người trong nháy mắt chế trụ dương liệt nói trần hào minh chúng ta song p ư ơ n g tiếp tục chiến đấu xuống dưới các ngươi thua không nghi ngờ lập tức kết thúc đại thi đại học hành trình ta nói không sai chứ trần hào minh trong mắt lướt qua một ít không cam lòng cuối cùng gật đầu nói không sai thực lực của ngươi xác thực so với chúng ta mạnh đại thi đại học vòng thứ nhất ngoại trừ tranh đoạt hạt châu bên ngoài còn nhìn tất cả đội tại thi đại học bên trong biểu hiện các ngươi tiểu đội bây giờ bị tiểu đội chúng ta đánh bại dễ dàng biểu hiện gì đều không có như vậy các ngươi nhiều nhất dừng bước tại nhất lưu đại học thế nhưng nếu như các ngươi cùng chúng ta hợp tác như vậy chiến đấu kế tiếp liền có thể giao cho các ngươi để cho các ngươi thỏa thích biểu hiện bất quá mục tiêu bảo châu phải thuộc về chúng ta hết thảy chúng ta chỉ có ba người chương u viên. bảy mươi hai hợp ừ a ta hay Bảo nào, Châu chúng có Như thế nào, có hứng thú hay không h đối với vô dụng. tác với chúng ta? Dương Liệt mỉm cười đề nghị. chương ú n g ta? d Liệt m ỉ m c ư ờ i đề n g h ị c hợp ư ơ n g 72. h tác Chương 72, Hợp 72. trần á c t hào minh rất sảng khỏe nói tốt ta đồng ý hợp tác với các ngươi đại thi đại học quyết định mỗi một học sinh tương lai vận mệnh tại nhân tộc liên minh bên trong đứng đầu nhất chỉ có bốn chỗ siêu nhất lưu đại học bất quá tại siêu nhất lưu đại học phía dưới còn có chuẩn siêu nhất lưu đại học đỉnh tiêm nhất lưu đại học phổ thông nhất lưu đại học rác rưởi nhất lưu đại học các loại bất thành văn phân chia trong đó không hợp tinh đại học liền được công nhận rác rưởi nhất lưu đại học bởi vì không hợp tinh đại học lịch sử ngắn cường giả số lượng t h ư a thớt nội tình nông cạn trần hào minh bọn hắn chính là tiến vào đại thi đại học vòng thứ nhất thi ê n tài bọn hắn coi như thất bại cũng có thể tiến vào nhất lưu đại học thế nhưng là nếu như tiến vào phổ thông nhất lưu đại học đối bọn hắn tới nói đều xem như thất bại dương liệt khẽ cười nói bất quá trước lúc này chúng ta chước dọn dẹp một chút chúng n tại sương mù bốc lên lúc bắt đầu từ phương xa trong rừng cây một chút bắn ra tám núi tên mục tiêu nhắm thẳng vào trần hào minh cùng dương liệt một nhóm rất nhiều tiểu đội đều đã ẩn nút đến chung quanh chỉ là kiên kỵ đồng vụ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn đều hiểu rõ tại địch nhân sáng tạo hoàn cảnh bên trong tác chiến có nguy hiểm cỡ nào cùng với ngu xuẩn chỉ có dương liệt triệu mỹ tiên loại quái vật này đặng cấp cường giả mới dám mạnh mẽ xông tới nồng vụ đánh bại trần hào minh một nhóm dương liệt một chiêu thanh long đại t u y ể n qua oanh ra vòng xoáy khủng bố tại hai tay của hắn phía trên hiện hiện đem phóng tới mũi tên hết thể hút vào vòng xoáy bên trong trực tiếp chấn vỡ ba cỗ vô cùng to lớn x ư ơ n g mù bay lên hướng về cung tiễn phóng tới phương hướng quét sạch mà đi rút lui những cái kêu ẩn nút đến ở chung quanh các thiếu niên thiếu nữ dồn dập thi triển k i n h công rời xa sương mù nếu như đơn giản như vậy liền bị các ngươi chạy trốn vậy chúng ta điểm tích lũy nên làm cái gì xử lý bọn hắn chu điệp trần hào minh hai mắt tràn ngập c h i ế n ý lệ quát một tiếng thi triển khinh công hướng về những thiếu niên thiếu nữ kia đuổi theo chu điệp s o n g đồng u quang loại lên lắc động trong tay chung lục lạc từng đợt thanh thúy tiếng chung trong rừng rậm vang lên tại cái kia chút chạy trốn thiếu niên thiếu nữ trước mắt đ ô n g nhiên xuất hiện từng viên đại thụ đ ô n g nhiên cũng nhìn không thấy dưới chân cành cây vị trí bởi vì ánh mắt bị huyễn thuật quấy nhiễu những thiếu niên thiếu nữ kia giống như mất đi phương hướng chim nhỏ đồng dạng rồn rập rơi trần hào minh ba huynh đệ thúc giục sương mù một chút đem những thiếu niên thiếu nữ kia bao phủ rất nhanh liền chuyển ra từng đợt chiến đấu thanh âm từng đạo ánh sáng màu đỏ lập lòe lần lượt từng thiếu niên thiếu nữ bị trần hào minh ba huynh đệ đánh bại bị ép lựa chọn đầu hàng sương mù bên trong một tên thiếu niên thi triển bá đạo không gì sánh được đao pháp phản g phất tại cùng nhìn không thấy địch nhân giao chiến từng đạo kinh khủng đao quang hướng về chung quanh chém tới ánh đao lướt qua chỗ từng viên đại thụ bị hắn trực tiếp chặt đứt trần hào minh thi triển k i n h công giống như ứ linh vô thanh vô tức tại trong sương mù dậy đặc tiếp cận t tên thiếu niên kia phản ứng chậm trong nháy mắt bị trường đao trực tiếp đâm t r ú n g c o n g lên bị trực tiếp đánh bay kích phát đồng hồ bên trên bổ sung phòng ngự cơ chế trực tiếp bị phản đầu hàng đại ca bọn gia hỏa này mặc dù không yếu thế nhưng là so với dương liệt ba người bọn hắn thật sự là kém xa ta còn tưởng rằng đại thi đại học bên trên đều là dương liệt dạng kia quái vật kém chút đem lòng tin của ta đều đánh không có rồi trần hào phương từ trong x ư ơ n g mù đi ra tinh thần phân chấn quét qua trước đó xu hướng suy tàn bọn hắn ba huynh đệ liên thủ có thể chiến một chút hơi yếu thiên nhân cảnh cường giả thế nhưng là tại dương liệt tay bên trong lại có vẻ không chịu nổi mất k trần Hào Minh o n t r gia mắt một cảm lướt tình tạp qua n phức ó g i hỏa chừng thi học kêu đoán đại đại lần này ba ê n trong cũng là thuộc về quái vật đăng cấp tồn tại, không không thuộc vật tại, cấp là quái về s i gia huynh ỏ a này cũng không dám cùng n h dám i ề người như v ậ cầm t h à tích thi tốt trung học nghiệp đệ ế n đánh Trần huynh đ cực. ra ba tại kim nguyên tinh bên trong giống như chưa từng có thua ở qua cùng giới học sinh trong tay trần hào minh cũng một mực mười điểm tự tin cho là mình so với năm nay thi đại học công nhận mấy tên quái vật thực lực trên lệch không nhiều có thể bại tại dương liệt tay bên trong hắn mới hiểu được chính mình còn kém xa lắm hoa viên tinh tám n h ả o khu vực giải thi đấu phòng quan sát bên trong trần gia ba huynh đệ lại bị dương liệt bọn hắn thu phục rồi thú vị lao ngô xem ra ngươi nhặt được cái đại tiện nghi tại không hợp tinh loại kia đất nghèo phát hiện xuất sắc như vậy nhân tài tùy tiện vân nhìn thấy trần gia ba huynh đệ lãnh đạo tiểu đội bị dương liệt thu phục không nhịn được tán t h ắ n nói lao ngô ngươi xác thực nhặt được cái đại tiện nghi g i a hòa này vậy mà có thể lấy một địch ba nói không chừng thật sự có hy vọng thi vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học lao ngô ngươi cái tên này xem ra một phát bởi vì dương liệt cùng những học sinh khác đồ ước không ít giống như ngô thông một dạng tất cả đại tinh cầu quan chủ khảo nhóm đều đối với hắn hết sức tò mò sở dĩ khi nhìn đến chính mình chú ý học sinh không có đại vấn đề về sau đều qua đây vây xem nô thông tự hào cười nói hắc tiểu tử kia thật không đơn giản hắn nhất định có thể tại lần này đại thi đại học thi cấp ba vào top một trăm l e o lên kim bảng tại đại thi đại học thi cấp ba vào top một trăm i thiên tài đều có thể leo lên kim bảng bọn hắn là từ dùng ức làm đơn vị đến tính toán học sinh cấp ba bên trong chỗ hết tài năng tồn tại có thể tùy ý chọn tuyển tứ đại siêu nhất lưu đại học nhân tộc liên minh bên trong cho nên học sinh cấp ba đều dùng tại đại thi đại học bên trong leo lên kim bảng làm vinh pháp chu quý bằng lạnh hừ một tiếng nói mong muốn tên để bảng vàng nào có đơn giản như vậy dương liệt chẳng mấy chốc sẽ ra lạc sau đó bại ở trong tay của hắn tại cái này nhất khu chỉ có r a lạc mới nắm giữ tên để bảng vàng năng lực nô thông khẽ cười nói như vậy thì để cho chúng ta rửa mắt mà l ợ i đi đại s â m lâm bên trong dương liệt một nhóm đánh bại cường địch về sau trực tiếp tại nghỉ ngơi tại chỗ trên người bọn họ mang theo mục tiêu hạt châu vô luận như thế nào di động đều sẽ bị người phát hiện triệu mỹ tiên bỗng nhiên mở miệng nói có một viên mục tiêu hạt châu ngay tại hướng về bên này di động dương liệt nói mở sương n g Trần một tên h thân cao hai gật t đầu triển sương m ù cả công, m người đầy cơ bắp tướng mạo thiếu niên anh tuấn tiến lên một bước trực tiếp thi triển thiên cấp võ công vân long hóa mưa công thôi động chất khí một chiêu vân long bố trí mưa anh ra trong một chất mắt cái kêu bao phủ tại phiến khu vực này nồng vụ đều sinh ra q u ỷ dị biến hóa nhanh chóng hóa thành mưa to mưa như chút nước xuống đại lượng sương mù từ trần hào minh ba huynh đệ trên thân vân ra sau đó bị lực lượng thần bí dẫn dắt hóa thành mưa to nồng vụ khu vực trực tiếp bị phá Trưng Trưng cất truy nguyệt Trần hào minh sắc mặt hết sức khó coi thấp giọng nói, lại mang tinh xếp thứ hai thiên tài Đánh Đánh Minh dọng nói, mang hạng Gia Gia giữ, đảo, phiếu. Hào khó hai bại bại Lạc. Lạc, lại coi cầu cầu cầu sắc sức xếp cùng với sương mù cá sấu công năng lực đã đánh bại rất nhiều cường đ ị c h lúc đầu bọn hắn tràn đầy tự tin nhưng bọn hắn sương mù trận lại đầu tiên là bị triệu mỹ tiên phá mất sau đó lại bị vũ văn đều phá vỡ để bọn hắn vừa mới lấy được một điểm tự tin lần nữa bị phá mất dương l i ê n nói ta đi đối phó r a lạc mỹ tiên vũ văn đều liền giao cho ngươi huyền hải ngươi cùng anh em nhà họ trần cùng một chỗ đối phó còn lại ba người triệu mỹ tiên khẽ gật đầu nói t ố t thượng quan huyền hải trong mắt lướt qua một ít nóng dực chiến ý nói yên tâm ta nhất định giải quyết bọn hắn t r ầ người, người h nói h ể u đội cho thu phục rồi. Dương liệt khẽ cười nói, không sai c như g vậy n g ư ơ i đại thi đại học con đường đến đây chấm dứt gia lạc song đồng trong mắt lướt qua một ít hàm mang thôi động chất khí thi triển thiên cấp võ công thần nương tam biến dưới chân một điểm giống như một đầu thần tuấn không gì sánh được thần đ ứng hướng về dương liệt trực tiếp đánh tới một trào hướng về dương liệt đánh tới dương liệt thân hình hơi trao đảo một cái cũng xuất hiện tại gia lạc trước người một chiêu xanh long xuất hải trực tiếp quanh ra hầm quần trào tấn công một chút buộc phát ra vô cùng kinh khủng tiếng vang dương liệt không n ú c nhích tí nào gia lạc lại bị đánh bay xa vài trăm thước lực lượng thật là bá đạo ta cũng cùng tu luyện thanh long quyền thiên nhân cảnh võ giả giao thủ qua có thể lực lượng của đối phương kém xa tít tắp dương liệt h ắ n hẳn là cũng là huyết mạch võ giả không phải vậy tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy gia lạc thi triển thần ư n g tam biến bên trong thần ư n g thân pháp thân hình một bên nhanh lửa lại một bên giảm bất lực thật vất vả mới không có thủ thương không qua trong mắt của hắn cũng lướt qua một ít vẻ kiên rẻ gia lạc xuất thân đại mang tinh chính là một cái xa so với không hợp tinh phồn hoa cường đại sinh mệnh tinh cầu tại đại mang tinh bên trong cường giả như mây thêm nhà cũng là trong đó đứng đầu nhất gia tộc một trong gia lạc thân làm thêm nhà con trai t r ư ở n g từ nhỏ đã có thể thu hoạch được đứng đầu nhất tu hành tài nguyên hắn cũng tương tự cùng rất nhiều tiên nhân cảnh võ giả l u ậ n bàn qua tự nhiên cũng cùng tinh thông thanh long quyền võ giả giao thủ qua thần vũ biến gia lạc trong mắt hàn mang l o ạ lên thì triển thần lương tam biến chủng ghi lại bí thuật cái kêu chân khí khổng lộ tại xung quanh thân thể của hắn vận q u n h tạo thành một tầng màu tím nhạt chân khí màu xám gia lạc dưới chân một điểm trực tiếp bay lên không bay đến giữa không trung một c ư ớ c hung hăng hướng về dương liệt đầu lâu đ á vào dương liệt ánh mắt n g ư n g tụ thôi động chất khí một chiêu xanh long xuất hải hướng lên bầu trời đánh tới gia lạc đột nhiên ở giữa ở giữa không trung lên không một mạng lớn cả người phản g phất một cái thần tuấn thần ư n g đồng d ạ n g tránh khỏi dương liệt một chiêu này một cái xoay tròn đầu hướng phía dưới một trào hướng về dương liệt phần gãy hung hăng trộm tới thần ư n g tam biến môn này thiên cấp võ học tinh diệu tuyệt luân chính là là am hiểu nhất không chiến võ học một trong gia lạc thi triển bí thuật thần vũ biến về sau tốc độ bạo tăng gấp đôi đồng thời có thể ở trên bầu trời tự do bi Cực、khó đối p một, một, một, đại đại một bên g Liệt khác vũ văn đều cùng triệu mỹ tiên giao thủ một cái liền hoàn toàn đã rơi vào hạ phong vũ văn đều tinh tu vân long hóa mưa công tinh diệu việt luân có thể nhẹ nhõm ngưng tụ trong không khí lượng nước hình thành một tầm dòng nước tiến hành công kích cùng phòng ngự có thượng quan huyền hải trần gia ba huynh đệ một nhóm đối phó là gia lạc tiểu đội còn lại ba người gia lạc tiểu đội năm người đều là tinh anh trong tinh anh thế nhưng cũng chỉ có gia lạc vũ văn đều hai người tu luyện thiên cấp võ công còn lại ba người mặc dù cũng hết sức xuất sắc có thể thượng quan huyền hải trần gia ba huynh đệ đồng dạng là hết sức xuất sắc thiên tài bọn hắn bị thượng quan huyền hải một nhóm vây công đồng dạng cấp tốc đã rơi vào hạ phòng hoa viên tinh tám nghìn bảy trăm sáu mươi chín hào khu vực giải thi đấu phòng quan sát bên trong lợi hại r a lạc vậy mà tu thành thần ứng tam biến đệ nhất biến thần v ũ biến dùng hắn cái tuổi này tới nói thật sự là không tầm thường bất quá dương liệt cũng không tệ hắn thanh long quyền cũng xa siêu cái tuổi này trình độ hai người bọn họ đều nắm giữ thi vào tứ đại siêu nhất lưu đại học thực lực đáng tiếc hai hồ tranh chấp tất có một bị thương trong bọn họ đoán chừng có một cái muốn không được để rồi một cái khác hẳn là sẽ bị chuẩn siêu nhất lưu đại học chiêu đi phòng quan sát bên trong tất cả đại tinh cầu quan chủ khảo nhóm nhìn xem dương liệt cùng gia lạc giao thủ nghị l u ậ n ẩ m ý cái k ê u bốn chỗ siêu nhất lưu đại học sẽ không bỏ qua vòng thứ hai đại thi đại học bên trong biểu hiện xuất sắc thiên tài đến mức vòng thứ nhất đại thi đại học liền bị đào thải thiên tài cũng chỉ có thể xem vật lý rất nhiều chuẩn siêu nhất lưu đại học liền là thông qua loại phương thức này từng thu được không ít xuất sắc thiên tài cũng đản sinh ra rất nhiều cờ giả chu quý bằng một mặt khẩn trương nhìn t r ò n g chọc vào màn hình nói thủ lâu tất thua thủ lâu tất thua thủ lâu tất thua ba dương liệt chỉ cần một sai lầm liền sẽ bị gia lạc xử lý một trận chiến này gia lạc phần thắng càng lớn. Nô thông cũng một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình song quyền nắm chặt lần này đánh cược bất kỳ bên nào nếu như thua trong vòng hai mươi hay ba mươi năm đều muốn nắm chặt dây lương quần sinh hoạt đại s â m lâm bên trong gia lạc thực lực của ngươi xác thực rất mạnh danh thiên tài danh xứng m ớ i thực có tư cách trở thành ta địch nhân vốn có để tỏ lòng đối tôn trọng của ngươi ta sẽ dốc toàn lực đánh bại ngươi dương liệt lệ quát một tiếng t h i triển thiên long phiêu m i h u bộ giống như một đầu kinh khủng thanh long trong nháy mắt lên không xuất hiện tại gia lạc trước người một chiêu xanh long xuất hải bốn thành công lực trực tiếp quanh ra tốc độ thật nhanh đáng chết hắn vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực cái quái vật này g i a lạc đông nhiên sắc mặt đại biến t h i t r i ể n thần ư n g lông vũ thuẫn toàn thân chân khí lông vũ trong nháy mắt phun trào hiện lên ở trước người tạo thành một mặt to lớn lông vũ tấm chắn ẩm dương liệt một quyền liền đem cái kia mặt to lớn lông vũ tấm chắn đánh nát kinh khủng quyền mang thế đi không giảm trực tiếp hướng về g i a lạc đánh tới g i a lạc thôi động chân khí một trào cản trước người bắt lấy dương liệt nằm đấm sau đó cảm giác được một cỗ phảng phất tinh không cự thú đồng dạng lực lượng kinh khủng bộc phát đem hắn một kích từ bên trên bầu trời đánh rơi trùng điệp rơi xuống trên mặt đất sắc mặt tái n h u t phun ra một ngục má một cái sát na xuất hiện tại gia lạc trước người thân thể một cái lảo đ ả o sắc mặt tái nhợt há mồm thở giấc nói gia lạc không hổ là ngươi ta địch nhân vốn có ta hơi thắng một chiêu n g ư ơ i thua gia lạc vùng vẫy một hồi lại cảm giác thân thể chân khí bị dương liệt thanh long chân khí đánh sơ sát trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hội tụ sắc mặt tái nhợt c h á n n ả n thở dài nói ta thua chương bảy mươi b ố mời chương bảy mươi b ố mời gia lạc ta địch nhân vốn có ngươi nắm giữ thi vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học tiềm lực ngươi không phải cái kia dừng bước đại thi đại học vòng thứ nhất thiên tài đem hạt c h â u cho ta đại thi đại học kết thúc về sau ngươi lại cho ta một trăm vạn liên minh tệ chúng ta kết minh cùng đi đi săn mặt khác hạt c h â u thế nào dương liệt đi đến gia lạc trước người hướng hắn đưa tay ra mở miệng mời đạo liên minh tệ chính là là nhân tộc liên minh trong phạm vi thế lực thông dụng tiền tệ giá trị cũng không phải không nguyên loại này không hợp t ì n h có thể tùy ý in ấn đổ rác rưởi tệ so sánh l i ê n xem như bốn chỗ siêu nhất lưu tốt nghiệp đại học kém cỏi nhất bách luyện cảnh học sinh một năm đích lương hàng năm cũng liền mấy ngàn đến một vạn tả h ữ liên minh tệ nếu là thiên nhân cảnh học sinh lương một năm liền sẽ cao tới mười mấy vạn nếu là kim đan cảnh học sinh lương một năm thì là sẽ cao tới mấy trăm vạn dương liệt thông qua triệu mỹ tiên nhân tộc liên minh tài khoản biết được tại không hợp tinh bên trong vô cùng chân quý ngũ dai hung thú tại lam hải sao bên trong chỉ cần mười mấy vạn đến mấy chục vạn liên minh tệ liền có thể tùy tiện mua được h ắ n tự nhiên muốn nắm chặt hết thẻ máy biết kiếm tiền、Tốt. ta đồng ý gia lạc trong mắt lướt qua một vẻ vui mừng trực tiếp nắm chặt dương liệt đại thủ đứng lên gia lạc chính là võ đạo thiên tài giấc mộng của hắn đồng dạng là thêm vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học nếu như hắn tại vòng thứ nhất thua với dương liệt như vậy thì chỉ có thể đi chuẩn siêu nhất lưu đại học cái k h ê m một trăm vạn liên minh tệ đối với dương liệt tới nói chính là một khoản tiền lớn thế nhưng là đối gia lạc loại này đại gia t ộ c con trai trưởng thiên tài tới nói lại chỉ là một năm tiền sai vặt dương liệt địch nhân vốn có không phải ta sao làm sao lại thêm một cái gia lạc gia lạc cùng dương liệt đạt thành hiệp nghị về sau song phương đều đình chỉ chiến đấu thượng quan huyền hải mang theo bất mãn thầm nói triệu mỹ tiên khẽ c ư ờ i nói nếu như ta không có đ o á n sai h ắ n địch nhân vốn có cũng không chỉ các ngươi hai cái ngươi bây giờ liền tức giận về sau sẽ chỉ một mạch lạ khí trần hào minh nhanh chân đi vào dương liệt bên cạnh hỏi dương liệt ngươi không phải đáp ứng qua chúng ta phiến khu vực này còn lại hai hạt châu về chúng ta sao gia lạc nếu như thế bảo hạt châu làm sao phân dương liệt đề nghị như vậy đi phiến khu vực này còn lại hai hạt châu một viên một trăm vạn liên minh tệ huynh đệ các ngươi dẫn đầu thêm vào đoàn đội có thể có mua sắm quyền ưu tiên nếu như các ngươi mua không nổi liền để gia lạc xuất tiền mua hạt châu bán ra lấy được liên minh tệ do còn lại không có mua sắm hạt châu người dựa theo công hiến phân phối như thế nào trần hào minh ánh mắt lộ ra một tia do dự một trăm vạn liên minh tệ cũng không phải một con số nhỏ trần gia tại kim nguyên tinh bên trong cũng coi là đỉnh tiêm gia tộc thế nhưng là cùng lạc gia so sánh nhưng căn bản không đáng giá nhất tới trừ cái đó ra tại liên tiếp gặp được dương liệt gia lạc triệu mỹ tiên vũ văn cũng t r ở thiên tài đứng đầu về sau trần hào minh ba huynh đệ cũng không có thi vào tứ đại siêu nhất lưu đại học lòng tin gia lạc rất sảng k h ỏ i nói như vậy đi trần hào minh ta ra mỗi hạt châu hai trăm vạn liên minh tệ giá cả mua xuống phiến khu vực này còn lại hai hạt châu liên minh tệ các người chưa đ ề u trần hào minh trong mắt lướt qua một ít quả quyết nói không dương liệt phiến khu vực này còn lại hai hạt châu huynh đệ chúng ta mua một viên một trăm vạn đúng không cái kia bốn chỗ siêu nhất lưu đại học nhập học danh ngạch cực kỳ chân quý tuyệt đối vượt qua một trăm vạn liên minh tệ không biết gấp bao nhiêu lần dù sao một khi có thể tiến vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học coi như ra tới chỉ có bách luyện cảnh tu vi cũng sẽ có được một bút to lớn vô cùng giao thiệp dương liệt mỉm cười nói không sai phiến khu vực này bên trong hạt châu một trăm vạn một viên thế nhưng phiến khu vực này bên ngoài hạt châu liền không chỉ cái giá này ít nhất cũng phải hai trăm vạn liên minh tệ một viên hơn nữa ta cùng các ngươi ước định sự tính phiến khu vực này hạt châu ưu tiên quyền mua hạ một phiến khu vực hạt châu liền phải trở về sau chúng ta chậm rãi thương lượng trần hào minh quả quyết đáp t ố t chỉ cần chúng ta đạt được hạt châu tiến vào vòng tiếp theo đại thi đại học vừa kết thúc ta liền đem tiền đánh tới tài khoản của ngươi bên trong dương liệt nói t ố t hoa viên tinh tám nghìn bảy trăm sáu mươi chín hào khu vực giải thi đấu phòng quan sát bên trong nô thông thoải mái cười to nói ha ha lao chu ta thắng chu quý bằng sắc mặt tái xanh nói không hiện nay còn chưa kết thúc chúng ta so là dương liệt cùng gia lạc thi đại học bài danh mặc dù dương liệt lần này đánh bại gia lạc nhưng hắn thành tích thi tốt nghiệp trung học chưa hẳn so gia lạc cao hơn gia lạc mặc dù thua ở dương liệt tay bên trong mà dù sao không có bị đào thải nếu như bởi vì một ít ngoài ý muốn dương liệt bị đào thải mà gia lạc thẳng tiến đại thi đại học vòng thứ hai như vậy gia lạc thi đại học bài danh s á c thực có khả năng vượt qua dương liệt nô thông thoải mái cười nói lao chu ngươi hẳn phải biết loại này tỷ lệ không lớn dương liệt thực lực rõ ràng vượt qua gia lạc chu quý bằng lạnh lùng nói tỷ lệ không lớn cũng là có tỷ lệ tháng bại không cần phải nhiều lời nữa hắn đã chiếm hết thừa phong tự nhiên không nghĩ kích thích chu quý bằng dù sao hắn cùng chu quý bằng không có thâm cựu đại hận màn đêm b u ô n g xuống bóng t ố i bao trùm đại điện dương liệt gia lạc trần hào phương ba người ngồi tại nhất đoàn l ử a chạy tiến lên đi các đêm dương liệt bỗng nhiên khẽ cười nói ngươi phát hiện sao gia lạc chậm rãi nói vẫn là ngươi tương đối nhanh không hổ là ta địch nhân vốn có quả nhiên có bản lĩnh trần hào phương không hiểu ra sao nói các ngươi phát hiện cái gì để ta giải quyết đi gia lạc thân hình loáng một cái từ biến mất tại chỗ giống như một đầu to lớn thần đứng bay vào hát cám bên trong mấy hơi thở về sau gia lạc liền x á c theo một đầu toàn thân bao trùm lấy giống như bóng ma đồng dạng da lông mọc ra láo hổ đầu lâu đôi bọ cạp quái thú bọ cạp ảnh hồ đi ra trần hào phương sắc mặt đống nhiên nhất biến tam giai đỉnh phong hung thú bọ cạp ảnh hồ cái này là có thể tại trong bóng tối tiềm hành che giấu khí tức quái thú trong đêm tối bọn chúng tiềm hành năng lực cực mạnh ngay cả thiên nhân cảnh võ giả cũng rất khó phát hiện hành tùng của bọn nó hai người này quả nhiên đều là quái vật phắt dương liệt khen lợi hại gia lạc c h ú t lòng thành gia lạc mỉm cười trong lòng đầy đắc ý hắn từ nhỏ nhận đến những người khác tản hắn dương nếu là những người khác khen hắn hắn chỉ coi làm thưa thất bình thường có thể dương liệt cái này đánh bại hắn địch nhân vốn có khen hắn. hắn liền bất quá còn có một cái con chuột nhỏ ẩn nút đến đây l i ê n nhường để ta giải quyết hắn đi dương liệt khép cười một tiếng thân hình loáng một cái hướng về trong rừng rậm mặt khác một chỗ âm ủ c ả n h cây bay vút đi một tên p h ả n g phất hoàn toàn dung nhập h ắ t cám bên trong thiếu niên nhìn xem bay lượn mà đến dương liệt trong lòng dâng lên một chút sợ hãi hắn chẳng lẽ phát hiện ta rồi không có khả năng ta ẩn nấp năng lực nắm giữ huyết mạch g i a t r ì coi như thiên nhân cảnh cao thủ cũng khó có thể phát hiện ta đột nhiên ở giữa dương liệt từ tên thiếu niên kia trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa hắn đi đâu tên thiếu niên kia trong mắt lướt qua một ít nghi hoặc Sau một khắc, dương liệt liền giống như ưu linh xuất hiện tại tên thiếu niên kia sau lưng một chảo nắm tại tên thiếu niên kia cái cổ ra chân khí phun một cái tên thiếu niên kia trong nháy mắt bị dương liệt chấn động đất đi mong muốn kích choáng đối thủ phong ấn đối thủ chân khí tốt nhất võ học chính là phong huyệt ngón tay tiệt mạch ngón tay các loại võ học dương liệt mặc dù đồng thời không tinh thông tiệt mạch ngón tay các loại võ học bất quá thanh long quyền bên trong cũng có tương tự kỹ xảo hắn không cách nào phong ấn đối phương chân khí thế nhưng c h ấ n c h o n g đối phương vẫn là mười điểm nhẹ nhõm dương liệt bắt lấy tên thiếu niên kia quần áo thả người nhảy lên mấy cái lên mấy cái lên xuống lửa dương liệt giá hỏa này cảm giác lực thật mạnh hắn ngoại trừ tu luyện thanh long quên bên ngoài còn tu luyện qua mặt khác cường hóa cảm nhận loại công pháp sao hoặc nói huyết mạch của hắn là cấp cao nhất mấy loại huyết mạch một trong r a lạc trong mắt lướt qua một ít chân kinh hắn vì không thua dương liệt trên thực tế thỉnh thoảng liền sẽ vận dụng cường hóa cảm nhận bí thuật nhưng hắn lại căn bản không có phát giác tên thiếu niên kia dấu vết h i ệ n nhiên hắn cùng dương liệt cảm nhận bên trên khoảng cách kém đến không phải một chút điểm loại này khoảng cách ngược lại khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn chương bảy mươi năm phản xác dương liệt nhìn kỹ trên đất thiếu niên một cái nói gia hỏa này không phải cùng ta đánh cược người các người biết hắn sao tại cái kia phi thuyền liên hành tinh bên trên hơn một tên thiếu niên thiếu nữ bên trong dương liệt chỉ nhớ kỹ cùng hắn đánh cược cái kia hơn một trăm tên thiếu niên thiếu nữ bởi vì hắn sẽ là bọn hắn chủ nợ gia hỏa này kêu con dê đ ả o hắn là xanh biết phong sao thủ tịch phương chính hợp trong tiểu đội một thành viên căn cứ tình báo biểu hiện hắn là một tên hết sức xuất sắc lính chính xác tại xanh biết phong sao bản thổ thi đại học bên trong xếp hạng thứ bảy gia lạc quét tên thiếu niên kia một chút trực tiếp điểm ra thân phận của đối phương gia lạc mặc dù có chút thế gia hảo môn từ đệ ngạo m ạ n thế nhưng hắn đúng là hàng thật giá thật thiên tài tu luyện hơn nữa hắn là m người cũng cực kỳ khôn khéo g i ả dặn đối tình báo cực kỳ trọng thị hắn nhớ kỹ ngồi chung một chiếc phi thuyền liên hành tinh bên trong hết thẻ thiếu niên thiếu nữ tài liệu nếu nhận ra thân phận của hắn hắn cũng liền vô dụng rồi dương liệt trực tiếp khởi động con dê đào đồng hồ phòng hộ trang bị một đạo ánh sáng màu đỏ từ cổ tay trong ngoài bắn ra phóng lên tận trời trong bóng đêm lộ ra mười điểm tròi sáng mấy cây số bên ngoài ba tên thiếu niên giấu ở một cây đại thụ trong bóng tối cái hướng t i ê là mục tiêu hạt châu phương hướng con dê đào xem ra bị bọn hắn giải、quyết. một tên thân cao sắp xỉ hai m hai cả người đầy cơ bắp tóc ngắn mặt mọc đầy dâu một chút nhìn qua p h ả n g phất ba bốn mươi tuổi thiếu niên nhìn xem luồng hào quang màu đỏ kia trong mắt tràn ngập ngưng c h ọ n g nói gã thiếu niên này chính là xanh biết phong sao thiên tài phương chính hợp một tên tóc ngắn tướng mạo anh tuấn đến có chút nương khí thiếu niên kha tốt khé chau mày nói lao đại làm sao bây giờ phương chính hợp quả quyết nói chính diện đánh bại bọn hắn trốn trốn t r á n h tránh không phải phong cách của ta chúng ta đã tổn thất con dê đạo tiếp tục thăm dò không có chút ý nghĩa nào phương chính hợp tiểu đội lúc đầu có năm n ờ i bất quá bọn hắn trước đó cùng một cái khắc cường đội giao thủ thời điểm cũng tương tự có một người bị xử lý hiện nay con dê đảo bị xử lý bọn hắn liền chỉ còn lại có ba người đi phương chính hợp ba người trực tiếp thi triển khinh công hướng về dương liệt một nhóm vị trí phương vị bay vút đi doanh đ g h i ệ p bên cạnh đ b n g lửa gia lạc nhìn trong tay đồng hồ hình chiếu ở giữa không trung bảo châu địa đồ k h ẽ cười nói bọn họ đi tới thật đúng là không che giấu chút nào dương liệt nói có thể c ư ớ p được bảo châu đội ngũ thực lực đều rất mạnh tự tin một chút cũng rất bình thường những cái kia mục tiêu bảo châu bình thường đều tại một nhóm tam giai quái vật trong xào huyện chỉ có đánh bại đám kia tam giai quái vật mới có thể cướp đoạt mục tiêu bảo châu một chút thực lực yếu đuối tinh cầu thậm chí đứng hàng thứ nhất tiểu đội đều chưa hẳn là thủ hộ mục tiêu bảo châu quái vật đối thủ trần hào phương trực tiếp lớn tiếng kêu lên đại ca địch tập địch tập ai trong danh o địa những cái kia nằm dưới đất đám người dồn dập mở to mắt cầm lên thả ở bên cạnh vũ khí rất nhanh thanh tỉnh lại dương liệt nói sương mù trần hào minh ba huynh đệ trực tiếp thôi động công pháp mạng lớn đại đám sương mù từ thân thể của bọn hắn bên trong tuân gia nhanh chóng hướng về bốn phương, tám hướng không tốt là sương mù rút lui cái kia chạy nhanh đến phương chính hợp vừa nhìn thấy m ả n g lớn m ả n g lớn vọt tới sương mù lập tức sắc mặt đại biến đạo hắn nắm giữ kim cương cự viên huyết mạch tu luyện là địa cấp võ công kim cương viên ma quyền cái kia kim cương viên ma quyền ở trong tay của hắn uy lực có thể so với thiên cấp võ công có thể môn này võ công nhưng không có xua t à n sương mù năng lực phương chính hợp ba người trong nháy mắt nhanh l g ự lại đều lưu lại cho ta đi gia lạc giống như thần lưng đồng dạng thân ảnh từ trong sương mù dạy đặc bay lượn mà ra dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế xuất hiện tại một tên thiếu niên sau lưng một c h ả o trực tiếp đánh vào tên thiếu niên kia phía sau tên thiếu niên kia phòng ngự trong nháy mắt bị phá đồng hồ hệ thống phòng ngự tự động khởi động một đạo ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời phương chính hợp vừa nhìn thấy gia lạc lập tức sắc mặt đại biến nói gia lạc dĩ nhiên là ngươi trần gia ba huynh đệ bị ngươi thu phục rồi ta cũng có thể hợp tác với ngươi phương chính hợp cũng nhìn qua cùng một chiếc phi thuyền liên hành tinh bên trên cùng giới các thiên tài thi đại học video hãn biết rồi g a lạc chính là tám nghìn bảy trăm sáu mươi chín hào khu vực bên trong mạnh nhất thiên tài một trong không số người của chúng ta đã đủ nhiều lại nhiều hạt châu có lẽ liền sẽ không đủ phân rồi g i a lạc trong mắt hàn mang chất động dưới chân một điểm một chút xuất hiện tại kha tốt sau lưng một chảo hướng về kha tốt t r ụ m tới kha tốt trong mắt lướt qua một ít quả quyết một cốc hung hăng hướng về g i a lạc đã vào phương chính hợp cũng nổi giận gầm lên một tiếng thi triển kinh công một chiêu thái sơn áp đỉnh hướng về g i a lạc trực tiếp truy đi g i a lạc khép cười một tiếng ở giữa không trung dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ phi hành biến hướng dễ như t r ở bàn tay tránh khỏi kha tốt phương chính hợp hai người công kích đồng thời xuất hiện tại phương chính hợp trên đầu một chảo hung hăng đánh vào phương chính hợp đầu lâu phía trên ẩm phương chính hợp trực tiếp rơi xuống mặt đất đồng hồ phát động phòng ngự hộ thuẫn một đạo ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời gia lạc người ở giữa không trung thân bên trên thêm da m ả n g lớn chân khí l ô n g vũ tốc độ lần nữa bạo tăng một m ả n g lớn ủy dị xuất hiện tại kha tốt sau lưng một chảo đánh vào kha tốt trên thân phát kha tốt trực tiếp bị đánh bay một đạo ánh sáng màu đỏ trực tiếp bay lên không thật là lợi hại gia lạc quả nhiên cũng là một cái quái vật cái k h ư đánh bại gia lạc dương liệt chính là càng thêm đáng sợ quái vật trong sương mù dày đặc trần hào minh nhìn thấy gia lạc lấy một địch ba nhẹ nhóm đem phương chính hợp tiểu đội đánh bại trong lòng không khỏ dương liệt từ trong x ư ơ n g mù dày đặt đi ra gia lạc tiện tay ném đi đem từ trên người phương chính hợp lấy được hạt châu ném cho dương liệt gia lạc lại bị dương liệt đánh bại cái này sao có thể phương chính hợp trong mắt lướt qua một vòng không thể tin cái kêu khảo thí mục tiêu hạt châu đối với tham gia đại thi đại học vòng thứ nhất học sinh tới nói đều là nhất bảo vật c h â n quý chỉ có một tiểu đội bên trong đội trưởng mới có tư cách nắm giữ gia lạc cùng dương liệt cũng không cùng đội hắn sẽ đem hạt châu giao cho dương liệt chỉ có thể nói do hắn đã thua ở dương liệt tay bên trong tại trong hợp tác ở và phụ thuộc địa vị đánh bại phương chính hợp tiểu đội về sau dương liệt một nhóm trở lại trong doanh đ g h i ệ p tiếp tục nghỉ ngơi tám nghìn bảy trăm sáu mươi chín hào khu vực một cánh rừng bên trong một tên tướng mạo thanh tú thiếu niên cùng một tên có một đầu màu nâu tóc dài dáng người dáng vẻ thước tha mềm mại tướng mạo diễm lệ khêu gợi mỹ thiếu nữ ngồi tại bên cạnh đống lửa tên t kia mỹ thiếu nữ đau khổ nhìn xem tên kia thanh tú thiếu niên nhẹ giọng mềm giọng nói vương dị ta có chuyện mong muốn nhờ ngươi vương dị hiếu kỳ nói thanh thanh chuyện gì liêu thanh, thanh gương mặt xinh đẹp dính vào một vòng đỏ ứng nói qua đây ta lặng lẽ nói cho ngươi vương dị tâm bên trong rung động chủ động tới đến liêu thanh, thanh ngồi xuống bên người Liêu t h a n h t ư ơ n g bảy mươi ộ t vòng sáu thanh thanh ám tới đ sát chương dị bảy mươi sáu ám sát cầu cất giữ cầu truy đỏ cầu nguyệt phiếu liêu thanh thanh xử lý vương dị về sau thi triển khinh công lạng yên không tiếng động hướng về doanh chướng phương hướng bay vút đi cũng không lâu lắm liền mang về ba trái tim cùng với ba bộ thi thể liêu thanh thanh đem bốn người thi thể kéo tới một mảnh bên cạnh đống lửa sau đó sử dụng máu tươi của mình ngồi trên mặt đất hội chế một t r ư ờ n g lớn t r ư ờ n g bàn tay hiện lên hình tròn nắm giữ chín cái quỷ dị vặn vẹo phù văn huyết hình vĩ đại tử ván ma thần ngài thanh kính tín nữ liêu thanh thanh ở đây dâng lên bốn cỗ tế phẩm mời ngài ban cho ta lực lượng liêu thanh thanh quỷ gối huyết n ư u t o ầ n trước mỹ lệ trong ánh mắt chấp động lên vẻ đi tuồng cắt lấy chính mình trên cánh tay trái một khối lớn làn da từ đó tay lấy ra mỏng như cánh ve hát sắt trang sách đặt ở huyết hình trung ương từng k i a màu đen khí tức từ hát sắc trang sách bên trong tuần ra bị cái kia chín cái quỷ dị phù văn hấp thu cái kia chín cái quỷ dị phù văn hướng về bốn bộ thi thể trực tiếp lướt tới chui vào bốn bộ thi thể thể nội sau một khắc bốn bộ thi thể thuận mắt lấy mắt thường có thể gặp tốc độ bắt đầu khô cạn cuối cùng hóa thành cho bụi theo gió phiêu tán cái kia chín cái quỷ dị phù văn huyết sáng lóng lánh từ trong thi thể bay ra một chút chui vào liêu thanh thanh thể nội liêu thanh thanh trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp có chút biến sắc liên tiếp đột phá nhất cử tấn thăng trở thành thiên nhân cảnh cờ giả liêu thanh, thanh trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng mong đợi thiên cảnh rồi chỉ cần có thể song thành chủ nhân mệnh Ta rất nhanh liêu ề n tấn thăng kim đăng cảnh, trường sinh bất láo, dung vĩnh viễn có thể bất kim lại. i mạo lưu lão, l thanh thanh đem bốn khối đồng hồ bỏ vào hát sắc trang sách bên trên nhất đạo đen kị t khí tức l ó i lên bốn khối đồng hồ trợt hóa thành cho bụi b a n g vào ta thực lực trước mắt muốn phải hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh vẫn là quá khó khăn rồi ta cần thu hoạch được càng nhiều lực lượng liêu thanh thanh trong mắt lướt qua một ít tinh hồng lấy ra đồng hồ của chính mình điều ra hình chiếu ba d địa đồ ba hạt trâu cái tia tiểu đội rất mạnh dùng bọn hắn tới làm tế phẩm có thể tăng lên thực lực của ta liêu thanh, thanh thả người nhảy lên giống như một cái nhẹ nhàng không gì sánh được hồ điệp hướng về dương liệt một nhóm phương hướng bay vút đi tìm được dĩ nhiên là có ba cái tiểu đội thật sự là quá tuyệt vời liêu thanh thanh giống như u linh xuất hiện tại trong bụi cỏ xa xa nhìn thấy ngoài một cây số ngồi tại bên cạnh đống l ử a triệu mỹ tiên trần hào minh thượng quan huyền hải vũ văn đều một đ o à n người liêu thanh thanh lộ ra một cái xinh đẹp nụ cười q u ý dị trực tiếp thi triển huyền cấp võ công độc địa công ngọc thủ một chỉ mảng lớn thôi miên độc phấn t ừ trong thân thể nàng tuân r a vô thanh vô tức hướng về triệu mỹ tiên một nhóm dũng mánh lao tới độc điệp công môn này huyền cấp võ công đối tố chất thân thể tăng lên tại đông đảo công pháp bên trong thuộc về hạng chót tồn tại thậm chí so ra kém một chút hoàn g cấp võ công thế nhưng môn này võ công có thể để cho người tu hành không ngừng hấp thu các loại độc tố ngưng tụ ra đủ loại độc phấn đồng thời nắm giữ cường đại độc kháng thể chất liêu thanh thanh liền nắm giữ lấy có thể làm cho người cấp tốc chìm vào giấc ngủ thôi miên độc phấn để cho người ta toàn thân ngứa ngáy khó nhị độc phấn để cho người ta ruột xuyên bụng nát độc phấn dù sao đại bộ phận võ giả đều nắm giữ cường đại độc kháng mà các loại hình kịch độc dễ dàng kích phát võ giả thể nội kháng tính để bọn hắn cấp tốc phản ứng kịp võ giả đối thôi miên độc phấn cũng tương tự có kháng tính bất quá liêu thanh thanh so triệu mỹ tiên một nhóm cao một cái đại cảnh giới liền coi như bọn họ phản ứng kịp cũng mất đi năng lực chống cự vươn ngủ quá ta vừa mới ngủ qua một giấc làm sao hiện nay lại biến vây lại không đúng ta trúng chiêu trần hào minh bỗng nhiên ở giữa cảm giác được một trận bối rối hắn cũng là trải qua rất nhiều thực chiến thiên tài lập tức cảm giác được không thích hợp thế nhưng lại toàn thân bùn dùn bất lực liền mở miệng nhắc nhở đều làm không được. cơ hội là cùng một thời gian trần hào minh bọn người thân thể n h ó á n g một cái t r u n g điệp ngã trên mặt đất không tốt địch tập triệu mỹ tiên tại trần hào minh ngã xuống đất trong nháy mắt đó liền cảm giác nhạy cảm một chút buồn ngủ trợt lập tức quá lớn trong cơ thể của nàng đã co vài chục đầu tam giai hung t h ú sinh mệnh bản nguyên sở dĩ lực chiến đấu của nàng chẳng những viễn siêu đồng dạng bách luyện cảnh v õ giả đồng thời sinh mệnh bản chất cũng vượt xa một chút thực lực yếu đuối thiên nhân cảnh v õ giả trong cơ thể hắn tinh thần u không gì sánh được thần ư n g chân khí cũng vô pháp hội tụ thần ư n g chân khí chính là tu luyện t i ê n cấp võ công thần ư n g tam biến mà được cường đại chân khí cũng tương tự nắm giữ tăng lên người tu hành các loại kháng tính lực lượng bất quá riêng lấy độc kháng mà nói môn này chân khí liền còn kém rất rất xa độc điệp công các loại sở trường kháng độc năng lực võ công tu thành chân khí gia lạc dù cho là có thể cùng tiên h nhân cảnh võ giả ám toán tình huống phía dưới cũng là thúc thủ vô sách dương liệt thì là trong nháy mắt mở hai mắt ra từ dưới đất nhảy lên một cái sinh long hoạt hổ hướng về chung quanh nhìn lại trong cơ thể của hắn cầm giữ co vài chục đầu tứ giai hung t h ú sinh mệnh bản nguyên bách luyện c h í n cảnh mỗi một cảnh r ơ i muốn tu luyện đến n g ọ c cấp thực lực mạnh mẽ được không thể tưởng tượng nổi chỉ là độc điệp công tôi h miên tri độc đối với hắn hoàn toàn vô hiệu gia hỏa kia tốt tinh thần đáng chết ta lại thua hắn một bậc không hổ là ta địch nhân vốn có gia lạc nhìn xem sinh long h o ặ c h ổ dương liệt một trận mệnh m ỏ i cùng an tâm sông lên đầu tìm được mỹ tiên nơi này liền giao cho ngươi ta đi giải quyết gia hỏa kia dương liệt một tiếng quắc nhẹ trực tiếp thi triển thiên long phiêu miễu bộ giống như một đầu hình người thanh long hướng về liêu thanh, thanh phương hướng bay vút đi phát chỉ là một tên bách luyện cảnh làm sao có thể chống đỡ được ta thôi miên độc phấn đáng chết g i a hỏa này cũng là cùng mục tiêu nhân vật một dạng quái vật liêu thanh thanh nhìn thấy hướng về bên này bay lượn mà đến dương liệt lập tức gương mặt xinh đẹp biến sắc ánh mắt lộ ra một chút do dự ngay tại l i ê u thanh thanh do dự trong nháy mắt đó dương liệt thân hình loáng một cái trực tiếp từ trong tầm mắt của nàng biến mất không thấy gì nữa không tốt l i ê u thanh thanh trong lòng run lên thi triển kinh công giống như một con bướm đồng dạng nguyện chuyển đẻ múa mảng lớn mảng lớn hương phấn từ thân thể mềm mại của nàng bên trong tuân ra hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi bất luận cái gì một tên thiên nhân cảnh cường giả đều nắm giữ thao túng thiên địa chi lực năng lực liêu thanh thanh liền có thể bằng vào bốn phía hương phấn làm cảm nhận xúc tu cường hóa cảm giác của nàng năng lực tìm được ở chỗ này tốc độ thật nhanh liêu thanh thanh đ ỗ n g nhiên hướng về tây phương ngẩng đầu nhìn lại liếc nhìn dương liệt ngay tại hướng về nàng bay lượn mà đến dương liệt trong mắt lướt qua một ít ngưng trọng thiên nhân cảnh v õ giả cái này sao có thể theo ta được biết lần này thi đại học sinh bên trong hạn không có thiên nhân cảnh vó giả từ bách luyện cảnh tấn thăng thiên nhân cảnh chính là một đạo cự đại cánh cửa tại bách luyện cảnh thời điểm đánh xuống cơ sở càng hùng hậu hơn mong muốn tấn thăng thiên nhân cảnh liền sẽ vượt khó khăn thế nhưng cơ sở hùng hậu thiên tài một khi tấn thăng thiên nhân cảnh chiến lược liền sẽ bạo tăng một mảng lớn đồng thời vì tương lai tiến giai võ đạo kim đan đặt vững cơ sở gia lạc trần hào minh dương liệt triệu mỹ tiên loại này đẳng cấp đám thiên tài bọn họ nếu là không để ý căn cơ hoàn toàn có thể sớm chủng kích thiên nhân cảnh bất quá bởi như vậy bọn hắn mong muốn tấn thăng kim đan cảnh liền sẽ khó khăn gấp trăm lần rất nhiều tiên nhân cảnh võ giả cũng là bởi vì tại bách luyện cảnh không có đánh tốt cơ sở cuối cùng bị kẹt đang ngưng tụ võ đạo kim đan cửa này hoặc là không cách nào ngưng tụ võ đạo kim đan hoặc là đang ngưng tụ võ đạo kim đan quá trình bên trong chết đi chương 77. tử ván ma c h ả o chiêu thứ ba bách thế ma oán chương 77. tử ván ma c h ả o chiêu thứ ba bách thế ma oán tàn p h ế để cho ta tới thử một chút ngươi cái này thiên nhân cảnh võ giả thực lực dương liệt thi triển thiên long phiêu miễu bộ thân hình loáng một cái m ư ợ n nhờ rừng cây bụi cỏ hiệp hộ trong nháy mắt tử liêu thanh, thanh trong tầm mắt biến mất tốc độ thật nhanh bất quá tìm tới ng liêu thanh thanh trong mắt hàn mang loại lên thi triển đ ộ c đ đặc công một chiêu điệp người hâm mộ bay tán loạn xa xa hướng về mấy ngoài t r ă m thức dương liệt vô tới trong một c h ư ớ c mắt mạng lớn có thể để người ta ruột xuyên bụng nát kịch đ ộ c độc phân thuận lấy liêu thanh thanh chân khí hóa thành vô hình trường phong hướng về dương liệt bay đi bách luyện cảnh võ giả trừ phi tu luyện một chút đứng đầu nhất kỳ công dị pháp bằng không chân khí đều rất khó ly thể quá xa phát huy vi năng mà thiên nhân cảnh võ giả nắm giữ dùng chân khí bản thân khiêu động thiên địa chi lực năng lực chân khí của bọn hắn liền có thể tiến hành công kích từ xa dương liệt thi triển thiên long phiêu miễu bộ dưới cái kia vô hình trường phong rơi vào một viên trăm thức cao trên đại thụ đại thụ k i a một chút thêm ra một cái trường ấn sau đó cả viên đại thụ nhanh chóng khô héo hư thối tản mắt trên mặt đất giá hỏa này giống như rất yếu dương liệt trong mắt lược qua một ít kinh ngạc thân hình loáng một cái xuất hiện sau lưng l i ê u thanh thanh một chiêu xanh long xuất hải b ả y thành công lực hướng về l i ê u thanh thanh trực tiếp đánh tới không tốt thật là nhanh chóng độ l i ê u thanh thanh gương mặt xinh đẹp biến sắc hai tay tung bay huyền hóa ra trùng điệp phiêu giật trường ảnh cản trước người ầ m dương liệt một quyền trực tiếp v ỡ v ụ chung chung t r u n g chừng ả n h b á đạo không gì s á n h được n ắ m đ ấ m hung h ă n g đánh vào liêu thanh thanh lồng ngực, một kích liền đưa nàng đánh bay hung h ă n g đâm vào trên đại thụ phun ra một n g ụ mũi tiễn t liêu thanh thanh mặc dù là thiên nhân c ả n h võ g i ả có thể đ ộ c điệp công vốn chính là một môn yếu đ ố i võ công chỉ là n ắ m giữ k h á n g độc chế độc k ỳ hiệu. một khi nàng bị dương liệt cẩn thân liền lộ r a không chịu nổi một kích liền xem như gia lạc đang đối mặt giao l i ê u thanh thanh loại nước này hàng thiên nhân c ả n h võ gia cũng có cao tới hơn chín thành phần thắng dương liệt trong mắt lướt qua một tia ngoài ý mới ồ hệ thống phòng ngự làm sao có thể không kh đ a n g chết đồ chết thiệt người cũng dám tổn thương ta người cái này thấp hèn đồ vật liêu thanh thanh trong mắt lướt qua một ít tinh hồng đã mất đi lý trí phát ra vô cùng phẫn nộ dích đạo một t r ư ơ n g đen kịt trang sách từ trong thân thể nàng bay ra đã rơi vào tay phải của nàng đen kịt khí tức từ liêu thanh thanh trong tay phải bay lên nàng cả người đều bị đen kịt khí tức nguồn đen tàn mắt ra một cỗ hung ác không rõ vàn khí cùng t ử khí không tốt đây là tà thần lực lượng dương liệt sắc mặt bỗng nhiên đại biến không lo được cẩn giấu thực lực trực tiếp lấy ra ác quỷ chi ra phụ thêm hóa thân trở thành một đầu kim đan cảnh đình phong kinh không ác quỷ đi chết liêu thanh thanh nổi giận gầm lên một tiếng vô tận từ khí h o á n g khí từ trên người nàng bộc phát n ư ơ n g tụ tại vớt phải của nàng phía trên một trào hướng về dương liệt hung hăng trộm tới không tốt đây là võ công gì dương liệt vừa nhìn thấy liêu thanh thanh m ó n g phải cho dù hắn tại ác quỷ c h i ra lực lượng ra chỉ phía dưới đã biến hóa thành kim đan đỉnh phong ác quỷ cũng vẫn như c ũ không tự chủ được tâm sinh sợ hãi toàn thân run run y bất quá vô luận là ai ta cũng sẽ không không có chút nào phản kháng chết đi dương liệt thôi động chân khí thể nội phản phất có thanh long gào thét bằng vào cường đại võ đạo ý chí chấn áp lại thân thể hoảng sợ thôi động hắc viêm hướng về liêu thanh, thanh trực tiếp đánh tới. cái kia kinh khủng hát viêm một kích đánh vào liêu thanh thanh móng phải phía trên nàng móng phải phía trên đại lượng t ử khí hoang khí bị trực tiếp đốt cháy hóa thành khói đen sau đó hát viêm bị trong nháy mắt diệt đi không muốn liêu thanh thanh lại kêu thảm một tiếng cả người đều hóa thành cho tàn theo gió phiếu tán cái kia một chương ẩn chứa tà thần chi lực trang sách uy lực vô tận có thể bản thân nàng lại không thể thừa nhận tà thần lực lượng có thể l i ê u thanh thanh hóa thành cho tàn về sau một con kia đen kịt móng luốt vẫn như cũ mang theo từ khí h o a khí hướng về dương liệt đánh tới cúc này cho ta dương liệt trong mắt u n g quang chất động toàn thân sinh mệnh bản nguyên không ngừng quán trú tại ác quỷ chi một quyền ẩn chứa kinh khủng thanh long quyền dự tính hướng về kia chỉ đen kịt móng vuốt đánh tới ầm ầm nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang cái kia đen kịt móng vuốt bị dương liệt một quyền đánh tan đây chính là cái kia đen kịt ma t r ả o tại bị nổ nát trong nháy mắt hóa thành một t r ư ơ n g đen kịt trang sách hướng dương liệt trên nắm tay hơi dính sau đó mười điểm bị dị chui vào dương liệt thể nội tín ngư ta s ù n g b á i ta ta đem ban cho ngươi vô thượng lực lượng dùng những sinh linh khác huyết nhục đến tiến hành tế tự oán h ậ đi sắt lục đi phắt các loại tràn ngập ô nhiễm tạm â m trong nháy mắt tại dương liệt trong đầu vang lên nhường hắn đầu đau đau trong lòng không tự chủ được sinh ra oán hận cùng sát lục suy nghĩ chỉ có hắn v õ đạo ý chí duy trì ở một tia thanh minh dương liệt tâm niệm vừa động trực tiếp tiến vào tiểu thế giới phải t r ă n g tiêu hao một nghìn linh thạch loại trừ ô nhiễm đúng nhất đạo xanh biết quang mang từ tiểu thế giới trung ương thần thụ bên trong bắn r a rơi vào dương liệt trên thân mảng lớn hấp vụ từ trên người hắn t u ô n r a bị trực tiếp tỉnh hóa ô nhiễm loại trừ rồi nhưng là làm sao có thể không thêm ra tả thần cấm k ị vật cũng không có nhiều gia sinh mệnh bản nguyên quả thực không đúng giống như nhiều hơn chút gì ta giống như học xong nửa chiêu v ó công dương liệt k h ẽ cho mày mượn nhờ tiểu thế giới lực lượng dò xét bản thân tình huống siêu thần cấp võ học tử ván ma c h ả o chiêu thứ ba bách thế ma ván tàn thế đây là tử ván ma thần sáng tạo võ công có thể tự động hội tụ chung quanh t ử khí hoang khí chứa đựng bên phải tay một khi thi triển l i ề n có thể b ộ c phát ra kinh khủng ý năng bất quá bởi vì thiếu sót tu hành một chiêu này võ công bên trong những bộ phận khác sở dĩ thi triển một chiêu này tiêu hao hơn phân nửa cần võ giả bản nhân gánh chịu tử ván ma c h ả o người tu hành sẽ nỗ lực phía dưới lại giới thứ nhất sẽ dần dần chuyển hóa trở thành tử ván ma thần gia quyến cuối cùng trở thành tử ván ma thần tín đồ cục nhật thứ hai tu luyện các loại ma công đều sẽ nhẹ nhõm vào tay thế nhưng dễ dàng dị hóa trở thành kinh khủng ma vật thứ ba sẽ ở này ma công ảnh hưởng dưới biến thành tàn nhẫn thị s á t quái vật tại bản thế giới tỉnh hóa phía dưới đại giới một đại giới ba hoàn toàn miễn dịch đại giới nhị trung dễ dàng dị hóa thành kinh khủng ma vật bộ phận bị miễn trừ tu luyện các loại ma công nhẹ nhõm vào tay bị giữ lại dương liệt cảm khái nói tin tức tốt ta được đến một môn siêu thần cấp võ học tàn phía chiêu tin tức xấu môn võ học này căn bản không có thể ở trước mặt mọi người thi triển bất luận cái gì nhìn thấy ta thi triển môn võ học này người đều chỉ có thể là cái người chết tại thiên cấp võ học phía trên còn có t h a n h cấp võ học võ học cấp thần cùng với siêu thần cấp võ học liền xem như tứ đại siêu nhất lưu trong đại học công nhận siêu thần cấp võ học cũng vẹn vẹn chỉ có thần bảng đệ nhất tròm sao chi chủ lệ tinh hà khai sáng tròm sao bảo điện đáng kia sao bảo điện cũng là chiến tranh đại học c h â n giáo võ công còn lại ba chỗ siêu nhất lưu đại học cường đại nhất chính là võ học cấp thần bất luận cái gì siêu thần cấp võ học chính là một chiêu nửa thức đều cực kỳ chân quý thế nhưng tử hoán ma thần chính là một tôn tàn khốc tạ tà ác tạ thần hẳn các tín đồ khắp nơi đều tại nhân tộc liên minh trong phạm vi thế lực tiến hành các loại cực kỳ tàn ác nghi thức nếu là bị những người h á n g tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ bị nhân tộc liên minh liệt vào tội phạm truy nã chương bảy mươi tám rút lui chương bảy mươi tám rút lui ác quỷ chi ra cũng bắt được người kia tàn hồn nhường ta xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra dương liệt trực tiếp lấy ra ác quỷ chi ra chóc bắt đầu xem liêu thanh thanh ký ức nguyên lai nàng là t ử h o á n người của ma giáo lần này lén vào đại thi đại học mục tiêu là xuất thân hải lam tinh tuyệt thế thiên tài thái dương chi từ khương dương. khương dương chính là hải lam tinh khương gia trăm năm khó gặp một lần thiên tài hắn nắm giữ cường đại kim ô huyết mạch có hy vọng trở thành lệ tinh hà thân truyền đệ tử tử ván ma giáo dự định đem bách thế ma toán cái này nửa chiêu tàn phế chiêu cưỡng ép truyền thụ cho khương dương cứ như vậy khương dương liền sẽ từ từ bị ô nhiễm dị hóa cuối cùng sai đoạn trở thành tử ván ma giáo một viên cường đại quân cờ liêu thanh thanh căn bản không phải khương dương đối thủ bất quá nàng có thể mượn gánh chịu bách thế ma toán một chiêu này võ học tà thần cấm kỵ vật thông qua tà ác nghi thức thu hoạch được tử ván ma thần ban cho lực lượng cái kia tà ác nghi thức ta cũng nhẹ nhõm học xong họ nói tử ván ma thần hắn căn bản không có dự định giấu diếm loại tà ác này nghi thức chỉ cần có người hướng hắn như t ế hắn liền sẽ từ đó rút ra đại giới. liêu thanh thanh mỗi một lần hiến tế đầu to đều sẽ thông qua thần bí nghi thức bị tử o á n ma thần rút đi chỉ có một phần nhỏ lực lượng sẽ rơi vào trên người nàng liêu thanh thanh thông qua hiến tế lấy được lực lượng nếu như không thể l u y ệ n hóa như vậy nàng chẳng mấy chốc sẽ biến thành mất lý trí ma vật ân nàng hẳn là bị người xem như hàng dùng một lần dùng hết đến mức nàng thực ra là một cái lao đầu nàng không phải tử o á n ma giáo từ nhỏ bồi dưỡng tín đồ đối tử o á n trong ma giáo bộ phận cũng không rõ ràng lắm liêu thanh thanh đồng bọn sẽ trong khoảng thời gian này che đậy nàng vị trí khu vực tín hiệu nhường phiến khu vực này quan chủ khảo nhìn thấy giả tạo tình báo cứ như vậy tại trong doanh nghiệp nhiệt độ chật hạ lựa chạy dập tắt triệu mỹ tiên trên thân bao trùm lấy một tầng khối băng đã hoàn toàn loại trừ thể nội thuốc ngủ triệu mỹ tiên thể nội cũng cầm giữ co vài chục đầu tam giai hung thú sinh mệnh bản nguyên nàng đối thôi miên d a kháng tính đồng dạng siêu cường triệu mỹ tiên nói giải quyết dương liệt một mặt ngưng trong nói triệu a ta thay cái doanh đổi điểm, đã điện. thời người cái theo thấy. Tốt. t không Chúng mỹ tiên sâu sắc liếc nhìn dương liệt một cái cười nhạt một tiếng đem nước đá hướng những cái kia đang ngủ say các thiếu niên trên đầu khe đảo gia lạc thân thể run lên rất nhanh liền thanh tỉnh lại triệu mỹ tiên cũng tỉnh dậy thực lực của nàng có mạnh như vậy sao gia lạc đệ nhất thời gian tỉnh táo lại nhìn thấy đứng tại dương liệt bên người triệu mỹ tiên trong lòng dâng lên một ít hiếu kỳ trần hào minh các cái khác người bị rót nhiều lần nước đá mới miễn cưỡng bị đông cứng tỉnh thực lực càng mạnh người tỉnh lại tốc độ càng nhanh dương liệt trên người chúng ta mang theo mục tiêu h ạ châu vô luận như thế nào di động đều rất khó chạy thoát kẻ đánh lén hơn nữa hoa viên tinh bên trong ẩ n giấu đi các loại cường đại h u n g thú tại chúng ta khảo thí khu vực bên trong cũng cầm giữ có không ít dạ hành tính tứ giai h u n g thú tùy tiện rời đi nơi này cũng không phải thượng sách đám người thanh tỉnh về sau gia lạc trực tiếp phản đối dương liệt đề nghị dương liệt một mặt ngưng trọng nói chúng ta đồng hồ giống như ngoại trừ địa đồ công năng bên ngoài còn lại công năng đều mất hiệu lực theo ta được biết chúng ta lần này không có thiên nhân cảnh cường giả mà đánh lén chúng ta người kia là thiên nhân cảnh cao thủ sở dĩ ta hoài nghi chúng ta quấn vào một trận đại trong âm mưu hiện nay rút lui mới là thượng sách lời vừa nói ra mọi người sắc mặt đều hết sức khó coi đại thi đại học chính là là nhân tộc liên minh mỗi năm một lần đại sự quan hệ đến những cái k i a đ ỉ n h tiêm đại học nhóm đối tất cả đại tinh cầu nhân tộc thiên tài chiêu mộ ngay cả gia lạc sở thuộc thêm nhà cũng không dám tại đại thi đại học bên trong có bất kỳ di động dám ở đại thi đại học bên trong có hành động hoặc chính là gan to bằng trời nắm giữ kinh khủng bối cảnh đồng thời não tàn nhân tộc liên minh q u y ề n quý hoặc chính là căn bản không đem nhân tộc liên minh để ở trong mắt các loại tà thần giáo đoàn hát á m thế lực gia lạc mười điểm quả quyết nói vương lăng cầu viện gia lạc trong tiểu đội một tên thiếu niên quả quyết tấn xuống một cái đồng h cái kia đồng hồ lại không có bất kỳ cái gì phản ứng vương lăng sắc mặt hết sức khó coi nói l ã o đại đồng hồ mất hiệu lừ dương liệt nói chúng ta phiến khu vực này giám sát tám chín phần m ộ ư ơ i bị thay thế sở dĩ chúng ta trước mắt ở vào không an toàn trạng thái sở dĩ nhất định phải lập tức rời đi nơi này mọi người nói t ố t hoa viên tinh làm làm nhân tộc liên minh đại thi đại học tri địa ở đây trải rộng đủ loại giám sát nếu là muốn thay thế toàn bộ đại thi đại học giám sát muốn khống chế quá nhiều người giống như không có cái nào giáo phái có thể làm được một đoàn người thận trọng trong rừng xuyên toa hướng về mặt khắc một phiến khu vực bỏ chạy vương lăng lui về đến trong bóng đêm dương liệt bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút thi triển thiên long phiêu m i h u bộ hướng về phía trước bay vút đi phát cái kia làm lính trinh sát vương lăng cũng không do dự quả quyết thi triển khinh công lui lại một đầu phản g phất cùng bóng ma hòa làm một thể toàn thân hiện lên hắc sắc rộng chừng hai m dài đến hai mươi mấy m é t từ d à i quái vật cự hình hắc cương con giết từ trên một cây đại thụ hướng về vương lăng đánh tới cái kia hắc cương con giết mặc dù hình thể khổng lồ thế nhưng là tại tập kích thời điểm bộ phát tốc độ lại cực kỳ khủng bố giống như trong nháy mắt liền xuất hiện tại vương lăng trước người mở to miệng khí hung hăng hướng về vương lăng tạc tới ta phải chết sao vương lăng trong lòng dân g lên một cỗ hoàng sợ đem hết toàn lực cầm trong tay trường kiếm ngang ngược cản trước người cơ hồ là sau một khắc dương liệt liền xuất hiện tại đầu kia hắc cương con g i ế t trước người một chiêu xanh long xuất hải tám thành công lực đánh vào thân thể của nó phía trên ẩm nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang đầu kia tứ dai hắc cương con g i ế t thân thể trực tiếp nổ bể ra đến tiên huyết văng khắp nơi thân thể cao lớn đụng ở một bên trên đại thụ t r ư ở n xuống xuống thật nhanh thật mạnh g i a hỏa này đánh với ta thời điểm hạ thủ lưu tình bất quá hắn tại sao muốn giả dạng làm cùng ta lực lượng ngang nhau dám vẻ ân đây chính là phụ thân nói đạo lý đối nhân xử thế g i a lạc thấy một màn này hơi s ữ n g sở trong lòng nhấc lên từng trận g ậ n sóng hắn là hàng thật ra thật võ đạo thiên tài cùng không ít t i ê n nhân cảnh võ giả giao thủ qua hắn liếc mắt liền nhìn ra dương liệt một bộ này liền chiêu hung ác tuyệt luân bản thân hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi dương liệt trong mắt lướt qua một ít tiếp hận đáng tiếc nơi này trải rộng giám sát không phải vậy ta trong tiểu thế giới liền có thể nhiều một đầu tứ d a i hung t h ú chất dinh dưỡng chừ phi là vạn bất đắc gì tình huống bằng không dương liệt đều dự định thành, thành thật, thật hợp lý cái thí sinh không làm bất luận cái gì tiểu động tác vương lăng một mặt cảm kích nói dương liệt cám ơn ngươi đã cứu ta một mạng sau này nếu có cái gì ta có thể làm được ngươi cứ việc phân phó ta nhất định sẽ toàn lực làm ngươi đi làm Chương 79. công hoa i u h viên tinh đại thi đại học mặc dù trải rộng nhân tộc liên minh giám sát những học sinh kia đồng hồ cũng nắm giữ phòng ngự vòng bảo hộ nhưng tại phiến khu vực này bên trong ẩ n giấu đi không ít tứ dai quái thú mỗi năm đều có một ít kẻ xui xẹo chết thảm tại tứ dai quái thú trong miệng dù sao những cái kia tứ dai quái thú cũng sẽ không giống nhân loại học sinh một dạng điểm đến là rừng nếu không phải dương liệt xuất thủ vương lăng thật sẽ bị đầu kia tứ dai hắc cường con giết một cái nốt vào trực tiếp cắn nát dương liệt k h ẽ gật đầu nói ta đã biết hiện nay tiếp tục đi tới một đoàn người tiếp tục trong bóng đêm di động tại bên trong vùng rừng rậm này có rất nhiều dạ hành tính quái vật có thể dương liệt một nhóm từng cái đều là bách luyện cảnh cường giả đứng đầu đem những cái kia kéo tới quái vật từng cái xử lý có tín hiệu rồi vương lăng nhảy lên đi tới trên một cây đại thụ ấn xuống một cái đồng hồ bên trên đầu hàng cái nút một đạo ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời tất cả mọi người ở đây nhìn thấy luồng hào quang màu đỏ kia đều ở trong lòng thở dài một hơi sau mười phút một tên mặc một thân áo xanh tướng mạo thanh niên đẹp trai xuất hiện ở trước mắt mọi người tên thanh niên kia liếc nhìn vương lang một cái k h ẽ c h o mày nói ta gọi chu diệp vị bạn học này ngươi thoạt nhìn trên thân không có có t h ụ t h ư ơ n g đến cùng xảy ra vấn đề gì chu lão sư chúng ta bên này xuất hiện một vài vấn đề gia lạc tiến lên một bước đem phát sinh hết thể nói cho chu diệp ta đã biết ta lập tức hướng lên phía trên báo cáo chu diệp lập tức sắc mặt đại biến nhanh chóng thông qua thông tin thiết bị hướng về phía trên báo cáo tình huống toàn bộ đại thi đại học người tổng phụ trách đều bị kinh động bắt đầu điều động dưới tay lực lượng tiến hành đại loại bỏ không đến mười phút đồng hồ nô thông các loại mấy tên tông sư cảnh cường giả liền từ trang viên chỗ chạy đến đi vào dương liệt một nhóm bên người tiến hành hộ vệ lần này đại thi đại học người tổng phụ trách chính là một tôn võ thánh đẳng cấp cường giả vì lần này đại thi đại học bên cạnh hắn còn nắm giữ đại lượng tinh binh cường tướng hắn một chút lệnh toàn lực điều tra vô số cao thủ liền bắt đầu toàn lực lục soát rất nhanh bắt được nội ứng đêm khuya trong rừng rậm bao la tốt rồi nội ứng đã bắt tới rồi đại thi đại học tiếp tục tiến hành vương lăng ngươi không cần cùng chúng ta trở về còn có cố lên nô thông đạt được tổng bộ phản hồi về sau ánh mắt tại đông đảo học sinh trên mặt vút、qua. cuối cùng rơi vào dương liệt trên thân trong mắt lướt qua một ít cực nóng đạo nói xong nô thông một nhóm cấp tốc rời đi vùng rừng rầm này dương liệt một nhóm cái này tại nguyên chỗ hạ trại nghỉ ngơi hai giờ về sau hát cám vẫn như cũ bao phủ đại địa địch tập cái kia ngồi tại bên cạnh đống l ử a triệu mỹ tiên gương mặt xinh đẹp đống nhiên biến sắc hiu hiu hiu hiu hiu năm mũi tên giống như như chấp giật hướng về kia ngồi tại bên cạnh đống l ử a triệu mỹ tiên một nhóm trực tiếp vào tới triệu mỹ tiên vung kiếm một trạm đem phóng tới một mũi tên trực tiếp đánh bay còn lại bốn mũi tên phân biệt bắn về phía hạ linh hạo Chú Điệp, trần hào minh thực lực viễn siêu hạ linh hạo ba người thân thể có chút một bên một mũi tên trực tiếp bắn tại cánh tay phải của hắn phía trên chui vào cánh tay phải của hắn bên trong dương liệt trong nháy mắt mở hai mắt ra Tiện、tay i t nắm lên bên người chế thức đau s á t hướng về đen kỵ xâm lâm phương hướng nhìn lại dương liệt thể nội có rất nhiều tứ giai hung thú sinh mệnh bản nguyên ngoại trừ siêu xem cách siêu khíu g i á c bên ngoài hắn cũng tương tự thu được hắc cám thấy vật năng lực coi như lại trong bóng tối cũng nắm giữ cực xa tầm nhìn tìm được hai tên cung tiến thủ dương liệt ánh mắt quét qua liền phát hiện hai tên cung tiến thủ vị trí trong mắt lướt qua một ít ngưng trọng trực tiếp thi triển thiên long phi ê u miễu bộ hướng về cùng tiến thủ vị trí bay vút đi bỏ vào trận hình phòng ngự gia lạc cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại đệ nhất thời gian chỉ huy tiểu đội mình người bày ra trận hình phòng ngự để trá trần r a ba huynh đệ lập tức thi triển sương mù c á s ấ u công mảng lớn mảng lớn sương mù bay lên đem phiến khu vực này hoàn toàn che đậy mười lăm cái không hai mươi lăm người dương liệt bay lượn vào trong rừng nương tựa theo l o à i rắn hung thú có được siêu khứu rác cảm giác bén n h y đến giấu ở chung quanh cao thủ nhân số hiu hiu hiu mười mấy thanh phi đao mười điểm đột một từ trong bóng tối bay ra hướng về dương liệt vào tới dương liệt vung đao liên trạm từng đạo đao sáng l o n g l á n h đem phóng tới phi đao nhẹ nhõm đánh bay đồng thời thế đi không giảm hướng về năm cung tiễn thủ vị trí bay vút đi phát lưu lại cho ta một tên thân cao hai m hai cả người đầy cơ bắp cánh tay so dương liệt bắp đ u ổ i còn lớn hơn tráng giống như một tòa to như cột điện thiếu niên một tiếng quát trói thai thi triển địa cấp võ công thanh sơn quyền pháp một quyền hướng về dương liệt đánh tới mười bảy tên thiếu niên thiếu nữ từ trong rừng dậm bay lượn mà ra cầm trong tay bất đồng vũ khí hướng về dương liệt công đi g i a nhiều vì thắng quá h è n hạ dương liệt một tiếng quát trói thai đem trường đao trong tay tiện tay ném một cái một chiêu xanh long xuất hải bốn thành công lực hướng về kia tên giống như to như cột điện thiếu niên đánh tới ẩm song quyền giao kích tên tiêu giống như to như cột điện thiếu niên trực tiếp bị khủng bố cự lực quét sạch giống như ruột đông rách đồng dạng bay ngược đâm vào trên một cây đại thụ thân thể toát ra một đạo ánh sáng màu đỏ một cây trường thương giống như độc long đồng dạng từ một bên hướng về dương liệt hung hăng đâm tới dương liệt dơ vớt một chảo đem trường thương bắt lấy trực tiếp kéo một cái đem một tên tóc ngắn mỹ thiếu nữ kéo tới trước người thuận thế một cước hung hăng đá vào tên tiêu mỹ thiếu nữ phân bụng tên tiêu mỹ thiếu nữ trực tiếp bị đá bay phun ra một mụt máu tươi trên thân một đạo h ồ n quang phóng lên tận trời ba đao bốn kiếm từ phương hướng khác nhau hướng về dương liệt công tới. dương liệt thi triển thiên long phiêu miễu bộ thân thể n h o á n một cái trong nháy mắt từ trong mắt mọi người biến mất sau đó xuất hiện tại một tên cầm đao thiếu niên sau lưng một quyền khắc ở tên thiếu niên kia cóc lên một đạo hồng quang phóng lên tận trời dương liệt thi triển thiên long phiêu miễu bộ giống như ưu linh trong đám người xuyên toa thi triển thanh long quyền pháp mỗi ra một chiêu đều có thể đem một tên thiếu niên hoặc thiếu nữ nhẹ nhõm đánh bại k h u k h h u k h h u k h h u k h h u làm dương liệt một trưởng đem một tên thiếu niên đánh bay thời điểm năm mũi tên bỗng n i ê n bắn ra hướng về bộ ngực của hắn bay tới dương liệt một chiêu xanh long xuất hải trực tiếp quanh ra bá đạo không gì sánh được thanh long chân khí trong nháy mắt bộc phát đem phóng tới mũi tên từng cái đánh nát không hổ là không hợp tinh đệ nhất thiên tài dương liệt xin dừng tay đi ta hy vọng có thể thật tốt nói chuyện một cái thanh âm thanh thúy từ một bên văng lên dương liệt thuận lấy thanh âm nhìn lại chỉ thấy hoàng kim yêu tinh dạ không g i a o mang trên mặt nụ cười ngọt ngào từ trong bóng tối đi ra tại dạ không g i a o bên người đi theo một tên thân cao hai mét da thịt hiện lên màu lúa mì có một đầu lam sắt tóc ngắn cả người đầy cơ bắp ngũ quan văn chính cầm trong tay trưởng thương khi khái hào hùng bừng bừng tiểu nữ người thiếu nữ kia tên là hàn anh tú trên cơ bản cùng dạ không giao một tấc cũng không rời chương tám mươi được thêm tiền chương tám mươi được thêm tiền có chuyện gì đáng nói các ngươi nếu chủ động phục kích chúng ta còn đào thải chúng ta người như vậy hiện tại giờ đến phiên ta đem các ngươi hết thể xử lý rồi dạ không giao thật đáng tiếc ngươi đại thi đại học con đường cũng đến đây chấm dứt dương liệt trực tiếp thi triển thiên long phiêu m i ê u bộ giống như u linh trong nháy mắt từ trong mắt mọi người biến mất hướng về dạ không giao bay vút đi dạ không giao n ở nụ cười xinh đẹp nói ta có thể xuất tiền hóa giải ân o á n giữa chúng ta cái kia nguyên bản từ trong mắt mọi người biến mất dương liệt một chút xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong dương liệt ôn hòa cười nói ra không g i a o trong tay các ngươi cái kia hai hạt trâu ta nhất định phải được ta đã đem bọn nó dùng một viên một trăm vạn liên minh tệ giá cả bán cho minh hữu của ta rồi g i a o ra đi hoàng kim yêu tinh dạ không g i a o thế nhưng là có tiền đại d â béo không là khách hàng lớn dương liệt đối tương lai khách hàng lớn tự nhiên mười điểm nhiệt tình ra không g i a o rất sảng khỏe nói t ố t bất quá hạt trâu trước mắt không trong tay ta dương liệt trầm dai nói các ngươi vừa mới đánh lén đào thải người đều là ta tỉnh cảm chân thành thân bằng mong muốn để cho ta b ư ơ n g tha các ngươi ta rất khó khăn à. dạ không giao tự tiếu phi tiếu nói vậy ý của ngươi là dương liệt chém đinh c h ặ t sắt nói ý của ta là được thêm tiền từng đạo mang theo ánh mắt khinh bị từ bốn phương tám hướng chuyển đến những thiếu niên thiếu nữ k i ê u đối dương liệt thực lực mười điểm tán thành thế nhưng là đối với hắn ham tiền bộ dáng lại hết sức khinh bị một trăm vạn liên minh tệ chuyện lúc trước xóa bỏ không được ta mấy tên tình cảm chân thành thân bằng bị đào thải rồi vì an ủi tâm linh của ta bị thương cùng chấn an đồng bạn của ta ba ngàn liên minh tệ thế nào hai trăm vạn liên minh tệ hai ngàn vạn liên minh tệ ngươi thế nhưng là hoàng kim yêu tinh chỉ là hai trăm vạn liên minh tệ quả thực là đang vũ được ngươi ba trăm vạn liên minh tệ dương liệt cùng dạ không giao tiến hành kịch liệt có kẻ m ặ t cả dương liệt nói một ngàn vạn liên minh tệ đây là ta danh giới cuối cùng dạ không giao ngươi chẳng những đánh len ta còn đào thải ta mấy tên tình cảm chân thành thân bằng không thể ít hơn nữa rồi dạ không giao khẽ cười nói tốt ta bất quá ta có một cái kèm theo điều kiện đó chính là ngươi muốn trợ giúp ta đi hạ một cái khu vực tranh đoạt mục tiêu bảo châu một ngàn vạn liên minh tệ đối với rất nhiều học sinh tới nói chính là bọn hắn cả một đời đều kiếm không đến khoản tiền lớn nhưng đối với dạ không giao tới nói vậy ngay cả nàng một năm tiền xài v ậ t đều không đủ đối với dạ không giao tới nói có thể tiến vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học mới trọng yếu nhất dù sao nàng là một cái thương nhân mà đối thương nhân mà nói nhân mạch tài nguyên cực kỳ trọng yếu dương liệt nói hạ một cái khu vực mục tiêu bảo châu hai trăm vạn một viên dạ không giao khẽ cười nói không có vấn đề dương liệt nhìn dạ không giao càng thêm thuận mắt đây chính là khách hàng lớn đối với dương liệt loại này tại nhân tộc liên minh bên trong không hề không có căn cơ người mà nói kiếm tiền mười điểm khó khăn đại thi đại học chính là hán gần đây có thể hợp pháp a n toàn kiếm nhiều tiền duy nhất cơ hội hai người đạt thành hiệp nghị liền cùng nhau về tới doanh đ g h i ệ p gia lạc vừa nhìn thấy dạ không giao lập tức khẽ trao mày nói dạ không giao là người đánh lén chúng ta dạ không giao khẽ mỉm cười nói không sai bất quá hiện nay chúng ta đã là đồng bạn hợp tác trần hào minh cả giận nói hợp tác đồng bạn ta phản đối tiểu đội chúng ta hạ ninh h ả o chu điệp đều bị các nàng đánh lén đào thải các nàng dựa vào cái gì thêm vào chúng ta dạ không giao một mặt bình tĩnh nói đây là đại thi đại học bị người đào thải không phải rất bình thường sao ta người cũng có m ư ơ i hai cái bị dương liệt đào thải ta không cũng không nói gì sao bất quá Ta xác thực xác á đ người h lén n các ơ i đi, thải mỗi Như đánh lén bạn n cho học ư vậy đào ta sẽ cho bị g m ộ trần vạn liên minh、tệ. chuyện này đến đây chấm tệ, dứt. t đây hào minh cả g lập tức bị nẹn không nói đến lời không nhịn được hướng về dương liệt nhìn lại da lạc thản như nói hắn nhất định sẽ chỉ là nhiều tiền tiền ít vấn đề không sai hắn nhất định làm như vậy triệu mỹ tiên cũng khẽ gật đầu dương liệt ngại ngùng cười một tiếng hắn cùng trần hào minh cũng bất quá là đại thi đại học bên trên gặp phải đối thủ nếu là dạ không giao nguyện ý mở ra giá tiền rất lớn hắn cũng không để ý đem trần ra ba huynh đệ cho đào thải hạ ninh hạo thấy một màn này trực tiếp cho trần hào minh một bậc thang l ã o đại được rồi một vạn liên minh tệ đã không tệ một vạn liên minh tệ đối với trần hào minh như vậy h ả o môn tử đệ tới nói không tính là gì nhưng đối với hạ ninh hạo chu điệp tới nói nhưng là một bút con số không nhỏ hạ ninh hào c h u điệp hai người vốn là không có hy vọng thi vào siêu nhất lưu đại học có thể cầm tới một khoản tiền rời đi cũng xem là không tệ trần hào minh trận lên giận dữ nhìn dạ không g i a o một chút lạnh hư một tiếng không cần phải nhiều lời nữa mục tiêu của hắn đồng dạng là thi vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học cũng không muốn ở chỗ này liền bị đào thải cũng không lâu lắm một tên thiếu niên mặc áo đen đem hai cái mục tiêu hạt châu mang đến giao cho dương liệt phát trần hào minh dựa theo ước định giữa chúng ta một trăm vạn một viên mục tiêu hạt châu hạt châu ta cho ngươi nếu như ngươi bị những người khác đào thải cũng phải trả tiền dương liệt đem hai cái mục tiêu hạt châu trực tiếp đưa cho trần hào minh trần hào minh nhận lấy hạt trâu sau có kẻ mặc cả nói làm phục vụ hậu mãi ngươi không hẳn là bảo hộ an toàn của chúng ta sao ta thế nhưng là bỏ ra tiền một trăm vạn liên minh tệ cũng không phải một con số nhỏ dương liệt nói đây chính là đại thi đại học cường giả như mây liền ngay cả chính ta cũng chưa chắc có thể cam đoan chính mình có thể thẳng tiến vòng tiếp theo không cách nào cho ngươi bất luận cái gì cam đoan làm phục vụ hậu mãi ta duy nhất có thể cho cam đoan của ngươi chính là tại ngươi vẫn là ta đồng bạn thời điểm tuyệt đối sẽ không cấp đoạt trong tay ngươi hạt trâu đồng thời đánh hết thể ngăn cản chúng ta vòng thứ nhất đại thi đại học con đường đ ị nhân trần hào minh bất đắc dĩ nói cũng tạm được dạ không giao nợ nụ cười xinh đẹp nói ta có thể g i ú p một tay lấy tiền khi tất yếu trước tiên có thể ứng ra tài chính tiền thuê cứ dựa theo trước đó đổ ước tỷ lệ như thế nào dương liệt quả quyết nói t ố t mặc dù trần hào minh gia lạc bọn người xuất thân hào môn g i ớ i tình huống bình thường sẽ không trái với điều ước có thể nếu như bọn hắn thật không giảm đạo lý dương liệt cũng bất lực nhưng có dạ không giao làm đảm bảo mặc dù sẽ thu tiền thuê hắn cầm tới tiền s á t suất liền cao hơn dù sao đối với thương nhân mà nói tín dự cực kỳ mấu chốt những cái kia tham gia đại thi đại học học sinh đều là đến từ bất đồng tình cầu thiên tài một khi dạ không giao thất tín với người như vậy nàng sau này tại nhân tộc liên minh đem rất khó làm ăn một đoàn người cùng một chỗ nghỉ ngơi một cái buổi sáng cái này cùng một chỗ hướng về khu vực k h á c phương hướng di động n ừ n g cái này phương hướng có người tại mai phục có bốn người dương liệt đ ố n g nhiên hướng về một mảnh rừng cây một chỉ đạo không tốt bị phát hiện rồi cái kia ẩn tàng trong rừng bốn tên thiếu niên thiếu nữ biến sắc dồn dập thi triển k i n h công nhảy lên đại thụ hướng về phương xa bỏ chạy hiu hiu hiu từng cái mũi tên bắn vào trong rừng ba đạo ánh sáng màu đỏ bay lên ba tên ẩn tàng trong rừng học sinh bị mũi tên bắn trúng trực tiếp bị đào thải gia lạc thi triển khinh công v ọ t thẳng vào trong rừng không lâu một đạo hồng quang dâng lên một tên sau cùng học sinh cũng bị đào thải gia hỏa này cảm giác lực thật mạnh gia không g i a o đứng ở trong đám người nhìn xem dương liệt trong mắt chớp động lên vẻ tò mò nàng biết rồi dương liệt rất mạnh lại không nghĩ tới cảm giác của h ắ n lực cũng khủng bố như vậy chương 81. b à n h sơn huynh đệ chương 81. b à n h sơn huynh đệ dương liệt khe châu mày nói ta mơ hồ có thể cảm giác được rất nhiều đạo ánh mắt đây là chúng ta khu vực những tiểu đội khác là thừa dịp bọn hắn còn không có tập hợp từng cái kích phá vẫn là không để ý tới bọn hắn hướng khu vực khác di động tại phiến khu vực này bên trong sinh động lấy hơn một tên sinh viên vượt qua hai trăm con tiểu đội tại ngày thứ nhất trong chiến đấu l i ề n có đem gần một nửa học sinh bị đào thải có thể còn thừa lại đem gần một nửa học sinh cái kia còn sót lại học sinh nếu là bị người tổ chức tuyệt đối dương liệt một nhóm đại địch nhân tộc liên minh đại thi đại học vòng thứ nhất chính là muốn kiểm tra các thí sinh tại giã ngoại sinh tồn tiểu đội hợp tác năng lực mọi người thực lực đối phó các loại quái vật năng lực cùng với hợp tung liên hoành bản sự một tên thí sinh nếu như bản thân không có thực lực siêu cường nếu có siêu cường trí tuệ cùng cầu tài cũng có thể thông qua hợp tung liên hoành phương thức tổ kiến liên hợp tiểu đội đánh bại đ ị c h nhân cướp đoạt mục tiêu hạt châu da không giao nợ nụ cười sinh đẹp nói mong muốn đem hết thể học sinh tổ chức khó khăn rất lớn dù sao mọi người nói cầu không giống cũng tuyển không ra một cái chân những kẻ dưới phục tùng nhân tuyển chí ít tại chúng ta khu vực bên trong không có cái loại người này da là nói chúng ta phải không ngừng thu thập mục tiêu hạt châu sẽ ở nhiều cái khu vực trong di động nếu như bọn hắn cùng lên đến một cách tự nhiên sẽ bị những người khác đào thải tại đại thi đại học vòng thứ nhất bên trong san giết các loại quái vật đánh bại hắn học sinh của hắn đồng dạng có thể thu hoạch được điểm tích lũy biểu hiện tốt đồng dạng có thể lên chuẩn siêu nhất lưu đại học đại thi đại học vòng thứ nhất là tiểu đội trưởng khảo nghiệm là các thí sinh tổng hợp tố tổ chất đại thi đại học vòng thứ hai thì là lôi đài chiến cái tiết chính là khảo nghiệm các thí sinh cá nhân tố chất rất nhiều thí sinh đều biết thực lực mình không phải t h ê đ ộ i thứ nhất cũng chỉ có thể tại đại thi đại học vòng thứ nhất bên trong bỏ công sức nếu như bọn hắn tranh không đoạt tới được hạt châu liền sẽ đổi các loại quái vật cùng với mặt khác thí sinh ra tay dương liệt một nhóm bên trong có thừa lạc ra không dao trấn ra ba huynh đại những cái kia giấu ở chung quanh các thí sinh xa xa nhìn thấy cái này thực lực mạnh mẽ đội ngũ đều lựa chọn nhượng bộ lui m ì n h lúc chạm vào tối thượng quan huyền hải nhìn đồng hồ đeo tay địa đồ trong mắt lướt qua một k i a hưng phấn nói tìm được năm hạt châu đều tụ trung một chỗ xem ra cái này năm hạt châu là đã rơi vào một cái cường đội trong tay dương liệt trong mắt lướt qua một ít cực nóng chi sắc đi đi giải quyết bọn hắn một viên mục tiêu hạt châu có thể bán đi hai trăm vạn liên minh tệ giá trên trời đây chính là khó được kiếm tiền cơ hội đám người dồn dập thi triển k i n h công hướng về mục tiêu bay v ú đi sau một tiếng tại trên một cây đại tụ dương liệt chạm ở trên miệ liếc mắt liền thấy tại phía trước bên ngoài mấy r ằ m một mảnh bãi có bên trong ngồi năm thân cao hai m bảy trở lên cả người đầy cơ bắp giống như từng t ô n tiểu cự nhân khôi ngô thiếu niên d ạ không giao thản như nói n bọn hắn là bành sơn huynh đệ bọn hắn là năm bà thai bọn hắn tiên tổ nắm giữ sơn lĩnh cự nhân huyết mạch tu luyện công pháp là địa cấp võ công cự nhân đại lực công riêng lấy lực lượng mà nói bọn hắn đủ để tại lần này đại thi đại học bên trong đứng vào t ố p một trăm hàng ngũ g i a lạc trong mắt lướt qua một ít c h i n ý nói huyết mạch chi lực tăng thêm phù hợp võ công bọn hắn năm người có thể so với năm tu luyện qua thiên cấp võ công cao thủ xác thực kh những cái kia nắm giữ huyết mạch chi lực huyết mạch võ giả rất nhiều đều mười điểm khó giải quyết t ỷ như trần gia ba huynh đệ liền có thể t h ô i động sương mù b à n h sơn huynh đệ càng là giống như cự nhân trên thể hình liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trừ một chút nắm giữ đặc thù huyết mạch huyết mạch võ giả cùng với một chút tu luyện thánh cấp trở lên võ học quái vật bên ngoài tuyệt đại đa số võ giả chân khí ngoại phóng đều không có uy lực b à n h sơn huynh đệ loại này cự nhân hình thể võ giả trong thực chiến vô cùng có ưu thế bọn hắn năm cái liền giao cho để ta giải quyết đi dương liệt m ỉ cười thì triển thiên long phiêu nhu bộ hướng về bánh sơn năm huynh đ gia lạc một tiếng q u á t trói thai trên thân bao trùm lên một tầng chân khí ưng l ô n g vũ phạm phất một con thần đứng hướng về bành sơn nam huynh đệ bay vút đi hắn mặc dù tự hiểu không phải đối thủ của dương liệt có thể vô luận là ở đâu cái phương diện hắn đều muốn theo dương liệt tranh cái cao thấp các ngươi đã tới bất quá chỉ hai người không khỏi cũng q u á coi thường huynh đệ chúng ta rồi bành sơn huynh đệ bên trong lão đại bành sơn kim cầm trong tay một cái dài đến hai mét chế thức lang nha bổng đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía dương liệt hai người trong mắt hung quang nói lên trực tiếp đứng dậy nhanh chân hướng về dương liệt hai người đi đến bành sơn mục bành sơn thủy bành lâm sản bành sơn thổ bốn huynh đệ cũng đều cầm trong tay lang nha bồng cùng bành sơn kim cùng nhau đi thẳng về phía trước bọn hắn năm người giống như giống nhau như lúc đồng thời còn có kỳ dị năng lực tâm linh liên hệ năm người liên thủ giống như một người bọn hắn đúng là bằng vào loại bản lãnh này mới đánh bại phiến khu vực này bên trong đông đảo cường đội k i n h công của ta cuối cùng thắng hắn một bậc gia lạc toàn lực thi triển thần đ ư n g tam biến rất nhanh siêu việt dương liệt trong lòng của hắn không khỏi dâng lên vẻ vui sướng bành sơn kim cầm trong tay lang nha bồng thi triển địa cấp võ công cự nhân đ ộ pháp đại khai đại hợp một gậy hướng về gia lạ bất quá là không có sức mạnh mọi rợn thôi g i a lạc khép cười một tiếng thân hình bỗng nhiên cất cao một đoạn dễ như t r ở bàn tay tránh khỏi bánh sơn kim một kích một cất hướng về bánh sơn kim đầu dâm đi bánh sơn một cơ hội là cùng một thời gian bước về phía trước một bước một gậy hướng về giữa không trung g i a lạc đập tới g i a lạc ánh mắt có chút n g n g tụ trên thân h n g lông vũ phiêu đãng thân thể lần nữa cất cao một đoạn bánh sơn thủy tại g i a lạc chuyển động đứng lên trước đó liền thả người nhảy lên một gậy hướng về da lạc hung hăng đập tới hoàn toàn phong kín da lạc né tránh không gian phát g i a lạc sắc mặt đại biến thôi động thần ư ơ n g chất khí vô số ưng lông vũ quản chu trên chân của hắn một cước đá vào b á n h sơn thủy lang nha bồng bên trên cong nương theo lấy một tiếng vang thật lớn ánh lửa vang khắp nơi g i a lạc trực tiếp phóng lên tận trời hướng lên bầu trời bay đi bành sơn hỏa bành sơn thổ hai người nhìn xem phi hành ở trên bầu trời g i a lạc trong mắt lướt qua một chút bất đắc dĩ bọn hắn nhưng không có năng lực phi hành khinh công của bọn hắn cùng g i a lạc so sánh quả thực không đáng giá nhắc tới da lạc khẽ cho mày trong lòng thầm nghĩ cái này bành sơn nam h u n h đệ bất cứ người nào cùng ta đân đấu ta đều có thể nhẹ nhõm đá Thế thủ, quyết. nhưng là bọn hắn khó bọn người liên thủ, cũng quá khó giải là quá sau o n phương g g hơi thử thăm i dò o song thủ một chút, là song giải hư thật hư phương. Bành h của là Sơn giải đối y n không h đệ l à một gì được Gia Lạc, Gia Lạc cũng tương tự không làm gì được được đệ. Lạc, Lạc Sau làm Bành Sơn huynh tự m khắc dương liệt liền xuất hiện tại bành sơn kim trước người một chiêu xanh long xuất h ả i sáu thành công lực trực tiếp quanh ra giống như một đầu cuồng bạo không gì sánh được hình người thanh long trực tiếp quanh ra bành sơn kim khuôn mặt băng lãnh một gậy hướng về dương liệt hung hăng đập tới Gia l ạ chương t ấ y một tám lên, cái quái vật này l mươi hai đánh bại bành sơn huynh môn quyền á p này đệ chương tám h theo h ư ơ n g i hai đánh bại bành sơn huynh đệ cầu truy đọc cầu cất giữ cầu nguyện phiếu b à n h sơn kim bị dương liệt một quyền đánh lui b à n h sơn mục b à n h sơn thủy hai huynh đệ p h ả n phất diễn luyện qua vô số lần đồng dạng tiến lên một bước cơ gậy một đập một người phong kín dương liệt truy kích phương hướng một người khác thì là hướng về dương liệt bản nhân hung hăng đập tới b à n h sơn năm huynh đệ phối hợp vô cùng ăn ý năm người giống như một người giống như một tôn m ư ờ i mắt m ư ờ i cánh tay quái vật con quái vật này duy nhất n được điểm chính là khinh công yếu kém thế nhưng cận chiến tuyệt đối vô cùng kinh khủng thực lực của các ngươi không sai bất quá cũng đến đây chấm dứt dương liệt một chiêu thanh long vẫy đuôi b ả y thành công lực trực tiếp đá vào bánh sơn một l a n g nha bồng phía trên một kích liền đem cái kia giống như, như người khổng lồ bánh sơn một liền người mang đ ồ n g trực tiếp đá bay bánh sơn thủy một gậy hung hăng nện ở dương liệt trên thân lại đập một cái tàn ảnh dương liệt thân hình loáng một cái hủy dị xuất hiện tại bánh sơn thủy bên trái một trưởng vỗ tại bánh sơn thủy bên trái phần bụng ẩ m bánh sơn thủy trực tiếp giống như ruột đ ô n g rách đồng dạng bay rớt ra ngoài rơi xuống trên mặt đất không thể động đậy bánh sơn hỏa bánh sơn thủ hai huynh đệ cũng huy động làng nha bồng ngăn tại dương liệt trước người hung hăng một gậy hướng về dương liệt nện xuống dương liệt một chiêu xanh long xuất hải b ả y thành công lực giống như một đầu hung bạo không gì sánh được hình người thanh long song trưởng đập vào hai cây lang nha bồng bên trên lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát trực tiếp đem bảnh sơn hỏa hai huynh đệ đánh bay xa mấy chục thước dương liệt thi triển thiên long phiêu miễu bộ bước về phía trước một bước giống như xúc đ ị a thành thốn đồng dạng xuất hiện tại bảnh sơn kim trước người lần nữa một chiêu xanh long xuất hải b ả y thành công lực trực tiếp quanh ra bảnh sơn kim nổi giận gầm lên một tiếng huyết mạch chi lực phát động một chút biến hóa thành một tôn thân cao ba thực cơ bắc tự nhân huy động lang nha bồng hung hăng đệ xuống dương liệt khép cười một tiếng dưới chân một điểm thân hình một cái mơ hồ trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy không tốt thật là lợi hại khinh công bành sơn kim sắc mặt bỗng nhiên đại biến một gậy trực tiếp đập cái không dương liệt giống như h u linh xuất hiện sau lưng bành sơn kim một t r ư ờ n g vỗ ra ẩm bành sơn kim phun ra một n g ụ m máu tươi giống như ruột đông rách đồng dạng trùng điệp bay ngược rơi xuống trên mặt đất không thể động đậy da lạc trong mắt lướt qua một tia phức tạp da hỏa này thật là quái vật chính diện đánh bại bành ra năm huynh đệ không hổ là ta địch nhân vốn có dương liệt bình tĩnh nói bành sơn kim giao ra da hạt trâu đi cầm lấy đi b à n h sơn kim trong mắt lướt qua một ít chán nản lấy ra một cái cái túi nhỏ hướng về dương liệt ném một cái dương liệt mở túi ra nhìn thoáng qua xác nhận năm viên mục tiêu hạt châu đều ở bên trong sau đó khẽ mỉm cười nói b à n h sơn kim huynh đệ các ngươi có thể muốn tiến vào đại thi đại học vòng thứ hai vành sơn kim thản nhiên nói đương nhiên muốn không nghĩ không phải người n g u sao dương liệt nói một viên mục tiêu bảo châu hai trăm vạn liên minh tệ huynh đệ các ngươi có hứng thú hay không mua b à n h sơn kim lắc đầu cự tuyệt nói mua không nổi nếu như một viên mục tiêu bảo châu một vạn liên minh tệ huynh đệ chúng ta ngược lại là có thể mua được dạ không giao nợ nụ cười xinh đẹp nói ta có thể cung cấp cho người nhóm năm huynh đệ cho vay lãi hàng năm dẫn đầu hai mươi nếu như các người năm huynh đệ không trả nổi tiền có thể đến thủ hạ của ta làm việc thu nhận công nhân t ừ gắn nợ người muốn đem chúng ta năm huynh đệ nghiền ép cả một đời khi chúng ta là kẻ ngu bành sơn kim t r ậ n nhìn dạ không giao một chút quả quyết đẻ xuống đồng hồ đầu hàng g ầ n vím năm đạo màu đỏ q u a n g mang phóng lên tận trời dương liệt trong mắt lướt qua một tia tiếp hận đáng tiếc cái tia đại thi đại học mục tiêu h ạ châu đối với tất cả thi đại học sinh ra nói đều cực kỳ trân quý thế nhưng là cũng không phải tất cả mọi người giống như dạ không giao g a lạc trần gia huynh đệ như vậy hào môn tử đệ có tiền dương liệt nói dựa theo ước định giữa chúng ta một hạt trâu hai trăm vạn các ngươi cầm đi đi trần hào minh cầm một hạt trâu gia lạc cầm hai khoả dạ không giao cũng cầm hai hạt trâu hai trăm vạn liên minh tệ cũng không phải một con số nhỏ liền xem như gia lạc dạ không giao loại này ra thế bất phàm thiên tài cũng sẽ hết sức cẩn thận sẽ không dễ dàng làm tiểu đội mình bên trong những người khác mua sắm dương liệt mỉm cười nói tốt rồi hiện nay các ngươi hạt trâu đều đã tới tay chúng ta là tiếp tục hợp tác số giới vẫn là như vậy mỗi người đi một ngả gia lạc hiếu kỳ nói ngươi còn muốn đi, đi săn hạt trâu sau này hạt châu ngươi muốn hạ giá bán ra dương liệt nói làm sao có thể thấp hơn hai trăm vạn liên minh tệ ta tuyệt sẽ không bán giá không giao khẽ cười nói hai trăm vạn liên minh tệ cũng không phải một con số nhỏ có thể mua được hạt châu người không nhiều dương liệt mỉm cười nói hạt châu số lượng càng nhiều ta điểm tích lũy liền càng cao liền có thể trở thành hạt giống tuyển thủ tránh đi cùng cường địch ở giữa chiến đấu hơn nữa ta tin tưởng nhất định sẽ có người mua phắt mặc dù hai trăm vạn liên minh tệ chính là một cái giá trên trời thế nhưng là đại thi đại học hội tụ nhân tộc liên minh hết hệ tinh cầu đám thiên tài bọn họ những thiên tài kêu bên trong suất thân hào môn đồng thời không phải số ít có b à n h sơn huynh đệ loại này mùa không nổi hạt châu bị nghèo tự nhiên cũng có dạ không giao loại này có thể nhẹ nhõm chi phối mười mấy ước liên minh tệ siêu cấp tài phiệt tử đệ dạ không giao đề nghị chúng ta vẫn là cùng đi đi chúng ta sẽ liên thủ những người khác cũng sẽ liên thủ thách g i a nguy hiểm quá lớn Tốt. Gia lạc, Trần hào minh, hai người cũng đều quyết đồng ý đạo đại thi đại học vòng thứ nhất kiểm tra chính là đám người tổng hợp năng lực thực Gia người cũng đồng vòng người năng Minh hai đại đại kiểm lạc, là lực đạo học chính Hào hợp đám đều quả ý hai ngày sau dương liệt một nhóm khắp nơi lục soát mục tiêu hạt châu tung tích lại không thu hoạch được gì vẹn vẹn chỉ là tiêu diệt mười mấy bảy quái vật đánh bại mười mấy đội không có mang theo hạt châu m ặ t khác thí sinh tiểu đội cái k i a mười mấy đội m ặ t khác thí sinh tiểu đội đại bộ phận đều là bị r a lạc trần gia huynh đệ cùng với dạ không giao tiểu đội đánh bại bọn hắn mong muốn diện tích khen điểm tích lũy đại thi đại học vòng thứ nhất là tiểu đội chiến tổng hợp khảo thí vòng thứ hai thì là cá nhân chiến tại vòng thứ hai cá nhân chiến bên trong nhân tộc liên minh trí tuệ nhân tạo sẽ dựa theo vòng thứ nhất tiểu đội chiến bên trong cá nhân điểm tích lũy tiến hành ph cái này cũng liền mang ý nghĩa vòng thứ nhất điểm tích lũy càng cao thi sinh vòng thứ hai cá nhân chiến sơ kỳ gặp phải đối thủ liền sẽ càng yếu ngày thứ năm buổi chiều tìm được phát hiện mục tiêu thượng quan huyền hải nhìn đồng hồ đeo tay bên trên giò xét địa đồ trong mắt lướt qua một vẻ vui mừng đạo trần hào minh ánh mắt ngưng trọng nói mục tiêu hết thể có hai mươi hạt trâu ý vị này bọn hắn hoặc là giải quyết ba cái khu vực đối thủ hoặc là liền cùng ba cái khu vực đối thủ liên thủ vô luận là loại nào bọn hắn đều là khó giải quyết ra hỏa không bằng chúng ta tránh đi bọn hắn đi dương liệt ánh mắt sáng lên nói không đây chính là hai mươi hạt trâu giá trị bốn ngàn vạn liên minh tệ làm sao cũng phải đụng một cái dạ không giao n ở nụ cười xinh đẹp nói bọn hắn ngay tại hướng chúng ta bên này di động xem ra bọn hắn đã phát hiện chúng ta dương liệt vậy liền nhờ ngươi đến đối phó bọn hắn rồi dương liệt k h ẽ gật đầu nói、Tốt. tất ố t t cả đại tiểu đội chiến lợi phẩm thuộc về chính là cái nào tiểu đội công hiến cao liền có thể thu được càng nhiều chiến lợi phẩm dương liệt muốn nuốt một mình hai mươi hạt trâu liền phải tự mình hoặc dẫn đội giải quyết từ phương xa mà đến được nhân chương tám mươi ba bầy rắn chương tám mươi ba bầy rắn dương liệt thi triển thiên long phi ô miễu bộ thả người nhảy lên trực tiếp rơi vào một cây đại thụ trên tàn cây đưa mắt nhìn ra xa hướng về mục tiêu vị trí nhìn lại mảng lớn cây cối tre cả đánh mắt nhường dương liệt vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một cây số bên ngoài tình huống trên bầu trời một đầu dương cánh vượt qua mười mét cự ương quái vật trong hai mắt quang mang lóe lên hướng về dương liệt nhìn lại dương liệt trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra một cô báo động hai mắt ngưng tụ hướng về kia đầu cự ương hai mắt nhìn đi mơ hồ cảm thấy đầu kia cự ương thể nội phán phất tần giấu đi người nào đó đang dòm ngó lấy hắn đây là bí thuận gì dân tộc liên minh chinh phục rất nhiều chủng tộc khai sáng đủ loại kỳ dị huế nào võ học dương tự nhiên cũng có người nắm giữ ý thức bám vào động vật bên trên bí thuật dương liệt trong mắt lướt qua một ít tức ậ n đáng tiếc tu vi của ta không có đạt tới thiên nhân cảnh tiện thuật cũng có yếu không làm gì được đầu kia cự ưng trừ phi bại lộ ta một lá bài tẩy tốc độ cao nhất thi triển thiên lòng phiêu m i ê u bộ đuổi theo nhân tộc liên minh đại thi đại học chia làm hai vòng vòng thứ nhất khảo nghiệm thực lực tổng hợp vòng thứ hai thì là khảo nghiệm cá nhân thực lực sở dĩ không ít thực lực mạnh mẽ thí sinh đều sẽ tận lực bảo tồn thực lực hưu một mũi tên luyện như lôi đình đồng dạng từ phía dưới bán ra giống như trong nháy mắt liền xuyên qua đầu kia cự ư n g quá dương liệt ánh mắt ở phía dưới một tên thân cao hai m nam sinh trên thân mút qua thầm nghĩ đó là dạ không g i a o trong tiểu đội thần xạ thủ thần tháp h ã n tiễn thuật thật sự là bất phàm tại cái kia đầu cự ứng quái vật bị bắn g i ế t trong n ấ y mắt phương x a một cánh rừng bên trong một tên r i m một chùm h ắ t sắc b í m t ó c làn da hiện lên màu nâu đen bóng loáng tỏa sáng thân hình c a o lớn cả người đầy cơ b ắ p thiếu niên một chút ôm lấy đầu của mình thất khiếu chảy máu quỷ trên mặt đất không ngừng run r u dậy mầm nhiều ý thức phụ thuộc ứng quái đã bị người giết chết sau đó cũng chỉ có thể nhìn hai chúng ta rồi một tên thân cao hai m hai m hai làn hai làn cánh tay phải hoa văn một đầu cự lang cánh tay trái hoa văn một con đại xà đầu đinh tướng mạo có chút xấu xí lại nắm giữ một cố mị lực kỳ dị thiếu niên khe cho mày đạo không hổ là nhân tộc liên minh đại thi đại học quả nhiên thiên tài như mây bất quá a la ngươi n g yên tâm lần này thắng lợi cũng nhất định sẽ loại tại chúng ta một tên giáng người một m năm sáu xinh xắn lãnh lợi làn da hiện lên màu lúa mì ngũ quan tinh xảo khí chất r à o hạt thiếu nữ n ở nụ cười xinh đẹp lấy ra gián địch trực tiếp thi triển điệu cấp bí thuật tiếng địch ngự g i a n công bắt đầu tiến hành thổi một cỗ thần bí khó lường sóng âm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Xo -xo -xo -xo -xo -xo tại từng đợt sinh vật cùng đ u ổ i cỏ ma sắt thanh âm bên trong một cái lại một cái xả quái từ bốn phương tám hướng vào tới giống như, như thủy triều hướng về dương liệt một nhóm vị trí đánh tới thật nhiều x ả quái lại có thể ngự sử x ả quái tiên bia thật sự là lợi hại khó trách có thể đánh bại nhiều như vậy tiểu đội chiếm cứ hai mươi hạt trâu hắn duy nhất được điểm chính là ngự sử những này xả quái thanh âm dương liệt vừa nhìn thấy từ bốn phương tám hướng vào tới x ả quái ánh mắt có chút h ư n g tụ hoa viên tinh chính là các loại quái thú thiên đường rán côn trùng chuột kiến loại quái thú nhiều không kể xiết nơi này cũng là tiếng địch ngự r i á n công một loại phạm vi võ công thi triển địa phương tại cái kia mấy vạn con xà quái vây công phía dưới thiên nhân cảnh võ đạo cao thủ cũng chỉ có thể thi triển khinh công nhượng bộ lui binh thật nhiều xà quái gia lạc nhìn thấy cái kia vô số xà quái cũng không nhịn được sắc mặt hơi đổi một chút hắn tu luyện thần lưng tam biến tinh diệu tuyệt luân cho dù xà quái lại nhiều hắn chỉ cần bay đến bầu trời liền có thể tránh có thể tâm phúc của hắn vũ văn đều nhưng không có bản sự kia một khi bị xà quái vây lên vũ văn đều liền có khả năng sẽ bị xử lý trần hào minh sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi đáng chết những n à y nắm giữ lượng lớn hạt châu đều là quái vật trần gia ba huynh đệ sương mù ca s ấ u công huyền ảo tuyệt luân có thể sinh ra sương mù cải biến một phiến khu vực hoàn cảnh nhưng bọn hắn sương mù phạm vi hữu hạn hơn nữa sương mù đối những cái k i a xà quái ảnh hưởng hiệu quả cũng hữu hạn cái k i a xà quái đại quân nhất là khắc chế trần gia ba huynh đệ bọn hắn nếu là gặp được xà quái đại quân không trốn liền chỉ có bại vòng một đường đại thi đại học bên trong quả nhiên n g o ạ hồ tàng long cái tia một mực thành thạo điêu luyện tràn đầy tự tin d ạ n không giao cũng không nhịn được trong mắt thêm ra từng tiên ngưng trọng sau đó trầm g i i nói đây là địa cấp võ học tiếng địch giống như quả không có gì bất ngờ xảy ra cái này tiểu đội xuất từ thú linh sao bên trong xếp hạng thứ hai tiểu đội hùng vương đội bọn hắn trong tiểu đội mầm lan phương liền tu luyện môn võ học này hùng vương đội mầm nhiều tinh thông thú linh phụ thân thuật am hiểu điều tra hàn đặc biệt thì là một tên tự ý làm s o n g đao đao thuật cao thủ vương trúc kiệt thì là am hiểu sử dụng chữ viết nét hùng vương đội đội trưởng vạn man tu luyện là thiên cấp võ công bách thú tụ linh công cái kêu môn võ công có thể hội tụ các loại cường đại thú linh chi lực cường hóa thể phách để cho người ta nắm giữ các loại thú linh lực lượng thú linh sao cũng là nhân tộc trong liên minh đỉnh tiêm đại tinh một trong, cao thủ nhiều như mây. h ù n g v ư ơ n g đội mặc dù vẹn vẹn thú linh sao xếp hạng thứ hai đội ngũ có thể thực lực lại so rất nhiều yếu tiểu tinh cầu đội thứ nhất ngũ còn mạnh hơn nhiều nhân tộc liên minh bên trong chiếm cứ rất nhiều sinh mệnh tinh cầu những cái k i a sinh mệnh tinh cầu thực lực cũng chia là đủ loại khác biệt không hợp tinh thực lực là thuộc về hạ đẳng chết lên trình độ mà thú linh sao thì là thuộc về thượng đẳng nhóm đứng đầu vâng ạ bọn hắn liền giao cho để ta giải quyết dương liệt trực tiếp thi triển thiên long phiêu n g h ĩ bộ hóa thành từng đạo tản ảnh trong rừng rậm xuyên toa chủ động hướng về kia chỉ nhìn một cái không thấy biên giới xả quái đại quân bay vút đi phát gia hỏa kia th trong lòng dâng lên một ít n h i ệ t huyết mong muốn cùng dương liệt cùng nhau tiến đến nhưng nhìn đến cái kia mấy trăm đầu mọc ra cánh có thể tầng trời thấp phi hành xà quái sau không khỏi trần trờ đại thi đại học chính là quyết định nhân tộc liên minh hết thể thí sinh vận mệnh thời khắc trọng yếu thi vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học thí sinh liền tương đương với một bước lên trời có thể thu hoạch được rất nhiều phổ thông đại học không cách nào tưởng tượng tài nguyên rất nhiều phổ thông đại học được học sinh phấn đấu cả một đời tại nhân tộc liên minh bên trong lấy được giai chức còn so ra kém bốn chỗ siêu nhất lưu tốt nghiệp đại học sinh mới vừa tiến vào nhân tộc liên minh công tác có thể lấy được giai chức gia lạc lo lắng cho mình sẽ nhất thời thất thủ bị giấu ở xà quái sau cường hành tiểu đội đào thải cái này chần chờ dù sao đây chính là quan hệ hắn tương lai tiên đồ các ngươi hai cái không đi qua sao Dạ không giao nhìn xem một bên triệu mỹ tiên cùng thượng quan huyền hải một mặt hiếu kỳ nói triệu mỹ tiên khẽ mỉm cười nói nếu hắn không có để cho chúng ta vậy liền mang ý nghĩa hắn không cần chúng ta hỗ trợ chúng ta đi qua cũng chỉ sẽ vướng chân vướng tay thượng quan huyền hải nhìn cái kia lít nha lít nhít xà quái một chút thấp giọng nhị nó nói ta có thể không muốn trở thành v ư n g h thượng quan huyền hải chính là không hợp tinh lần này học sinh cấp ba bên trong xếp hạng thứ ba thiên tài nhưng hắn nếu là tiến vào xà quái trong đám cũng tuyệt đối không kiên trì được quá lâu bởi vì tại cái kia chút xà quái trong đám không thiếu tam giai xà quái chương 8 á m n g h i ề n ép chương 8 á m n g h i ề n ép dương liệt mới vừa vừa tiếp cận bầy rắn một đầu thân dài cao tới 10 mét, toàn thân hiện lên màu x á m đen sau lưng mọc ra hai cánh mọc r a tam giác đầu trôi nổi ở giữa không trung tam giai xà quái phi rực hắt t h i ế t đầu tốc độ đ ố n g nhiên một phát mở ra huyết bùn đại khẩu hướng về hắn hung hăng tắc tới cái kia tam giai xà quái phi rực hắt hàm răng của bọn nó có thể nhẹ nhõm cắn nát thiên nhân cảnh võ đạo cao thủ làn r a độc dịch cũng có thể trong vòng một phút hạ độc chết một tôn thiên nhân cảnh võ đạo cao thủ đầu kia phi rực hắc thiết đầu k h é động mấy chục đầu sau lưng mọc ra hai cánh dáng dấp hình t h ủ kỳ quái tam giai x à quái cũng đều hướng về dương liệt đánh tới dương liệt thôi động chất khí một chiêu thanh long đại tuyển qua sáu thành công lực trực tiếp đánh ra một cái cự đại chân khí vòng xoáy trực tiếp tại trước người hắn hiện hiện đầu kia phi rực hắc thiết đầu không tự chủ được một đầu tiến đụng vào to lớn chân khí vòng xoáy bên trong sau đó tại kinh khủ thanh long chân khí rào sát phía dưới trong nháy mắt cùng sau đó cùng nhau bị chân khí trực tiếp xoắn thành khối vụn bốn phía vẩy ra đại lượng xả quái không tự chủ được hướng về dương liệt chân khí vòng xoáy bay đi sau đó bị không ngừng xoắn thành khối vụn bốn phía bắn tung tóe gia lạc ánh mắt ngưng trọng nói một chiêu kia hẳn là thanh long quyền pháp bên trong thanh long đại t u y ể n qua bất quá thanh long đại t u y ể n qua có loại uy lực này hắn có lẽ còn là bách luyện cảnh gia không giao nói thanh long quyền pháp mặc dù là thiên cấp võ học bất quá phổ thông bách luyện cảnh cựu trọng thiên võ giả uy lực nhưng không có lớn như vậy liền xem như một chút hơi yếu thiên nhân cảnh võ giả thanh long quyền cũng còn kém rất, rất xả hắn hắn cần phải nắm giữ đặc hắn chỉ là sẽ phối dược bất quá hắn nhất định còn có hắn bí mật của hắn thật thật m u ố n biết triệu mỹ tiên sâu sắc liếc nhìn dương liệt một cái lại một câu cũng không có nói tùy theo dương liệt không ngừng tiếp cận những cái kia bày rắn cũng tại trong tiếng địch càng phát ra cùng bạo dồn dập bắn lên chủ động hướng về trước người hắn chân khí vòng xoáy đánh tới vô số xà q u á i đụng tại chân khí vòng xoáy bên trong hóa thành huyết đ ụ c khối vụn t à n mát trên mặt đất bất quá dương liệt chân khí cũng đang không ngừng bị tiêu hao cái này vô số xà q u á i đại quân đáng sợ nhất một điểm chính là số lượng liền xem như thiên nhân cảnh võ đạo cao thù gặp được quá đây cũng là tiếng địch ngự rắn công chỗ kinh khủng mầm lan vương chiến lược cá nhân còn so ra kém thượng quan huyền hải có thể nàng nương tựa theo tiếng địch ngự rắn công môn này bí thuật thậm chí có thể đánh bại thiên nhân cảnh võ đạo cao thủ nàng chính là thuộc về tiểu đội chiến cực kỳ nhân vật xuất sắc chỉ có thể ở đại cao thẻ vòng thứ nhất bên trong hiện ra phong thái dương liệt thể nội cầm giữ co vài chục đầu tứ giai hung thu sinh mệnh bản nguyên hãn tu hành thanh long quyền cũng là thiên cấp võ học chân khí liên miên bất tuyệt sinh sôi không ngừng quả thực là từ xà quáy trong đại quân rết ra một đường máu tìm được mạng lớn huyết nhục khối vụ bốn phía bắn tung tóe dương liệt một chút liền từ vô số xà quái bên trong thấy được g i ấ u ở hậu phương vạn man ba người g i a hỏa kia là cái cường địch vạn man vừa nhìn thấy dương liệt trong lòng báo động đại thịnh trực tiếp thi triển bách thú tụ linh công chân khí sôi trào tại trên lưng hắn một đầu cự hùng hình xăm tách ra đen kỵ qua n mang một đầu tứ dai gấu kỳ quặc cự hùng chi linh hiện hiện khuôn mặt dữ tợn dung nhập trong cơ nháy mắt vạn man nổi giận gầm lên một tiếng thân thể trong nháy mắt bành trướng đến ba mét toàn thân mọc đầy đen kỵ hùng bao cả người đầy cơ bắp phảng phất một đầu hình người cự hùng Cái k vạn man thể nội bịt lại gấu dán lang tam đầu quái thú lực lượng trong đó gấu linh chính là tứ giai hung thu thực lực cường đại nhất thế nhưng đối gánh nặng của thân thể cũng là lớn nhất hắn là cảm nhận được dương liệt uy hiếp cái này vận dụng gấu linh lực lượng tại tứ giai gấu linh lực lượng ra chỉ phía dưới lực lượng của hắn phòng ngự thể chất đều siêu việt không ít thiên nhân cảnh võ giả vạn man thi triển khinh công giống như một đầu linh mẫn không gì sánh được hình người cự hùng mấy cái lên xuống liền xuất hiện tại dương liệt trước người một chiêu to lớn hùng khai sơn to bằng cái thất tay phải hùng hàng hướng về dương liệt vô tới dương liệt trực tiếp một chiêu xanh long xuất h ả i sáu thành công lực trực tiếp oanh ra ẩm cái kia thân cao ba thực giống như một đầu cự hùng đồng dạng vạn man trực tiếp giống như ruột đông rách đồng dạng bay ngược mà ra trung điệp đâm vào trên một cây đại thụ cảm giác thể nội bị bá đạo thanh long chân khí trung kích khí huyết sôi trào tay phải run không ngừng đại lượng xà quái hướng về dương liệt đánh tới hắn một chiêu thanh long đại tuyển qua trực tiếp oanh ra đem đánh tới xà quái hết thể cuốn vào trong đó xoắ Cái địch tại thổi gián thương ngay mầm lan vương liệt long đại đi. trong tay thanh long đại tuyển Vạn qua bay mặc a n sắc m t quất lên, dừng tay. Thủi hạ lưu tỉnh. đống nhiên biến lên, dừng Lan Phương hạ đại lưu Mầm m ặ dù có thể ngự sử ngàn vạn xạ quái có thể nàng bản thân tu vi võ đạo đồng thời không tính tạo m ì n h nếu là bị cuốn vào thanh long đại tuyển qua bên trong chỉ sợ một cái hô hấp liền sẽ bị miệu sát mặc dù mỗi cái thí sinh đồng hồ đều có thể phát động phòng ngự kết giới có thể đồng hồ bên trên phòng ngự kết giới cũng không phải vật năng mỗi năm đại thi đại học đều có các loại ngoại ý muốn dẫn đến thí sinh tử vong đáng chết hắn cái kia sẽ không muốn giết người a mầm lan phương bị dọa đến hoa dung thất sắc ngừng tiếng địch ngự g i a n công điên cùng thôi động chân khí tại chung quanh thân thể tạo thành một tầng thật mỏng hộ thể khí kình là mầm m lan phương sắp đụng vào thanh long đại tuyển qua lúc cái kia thanh long đại tuyển qua bỗng nhiên tiêu tán dương liệt một trưởng vô tại mầm lan phương gián địch bên trên đem trong tay nàng gián địch trực tiếp đánh bay thuận thế một cước đá ra, đem chung quanh xả quái hết thể đá nát phát vạn man các ngươi đã thua ta cho ngươi hai lựa chọn hoặc là giao quái hết thể đá nát phát Ta liền n để cho các dương i ư liệt còn c đứng tại vạn man đối diện tiện tay đánh chết mấy đầu đánh tới sạc quái khẽ mỉm cười nói vạn man quả quyết nói ta chọn cái thứ hai ta muốn mua ba hạt trâu ta hứa hẹn đại thi đại học sau cho ngươi tám trăm vạn liên minh tệ dương liệt mỉm cười nói đại thi đại học sau trong một tháng đem tiền đánh vào tài khoản của ta không phải vậy dạ không giao sẽ giúp ta lấy tiền ngươi yên tâm chương ỉ là tám ệ c mươi lăm nguyện linh cổ thụ chương tám mươi lăm nguyện linh cổ thụ cầu cất giữ cầu truy đỏ cầu nguyện phiếu dương liệt khẽ cười nói như vậy chúng ta vòng thứ hai thấy vạn man thân hình loáng một cái một chút xuất hiện tại mầm nhiều bên người một trưởng liền đem những cái kia đánh tới xả quái trực tiếp t r ụ c chết mầm lan phương lập tức cầm lấy gián địch thôi động tiếng địch ngự gián công cái kia quỷ dị tiếng địch vang lên lần nữa bao phủ từ phương những cái kia rơi vào bạo động bên trong xả quái nhóm cái này mới khôi phục lại d i ấ u ở vạn man ba bên người thân vạn man sâu sắc liếc nhìn dương liệt một cái cái này mang theo mầm lan phương hai người cấp tốc rời khỏi gia hỏa này không hổ là ta địch nhân vốn có thật sự là lợi hại gia lạc đứng xa xa nhìn dương liệt trong mắt chất động lên vẻ phức tạp hạn tự hỏi nếu là cùng dương liệt đổi chỗ mà xử. tuyệt trở, trốn, tươi giết. Thượng quan huyền hải trong mắt cũng lướt qua một ít hâm mộ, tên tia thật quái nếu quan huyền qua mây đối sống cái kia liền hải lợi hại. sẽ sẽ bị bị những ngăn không cũng hâm xà là mộ, dương liệt nói dạ không giao ta cùng vạn man đã đạt thành hiệp nghị hắn ra tám trăm vạn liên minh tệ mua hạt châu cùng mình tiếp tục tham gia đại thi đại học tư cách người giúp ta thu một chút tiền tiền thuê không thay đổi dạ không giao nợ nụ cười xinh đẹp nói tốt dương liệt nhiệt tình nói trong tay của ta có m ộ ư ơ i bảy hạt châu một viên hai trăm vạn liên minh tệ ngươi có hứng thú hay không mua mấy quả tại đồng hành trong đám người chỉ có dạ không giao có thể nhẹ nhõm xuất ra mấy ngàn vạn liên minh tệ Dạ không giao k h ẽ cười nói một hạt trâu hai mươi vạn ta có thể toàn bộ mua dương liệt nói quên đi đánh bại hùng vương đội về sau hai ngày dương liệt một nhóm đồng dạng không thu hoạch được gì chỉ là săn giết không ít hoa viên tinh bản thổ quái thú đồng thời thuận tiện đánh bại mấy cái ý đồ đánh lén tiểu đội ngày thứ bảy ban đêm tại một cánh rừng bên trong đại điệu đông nhiên một trận l ú c đ í c h một viên toàn thân hiện lên màu xám cổ thụ từ bên trong lòng đất sinh ra một mực sinh trưởng đến ngàn mét trí cự sau đó mới r ă n ra từng đầu cảnh cây sinh trưởng ra vô số xanh biết lá cây từng đạo ánh trăng từ bốn phương tám hướng bị dẫn dắt mà đến chui vào viên kia cổ thụ trên tám cây tại cái kia khỏa cổ thụ trên tán cây chậm rãi sinh ra chín cái nụ hoa từng đợt mùi thơm kỳ dị hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi đó là nguyệt linh cổ thụ hơn nữa không chỉ một viên lần này t h í sinh thật sự là may mắn thật là khiến người ta hâm mộ ta đều tâm đ ộ n g rồi hoa viên tinh bên trong tại tất cả đại khu vực bên trong đóng giữ quan chủ khảo nhóm nhìn xem xuất hiện tại hoa viên tinh các nơi nguyệt linh cổ thụ người người trong mắt đều lộ ra một tia hâm mộ tại một chỗ lựa chạy phía trước đây là cái gì mùi thơm dương liệt bằng vào siêu khíu rắc một chút liền ngửi thấy bên ngoài mười mấy dặm nguyệt linh cổ thụ hoa n ở chuyển đến dị hương thân thể không tự chủ được sinh ra một ít khát vọng minh bạch cái k i a dị hương đối với mình có chỗ tốt rất lớn rất nhiều h u n g thú dị thú khoái thú đều có thể ngửi được hơn mười dặm thậm chí là ngoài trăm dặm t i ê n tài địa b ả o thành thục thời gian tán phát dị hương sở dĩ rất nhiều tiền t à i địa b ả o thành thục thời gian bên người đều sẽ có dị thú thủ hộ dương liệt q u á khẽ mỹ tiên huyền hải đứng dậy địch tập triệu mỹ tiên một chút mở hai mắt ra năm chặt thạt ạ i trường kiếm bên người lông mày nhữ một cái nói thương quan huyền hải cũng nhanh chóng mở hai mắt ra. vận chuyển chất khí nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh dương liệt nói không ta ngửi thấy dị hương đó là thiên tài địa b ả o hương khí da không giao cũng giống như trong nháy mắt tỉnh táo lại nhãn tỉnh sáng lên mười điểm tích cực nói thiên tài địa b ả o quá tốt rồi chúng ta đi dương liệt hết sức tò mò nói da không giao ngươi không là rất có tiền sao tại nhân tộc liên minh bên trong phần lớn thiên tài địa b ả o cần phải đều có thể mua được g n h â n tộc liên minh thế lực cực kỳ khổng lồ chứa cứ cương vực cũng rộng rãi vô biên chỉ cần có đầy đủ nhiều liên minh tệ rất nhiều thiên tài địa bạo đều có thể tùy tiện mua được d ạ không giao giống như bảo thạch đồng dạng trong hai con ngươi c h ố p động lên hào quang sáng chói tràn ngập hưng ơ phấn ta quả thật có thể nhẹ nhõm mua được rất nhiều thiên tài địa b ả o bất quá dã ngoại sinh trưởng thiên tài địa b ả o còn là lần đầu tiên gặp phải nhất định rất thú vị một đoàn người cấp tốc thi triển khinh công tại dương liệt chỉ dẫn phía dưới hướng về gần nhất một viên nguyệt linh cổ thụ bay vút đi tìm được cũng không lâu lắm dương liệt đứng tại một cây đại thụ trên nhánh cây xa xa liền nhìn thấy m ả n g lớn ánh trăng bị nguyệt linh cổ thụ dẫn dắt đi qua trán phóng hào quang sáng chói đó là nguyệt linh cổ thụ hoa viên tinh bên trong lớn nhất cơ duyên một trong triệu mỹ tiên nói n g u y ệ t linh cổ thụ này bình thường sinh trưởng tại dưới mặt đất hấp thu vẩy xuống ánh trăng mỗi khi hấp thu sung túc ánh trăng liền sẽ từ dưới đất ra tới hấp thu ánh trăng sinh trưởng ra chín đoán g u y ệ t linh hoa mỗi một đoán g u y ệ t linh hoa đều có thể tăng lên trên diện rộng người dùng sinh mệnh bản nguyên phát nghe được triệu mỹ tiên lời nói mọi người ở đây trong mắt đều lộ ra một ít nóng bỏng c h i sắc gia lạc đ ố n g nhiên mở miệng nói đối thủ của chúng ta đến rồi dương liệt nhìn lướt qua đồng hồ địa đồ chỉ thấy ba nhóm hạt châu ngay tại một chút xuất hiện ở trên bản đồ đồng thời ngay tại hướng về nguyện linh cổ thụ phương hướng di động đại thi đại học trung thiên mới vô số dương liệt có thể n gửi được nguyệt linh cổ thụ mùi thơm mặt khác thí sinh bên trong tự nhiên cũng có cực kỳ xuất sắc tồn tại có thể phát hiện nguyệt linh cổ thụ tung tích tại một mảnh trong mùi cỏ ẩn giấu đi ba người đúng là hùng vương tiểu đội ba đại cao thủ lão đại ta thấy được dương liệt mầm nhiều k h ẽ c h o mày mở hai mắt ra một mặt lo lắng nhìn về phía vạn man mầm lan vương lông mày hơi nhữu lại bất đắc dĩ thở dài nói đáng giận lại là dương liệt nếu như là h ắ n tại chúng ta chỉ có thể từ bỏ tranh đoạn nguyệt linh bỏ ra dương liệt thực lực quá mạnh vạn man ba người liên thủ đều không chịu nổi một kích trực tiếp bị đánh ra bóng ma tâm lý vạn man trong mắt lướt qua một ít quả quyết nói các ngươi cầm lấy hạ t châu lập tức rời đi nơi này tránh đi bọn hắn lục soát ta đi thử một lần nếu như ta thất bại cùng lắm thì lại cho hắn hai trăm vạn liên minh tệ cái kia có thể gia tăng sinh mệnh bản nguyên bảo vật tại thú linh sao loại này đỉnh tiêm tinh cầu bên trong cũng rất chân quý bình thường chỉ có tông sư cảnh trở lên cường giả mới có tư cách hưởng dụng vạn man tại thú linh sao bên trong cũng là thiên tài nhưng hắn cũng không có hưởng dụng qua gia tăng sinh mệnh bản nguyên bảo vật hắn nếu là có thể phục dụng nguyệt linh hoa thực lực nhất định có thể nâng cao một bước mầm lan vương trong mắt lướt qua một vẻ lo âu nói dương liệt hắm có thể đồng ý không giữa song phương đã từng ước định qua nếu là hùng vương đội xuất thủ dương liệt liền sẽ không thủ hạ lưu tình vạn man tự tin cười nói hắn nhất định sẽ đồng ý không đồng ý liền thêm tiền mầm nhiều n h ế c miệng cười một tiếng không sai sau đó xoay người ẩn vào hắc cá bên trong mầm lan vương cũng vội vàng đi theo vạn man trực tiếp thi t r i ể n bách thú tụ linh công cái kêu một cái ảnh rắn thú hồn từ hình xăm bên trong chui vào trong cơ thể của hắn thân thể của hắn cấp tốc biến hóa phản phất biến thành một tôn hất lên ảnh ra rắn xả nhân sau đó thuận thế ẩn thân tiến vào hắc cá bên trong cái kêu ảnh rắn thú hồn mặc dù vẹn, vẹn chỉ có t ă n dài có thể lại có thể nhường vạn man nắm giữ dung nhập bóng ma hát cám thấy vật che giấu khí tức các loại siêu năng lực hắn một khi thôi động cái này thú hồn liền có thể trong bóng đêm hóa thân trở thành đỉnh tiêm thích khách đây cũng là bách thú tụ linh công chỗ kinh khủng Trường Thiên một đội người lui kỳ quái không phải là người quen dương liệt nhìn thấy trên bản đồ một nhóm hạt châu trực tiếp quay đầu rời đi trong mắt lướt qua một tia tò mò nếu không phải nguyệt linh cổ thụ liền ở bên cạnh hắn nhất định đuổi theo đem cái kia phát hạt châu đập tới triệu mỹ tiên ánh mắt ngưng tụ nhắc nhở đến rồi dương liệt hướng về phía trước nhìn lại chỉ thấy một tên thân cao hai m dáng người tinh tế khiên một chuôi trường thường ghi một chùm hát sắc đơn đ u ô i ngựa mắt to m ũ i tẹt miệng rộng xem toàn thể đi lên có chút xấu xí nhưng lại có một cỗ mị lực kỳ dị thiếu niên cùng một tên sinh sắn động lòng người t ả n ra khí tức thanh xuân cầm trong tay loan đao thiếu nữ áo trắng đang đang thi triển khinh công hướng về bên này bay lượn mà đến Dạ không giao nói cái kia là đến từ một hải tinh đứng hàng thứ nhất tiểu đội linh thương tiểu đội toàn bộ tiểu đội liền hai người khiên thương người kia tên là tần tử hách tu luyện là thiên cấp thương pháp lôi đình thương pháp h ắ n cũng là linh thương trong tiểu đội cao thủ mạnh、nhất. tần ê thiêu thiếu nữ áo trắng tên n nữ trắng Nguyễn、Kế、Lan tu luyện công thanh phong nắm luyện trọng thiên thiếu Tu thất tu bách giữ vi. áo ao, là là địa cấp võ tử hách đồng dạng là linh giác siêu q u ầ n h ạ n g người đ ỗ n g nhiên rừng ở trên một cây đại thụ hai mắt giống như điện một chút liền thấy được tại phía xa bên ngoài mấy dặm dương liệt một nhóm ngụy cấy lan rừng ở tần tử hách bên người hiếu kỳ nói thế nào gặp được mấy cái kia quái vật lần này đại thi đại học bên trong có mấy cái công nhận quái vật đẳng cấp cường giả một trong số đó liền chính là nắm giữ kim ô huyết mạch k ơ dương tần tử hách trong mắt lướt qua một ít g ư n g trọng nói linh giác của ta nói cho ta biết phía trước có hai cái đáng sợ cường địch không hổ là nhân tộc liên minh đại thi đại học quả nhiên họa hổ thăng long ngụy kế lan cũng gương mặt xinh đẹp có chút biến sắc cường địch ngụy kế lan là tần t ử hách đồng bạn nàng tự nhiên biết mình đồng bạn mạnh bao nhiêu các nàng tiểu đội tay bên trong hết thệ có ba mươi lăm hạt trâu n h ữ n g hạt trâu kia đều là tần t ử hách một người đánh bại từng cái tiểu đội đoạt lại tần t ử hách thiên sinh liền nắm giữ siêu cường linh giác hắn nói cường địch thực lực tuyệt đối đáng sợ không gì sánh được một đội khác người cũng tới dương liệt ánh mắt từ tần tự hách trên thân hai người rời đi hướng về đông bắc phương hướng nhìn lại một tên thân hình cao lớn k ô i ngô có một đầu đen kị tóc ngắn tướng mạo anh、Tuấn. Tản ra một ra cái ỗ vai hùng khí chất, cầm trong tay thanh ngang kiếm thiếu niên ngang nhiên từ một bên đi tới. Tại hùng khí chất, trong trưởng bên cầm c một từ một kia tên thiếu niên tuấn thì niên bên người Mỹ là đến i côi người theo một tên thân hình cao lớn ngô, trưởng tay trưởng tóc một trong tay t hình chân, nhìn nhân nha h cao nam cầm lớn ngô, nắn, cùng dạng, lang bồng cả cơ qua đầy bắp, u ữ Cái kia là đến từ kim đấu tinh đứng hàng thứ nhất tiểu đội kiếm hồn tiểu đội bọn hắn hết thể có năm người cái kia cầm kiếm chính là đội trưởng của bọn họ cũng là trong tiểu đội người mạnh nhất mộ dung huyền thiên hắn tu luyện là thiên cấp võ công thiên vân ba mươi sáu kiếm cái tiêu cầm lang nhang đồng chính là kiếm hồn tiểu đội đệ nhị cao thủ lý tình trời trong xanh nàng tu luyện là thiên cấp võ công hàng ma bông pháp bọn hắn tiểu đội hết thệ có năm người còn có một tên cung t i ễ n thủ tiêu lệnh một tên đao t h u ẫ n thủ vương đến một tên t r ư ờ n g thương làm hà được minh tiêu lệnh có khả năng ẩn nút trong bóng tối vương đến hà được minh đ o á n t r ư ờ n g bị đào thải ra không g i a o vừa nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ tổ hai người liền đem bọn hắn lai lịch dễ dàng một chút ra thượng quan huyền hải ánh mắt ngưng trọng nói trong tay bọn họ có bốn mươi hạt châu tuyệt đối là một cái cường đội chư vị ta là tới từ kim đấu tinh kiếm hồn tiểu đội đội, đội tr Viên này, Nguyệt Linh mộ dung huyền thiên mang trên mặt nụ cười ấm áp phản phất dạo bước bình thường bước về phía trước một bước liền xuất hiện tại mặt khác một cây đại thụ đầu cành bên trên thôi động chân khí cất giọng nói lý tình trời trong xanh khinh công liền kém xa mộ dung huyền thiên bất quá cũng vẫn như cũ theo sát tại mộ dung huyền thiên bên người không nói một lời ta là một hải tinh linh thương tiểu đội trưởng t ầ n tử hách tháng này linh cổ thụ bên trên chín đoán nguyệt linh hoa ta bảo c h ọ n các ngươi hoặc là rời đi hoặc là liền nếm thử trường thương trong tay của ta tư vị t ầ n tử hách thôi động c h â n khí cả người giống như một trôi sắc bén sắc vô cùng trường thường thả người nhảy lên hướng về n g u y ệ t linh cổ thụ phương hướng bay lượn mà đến ta là không hợp tinh dương liệt tháng này linh cổ thụ bên trên chín đoán nguyệt linh hoa ta cũng n h ì n chúng trên tay các ngươi hạt châu ta cũng như chúng các ngươi hoặc là hiện nay quay đầu rời đi hoặc là các ngươi ngay cả người mang hạt châu cùng một chỗ lưu lại đi dương liệt thi triển thiên long phiêu m i h u bộ từng bước một hướng về tần tử hách mộ dung huyền thiên đi đến hắn mỗi bước ra một bước liền sẽ vượt qua một mảng lớn khoảng cách tốc độ nhìn như bình ổn thực ra nhanh đến mức dò người gia lạc chậm rãi nói g i a không g i a o ngươi thấy thế nào gia lạc g i a không g i a o trần gia huynh đệ một nhóm nếu là liên thủ cũng là một cô cường đại không gì sánh được lực lượng g i a không g i a o mặc dù chưa từng có xuất thủ qua có thể gia lạc lại mơ hồ cảm giác nàng thực lực rất mạnh ra gia không dao nợ nụ cười xinh đẹp nói ta sẽ vì dương liệt cố lên trần hào minh suy đoán nói ngươi là dự định tọa sơn quan hồ đấu nếu như dương liệt thắng thương quan, qua qua quan huyền hải trong u mắt lướt qua một ít không cam tâm hắn mặc dù không cam tâm nhưng cũng hiểu rõ mình cùng đại thi đại học bên trong những quái vật kia đẳng cấp thiên tài ở giữa khoảng cách quá khổng lồ không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được hai cái tự tin quá mức tiên liên thế giới chi đại thật sự là không thiếu cái lạ quá thú vị rồi đã như vậy hai vị k i a trước hết giao thủ đi t i ê n tâm ta dùng mộ dung ra tín dự đảm bảo tuyệt đối sẽ không thừa dịp hai vị giao thủ thời điểm độc thủ mộ dung huyền thiên khép cười một tiếng đứng tại trên một cây đại thụ không tiến thêm nữa dương liệt đề nghị tần tử hách hai chúng ta trước liên thủ giải quyết mộ dung huyền thiên lại phân thắng bại như thế nào không dương liệt người cản ta đường cho ta bại đi tần tử hách trong mắt hàn mang chất động trực tiếp thi triển thiên cấp k i n h công lôi qua bước từng đạo lôi quàng tại hai chân của hàn phía trên vân q n h dưới chân hắn một điểm cả người phản p h ấ t hóa thành nhất đạo tấn manh không gì sánh được lôi quang nhân thương hợp nhất hướng về dương liệt trực tiếp đâm tới vậy ngươi trước hết cho ta bại đi dương liệt đồng dạng trong mắt lược qua một ít h à n mang toàn thân chân khí sôi trào chân đạp thiên long phiêu miễu bộ thân hình loáng một cái giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại tần tử hách trước người một chiêu xanh long xuất h ả i sáu thành công lực hướng về tần tử hách trực tiếp đánh tới ẩm tần tử hách trường thương đâm vào dương liệt trên nắm tay cuộc bạo lôi quang lạnh xinh, xinh xuyến qua dương liệt trên nắm tay hộ thể chân khí lôi quang điện tại dương liệt trên thân nhường thân thể của hắn có chút tế gi tân tử hách lại bị dương liệt một quyền trực tiếp đánh bay xa mấy chục thước dưới chân liên tục điểm không ngừng tan mất từ trường thương bên trong chuyển đến kinh khủng tự lực chương 87. nghiền ép chương 87. nghiền ép dương liệt ánh mắt có chút h ư n g tụ cái này lôi đỉnh thương pháp vậy mà thật tận chứa lôi điện chi lực nếu không phải ta luyện thể đủ mạnh năng l ư ợ n đồng thời sinh mệnh bản nguyên chân rất hùng hậu tại bị lôi quang điện bên trong một sát na kia liền đã đánh mất năng lực chiến đấu rồi lực lượng thật là bá đạo ra hỏa này giống như một đầu hình người long thú không thể cùng hắn cứng đối cứng muốn lấy nu thăng cương tân tử hách trong mắt lướt qua một ít hạt mang dưới chân lôi quang lập lòe trường thương như long mang theo lôi quang giống như báo tô đồng dạng hướng về dương liệt đâm tới dương liệt thi triển thanh long quyền pháp dùng sáu thành công lực cùng tần t ử hách chém giết cùng một chỗ tần t ử hách lực lượng xa kém xa dương liệt lôi đ ỉ n h thương pháp bá đạo nhất lôi điện chi lực cũng vô pháp đối dương liệt tạo thành hiệu quả tổn thương có thể thương pháp của hắn s á c thực tinh diệu tuyệt luân lấy nu thắng cương miễn cưỡng chặn dương liệt tiến công tần t ử hách thương pháp tinh diệu dương liệt lực lượng cường hành hai người bọn họ đều là cường địch bất quá tần tự hách đã vận dụng toàn lực dương liệt vẫn còn thành thạo điêu luyện nhất định phải cùng tần tự hách liên thủ cùng nhau đánh b mộ dung huyền thiên ở một bên nhìn một hồi trong lòng liền có quyết định thả người nhảy lên hướng về chiến trường bay vút đi đồng thời cất giọng nói tần t ử hách ta đến giúp ngươi một tay lý tình trời trong xanh cầm trong tay lang nha động không nói một lời theo sát tại mộ dung huyền thiên bên người nàng chính là mộ dung huyền thiên trung thành nhất giúp đỡ mấy hơi thở về sau mộ dung huyền thiên liền xuất hiện trong chiến trường thi triển thiên vân ba mươi sáu kiếm huyền hóa ra trùng điệp đám mây hướng về dương liệt đâm tới thiên vân ba mươi sáu kiếm chính là thiên cấp kiếm pháp một khi thi triển liền có thể sinh ra đoá, đoá bạch vân cái kia từng đoá từng đoá bạch vân vừa có thể che đậy ánh mắt cũng có thể hóa thành đám m suy yếu công kích của địch nhân lực lượng trừ cái đó ra môn này kiếm pháp hư thực giao nhau tinh diệu tuyệt luân đối thủ hơi không cẩn thận liền sẽ bị xử lý lý t ỉ n h trời trong xanh thi triển hàng ma bấm pháp phản phất hóa thân trở thành một tôn nữ cự nhân cầm trong tay cự bồng hung hăng hướng về dương liệt phía sau đ ặ t tới dương liệt một chiêu xanh long xuất hải b ư ớ c l u i tần tử hách về sau thôi động chân khí một chiêu thanh long vẫy đuôi sáu thành công lực hung hăng đá vào lý t ỉ n h trời trong xanh lang nha bẩm phía trên ba nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang lý tình trời trong xanh trực tiếp liền người mang bồng cùng nhau bị đá bay phun ra một ngụm màu tươi hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ mộ dung huyền thiên trường kiếm trong tay tốc độ đ ố n g nhiên bạo tăng một m ả n g lớn một chiêu phi vân đâm hướng về dương liệt bên bụng đâm tới t ầ n tử hách toàn thân lôi quang loại lên đồng dạng nhân thương hợp nhất một phát súng mang theo lôi quang hướng về dương liệt lồng ngực đâm tới dương liệt trong nháy mắt thôi động bậy thành công lực thân pháp tốc độ lần nữa bạo tăng một m ả n g lớn có chút một bên dễ như t r ở bàn tay tránh đi mộ dung huyền thiên phi vân đâm thuận thế một trường hướng về mộ dung huyền thiên vô tới không tốt mộ dung huyền thiên sắc mặt đống nhiên đại biến điên cùng thôi động chân khí từng đoá từng đoá bạch vân bỗng nhiên ở bên cạnh hắn hiện hiện hiện dương liệt một trưởng đánh vào đoá đoá bạch vân phía trên phảng phất đánh vào từng tầng từng tầng mềm mại dày đặc trên đông bình thường mỗi kích phá một đoá bạch vân liền sẽ bị tan mất bộ phận lực lượng cái tia từng đoá từng đoá bạch vân không ngừng nổ tung cuối cùng hoàn toàn sụp đổ dương liệt một trưởng trực tiếp đập vào mộ dung huyền thiên trên thân kinh khủng cự lực trong nháy mắt kích phá mộ dung huyền thiên hộ thể khí tình hung hăng đánh vào trong cơ thể của hắn mộ dung huyền thiên phun ra một mộng huyết tiễn giống như ruột đông rách đồng dạng đụng ở một bên trên đại thụ dương liệt dơ vớt một trạo móc phải giống như, như chấp giật khóa lại t hắn trực tiếp kéo một cái một c ỗ lực lượng vô cùng bá đạo bộc phát thần tử hách chỉ có thể vứt bỏ thường một cước hung hăng hướng về dưới háng của hắn đá vào dương liệt trực tiếp một chiêu thanh long lấy đôi u đuôi phải vờn quanh thanh long ký kỉnh hung hăng đá vào tần tử hách trên đùi hầm tần tử hách đồng dạng giống như ruột đông rách đồng dạng bay ngược hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ r a lạc ánh mắt ngưng tụ thầm nghĩ thật mạnh dương liệt cái quái vật này thực lực thâm bất khả chắc không hổ là ta địch nhân vốn có dạ da không dao trong mắt đẹp dị sắt c h ấ động tần tử hách mộ dung huyền thiên đều là lần này bên trong thiên tài đứng đầu hai người bọn họ vậy mà nhẹ nhàng như vậy thua ở dương liệt trong tay thực lực của hắn có thể so với mấy cái kia quái vật t ầ n t ừ hách mộ dung huyền thiên các ngươi hai cái đã thua hiện nay ta cho các ngươi hai cái lựa chọn đệ nhất chính là giao ra hết thẻ hạt châu sau đó ở đây bị ta đào thải ra khỏi cụ c đệ nhị chính là giao ra hết thẻ hạt châu sau đó cho ta năm trăm vạn liên minh tệ sự tình hôm nay liền đến đây chấm dứt các ngươi hai cái đều là ta gặp qua mạnh nhất đối thủ mỗi một cái đều có tiến vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học bản sự nếu như ở đây bị đào thải thì thật là đáng tiếc dương liệt không có thừa thắng s ô n g lên mà là đứng tại chỗ ánh mắt rơi vào tần tử hách mộ dung huyền thiên trên thân hai người mộ dung huyền thiên rất sảng khoái trực tiếp ném ra một bao hạt trâu t ố t đại thi đại học sau khi kết thúc ta cho ngươi một ngàn vạn liên minh tệ để cho ta cùng lý t ỉ n h trời trong xanh đi ta không có tiền tần tử hách khẽ cho mày đồng dạng đem một bao hạt trâu ném cho dương liệt mộ dung huyền thiên xuất thân kim đấu tinh mộ dung gia tộc mộ dung gia tộc tại nhân tộc liên minh bên trong cũng rất có địa vị hắn là gia tộc con trai trưởng công nhận võ đạo thiên tài nếu là không có gì bất ngờ xảy ra thêm vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học mười phần chất chín mộ dung gia tộc tự nhiên cũng nguyện ý vì hắn nỗ lực giá tiền rất lớn phát tần tử hách là một hải tinh võ đạo thiên tài hắn chỉ là phổ thông gia tộc xuất thân hắn có thể nắm giữ siêu cường tu vi võ đạo là dựa vào lao sư của hắn ngụy cái lan gia tộc cùng với đông đảo thế lực duy trì năm trăm vạn liên minh tệ chuyển đổi thành một hải tinh tiền tệ cũng có hơn sáu mươi tỷ cái này số tiền lớn tần tử hách căn bản không bỏ ra nổi đến sau lưng của hắn đông đảo thế lực mong muốn một hơi xuất ra nhiều như vậy tiền mặt c ũ n g cố hết sức ta có thể cho ngươi mượn lãi hàng năm hai mươi phần trăm giá không giao nợ nụ cười xinh đẹp nói tần tử hách nếu như ngươi có thể thi vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học liền có thể thông qua học phần từ bên trong hối đoái ra rất nhiều chân quý tài nguyên tùy tiện hối đoái mấy thứ đều có thể nhẹ nhõm trả hết nợ tiền nợ đương nhiên ngươi cũng có thể tự tuyển tiến vào mặt khác nhất lưu trường học quyền lựa chọn tại ngươi trong tay của mình tần tử hách sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng chậm dai nói t a tuyển cho vay nhất lưu đại học cùng siêu nhất lưu đại học chi ở giữa t r i n lệnh đồng dạng cực kỳ to lớn tần tử hách coi như gánh vác kết xù cho vay cũng phải thi vào siêu nhất lưu đại học dương liệt trong mắt lướt qua một tia hắn cũng nghĩ tiền cho vay tần tự hách đáng tiếc không có bản sự này Dạ không giao xuất thân nhân tộc liên minh hào môn g i ra nàng có thể vận dụng lượng lớn tài nguyên chỉ cần nàng chiếm đạo lý liền có thể nghĩ hết biện pháp thu hồi mượn tiền cùng lợi tước dương liệt nếu là cho vay tiền khoản đối phương một khi chối mong muốn đòi lại tiền nợ không biết muốn đánh bao nhiêu tại chỗ kiện cáo giao ra bao nhiêu tâm huyết g i ra lại là khác biệt chỉ cần ngươi thiếu g i ra nợ như vậy g i ra có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đến nhường ngươi trả nợ liền xem như võ đạo tông sư cấp đến được cường giả thiếu g i ra nợ cũng nhất định phải thành thành thật, thật trả bằng không hạ chẳng sẽ mời điểm thế thảm t r ư ơ n g tám mươi tám tiểu hình thú t r i ề u t r ư ơ n g tám mươi tám tiểu hình thú t r i ề u cầu cất giữ cầu truy đạo cầu nguyện phiếu dương liệt mười điểm nhiệt tình nói mộ dung huyền thiên tần tử hách các ngươi có hứng thú hay không mua mấy hạt trâu một hạt trâu hai trăm vạn liên minh tệ mộ dung huyền thiên rất sảng khỏe nói ta muốn năm viên hạt trâu có năm viên hạt trâu mộ dung huyền thiên liền ở vào tiến có thể công lui có thể thủ trạng thái coi như không tìm được mặt khác nắm giữ hạt trâu con mồi cũng không trở thành điên cuồng đi trêu chọc năm nay thí sinh bên trong đáng sợ nhất mấy cái quái vật tần tử hách cắn răng nói ta muốn bốn hạt trâu cho vay tân tử hách thua ở dương liệt dưới tay về sau cũng rốt c ụ c lĩnh n g ộ nhân ngoại h ư u nhân thiên ngoại h ư u thiên đạo lý này hắn mong muốn vững vàng thi đậu bốn chỗ siêu nhất lưu đại học cũng chỉ có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút hạt châu để cao điểm của mình tránh đi vòng thứ nhất cùng dương liệt các loại quái vật chiến đấu ngụy kế lan thực lực không mạnh tân tử hách cũng chỉ có thể liều mạng c h é m giết tranh đoạt hạt châu để cao nàng vòng thứ nhất điểm tích lũy nhường nàng vòng thứ hai tận lực có thể gặp được yếu một điểm đối thủ Ngàn vạn liên minh tệ một nguyện à Mộ linh hoa loại này có thể gia tăng sinh mệnh bản nguyên bảo vật cực kỳ chân quý coi như tiến vào tứ đại siêu nhất lưu đại học những học sinh kia có thể hối đoái số lượng cũng hữu hạn đối với tần tử hách các loại học sinh cấp ba tới nói cũng coi là chỉ có thể nộ mà không thể cầu cơ duyên hàng cái này người nghèo rất mồng tơi coi như cho vay cũng cần mua dương liệt hiếu kỳ nói da không giao hắn có thể cho vay sao hai ngàn vạn liên minh tệ cũng không phải một con số nhỏ nếu là đội thành không hợp tinh phát hành không nguyên một loại thứ đảng tiền tệ hoàn toàn có thể thay cái mấy ngàn ước da không giao nợ nụ cười xinh đẹp nói có thể hai ngàn vạn liên minh tệ dùng tần tử hách thiên phú hoàn toàn có thể trả đổi tần tử hách tại lần này đại thi đại học thí sinh bên trong cũng thuộc về thiên tài hàng ngũ nếu là không tại vòng thứ nhất xảy ra ngoài ý muốn t a m chín phần mười có thể thi vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học dạng này thiên tài tự nhiên cho vay hạn mức sẽ cao chút g a lạc liền vội mở miệng nói ta cũng mua một đoá gia lạc rất lo lắng dạ không g i a o mở miệng liền đem còn lại hai đoán nguyệt linh hoa bào t r ọ n so tài lực ở đây không ai có thể so với được với dạ không g i a o dạ không g i a o trong mắt lướt qua một ít tiếc hận nói vậy còn dư lại một đoá ta mua trần gia ba huynh đệ nhìn nhau giữ vững trầm mặc ba người bọn họ ra thế không sai có thể một ngàn vạn liên minh tệ đối bọn hắn tới nói cũng là một khoản tiền lớn bọn hắn căn bản không d á m đoạn đến rồi tân tử hách bỗng nhiên n g ầ n đầu chỉ thấy bầu trời bên trong từ bốn phương tám hướng bay tới đại lượng hình thủ kỳ quái phi hành quái thú h ư ớ n về chín đoán nguyệt linh hoa phương hướng bay đi bí mật kia phi hành quái thú liên hợp hợp lại cùng nhau tạo thành một cô đáng sợ tiểu hình thú triều liền xem như thiên nhân cảnh võ giả rất nhiều đối mặt cái này kinh khủng tiểu hình thú triều cũng sẽ bị xử lý một đầu thân dài cao tới dài ba mươi mét lấy dòng phương tây bài toàn thân bao trùm lấy một tầng vậy màu xám mọc ra một đôi cánh thân thể bộ phận hiện lên h n g hình nhưng lại có một cái giống như trường thương giống như phần bồi tứ d i a i hưng long thú giống như dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế bay tới mở ra huyết bùn đại khẩu phát ra một tiếng cùng loại long hống đồng dạng nhọn rít gào thanh âm cái tia lít nha lít nhít phi hành quái thú một chút tán đi hơn phân nửa chỉ còn lại có sấp xỉ hơn một trăm đầu tam g i i phi hành quái thú. chỉ là những cái tia tam giai phi hành quái thú nhìn xem tứ giai ương long thú cũng đều trong mắt chấp động lên vẻ sợ hãi không dám đến gần nó gia lạc ánh mắt ngưng tụ nói t ứ giai ương long thú hơn nữa còn là tứ giai đ ỉ n h phong ương long thú dương liệt nếu như ngươi cần muốn giúp đỡ liền mở miệng ta có thể giúp ngươi bất quá nguyệt linh hoa muốn rẻ hơn một chút b n ta gia lạc thần ư ơ n g tam biến am hiểu nhất không c h u n g chiến đấu bản thân hắn cũng là kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú võ đạo thiên tài hắn l ạ loi một mình tự nhiên không phải đối thủ của ương long thú nhưng nếu như chỉ là phụ trợ dương liệt hắn vẫn là có mấy phần lòng tin mộ dung huyền thiên trong mắt cũng lướt qua một tia ngưng trọng hai người bọn họ thực lực mạnh mẽ có thể gặp được loại này có thể bay thiên quái thú cũng thúc thủ vô sách đầu kia ưng long thú song đồng nhất chuyển một chút khóa chặt r a lạc một cỗ hung lệ sát ý từ hai con mắt của nó bên trong chuyền ra lập tức nhường r a lạc thân thể có chút phát lạnh toàn thân lông mau dựng đứng không tự chủ được sinh ra từng tia hoảng sợ không cần con quái vật này ta một người liền có thể giải quyết dương liệt thi triển thiên long phiêu miễu bộ lăng không hư độ từng bước một hướng về kia đầu ưng long thú đi đến ra không giao thầm nghĩ đầu kia tứ giai ưng long thú là cần một cái hoàn trình t i ê n nhân cảnh tiệu đội mới có thể cầm súng qu bất quá dùng thực lực của hắn nói không chừng thật sự có thể đánh bại đầu kia cự thú đầu kia ưng long thú hai mắt n h ấ t chuyển một chút khóa chặt trước mắt dương liệt hai cánh chấn động một trận cuồng phong bao phủ tại chung quanh thân thể nâng thân thể cao lớn dùng x é t đánh không kịp bưng thai chi thế hướng hắn trực tiếp đánh tới phát dương liệt ở trên bầu trời trực tiếp bước ra một bước thân thể một cái mơ hồ trong nháy mắt từ đầu kia ưng long thú móng vuốt hạ biến mất q ị dị xuất hiện sau lưng nó một chiêu thanh long vẫy đuôi hung hăng đá xuống đầu kia ưng long thú phản ứng đồng dạng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi cái đuôi của nó trong nháy mắt bắn lên dương liệt thôi động c h â n khí một trưởng vỗ t ạ i ưng long thú phần đồi phía trên cái kia giống như sắc bén trưởng thương có thể xuyên qua phổ thông xe tăng bọc thép ưng long thú chi vị miễn cưỡng đâm rách dương liệt tay phải hộ thể c h â n khí sau đó bị hắn ngọc cấp làn da ngăn lại ẩm dương liệt chân hung h ă n g đá vào đầu kia ưng long thú đầu lâu phía trên đầu kia thân dài cao tới ba mươi mét ưng long thú trực tiếp giống như ruột đ ô n g rách đồng d ạ n g từ bên trên bầu trời rơi vào trên mặt đất phun ra một mũi tiễn giống như cùng một thời gian dương liệt cũng từ phía trên nhi giảm một chiêu thanh long đất hung hăng một cước dẫm tại ưng long thú đầu lâu phía trên đầu kia ưng long thú đầu lâu trực tiếp bị dương liệt một cước dẫm đến lom xuống xuống dưới lần nữa phun ra một n g ụ m huyết tiễn phần đôi u lại lần nữa mánh liệt bắn mà ra dù n g một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng về dương liệt đâm tới dương liệt giơ vớt một chảo đem đầu kia ưng long thú phần đôi u nắm trong tay sau đó hướng về mặt đất không ngừng vung đi ẩm ẩm ẩm đầu kia thân dài cao tới ba mươi mét tứ dài ưng long thú giống như đồ chơi đồng dạng bị dương liệt không ngừng quẳng xuống đất mười mấy hơi thở về sau liền biến thành một bộ tàn phá thi thể dạ không giao thầm nghĩ ra tứ gia ư ơ n g long thú vậy mà liền như vậy bị hắn xử lý rồi hắn chẳng những thanh long quyền pháp tu luyện đến một cái cực mạnh tình trạng thiên long phiêu miễu bộ môn khinh công này cũng đồng dạng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi quả nhiên hắn nắm giữ cường đại long tộc huyết mạch chương tám mươi chín ma viên chương tám mươi chín ma viên gia lạc trong mắt lướt qua một tia phức tạp gia hỏa này khinh công thật mạnh k i n h công của hắn nói không chừng không thể so với ta yếu gia lạc tu luyện thần lương ba chính là dùng khinh công tăng trưởng dưới tình huống bình thường tu luyện thần lương tam biến võ giả k i n h công muốn mạnh hơn xa tu luyện thiên long phiêu miễu bộ võ giả chỉ là dương liệt thể nội cầm giữ co vài chục đầu tứ giai hung t h ú sinh mệnh bản nguyên khinh công của hắn cái này mạnh hơn xa ra lạc đầu kia tứ giai hưng long thú vừa chết cái kia s ắ p xỉ trăm con tam giai phi hành hệ quái thú trợt vũ cánh từ bốn p h ư ơ n g t á m hướng hướng về kia chín đoán nguyệt linh hoa bay đi những n à y nguyệt linh hoa đều là ta dương liệt trong mắt hàn mang loại lên lệ quát một tiếng một chiêu thanh long đại tuyển qua trực tiếp q u n h ra một cái cự đại chân khí vòng xoáy bỗng nhiên hiện lên ở trước người hắn hướng về kia chút phi hành hệ quái thú quét sạch mà đi cái kia sấp xỉ trăm con tam giai phi hành hệ quái thú không ngừng đập cánh nhắc lên từng đợt c ủ a phong lại không tự chủ được hướng về kia to lớn chân khí vòng xoáy đánh tới sau đó bị chân khí vòng xoáy trực tiếp xoắn á t hóa thành m ả n g lớn huyết nhục khối vụn tản mát trên mặt đất t ầ n tử h é t trong mắt lướt qua một ít g h é t gấp n ắ m trường thương trong tay hắn thật mạnh hoàn toàn không cần muốn trợ giúp của chúng ta bởi vì dương liệt muốn n u ố t một mình c h í n đoán g u y ệ t linh hoa sở dĩ ở đây mặc dù có không ít thiếu niên c a o thủ lại không có một cái nào xuất thủ tương trợ chỉ là nhìn hắn một thân một mình cùng những cái tia phi hành quái thu chém giết cơ hội tốt đây có lẽ là hắn duy nhất lộ ra ngoài sơ hở cái kêu phản phất cùng hắc á m hòa làm một thể vạn man lặng yên không một tiếng động tiềm hành đến dương liệt sau lưng trong mắt hung quang l ó e lên đ ô n g nhiên từ trong bóng tối hiện thân cầm trong tay một c h u ô i tinh tế dạp tỉ hệ một chiêu rắn độc đột ra hướng về dương liệt đâm tới t ầ n tử hách sắc mặt hơi đổi một chút thích khách mộ dung huyền thiên cũng sắc mặt biến hóa ở đâu ra thích khách ta vậy mà không có phát hiện nếu là địch nhân của hắn là ta một chiêu này ta tuyệt đối ngăn cản không nổi Dạ không giao ánh mắt có chút n g n g tụ lẳng lặng nhìn dương liệt vạn man là người ra tay trước dương liệt bỗng nhiên khẽ cười một tiếng thi triển thiên long phiêu mưu bộ thân thể một cái mơ hồ. trong nháy mắt từ vạn man trước mắt biến mất không thấy gì nữa không tốt đây là một cái bẫy vạn man nghe được dương liệt thanh âm về sau trong lòng cảm giác nặng nề dương liệt giống như ưu linh xuất hiện sau lưng vạn man một trưởng vô ở trên người hắn ẩm vạn man phun ra một ngụm huyết tiễn giống như ruột đ ô n g rách đồng dạng đâm vào trên một cây đại thụ trùng điệp tê liệt trên mặt đất vạn man sắc mặt tái nhuận cắn răng nói ta thua rồi ta cho ngươi hai trăm vạn liên minh tệ chuyện này liền đến đây chấm dứt như thế nào dương liệt nghĩa chính ngôn từ nói không ngươi vi phạm với ước định giữa chúng ta được thêm tiền năm trăm vạn liên minh tệ bằng không ngươi đại thi đại học con đường đến đây chấm dứt vạn man rất sảng k h ỏ i nói t ố t năm trăm vạn liên minh tệ đến rồi dương liệt đột nhiên quay đầu hướng về phương hướng tây bắc nhìn lại chỉ thấy một đầu thân dài cao tới mười lăm mét toàn thân bao trùm lấy một tầng bạch mau tản ra thú vương khí tức to lớn bạch hổ chậm rãi từ một bên đi tới bạch hổ đừng hốt hoảng hoa viên tinh bên trong không có thánh thú bạch hổ đây có lẽ là một cái được rồi chứng bạch tạng hổ quái cũng không phải thánh thú bạch hổ mọi người ở đây nhìn thấy đầu kia to lớn màu trắng hổ quái từ một bên đi tới người người sắc mặt hơi đổi một chút tại nhân tộc liên minh chinh phục rất nhiều tinh cầu bên trong có tinh cầu sùng bái tứ thánh thú cái kia tứ thánh thú theo thứ tự là chu tước thanh long huyền vũ bạch h ổ những cái kia trưởng thành tứ đại thánh thú đều nắm giữ v õ t h á n h cấp kinh khủng chiến lược tương đương với thứ tám cấp độ siêu phạm sinh vật căn bản không phải ở đây chỉ có thứ ba siêu việt giai các thí sinh có thể chống lại kinh khủng tồn tại cho dù ở đây các thí sinh đều biết đầu kiêm màu trắng hổ quái cũng không phải thánh thú bạch h ổ bọn hắn đều như cũ lui ra phía sau mấy bước bởi vì bọn hắn cũng có thể cảm giác được đầu này hổ quái nắm giữ tứ giai đình phong thực lực lại tới một cái dương liệt ánh mắt hướng về đông bắc phương hướng nhìn lại chỉ thấy một đầu thần cao cao tới mười mét toàn thân mọc đầy màu đỏ cầm trong tay một cái không rõ sinh vật xương đ ộ n g khuôn mặt dữ tợn xấu xí hai mắt chớp động lên hung quang màu đỏ cự viên nhanh chân hướng về bên này đi tới triệu mỹ tiên ánh mắt ngưng tụ nói dương liệt đó là tứ giai đ ỉ n h phong màu đỏ cự nhân con vượng hoa viên tinh bên trong hung tàn nhất bá chủ cấp sinh vật một trong mong muốn không hao t ổ n nhất bá chủ cấp s i n v ậ n g mong h ô a o tàn t h i n v ậ n g m n g m n k h n hao tàn nhất h i n h v ộ t t n h ự c lực của nó so hưng long thú còn mạnh hơn nhiều đừng nhìn thân thể nó to lớn có thể nó di động mười hướng về xâm lâm phương hướng nhìn lại hắn nương tựa theo siêu cường thị lực một chút liền nhìn thấy trong rừng rậm còn ẩn giấu đi rất nhiều cái thú chỉ bất quá những cái thú kia đều e ngại đầu kia màu trắng hổ quái cùng với màu đỏ cự nhân con vượn căn bản không dám tới gần phát đầu kia màu trắng hổ quái vừa nhìn thấy đầu kia màu đỏ cự nhân con vượn lập tức trong mắt h u n g qua n g l ó e lên phát ra một tiếng to lớn hổ khiếu tại cảm giác của nó bên trong những cái kia nhân loại cũng chỉ là yếu đối đ ồ ăn chỉ có con kia màu đỏ cự nhân con vượn là đại địch của nó đầu kia màu đỏ cự nhân con vượn trong mắt lướt qua một ít hung bạo Khuôn mặt g i ữ t ậ n dưới chân một điểm nhường đại địa hơi chấn động một chút cả người dùng tốc độ khủng khiếp xuất hiện tại đầu kia màu trắng hổ quái trước người một gậy hung hăng hướng về kia đầu màu trắng hổ quái đập tới đầu kia màu trắng hổ quái mười điểm nhanh nhẹn hướng về bên cạnh nhảy lên ý đồ tránh ra bổng tử công kích tây kia to lớn xương b ồ n g tại đỏ mao cự nhân con vượn tay bên trong nhanh nhẹn không gì sánh được trong nháy mắt tăng v ọ t một mạng lớn hung hăng quất vào đầu kia, đầu kia màu trắng hổ quái phun ra một mụ huyết tiễn hung hăng đụng gây bảy tám quả đại thụ màu đỏ cự nhân con vượn thả người nhảy lên giống như thuấn di đồng d ạ n g xuất hiện tại màu trắng hổ quái trước người d ơ lên xương đồng hung hăng hướng về kia đầu màu trắng hổ quái đập tới đầu kia màu trắng hổ quái c á i chán một chút tách ra màu trắng q u a n mang đ ỗ n g nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu một đạo vô hình phong nhận trong nháy mắt bộc phát hung hăng chạm tại đầu kia màu đỏ cự nhân con vượn trái phần cổ kéo dài đến ngược phải mà lớn máu tươi từ trong vết thương phun ra v ẩ xuống trên mặt đất đầu kia màu đỏ cự nhân con vượn vẹn vẹn thân thể hơi trao đảo một cái trong mắt hung hăng càng tăng lên một gậy hung hăng nện ở đầu kia màu trắng hổ kịt quặc đầu lâu phía trên h đầu k i ê n màu trắng hổ k ỳ q u ặ c đầu lâu trực tiếp lom xuống xuống dưới máu tươi từ thất khổng bên trong bắn tung t o á mà ra thân thể run không ngừng cấp tốc mất đi sinh mệnh khí tức đầu k i ê n màu đỏ cự nhân con v ư ợ n vết thương trên người một trận núc đ í c h lấy mắt thường có thể gặp tốc độ bay nhanh khép lại mấy hơi thở về sau liền chỉ còn lại có nhất đạo thật dài vết sẹo đầu k i ê n màu đỏ cự nhân con v ư ợ n rết màu trắng hổ quái về sau xoay người một cái hung á c ánh mắt một chút lạc tại đông đảo thiếu niên thiếu nữ trên thân g a lạc lập tức cảm giác một trận dùng mình không nhịn được sao lùi lại mấy bước trong lòng t chương chín mươi đánh rết ma viên chương chín mươi đánh rết ma viên dương liệt thi triển thiên long phiêu miễu bộ từng bước một hướng về kia đầu màu đỏ cự nhân con vượn đi đến đầu kia màu đỏ cự nhân con vượn bỗng nhiên ngầm đầu ánh mắt khóa ổn định ở dương liệt trên thân dữ tận cười một tiếng dưới chân một điểm dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về dương liệt đánh tới mấy hơi thở ở giữa đầu kia màu đỏ cự nhân con vượn liền dẫn một cô ác phong xuất hiện tại dương liệt trước người cầm trong tay to lớn xương đồng hung hang đệ xuống màu đỏ cự nhân con vượn loại này hoa viên tinh bá chủ cấp siêu phạm sinh vật không có cái gì loẹ loẹt năng lực chỉ có được thuần túy nhất lực lượng nhanh nhẹn phòng ngự cùng với các loại cường đại k h á n g tính thế nhưng nó có thể trở thành bá chủ cấp siêu phạm sinh vật tự nhiên vô cùng cường đại cùng d a i quái vật căn bản ngăn không được nó mực ích dương liệt thôi động chân khí thi triển thiên long phiêu miêu bộ trong n g á y mắt từ màu đỏ cự nhân con vượn trước mắt biến mất xuất hiện sau lưng nó chân phải gốc màu đỏ cự nhân con vượn năng lực nhận biết đồng dạng cường hoành tuyệt luân cái kia giống như trụ từ đồng dạng đùi phải hung hàng hướng về sau đá một cái thật nhanh dương liệt sắc mặt biến hóa thôi động chân khí một c h i ề u thanh long ngự biển cản trước người ẩ m nương theo lấy một tiếng vang thật lớn đầu kim màu đỏ cự nhân con vượn đ u ổ i phải trực tiếp đá vào dương liệt tần chứa khổng lồ chân khí trên bàn tay một kích liền đem hắn đá bay liên tiếp đụng gậy bốn viên đại thụ mới đình chỉ gia lạc trong lòng có chút run lên trong mắt lướt qua một ít phức tạp con mang hắn bị đ á t r ú n g xong đời không nghĩ tới ta địch nhân vốn có vậy mà lại dùng loại này bộ dáng rút lui tại một chỗ biệt thự phòng quan sát bên trong ha ha lao nô hắn xong đời ta liền nói sẽ có đảo n ư ợ c hắn quá ngạo mạ ha, ha, ha chu quý bằng một mặt cùng hỉ mười điểm thất thố lớn tiếng cười nói hắn cùng nô thông đánh cực là gia lạc cùng dương liệt thành tích thi tốt nghiệp trung học nếu là dương liệt tại vòng thứ nhất bị đào thải vô luận hắn vòng thứ nhất biểu hiện đến cỡ nào trói sáng thành tích thi tốt nghiệp trung học đều sẽ chỉ ở tiến vào vòng thứ hai gia lạc phía dưới nô thông mặt â m c h ầ m nói hắn còn không có bị đánh bại người cao hơn g quá sớm chu quý bằng cười nói đây chính là màu đỏ cự nhân con v ư ợ n h ò a viên tinh bá chủ liền xem như thiên nhân cảnh võ giả bị nó đá trúng m ộ t ước cũng chỉ có một con đường chết dương liệt bất quá là chỉ là bách luyện cảnh tiểu gia hỏa coi như hắn lại thế nào thiên tài cũng tuyệt đối không phải màu đỏ cự nhân con vợn ư đối thủ đáng tiếc xác thực từng đạo mang theo t i ế t h ậ n ánh mắt đều rơi vào trên màn hình ở đây quan chủ khảo đều là tổng sư cấp đếm được cờ ư n giả g bọn hắn đồng dạng đều là trải qua vô số chiến đấu tinh anh trong tinh anh bọn hắn tự nhiên đều hiểu rõ màu đỏ cự nhân con vợn ư kinh khủng trong bọn họ rất nhiều người tại thiên nhân cảnh thời điểm cũng không dám t r e o chọc như vậy quái vật trong rừng cây b ả y thành công lực quả nhiên vẫn là ngăn cản không nổi con quái vật này dương liệt từ trên một cây đại thụ hạ xuống thầm nghĩ Hán bảy dương liệt thôi động tám thành công lực thi triển thiên long phiêu miêu bộ trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy tránh khỏi đầu kia màu đỏ cự nhân con vượn công kích xuất hiện sau lưng nó chân trái góp chân địa phương cái kim màu đỏ cự nhân con vợn ư g i ữ t ậ n cười một tiếng một cước hung hăng hướng về dương liệt vị trí đá vào sau đó một cước đá cái không dương liệt giống như ấu linh xuất hiện tại đầu kim màu đỏ cự nhân con vợn ư đ u ổ i phải gót chân chỗ trực tiếp một chiêu thanh long liệt không tay phải hóa thành thanh long nóng u ố t một kích đánh vào đầu kim màu đỏ cự nhân con vợn ư đ u ổ i phải gân n h ư ợ n g chân chỗ n g ạ n h xinh xinh kéo xuống khối lớn huyết nhục đầu kim màu đỏ cự nhân con vợn ư vợ lập tức nổi giận huy động to lớn xương đồng hướng về dương liệt hung hăng một đập lần nữa bị dương liệt dùng t i ê n lăng phiêu miễu bộ trực tiếp tránh đi ẩm ẩm, ẩm. đầu kia màu đỏ cự nhân con vượn điên cuồng hướng dương liệt phát động công kích to lớn xương bổng giống như từng cây trụ tử thiết quyền thiết thối không ngừng hướng về dương liệt đánh tới dương liệt thi triển thiên long phi ê u m i ế u bộ giống như ưu linh xuất quỷ n h ậ p thần tránh đi màu đỏ cự nhân con vượn công kích đồng thời không ngừng thi t r i ể n thanh long liệt không một chiêu này phá hư nó hai chân gân nhượng chân bộ vị mảng lớn mảng lớn huyết n ụ c v y ra đầu kia màu đỏ cự nhân con vượn mặc dù nắm giữ siêu cường sức khôi phục có thể nó chiến đấu hoàn toàn bằng vào bản năng mà nhân tộc võ công thì là hoàn toàn vì sát phạt sáng tạo phản ứng của nó tốc độ theo không kịp dương liệt thân thanh long quyền rõ ràng chỉ là một môn quyền pháp trào pháp đồng thời không xuất sắc thế nhưng là ở trong tay của hắn một chiêu kia thanh long liệt không vậy mà cầm giữ có như thế nhiều biến hóa quả nhiên không có mạnh nhất võ công chỉ có người mạnh nhất gia lạc nhìn xem đầu kia màu đỏ cự nhân con vượn hai chân không ngừng bắn tung tóe huyết nhục trong lòng hơi đậu một chút có lĩnh mộ mới mộ dung huyền thiên trong mắt lướt qua một ít ghen ghét thật mạnh hắn giao thủ với chúng ta thời điểm còn che giấu thực lực phắt tân tử hách gấp nắm trường thương trong tay thầm n gia hỏa này thật sự là cường địch tái chiến một lần ta cũng không phải đối thủ của hắn hai tên võ giả giao thủ ảnh hưởng thắng bại nhân tố có rất nhiều nếu là thực lực t r i n h lệch không phải quá lớn lúc giao thủ trong nháy mắt phân tâm hoặc trạng thái không tốt tâm tính không tốt đều có khả năng sẽ bị người thực lực hơi yếu một phương đánh bại có thể hai tên thực lực võ giả khoảng cách quá khổng lồ coi như lại thế nào sử dụng thủ đoạn nhỏ cũng vô pháp thủ thắng ẩm hơn m ộ ư ơ i c h i ê u về sau đầu kim màu đỏ cự nhân con vượn hai chân gân bắp thịt liền bị dương liệt hoàn toàn xé nát nó trùng điệp quỳ ngồi dưới đất hai tay giống như đập chuột đất đồng dạng hướng về dương liệt vô tới dương liệt tiếp tục thi triển thiên long phiêu miêu bộ thân pháp xuất quỷ nhập thần dễ như t r ở bàn tay tránh đi màu đỏ cự nhân con vợn ư công kích không ngừng thi triển thanh long liệt không một chiêu này đem trên người nó mảng lớn huyết nục trực tiếp kéo xuống đầu k i ê u màu đỏ cự nhân con vợn ư điên c u ồ n g gầm thét lại bất lực nửa người dưới không ngừng huyết nục về ra mười mấy hơi thở ở giữa hai bụng liền bị dương liệt xé nát phần bụng nội bộ bộ phận cũng bị hắn một quyền trực tiếp chấn vỡ đầu k i ê u màu đỏ cự nhân con vợn ư phần bụng bộ phận bị chấn nát về sau lại vùng vây một hồi mới bị dương liệt một quyền đánh cho đầu l o n xuống rơi xuống mặt đất tiên huyết một phía không ngừng đầu này màu đỏ cự nhân con vượn tuyệt đối là tiếp cận ngũ giai siêu phàm sinh vật quái vật nếu là có thể đem thi thể của nó thu nhập ta trong tiểu thế giới lên i tốt dương liệt nhìn xem đầu kia màu đỏ cự nhân con vượn thi thể trong mắt lướt qua một ít tức hận thi triển khinh công thả người nhảy lên đi tới nguyệt linh cổ thụ trên nhánh cây những cái kia ẩn tàng trong rừng rậm tất cả đại quái thú nhìn thấy màu đỏ cự nhân con vượn chết t h ẳ n g tại dương liệt trong tay trong mắt đều lộ ra một kia h o à n g sợ dồn dập bốn phía chạy từ tán chỉ có mảng lớn độc trùng nhanh chóng đem màu đỏ cự nhân con vượn cùng với đầu kia màu trắng hổ kịp h ặ c thi thể v t r ư ơ n g chín mươi một bán ra nguyệt linh hoa cầu cất giữ cầu truy đọc cầu đề cử biệt tự phòng quan sát bên trong nô thông thoải mái cười to nói ha ha ha lao chu ta thắng chu quý bằng sắc mặt tái xanh mạnh miệng nói còn chưa có xác định đâu còn lại mấy ngày thời gian tại trong mấy ngày này chuyện gì cũng có thể xảy ra thật là lợi hại người trẻ tuổi gia hỏa này nhất định có thể đi vào kim bảng nếu như không cùng mấy cái kia quái vật đối đầu hắn nhất định có thể đi vào kim bảng lao nô nhặt được cái đại tiện nghi ở đây đông đảo quan chủ khảo nhóm nghị luận ở mỹ không ít người trong mắt đều lướt qua một tia hâm mộ tại r o cái kia chín đoán t nguyệt từ giã t linh hoa hoàn toàn chín mồi thời khắc dương liệt đem hắn một vừa hai xuống sau đó phân cho dạ không giao sáu người dương liệt nói mỹ tiên huyền hải một đoán nguyệt linh hoa năm trăm vạn liên minh tệ các người muốn hay không triệu mỹ tiên quả quyết nói muốn thượng quan huyền hải cũng không do dự đương nhiên muốn mặc dù năm trăm vạn liên minh tệ đối tượng quan huyền hải tới nói cũng không phải một số lượng nhỏ c ầ n gia tộc toàn lực c h i viện mới có thể lấy ra số tiền kia bất quá hắn chỉ cần có thể thi vào tứ đại siêu nhất lưu đại học thượng quan gia tộc nhất định sẽ toàn lực ủng hộ hắn không hợp tinh thượng quan gia tộc từ khi đến không hợp tinh về sau l i ê n lại cũng không ai có thể thi đậu bốn chỗ siêu nhất lưu đại học thượng quan gia tộc bên trong chỉ có khai sáng gia tộc lão tổ tông xuất thân tứ đại siêu nhất lưu đại học đây cũng là thượng quan gia tộc có thể tại không hợp tinh vững như bản thạch nguyên nhân một trong dương liệt đem còn lại hai đoán g u y ệ t linh hoa giao cho triệu mỹ tiên cùng thượng quan huyền hải sau đó một cái đem trong tay nguyệt linh hoa nứt vào một cỗ thanh thanh lương lương khí tức từ hắn trong bụng truyền đến không ngừng tư dưỡng nhục thể của hắn linh hồn dương liệt thầm nghĩ cái này một đoá nguyệt linh hoa ước chừng có thể tăng lên ta một đầu tứ giai siêu phạm sinh vật sinh mệnh b ả n nguyên đáng giận bán thua lỗ nguyệt linh hoa cũng chia là bất đồng k ỳ niệm h ạ t r ă m năm nguyệt linh hoa có thể tăng lên võ giả một đầu tam giai siêu phạm sinh vật sinh mệnh b ả n nguyên ngàn năm phần nguyệt linh hoa thì là có thể tăng lên võ giả một đầu tứ giai siêu phạm sinh vật sinh mệnh bàn nguyên và năm phần nguyệt linh hoa thì là có thể tăng lên một đầu ngũ giai siêu phạm sinh vật sinh mệnh bàn nguyên t r o n năm nguyệt linh hoa liền có thể bán đi một ngàn vạn liên minh tệ giá trên trời. ngàn năm phần nguyệt linh hoa thì là có thể bán đi một trăm triệu liên minh tệ trở lên giá trên trời bất quá nguyệt linh hoa mười điểm thưa thất hiếm thấy dương liệt từ trước tới nay chưa từng gặp qua v ậ thật t phán đoán không ra tuổi của nó phần cũng rất bình thường quá tuyệt vời đây chính là kỳ chân nguyệt linh hoa lực lượng ta cảm giác lực lượng của ta tăng lên rất nhiều nói không chừng tăng lên gấp đôi may m à ta gia nhập cái này tiểu đội không phải vậy ở đâu ra loại này kỳ ngộ thượng quan huyền hải phục d ụ nguyệt n g linh hoa về sau cảm thụ thể nội tuân ra lực lượng cường đại ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn đồng thời cũng tràn đầy may mắn g i không dao lông mày hơi nhữ lại trong mắt lướt qua một ít tiếp hận yếu ớt thở d à i nói đáng tiếc sớm biết ta liền sớm một chút mở miệng thất sách ra không giao cũng là tại phục d ụ n g cái kia đ ó a n g u y ệ t linh hoa về sau mới biết được đó là ngàn năm phần nguyệt linh hoa nàng nếu là sớm biết nhất định sẽ đem tất cả nguyệt linh hoa bao tròn một đ ó a cũng sẽ không nhường cho mộ dung huyền thiên bọn hắn dương liệt cáo tử chúng ta vòng thứ hai khảo thì thấy mộ dung huyền thiên nho nhã lễ độ n ở nụ cười quay người thi triển khinh công cùng lý tình trời trong xanh cùng nhau rời khỏi hắn mặc dù đã mất đi đại lượng hạt châu có thể đạt được một lần sinh mệnh bản nguyên tăng lên trên diện rộng cơ hội cũng không tính t u a thiệt cáo tử t ầ n tử hách mười điểm quả quyết trực tiếp thi triển khinh công xoay người bỏ chạy trên người hắn còn mang theo một đoá nguyệt linh hoa hắn có chút bận tâm sẽ bị người xuất thủ cướp đoạn dương liệt một nhóm cũng đều nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này mấy ngày kế tiếp dương liệt một nhóm tại trong rừng r ậ m bao la săn g i ế t rất nhiều q u á i thú cũng đánh bại mười cái tiểu đội hắn cũng dùng mỗi khoảng hai trăm vạn liên minh tệ giá cả bán ra năm viên hạt châu đại thi đại học vòng thứ nhất ngày cuối cùng thượng quan huyền hải nhìn đồng hồ đeo tay hình chiếu toàn bộ tin tức địa đồ ánh mắt sáng lên nói tìm được một cái nắm giữ sáu mươi năm viên hạt châu tiểu đội hắn ngay tại hướng chúng ta tiếp cận đi dương liệt đồng d ạ n g trong mắt lướt qua vẻ hưng phấn qua mang một đoàn người kết thành chiến đấu trận hình hướng về k i a cái nắm giữ bốn mươi năm viên hạt châu tiểu đội phương hướng bay vút đi ngừng t r u n g quanh có mai phục dương liệt đột nhiên dừng ở một cái trên nhánh cây q u á t lên đám người dồn dập dừng bước hiu hiu hiu từng cái mũi tên mang theo liệt không thanh âm từ phương xa phong tới hướng về đám người trực tiếp vọt tới phát dương liệt một chiêu thanh long đại t u y ể n qua b a n h ra vòng xoáy khủng bố giống như cùng một cái lô đen đem phóng tới mũi tên hấp dẫn mà đến trực tiếp xoán nát lần lượt từng bóng người dồn dập xuất hiện tại từng viên đại thụ trên nhá rất nhanh chung quanh đại thụ trên nhánh cây liền đứng đầy từng người từng người hết sức xuất sắc thiếu niên thiếu nữ bọn hắn đều một mặt cảnh giác dò xét lấy dương liệt một nhóm thật sự là lợi hại không hổ là có thể nắm giữ s ấ p xỉ một trăm hạt c h â u tiểu đội nương theo lấy một cái tiếng than thở một tên thân hình c a o lớn cả người đầy cơ bắp d a thị tuyết t trắng có một đầu màu hồng p h ấ n tóc ngắn ngũ quan đ o a n chính để cho người ta vừa nhìn không khỏi sinh lòng hào cảm thiếu niên đi ra tên thiếu niên kia khẽ mỉm cười nói ta là bá tháp sao thiện lầm tiểu đội đội trưởng triệu thiện lâm xin hỏi đối diện các vị đám đội trưởng có thể cùng ta nói một chút chúng ta cũng không nhất định vừa thấy mặt liền đấu cái ngươi chết ta sống mọi người hiện nay nhận thức một chút tương lai cũng có thể kết bạn dương liệt nói ta là không hợp tinh tiểu đội đội trưởng dương liệt kim nguyên tinh trần hào minh đại mang tinh gia lạc dạ ra dạ, dạ không g i a o bốn vị đội trưởng đại thi đại học vòng thứ nhất mỗi người chỉ cần một viên hạt châu liền có thể tiến vào vòng thứ hai hiện nay đã là vòng thứ nhất ngày cuối cùng phần lớn người đều bị đào thải ta cho rằng còn lại hạt châu có thể mỗi người điểm một viên như vậy mọi người đều có thể tiến vào đại thi đại học vòng thứ hai còn xin các ngươi giao ra trong tay hạt châu để cho ta tới công bằng phân phối như vậy tất cả mọi người có thể tiến vào đại thi đại học vòng thứ hai chúng ta mỗi người đều cầm giữ có quan g minh tương lai nếu như chư vị không muốn giao ra hà châu cái tiết chính là muốn cùng chúng ta ở đây một trăm ba mươi chín vị bạn học là địch còn xin các ngươi bốn vị suy nghĩ thật kỹ một chút triệu thiện lâm dùng d ầ u có kích động tính thanh em uy hiến nói tại s â m lâm chung quanh các thiếu niên thiếu nữ ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào dương liệt một nhóm chỉ cần dương liệt một nhóm giao ra hà châu bọn hắn phần lớn người đều có thể thẳng tiến đại thi đại học vòng thứ hai dương liệt ánh mắt rơi vào gia lạc một nhóm trên thân nói ta sẽ không giao ra hà châu các ngươi đâu đương nhiên sẽ không đúng một trận chiến này tịch thu được hạt châu dựa theo cống hiến phân phối không sai a gia lạc n i ế t miệng cười một tiếng ánh mắt lộ ra nóng g ự c chiến ý hắn từ khi phục d ụ nguyệt n g linh hoa về sau thực lực bạo tăng một mảng lớn cái kêu một trăm ba mươi chín tên thiếu niên thiếu nữ mặc dù đều là ngạch đến từ bất đồng tình cầu võ đạo thiên tài nhưng có dương liệt làm đồng bạn hắn làm sao cũng bất giác bên mình thất bại chương chín mươi hai quét ngang dương liệt nói không sai dựa theo chiến đấu cống hiến điểm hạt châu gia lạc sảng khỏe nói ngươi lên trước ta đi theo phía sau ngươi gia lạc mặc dù đối thực lực của mình mười điểm tự tin nhưng hắn cũng hiểu rõ nếu là đối mặt cái kia hơn một trăm tên đến từ bất đồng tình cầu thiên tài liên thủ cũng chỉ có dương liệt mới có thể ngăn cản được đợt thứ nhất thế công dương liệt k h ẽ gật đầu nói t ố t Dạ không g i a o k h ẽ cười nói nếu như vậy coi như chúng ta một phần trần hào minh quả quyết nói dương liệt lần này chúng ta cũng đứng tại ngươi bên này triệu thiện lâm chúng ta trả lời chắc chắn là giải quyết các ngươi đem hạt châu đ ọ t lại dương liệt thi triển thiên long phiêu m i ê u bộ hướng về triệu thiện lâm bay vút đi thật sự là tự đại gia hỏa dương liệt hướng n g ư như thế tự đại gia hỏa chúng ta cũng đã gặp qua không ít bọn hắn đều không ngoại lệ đều thảm bại tại trong tay chúng ta đoàn đội hợp tác đoàn kết mới là nhân tộc lực lượng cường đại nhất triệu thiện lâm khép t ư ờ i một tiếng thi triển khinh công cả người nhẹ nhàng phiêu giật hướng về sau lao đi hắn luôn luôn ưa thích dùng đầu nao tới đối phó đ ị c h nhân ghét nhất chính là bị trảm thủ hành động xử lý hugh hugh hugh từng cái mũi tên từ trong rừng cây bắn ra mục tiêu nhắm thẳng vào dương liệt tại cái kia chút mũi tên bên trong còn kèm theo mười mấy cây châm nhỏ những cái kia châm nhỏ mục tiêu thì là khóa chặt dương liệt con mắt cùng với trên người hắn tất cả đại yếu huyệt một khi bị những cái kia châm nhỏ đâm vào thân thể yếu huyệt bọn chúng liền sẽ chui vào dương liệt trong kinh mạch tới lui rất khó lấy ra dương liệt trực tiếp một chiêu thanh long đại tuyển qua huynh ra một cái cự đại thanh long vòng xoáy tại trước người hắn hiện hiện đem mũi tên châm nhỏ hết thẻ hút tới sau đó trực tiếp đánh bay từng đ ợ t quỷ dị tinh thần dị lực bao phủ tại dương liệt trên thân nhường hắn ánh mắt hoa lên nhìn thấy rất nhiều thiếu niên thiếu nữ cầm trong tay vũ khí từ bốn phương tám hướng hướng hắn nào tới dương liệt ánh mắt có chút n g ư n g tụ đây là huyết thuật quái n h i u thị giác huyết thuật từng đ o ạ tiếng chung từ bốn phương tám hướng vang lên tại cái t i ê kỷ dị tiếng chung bên trong dương liệt một chút đã mất đi đối thanh âm chuẩn chỉ thấy cái kia vô số thiếu niên thiếu nữ vung tay lên m ả n g lớn b ộ t phần hướng về dương liệt trực tiếp vẩy tới cái kia m ả n g lớn b ộ t p h ấ n trực tiếp bị dương liệt trước người thanh long đại tuyển qua trực tiếp hút đi bất quá vẫn có từng tia kỳ dị mùi vị bị hắn ngửi được sau đó khíu giác cũng bị q u ấ y r à y rồi vẹn vẹn trong nháy mắt dương liệt thị giác thính giác khíu giác ba loại cảm nhận liền rơi vào huyền thuật quái yếu bên trong nhường chỗ hắn tại một loại hỗn loạn trạng thái các loại mũi tên phi châm các loại vũ khí tầm xa vẫn như cũ không ngừng hướng về dương liệt công tới đều bị trước người hắn thanh long đại tuyển qua trạng thái, như vậy hắn coi như mạnh hơn. cũng sẽ bị chúng rất cường hành thiếu niên thiếu nữ vây công đánh bại mặc cho thực lực ngươi mạnh hơn tại đoàn kết mọi người trước mắt đều lộ ra không chịu nổi m ộ t k ích triệu thiện lâm nút ở phía sau phương nhìn xem cái kia bị ép không nhúc nhích dương liệt trong mắt lướt qua một ít khinh thường lúc trước hắn cũng từng vượt từng tới mấy cái thực lực mạnh mẽ thiếu niên thiên tài bọn hắn đồng dạng đều tại mọi người vây công phía dưới thảm bại dương liệt trực tiếp thôi động c h â n khí một cái thanh long quyền dự tính từ trong thân thể hắn trong nháy mắt bộc phát phản phất có một đầu quần bạo thanh long trong cơ thể hắn dích ảo kinh khủng võ đạo ý chí biến thành thanh long thanh â m vỡ vụn quá trừ h huyện từ thuật bên o thoát đạo loại đoạn n thân. Nhân tộc võ đạo ý chí chính là bọn hắn có thể chống lại tà thần ô nhiễm cùng lượng, nhiễm mạnh nhất, đồng dạng g tộc thể tà thủ thể t chí các có lực có võ với lại ý là bài ô ô quỷ quỷ dị dị r một chút thuật. Trừ huyện phi những cái k i a tu luyện huyễn thuật thiếu niên thiên tài nhóm có người có thể thức tỉnh huyễn dự tính lấy h à o dự tính áp chế dương liệt thanh long quyền dự tính mới có thể tiếp tục lấy h à o thuật đến quấy nhiêu cảm giác của hắn năng lực dương liệt vừa thoát khỏi huyễn thuật quấy nhiễu liền nhìn thấy hơn sáu mươi tên thiếu niên thiếu nữ cầm trong tay các loại vũ khí ngay tại hướng về hắn đánh tới hắn trực tiếp thi triển thiên long phiêu n g h ĩ bộ giống như một đầu hình người thanh long trong nháy mắt xuất hiện tại một tên thiếu niên trước người một chiêu t h a n h long xuất h ả i sáu thành công lực trực tiếp oanh ra tên thiếu niên kia sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến dơ kiếm chặn lại、công. cái o n c kiêu chế thức kiếm sắt trực tiếp vỡ vụn dương liệt một t r ư ờ n g thuận thế đập vào tên thiếu niên kia trên thân kinh khủng t r ư ờ n g lực trong nháy mắt bộc phát đem tên thiếu niên kia một kích đánh bay một đạo hồng sắc cổ sáng từ trong thân thể hắn bay lên trực tiếp phát động đồng hồ hệ thống phòng ngự bốn chuôi trường thương từ hai bên đâm tới hướng về dương liệt hung hăng đâm tới dương liệt thi triển thiên long phiêu miễu bộ dưới chân một điểm từ biến mất tại chỗ không thấy tránh khỏi bốn sau đó xuất hiện tại một thiếu nữ bên cạnh thân một t r ư ờ n g v ỗ dưới người thiếu nữ kia trực tiếp bị dương liệt một t r ư ờ n g v ỗ bay một đạo hào quang màu đỏ trực tiếp bay lên dương liệt vận dụng sáu thành công lực đồng thời thi triển tiên long phi ê u miễu bộ cùng thanh long quyền pháp những nơi đi qua không có một tên thiếu niên thiếu nữ có thể chống đỡ được hắn một chiều từng đạo ánh sáng màu đỏ không ngừng bay lên thanh long quyền dự tính phổ thông huyễn thuật đối gia hỏa này vô hiệu ra không giao c h ạ m ở phương xa song đồng chấp động lên đũ quang cần thận tra xét dương liệt chiến đấu t h ẳ n như nói bắn tên hiu hiu hiu trần gia ba huynh đệ thì là trốn ở từng viên đại thụ về sau thi triển sương mù cá sấu công mảng lớn mảng lớn sương mù bay lên phát triệu thiện lâm bên kia cũng tương tự có cao thủ từng đợt cuồng phong thổi qua đem trần gia ba huynh đệ sương mù không ngừng thổi tan triệu mỹ tiên thượng quan huyền hại hai người thì là vây quanh chiến trường tích ngoài rịa cùng triệu thiện lâm một phương nằm ở biên giới thiếu niên thiếu nữ chém giết gia lạc thì là thi triển thần ưng tam biến toàn thân bao trùm lên một tầng chân khí l n g vũ giống như một cái trong rừng cấp tốc xuyên toa t h ầ n ư ơ n g nơi hắn đi qua từng đạo ánh sáng màu đỏ lập l ỏ vũ văn đều thì là theo sát sau l ư n g r a lạc vì hắn ngăn cản đến từ phía sau công kích đáng chết cái quái vật này làm sao lại mạnh như vậy ta thế nhưng là thật vất vả mới triệu tập đến nhiều người như vậy hơn một trăm người đều đánh không lại hắn một cái sao đây chính là lần này quái vật cấp thí sinh sao vận khí của ta quá kém triệu thiện lâm nhìn thấy từng đạo hướng về hắn không ngừng kéo dài lóng lánh ánh sáng đỏ sắc mặt đại biến cắn răng một cái trực tiếp thi triển k i n h công xoay người bỏ chạy triệu thiện lâm tiểu đội bốn người cũng cấp tốc thi triển khinh công chạy trốn triệu thiện lâm chạy trốn đáng chết hắn phản bội chúng ta tên phản đồ này lừa đảo hắn lừa gạt chúng ta nhìn thấy triệu thiện lâm vừa trốn những cái kêu bị hắn triệu tập qua đây các thí sinh người người sắc mặt đại biến trực tiếp sụp đổ bắt đầu từng người tự chiến tuyệt đại đa số thí sinh đều để ra một con đường căn bản không dám cùng dương liệt cứng đôi cứng rất nhiều thí sinh đều thi triển khinh công nhanh chóng thoát đi bên này chiến trường hiu hiu hiu từng cái mũi tên từ triệu thiện lâm hậu phương phong tới trực tiếp bắn tại tiểu đội của hắn bên trong hai đả ánh sáng màu đỏ bay lên tiểu đội chương ủ a ắ n dạng quân trực tiếp g số ờ i p h chín mươi ba bán ra hạ châu. châu dương liệt thi triển thiên long phiêu miễu bộ giống như một đầu hình người thanh long phản v h ấ t đằng vân giá vũ bình thường mấy cái lên xuống liền xuất hiện sau l ư n g triệu thiện lâm một chiêu xanh long xuất hải trực tiếp đánh xuống triệu thiện lâm cắn răng một cái điên cuồng thôi động chân khí thi triển thiên cấp võ công kim cương đen báo c h ả o một c h ả o oanh ra ẩm quần trào tấn công triệu thiện lâm phun ra một mụ huyết tiễn giống như ruột bông rách đồng dạng bay ngược mà ra hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ hai tên thiếu niên một tên cầm đao một tên cầm kiếm hướng về dương liệt trực tiếp đâm tới dương liệt thôi động chân khí tiện tay v ũ một cái đem đâm tới đao kiếm trực tiếp chấn động tiên thuận thế tiến lên trừ ra hai trưởng đem cái kia hai tên thiếu niên trực tiếp đánh bay hạt châu cho ngươi ta nhận thua triệu thiện lâm sắc mặt tái nhuận lấy ra một túi hạt châu hướng về dương liệt trực tiếp ném một cái dương liệt nhận lấy cái túi nói triệu thiện lâm ngươi là dự định hiện nay rút lui còn là muốn tiếp tục lưu lại tham gia vòng thứ hai đại thi đại học lúc này cái tia bị triệu thiện lâm triệu tập mà đến chúng nhiều các thiếu niên thiếu nữ đều đã thi triển khinh công bốn phía chạy tư tán căn bản không người nào nguyện ý lưu lại vì hắn bán mạng triệu thiện lâm suy nghĩ khéo động con mắt khôi phục thần thái nói đương nhiên là mong muốn lưu lại nói đi muốn bao nhiêu tiền dương liệt nhiệt tình cười nói ta có thể tha cho ngươi một cái mạng đại thi đại học kết thúc về sau ngươi phải cho ta năm trăm vạn liên minh tệ trừ cái đó ra trong tay của ta hạt châu một viên hai trăm vạn liên minh tệ ngươi có muốn hay không mua mấy quả triệu thiện lâm mười điểm quả quyết nói tốt đại thi đại học kết thúc về sau ta sẽ cho ngươi năm trăm vạn liên minh tệ tại đại thi đại t trâu, học o ta Ta khỏa. ơ h u cố. vòng thứ nhất bên trong hợp tung liên hành bung tha đối thủ đều mười điểm bình thường đây là quy tắc cho phép thế nhưng nếu có một phương tại sau đó không thực hiện hứa hẹn mặc dù sẽ không nhận nhân tộc liên minh quan phương chế tài nhưng bọn hắn dùng b ỏ cam kết video cũng sẽ ở nhân tộc liên minh bên trong rộng khắp lưu truyền sẽ đánh mất tại trong xã hội tín d ự chính là bởi vì như thế sở dĩ dưới tình huống bình thường không có thí sinh tùy tiện dùng b ỏ tại đại thi đại học bên trong l ư n g thuận hứa hẹn người cũng đã tản hiện nay chúng ta cái k i a điểm hạt châu rồi ra không giao khép cười một tiếng mang theo mọi người đi tới dương liệt bên n g sau đó giảng thuật đám người cống hiến nàng tính toán có lý có cứ đạt được tất cả mọi người tán đồng trần gia ba huynh đệ được phân cho hai hạt châu gia lạc một nhóm được phân cho bốn hạt châu dạ không giao một nhóm được phân cho bảy hạt châu dương liệt một nhóm thì là được phân cho ba mươi hai hạt châu dương liệt trong ba người thượng quan huyền hải được phân cho một hạt châu triệu mỹ tiên thì là điểm đến năm viên hạt châu còn lại hai mươi sáu hạt châu thì là về dương liệt hết thảy dương liệt đề nghị hôm nay chính là đại thi đại học vòng thứ nhất ngày cuối cùng rồi dạ không giao ta chỗ này còn có mấy chục hạt châu ngươi có hứng thú hay không mua một chút hai trăm vạn một viên dạ không giao cười t ủ n g tìm nói quá mắc nếu như là mười vạn một viên ta có thể toàn bộ bảo trọn dương liệt hôm nay là đại thi đại học ngày cuối cùng một khi đại thi đại học vòng thứ nhất kết thúc những n à y hạt châu liền lại biến thành rác rời rồi ngươi bây giờ bán trả lại cho ta được đến gia lạc khẽ cười nói nếu như chỉ cần mười vạn một viên ta cũng có thể mua lấy mấy k h ỏ a vượt qua mười vạn liên minh tệ ta liền muốn cân nhắc trần hào minh thản như nói ta cũng cho rằng mười vạn liên minh tệ là một cái giá cả thích hợp những n à y hạt châu đại biểu cho vòng thứ nhất đại thi đại học điểm tích lũy tại vòng tiếp theo trong cuộc thi vòng thứ nhất điểm tích lũy càng cao đối đầu địch nhân lại càng yếu đã các ngươi không muốn vậy những n à y hạt châu ta liền lưu lại dương liệt cười nhạt một tiếng ánh mắt rơi vào triệu mỹ tiên cùng thượng quan huyền hải trên thân các ngươi là đội hữu của ta ngoại trừ trước đó điểm cho các ngươi hạt trâu bên ngoài ta sẽ lại ngoài định mức cho mỗi người các ngươi ba hạt trâu trừ cái đó ra nếu như các ngươi muốn theo ta chỗ này mua hạt trâu ta có thể dùng mỗi hạt trâu năm mươi vạn liên minh tệ giá cả bán cho các ngươi các ngươi có muốn sao triệu mỹ tiên khẽ mỉm cười nói ta mua hai k h ỏ a m ộ ư ơ i hạt trâu có thể cam đoàn ta ổn định tiến vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học thượng quan huyền hải hơi do dự một hồi liền quá quyết nói ta mua sáu viên không m ư ơ i khoả không mua cho ta năm viên thượng quan huyền hải kiến thức g a lạc t ầ n t ử hách mộ dung huyền thiên nhóm cường giả về sau minh bạch chính mình tại đại thi đại học đông đảo thiên tài bên trong thực lực thuộc về hạ đ ẳ n g thiên đạt tiêu chuẩn h á n phục dụng nguyện linh hoa về sau thực lực bạo tăng một mảng lớn có thể tối đa cũng liền tăng lên tới trung đẳng trình độ h á n chỉ có để cao vòng thứ nhất điểm tích lũy đối đầu yếu hơn đối thủ mới có thể tiến vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học phân phối xong hạt châu về sau dương liệt một nhóm thay mặt tại nguyên chỗ tiến hành cảnh giới trần gia ba huynh đệ trực tiếp thôi động sương mù cá sấu công đem k h i ế khu vực này hoàn toàn biến thành sương mù tại đại thi đại học bên trong có thể phá vỡ trần gia ba huynh đệ sương mù thiên tài không ít nhưng bọn hắn sương mù một khi bị phá liền sẽ kinh động giấu ở trong sương mù đám người trần gia ba huynh đệ sương mù cá sấu công cũng có thể xưng ơ phòng thủ nhất tuyệt giá không g i a o đ ỗ n g nhiên khẽ mỉm cười nói dương liệt xem ở chúng ta là bằng hữu trên mặt mũi một trăm vạn liên minh tệ một hạt trâu ta có thể mua bốn mươi quả phắt dương liệt quả quyết cự tuyệt nói xin lỗi không hạ giá giá không g i a o khẽ cười nói dương liệt dựa theo giới trước tình huống ngươi chỉ cần nắm giữ ba mươi mai hạt trâu t à hữu liền có thể trở thành hạt giống tuyển thủ lại nhiều hạt trâu cũng vô dụng không bằng đem phế vật lợi dụng đem những hạt trâu kêu b á n cho ta đi dương liệt thản nhiên nói không hạ giá giá không giao khe k h ẽ thở dài nói thốt ta một viên hai trăm vạn liên minh tệ ta muốn ba mươi quả gia lạc cũng đ ố n g nhiên mở miệng nói ta cũng phải một mươi năm quả dương liệt lộ ra nhiệt tình nụ cười thành g i a o trần gia ba h u y n h đệ đưa mắt nhìn nhau cuối cùng trong mắt lướt qua một chút bất đắc dĩ dự ữ vững trầm mặc lúc đó ở giữa đến, đến buổi chiều lúc năm giờ đám người đồng hồ bên trên từng đạo hồng quang bay lên đồng thời truyền g a thanh âm đại thi đại học vòng thứ nhất chính thức kết thúc mời chư vị tại nguyên chỗ chờ lợi Công việc của c từng người, từng người đi, đi hai ngày sau những cái tia tay bên trong nắm giữ hạt châu thông qua được đại thi đại học vòng thứ nhất khảo thí các học sinh lúc này mới bị tập trung lại tập thể mang đến nằm ở hoa viên tinh trung ương vườn hoa thành tòa kia vườn hoa thành chính là hoa viên tinh nghị phép trung tâm đồng thời cũng nắm giữ hoa viên tinh trung ương đại sân thi đấu mỗi năm đều sẽ tiến hành đại thi đại học vòng thứ hai lôi đại chiến mỗi đến vòng thứ hai lôi đài chiến thời điểm liền sẽ có thật nhiều yêu quý quan sát chiến đấu nhân tộc liên minh đại nhân vật cùng với gia quyến của bọn họ nhóm phía trước khách du lịch tự thân quang chiến. c h n chiến Chứng thi thứ bắt cất truy nguyệt học h đại giữ, i đầu, đọc, cầu cầu vòng u d ư ơ cái kia số 756 t ạ i chỗ quán chính là một tòa cự đại giác đấu tại chỗ tại cái kia giác đấu trường trung ương thì là một cái sân bóng đá kích cỡ tương đương l ô i đài tại giác đấu trường chung quanh trên khán đài n g ồ i ba bốn thành người xem bọn hắn đều là đến từ nhân tộc liên minh quyền quý giai tầng mặc dù đại thi đại học vòng thứ hai chính là nhận đến đám người kỳ vọng mỗi năm một lần chiến đấu thể y ế n bất quá chỉ có xếp hạng ngàn tên trong vòng tranh tài mới có thể hấp dẫn đại lượng người xem xem thi đấu ban đầu tranh tài quan sát nhân số bình thường đều sẽ không quá nhiều cái kia chính là dương liệt hắn chính là năm nay quái vật một trong hắn chính là năm nay kim bảng dự bị quân một trong r ấ trên đẹp t a i t r khán đài khán giả vừa nhìn thấy dương liệt lập tức nhãn tỉnh sáng lên nghị luận ở mỹ đại thi đại học vòng thứ nhất kết thúc về sau rất nhanh liền công bố thành tích nhân tộc liên minh các thành viên đều có thể tiến về thi đại học mạng thẩm tra thí sinh biểu hiện dương liệt loại này điểm tích lũy xếp hạng nằm ở tầng cao nhất thí sinh tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều người chú ý mời dương liệt bạn học đ i ề n lâm bạn học ra sân một tên thân hình cao lớn tóc ngắn tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ trọng tài mở miệng nói dương liệt cùng với một tên có tuyết g a thị trắng tóc ngắn màu lâu nhìn qua gợi cảm sinh đẹp mỹ thiếu nữ đi tới giữa lôi đài tên tia tuổi trẻ trọng tài thản ta là lần này tranh tài trọng tài chính lý nguyên bản ta đến tuyên bố lần này tranh tài quy tắc làm một phương mở miệng nhận thua thời điểm một phương khác không cho phép truy kích trừ cái đó ra lần này tranh tài thời gian là ba mươi phút đồng hồ ba mươi phút đồng hồ t h ắ n g bại chưa phân chính là thế hòa không phân t h ắ n g bại hiện nay tranh tài bắt đầu dương liệt bạn học còn xin thủ hạ lưu t ì n h đ i ề n lâm lông mày có chút dương lên khẽ quát một tiếng cầm trong tay hai thanh loan nào thi triển kinh công hướng về dương liệt trực tiếp đánh tới dương liệt thi triển thiên long phiêu miễu bộ bước về phía trước một bước liền từ điện lâm trong mắt biến mất không thấy gì nữa biến mất không Là tốc điện ộ lâm trực tiếp trùng điểm ngãi nào trên đất chân khí trong cơ thể hối loạn khó mà động đậy chỉ có thể cắn răng nói ta nhận thua lý nguyên bản tuyên bố dương liệt thắng không hổ là hạt giống tuyển thủ quả nhiên thực lực kinh người đó là tự nhiên hơn nữa điện lâm cũng đầy đủ yếu nàng mới có một hạt trâu tự nhiên không thể nào là dương liệt đối thủ ở đây khán giả đều không ngạc nhiên chút nào dù sao dương liệt thế nhưng là hạt giống tuyển thủ điền lâm loại này một hạt c h â u thí sinh giống như quả không có gì bất ngờ xảy ra căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn đánh bại điền lâm về sau dương liệt đợi tại giác đấu trường tuyển thủ khu vực bên trong nhìn xem những tuyển thủ khác chiến đấu hoa viên tinh nào đó một chỗ đại tiểu điếm trong quán rượu không hổ là dương liệt quả nhiên thực lực mạnh mẽ được không thể tưởng tượng nổi triệu hồng diệp nhìn chằm chằm một cái màn hình lớn nhìn xem dương liệt nhẹ nhõm đánh bại điền lâm yếu ớt thở dài nói dương liệt mạnh không phải rất bình thường sao chỉ bất quá ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ mạnh như vậy lại đem thượng quan huyền hải tên k thua lỗ thua thiệt chết rồi sớm biết ta cũng làm cho trong nhà hỗ trợ cầm mười lước mua một cái đồng đội danh ngạch rồi lê sơn nhìn xem trước người một cái hư không hình chiếu một mặt hối hận đạo tại cái kia hư không hình chiếu bên trong thượng quan huyền hải cũng đồng dạng nhẹ nhõm đánh bại đối thủ của mình triệu hồng diệp yếu ớt thở dài nói trên đời không có thuốc hối hận nếu là sớm biết có thể như vậy ta cũng dùng tiền mua cái danh ngạch rồi thượng quan huyền hải ra hỏa kia thật sự là người ngốc có n g ố c phúc lê sơn triệu hồng diệp hai người đều tại đại thi đại học vòng thứ nhất bên trong bị nhẹ nhõm đào thải dùng thành tích của bọn hắn tiến vào không hợp đại học hoàn toàn không thành vấn、đề. có thể là muốn đi vào cảng cường đại hơn nhất lưu đại học liền khó khăn nếu như bọn hắn có thể tiến vào đại thi đại học vòng thứ hai coi như không cách nào thi vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học cũng có thể tiến vào đỉnh tiêm nhất lưu đại học vừa chiêu dương liệt nhẹ nhõm đánh bại đối thủ của mình đại thi đại học vòng thứ hai mới vừa lúc bắt đầu mỗi một ngày sẽ tiến hành hai vòng đấu thẳng đến tiếp cận tốt một trăm chiến thời điểm mới có thể một ngày một vòng tiến hành tất cả mọi người đánh bại đối thủ của mình bất quá trần ra ba huynh đệ đều bị đào thải rồi cái này cũng bình thường cuối cùng bọn hắn vẫn là quá nghèo không phải vậy bọn hắn mỗi người từ trong tay của ta mua mười hạt trâu liền có thể vững vàng tiến vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học dương l i ề n xem xét chiến tích phát hiện r a lạc vũ văn đều Dạ Gia không giao hàn anh tú vạn man tần t ừ hách mộ dung huyền thiên triệu mỹ tiên thượng quan huyền hải đều thuận lợi đánh bại đối thủ của mình đại thi đại học vòng thứ hai phân phối là dựa theo vòng thứ nhất thành tích phân phối điểm tích lũy cao cường giả đối điểm tích lũy thấp kẻ yếu đây là vì cam đoan các cường giả có thể bỏ qua tận lực không tại giai đoạn trước xuất hiện cường cường giao thủ tình huống chỉ cần nắm giữ m ư ơ i hạt trâu thí sinh như vậy bọn hắn đối thủ trên cơ bản đều là nắm giữ một hạt trâu kẻ yếu phát ra Gia không giao rất mạnh nàng ngỗi một lần đều là sử dụng vô cùng cao minh khinh công nhẹ nhõm đánh bại địch nhân trước đó hợp tác ta cũng chưa từng có gặp nàng xuất thủ qua dương liệt đ i ề u ra dạ không giao tranh tài hình ảnh xem xét phát hiện nàng ngỗi một lần đều là thi triển vô cùng cao minh khinh công dễ như t r ở bàn tay vây quanh đối thủ hậu phương một chiêu đánh bại địch nhân gia hỏa này chính là k h ư ơ n g dương danh sưng nắm giữ kim mẫu huyết mạch năm nay công nhận trạng nguyên hạt giống dương liệt trực tiếp đổi một cái tranh tài hình ảnh chỉ thấy tại một cái trên lôi đài đứng đấy một tên thân hình cao lớn g a thị tuyết trắng như ngọc tóc dài sóng vai mà rơi tướng mạo tuấn mỹ tuyết luân chỗ mi tâm có một vòng cùng loại thái dương đồng dạng thần bí đường vân thiếu niên tên thiếu niên kia chính là khương dương năm nay đại thi đại học công nhận trạng nguyên hạt giống thiên tài bên trong thiên tài khương dương đối diện một tên khác thiếu niên cầm kiếm hướng về hắn phong đi tại tên thiếu niên kia tới gần trong nháy mắt liền đ ỗ n g nhiên ngược lại bay trở về rơi xuống trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu dương liệt trong mắt lướt qua một tia tiếp h ậ n phát sau mà đến trước thân pháp của hắn cực nhanh thực lực rất mạnh không qua đối thủ của hắn quá yếu cái gì đều không nhìn thấy võ giả giao thủ tình báo cũng mười điểm mấu chốt nếu là có thể biết rồi đối thủ tình báo tại một cái trên lôi đài một tên thân hình to lớn tóc vàng mắt xanh suất khí bức người khí chất cứng nhắc thiếu niên cầm trong tay hai m đã kiếm một kiếm liền đem đối thủ đánh bay tại một cái trên lôi đài một tên dáng người cao gầy ghim tóc đen đơn nuôi ngựa da thị tuyết trắng như ngọc hai con ngươi sáng trói có thần kiếm pháp mở mịt giống như tiên khí chất băng lanh tuyệt sắt thiếu nữ tiện tay một kiếm liền đánh bại đối thủ tại một cái trên lôi đài một tên thân cao hai m chương n n phất h tiểu người k h lồ chín i ế mươi lăm thệ ước bí thuật chương chín mươi lăm thệ ước bí thuật ngày thứ ba dương liệt đối thủ mạnh một mạng lớn thế nhưng hắn vẫn như cũ nhẹ nhõm đánh bại hai tên đối thủ thượng quan huyền hải thì là bị buổi sáng đối thủ đánh bại vũ văn đều vạn man hai người thì là bị bọn hắn buổi chiều đối thủ đánh bại vũ văn đều là thực lực không đủ vạn man thì là do ở hạt châu có ít vận khí cũng không tốt gặp phải khương dương trực tiếp bị miễu s á t ngày thứ tư buổi sáng số sáu tại chỗ quán cùng trước ba ngày bất đồng lúc này ở số sáu tại chỗ quán trên khán đài đã ngồi đầy đến từ nhân tộc liên minh các nơi người xem trải qua ba ngày kịch chiến về sau dương liệt đã s á t nhập vào sáu trăm hai mươi lăm mạnh bên trong còn lại thí sinh việt đại đa số đều là tất cả đại tinh cầu thủ tịch thứ tịch mỗi một cái đều nắm giữ thực lực siêu cường tự nhiên hấp dẫn vô số người xem một người trọng tài cất giọng nói mời dương liệt bạn học đã v ố t bỏ vào lỗ bạn học ra sân dương liệt cùng một tên thân hình c a o lớn tóc vàng mắt xanh cầm trong tay hai mét tự kiếm khi chất cứng nhắc thiếu niên đi tới trên lôi đài dương liệt ánh mắt có chút ngưng tụ thầm nghĩ đã v ố t giá hỏa này rất mạnh thực lực của hắn cần phải tại tần tử hách phía trên đã v ố t chính là dương liệt lần này hơi chú ý thí sinh một trong hắn tại vòng thứ hai đại thi đại học bên trong gặp phải đối thủ đều bị hắn một kiếm đánh bại không dùng chiêu thứ hai đã vội một mặt bình tĩnh nói dương liệt bạn học xin chào ta là tới từ thiên thản sao tay lơ đế quốc bỏ vào lỗ gia tộc kỵ sĩ đã vuốt ta tu luyện là đế quốc truyền thừa kiếm thuật tay lơ đế quốc kiếm thuật ta tin phụng chính là vĩ đại kỵ sĩ cùng thể ước c h i thần thái ân bước buộc nhược điểm của ta là khinh công yếu nhược tại vĩ đại kỵ sĩ c h i thần chứng kiến phía dưới để cho chúng ta đến một trận công bằng công chính đỏ sức đi dương liệt hiếu kỳ nói tự bạo nhược điểm ra hỏa ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy n g ư ơ i tại sao muốn nói cho ta biết những này ta tu luyện thần bí thuật kỵ sĩ thể ước cùng trói buộc chỉ cần ta tuân thủ kỵ sĩ thành thật thể ước thủ hộ chính nghĩa trói buộc như vậy ta năng lực chi vượt thành thật lực lượng của ta liền sẽ càng c ư ờ n g đại một khi nói dối hoặc vi phạm chính nghĩa ta đem sẽ tìm được lực lượng p h á n vệ mà chết ngươi là một tên đối thủ c ư ờ n g đại ta chỉ có sử dụng thần bí thuật mới có thể đánh bại ngươi đạ vội cái chán một chút hiện ra quang mang nhàn nhạt những ánh sáng kia phảng phất là một loại thần bí khó lường văn tự tại cái kia chút văn tự xuất hiện trong nháy mắt khí tức của hắn bắt đầu liên tục tăng lên phảng phất cùng tiên h địa cộng minh nắm giữ bộ phận tiên nhân cảnh đặc thủ dương liệt hiếu kỳ nói đại thiên thế giới thật sự là không thiếu cái lạ bất quá đạ v ộ theo ta được biết n h â n tộc liên minh đối tả thần từ trước đến nay đã kích m ộ ư ơ i điểm nghiêm khắc có thể ngươi vì cái gì có thể thờ phụng kỵ sĩ cùng thể ước c h i thần đạ v ộ t nghiêm nghị nói vĩ đ ạ i kỵ sĩ cùng thể ước c h i thần là nắm giữ cơ chí trí tuệ nguyện ý trợ giúp nhân loại chính thần hắn cùng những cái kia không để ý tới trí hoặc trời sinh tính tàn bạo tà ác tả thần hoàn toàn khác biệt hắn là cơ chí vĩ đ ạ i tồn tại cũng là nhận đến n h â n tộc liên minh thừa nhận chính thần một trong t r o n g t a y nói bắt đầu như vậy dương liệt ta muốn động thủ đạ vội một tiếng quát trói t a i cầm trong tay lại kiếm nhanh chân hướng về dương liệt đi tới thú vị để cho ta tới mở mang kiến thức một chút bản lãnh của ngươi dương liệt khép cười một tiếng dùng sáu thành công lực thi triển thiên long phiêu m i ê u bộ dưới chân một điểm trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy ở chỗ này đạ vột p h ả n g phất đầu bên trái mọc thêm con mắt một kiếm hướng về bên trái không có một hai chỗ một cái chém ngang dương liệt p h ả n g phất chính mình vọt tới trên trường kiếm đồng dạng đột nhiên xuất hiện tại cái kia một bên sau đó chân một điểm thân hình nhanh lửi lại miễn cưỡng tránh khỏi đạ vột chém ngang ngay sau đó dương liệt không ngừng thi triển thiên long phiêu miếu bộ giống như ưu linh tại đạ vột bên người lăng lư đạo v ụ t thi triển tay lơ đế quốc k i ế m thuật k i ế m pháp đại khai đại hợp đem dương liệt không ngừng bước lui không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội đánh lén giá hỏa này l ư ợ c điểm đúng là khinh công quá yếu thế nhưng là hắn vận dụng thần bí thuật về sau khinh công của hắn mặc dù không có đạt được đề cao thế nhưng tốc độ phản ứng bạo tăng hơn nữa cảm giác của hắn năng lực cũng trận tăng một mảng lớn rõ ràng hắn cần phải không nhìn thấy động tác của ta mới đúng dương liệt trong mắt lướt qua một ít hiếu kỳ trực tiếp mở miệng hỏi đạo vật ngươi cần phải thấy không rõ thân pháp của ta mới đúng ngươi là thế nào có thể cảm giác được ta hành động đạo vật mở miệng nói đây là thần bí thuật lực lượng phát động thần bí thuật về sau. ta thu được tâm nhãn lực lượng cái gọi là tâm nhãn liền làm ộ t loại vượt ra khỏi ngũ rác lực lượng cũng có thể xưng là tinh thần lực q u é t h ì n h thông qua tâm nhãn lực lượng ta có thể bắt giữ hành động của ngươi dương liệt tiếp tục hỏi mạnh mẽ như vậy lực lượng chắc hẳn muốn trả ra đại giới cũng không do a đại giới là cái gì bất kỳ lực lượng nào đều cũng không phải c h ố n g rỗng mà đến liền xem như sử dụng siêu thần cấp võ học cũng tương tự cần thanh toán giá cả to lớn mới có thể phát động đạo vội lần này giữ vững trầm mặc chỉ là thi triển đế quốc kiếm thuật một kiếm tiếp lấy một kiếm hướng về dương liệt đâm tới kiếm pháp của hắn đại khai đại hợp chuẩn mực xâm nghiêm không có sơ hở căn cho bản không d ư đạ vội tay lơ đế quốc kiếm thuật giản dị tự nhiên thế nhưng lại không có chút nào sơ hở muốn bản đánh bại hắn nhất định phải cứng đối cứng cấm ép chế tạo ra sơ hở phát tay lơ thập tự trạm đạ v ụ t trong mắt hàn mang chất động nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân chân khí sôi trào vung động trong tay hai mét đạ i kiếm liên trảng hai kiếm hai đạo kiếm mang một chiếc một sau hướng về dương liệt trực tiếp chém tới đương đương đạ vội liền giống như cùng một chỗ sắt thép cứng rắn cho dù bị dương liệt thanh long quyền làm cho liên tục lùi về phía sau mà lại gắt gao chặn lại dương liệt công kích thật là lợi hại đạ vội thế nhưng là tay lơ đế quốc danh s ư n g trăm năm khó gặp thiên tài hắn vậy mà bị áp chế lại rồi nhân tộc liên minh bên trong quả nhiên thiên tài như mây mỗi một giới đều sẽ xuất hiện rất nhiều q u á i vật cái này dương liệt mặc dù xuất thân không biết tên tiểu tinh cầu có thể bản thân lại mạnh đến đáng sợ tại trên khán đài khán giả thấy một màn này nghị luận ầm ĩ không ít người nhìn xem dương liệt trong mắt đều lộ ra vẻ tán thưởng chương chín mươi sáu liên tiếp bại địch c dương liệt i một, một, một quyền phản phất thanh long dích đảo đem đạ vượt cự kiếm ngạnh xinh xinh đánh bay thuận thế khắc ở đạ vượt lồng ngực một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng bộc phát trực tiếp đem đạ i vượt đánh bay xa mấy chục thước trực tiếp rớt xuống lôi đài bên ngoài trọng tài nói dương liệt thắng hơn mười người chữa bệnh và chăm sóc võ giả thi triển khinh công nhanh chóng đi tới đạ v ộ t bên người đối với hắn tiến hành trị liệu n h â n tộc liên minh nắm giữ siêu cường y liệu trình độ coi như gãy tay gãy chân mất đi hai mắt cũng có thể trị hết chỉ có tiêu hao bản nguyên thương thế không cách nào chữa trị tại đại thi đại học bên trong vô luận nhận đến dạng gì thương thế n h â n tộc liên minh đều sẽ điều động cao thủ trước khỏi làm tốt lắm không hổ là năm nay hạt giống tuyển thủ cái này dương liệt thoạt nhìn cùng khương dương một dạng có trạng nguyên phong thái hắn cùng khương、dương、so vẫn là kém một mạng lớn trên khán đài khán giả r ồ n dập vỗ tay nghị luận â m ý dương liệt đánh bại đã vụt về sau liền về tới ghế tuyển thủ bên trong tiến hành nghỉ ngơi h á n buổi chiều còn có một trận chiến đấu buổi chiều mời dương liệt đồng học cùng vân lưu phong đồng học ra sân dương liệt cùng một tên thân hình c a o lớn tóc dài sóng vai mà rơi tướng mạo anh tuấn khí chất tiêu s á i thiếu niên cùng nhau đi tới trên lôi đài tên thiếu niên kia khởi mở cười nói ta là lâm định sao thủ tịch vân lưu phong thật cao hứng có thể nhận thức ngươi dương liệt dương liệt nói không hợp tinh thủ tịch dương liệt rất hân hạnh được biết ngươi bản nhân tu luyện là thiên cấp võ công phong tuyệt mây trôi kiếm x vân lưu phong trong mắt lướt qua một ít n g h n g trọng khí chất trong nháy mắt nhấp biến trường kiếm hướng về dương liệt một chỉ một cơn gió màu xanh lá trực tiếp vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn dương liệt thoải mái nói ta tu luyện là thanh long quyền trọng t a y nói bắt đầu vân lưu phong bước về phía trước một bước phản phất cơi gió mà đi thi triển phong tuyệt mây trôi kiếm từng đạo kiếm quang hư thực giao nhau biến hóa không chừng hướng về dương liệt đâm tới dương liệt trực tiếp một chiêu xanh long xuất hải bậy thành công lực hướng về kia lít nha lít nít kiếm quang đánh tới vân lưu phong ánh mắt n g h i ê trọng trực tiếp thi triển một chiêu thủ thức mây trôi trôi trùng ẩn chứa cường đại gỡ k ì n h cán trước người hắn nhìn qua dương liệt hết thể chiến đấu hình ảnh tự nhiên hiểu rõ dương liệt đi là bá đạo c ư ờ n g manh con đường dương liệt một quyền đánh vào cái tia trùng điệp kiếm quang biến thành đám mây bên trong liền cảm giác đánh vào từng đoá từng đoá trên đ ô n g bình thường lực lượng bị nhất trọng tiếp lấy nhất trọng tan mất còn sót lại lực lượng đánh vào vân lưu phong trên mũi kiếm lực lượng kinh khủng trực tiếp bộc phát vân lưu phong d ư ớ i chân liên tục điểm thân hình nhanh lùi lại mấy chục bước cái này hoàn toàn tan mất trên trường kiếm lực lượng kinh khủng không khỏi sắc mặt biến hóa cái quái vật này lực lượng thật sự là đáng sợ ta nguyên bản đã hướng cao tính ra có chút bản lãnh dương liệt cười nhạt một tiếng thi triển thiên long phiêu miêu bộ giống như một đầu hình người thanh long đồng dạng xuất hiện tại vân lưu phong trước người thi triển thanh long quyền pháp hướng về vân lưu phong trực tiếp đánh tới vân lưu phong cắn răng một cái điên cùng thôi động chân khí đem p h o n g tuyệt mây trôi kiếm thôi động đến cực hạn cả người hắn đều hóa thân thành phong hóa thân thành vân hóa thân thành kiếm liều chết ngăn cản dương liệt công kích hắn mặc dù liên tục bại lui lại đương t ự theo kiếm pháp tinh diệu cùng với gỡ kinh năng lực miễn cương chặn lại dương liệt tiến công vân lưu phong kiếm pháp của ngươi không sai nhưng cũng dừng ở đây rồi song phương giao thủ hơn mười chiêu về sau dương liệt bỗng nhiên đem công lực tăng lên tới tám thành một chiêu xanh long xuất hải trực tiếp v a n h ra không tốt vân lưu phong trong lòng báo động đại thịnh l i ề u mạng thôi động k i ế m quang trung điệp kiếm quan g biến thành đám mây bỗng nhiên hiện hiện cản trước người ẩm ẩm ẩm cái kia từng đoá từng đoá kiếm quan g biến thành đám mây r ồ n r ậ p nổ tung dương liệt nắm đấm xé rách không khí trực tiếp đánh vào vân lưu phong thép trên thân kiếm đem vân lưu phong cả người mang kiếm một kích đánh bay bay thẳng ra bên bờ lôi đài đ â m vào một bên t í n h phòng trên vách tường trọng tài nói dương liệt thắng vân lưu phong cũng thất bại dương liệt quả nhiên mạnh phát Thanh long Quyền ở trong tay của hắn. hoàn toàn giống như là mặt khác một môn võ công thật sự là bá đạo cũng không biết hắn tài trợ người là ai nếu là ta có thể làm hắn tài trợ người liền tốt ngươi làm không hợp tinh người đều là mù l o à sao hắn dạng này t h i ê n tài tự nhiên rất sớm liền có người đầu tư ở đây khán giả nhìn xem dương liệt ánh mắt lộ ra một tia tiếp hận dương liệt bối cảnh bọn hắn đã hiểu qua biết rồi hắn tại không hợp tinh thời điểm là đầu tư tốt nhất thời điểm hắn chỉ là một cái bình thường học sinh cấp ba thời điểm căn bản là không có cách cự tuyệt nhân tộc liên minh quyền quý đầu tư hiện nay dương liệt đã tiến vào đại thi đại học vòng thứ hai đồng thời đã sáp nhập vào một trăm hai mươi b ố tên bên trong Khoảng cái c h đ ạ tiêu h bốn chỗ siêu nhất lưu đại học mặc dù trên danh nghĩa là đại học có thể trên thực tế nhưng là thống trị nhân tộc liên minh cái này thế lực to lớn bốn đại cự đầu phần lớn nhân tộc liên minh cao tầng đều xuất thân bốn chỗ siêu nhất lưu đại học thứ đại xuất thân người tại nhân tộc liên minh bên trong tấn thăng chính là so cùng giai cao thủ thực sự nhanh hơn nhiều đánh bại vân lưu phong về sau ta bài danh đã tiến vào một trăm hai mươi bốn tên bên trong lại đánh bại một người l i ề n có thể đi vào kim bảng cũng không biết thành tích của bọn hắn như thế nào dương liệt rời đi sân thi đấu về sau trở lại khách sạn xem đám người tình hình thực tế chiến đấu trực tiếp còn sót lại thí sinh đều là đỉnh tiêm cao thủ gia lạc tần tử hách các loại dương liệt thấy qua cao thủ dồn dập chiến bại chỉ còn lại có triệu mỹ tiên dạ không giao hai nữ thuận lợi đánh bại đối thủ của mình dạ không giao ra gia h ỏ a này khinh công thật mạnh đại khái có ta tám thành công lực khả năng thậm chí liền hơn chín thành k i n h công thực lực bất quá ta luôn cảm giác nàng ngoại trừ k i n h công bên ngoài còn có đòn sát thủ dương liệt đợi tại trong tử điểm quan sát dạ không giao chiến đấu hình ảnh tại một cái trên lôi đ à i dạ không giao thân pháp mở mịt quỷ dị xuất quỷ nhập thần đối thủ của nàng chính là một tên cầm trong tay trường thương võ đạo thiên tài tên kia cầm trong tay trường thương thiếu niên vô luận như thế nào công kích trường thương liền nàng một chéo áo đều không thể dính vào song phương giao thủ hơn mười chiêu về sau dạ không giao đ ỗ n g nhiên phảng phất thuấn di đồng dạng xuất hiện tại tên thiếu niên kia ánh mắt gốc chết một kiếm liền đem hắn đánh bại dương liệt nhìn dạ không giao chiến đấu hình ảnh về sau tiếp tục xem mặt khắc định tiêm thiếu niên cao thủ chiến đấu hình ảnh khương dương cũng không thẹn năm nay số một trạng nguyên hạt giống thực lực xưng hảo một đường d cái, cái, cái gọi là đại thi đại học kim bảng chính là xếp hạng phía trước một trăm tên thí sinh những thí sinh kia đều có thể nhẹ nhõm thêm vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học đồng thời bọn hắn tương lai tại bốn chỗ siêu nhất lưu trong đại học bộ phận tân thăng cũng sẽ có ưu thế cực lớn mời dương liệt đồng học chính nham đồng học ra sân dương liệt cùng một tên thân cao hai mét giống như một tôn tiểu như người khổng lồ thiếu niên đi tới giữa lôi đài chính nham chất p h á t cười nói ta là chính nham đến từ bốn tháng sau tu luyện là thiên cấp võ công huyền vũ c h â n công những cái kia tham gia đại thi đại học vòng thứ hai các thiếu niên thiếu nữ ngoại trừ cùng loại dạ không giao một dạng bí mật chủ nghĩa người bên ngoài còn lại phần lớn người tu luyện võ công căn bản là không có cách t ầ n tàng dương liệt nói ta là dương liệt đến từ không học tinh tu luyện là thiên cấp võ công thanh long quyền ta xem qua ngươi tranh tài video thực lực của ngươi rất mạnh sở dĩ ta cũng sẽ dùng toàn lực để nương chiến trịnh nam h trực tiếp thôi động huyền vũ chân công chân khí khổng lồ phun trào xuống dưới đất từ trong võ đài hấp thu đại lượng nam h thạch bao trùm tại trên thân thể hắn nhường hắn một chút biến thân trở thành một tôn thân cao s ắ p xỉ hai m năm nam thạch cao giáp tự nhân trọng t a i nói bắt đầu dương liệt thi triển thiên long phiêu miễu bộ bước về phía trước một bước trực tiếp từ biến mất tại chỗ xuất hiện sau lưng trịnh nam h một chiêu xanh long xuất hải bậy thành công lực hướng về trịnh nam h đầu đánh tới tốc độ thật nhanh k i n h công của ngươi quả nhiên rất cao minh so với dạ không giao cũng vẹn vẹn chỉ là hơi kém một chút thật sự là không tầm thường trịnh nam tán thưởng một câu t r ự chính tiếp t ô i đ nam chân thạch sở dĩ sẽ trở thành dương liệt đối thủ đó là bởi vì hắn mặc dù chưa từng có nhận qua tổn thương thế nhưng lại có hai lần cùng đối thủ bất phân thắng bại đó là bởi vì phòng ngự của hắn mặc dù cường hành có thể khinh công của hắn lại kém đến dối tinh dối mù chỉ cần khinh công hơi cao minh một chút hắn liền rất khó đánh trúng đối thủ thầm dương liệt một quyền đánh vào trịnh nham đầu lâu mai rùa phía trên lực lượng kinh khủng bộc phát đem bao trùm tại trịnh nham nham thạch mai rùa hoành ra từng k i a với rách lúc đầu dùng dương liệt thực lực hắn bảy thành công lực một kích liền đủ để đem cùng một chỗ cao m ộ mươi mét đá cầm thạch nham thạch nhẹ nhõm vanh thành khối vụn thế nhưng là trịnh nham huyền vũ chân công huyền ảo không gì sánh được cái tia nham thạch mai rùa cùng hắn chặt chẽ liên hệ với nhau đồng thời kết nối đại đ i ệ dương liệt công kích đánh vào cái tia mai rùa mai rù phần lớn lực lượng đều bị trịnh nam h vận dụng huyền vũ chân công gỡ đến trên mặt đất trịnh nam h đề nghị dương liệt ta thừa nhận thực lực của ngươi cao cường bất quá ngươi mong muốn kích phá ta huyền vũ nam h khải cũng không có đơn giản như vậy cần tiêu hao lượng lớn chân khí cùng thể lực chân khí của ngươi cùng thể lực tiêu hao quá nhiều nhưng liền không có năng lực đối phó tiếp xuống địch nhân rồi không bằng chúng ta ngang tay như thế nào t r ị n h nam h ngươi s á c rùa đen cũng không phải không người có thể phá nhìn ta phá ngươi mai rùa dương liệt trong mắt hàn mang lại lên trực tiếp thôi động tám thành công lực một chiêu thanh long phá thiên kích đánh ra hữu quyền của hắn chân khí hội tụ phản phất một cái do thanh long cấu trúc t r ư ờ n g thường một kích đánh vào trịnh nham phía sau mai rùa bên trên ầm ầm phản phất một viên đào đất lựu i đạn tại trịnh nham cong lên mai rùa bên trên nổ tung lên đại phiến nam h thạch v y ra cái kêu phản phất cùng nham thạch hòa làm một thể trịnh nham cũng không nhịn được thân thể khẽ run lên sắc mặt hơi hơi trắng lên khỏe miệng tràn ra một ít tiên huyết hắn rốt cục chịu một điểm tổn thương cái quái vật này lúc đầu ta cho rằng ngoại trừ khương dương các loại cực ít mấy cái quái vật bên ngoài không ai có thể tổn thương được ta không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải một cái bất quá ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là người trước, chân khí hao hết, vẫn là ta trước. chính nam h cắn răng một cái trong mắt lướt qua vẻ k i ê n nghị thôi động huyền vũ c h â n công điên cuồng hấp thu dưới mặt đất nam h thạch cường hóa chính mình nam h thạch cao giáp cái kia bị dương liệt một quyền đánh nát địa phương giống như trong nháy mắt liền bị nam h thạch bổ huyết nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại dương liệt thầm nghĩ cái này huyền vũ c h â n công quả nhiên là chuyên tổ chức phòng ngự đỉnh tiêm thần công những cái kia sở trường phá hư đỉnh cấp k i ế m thuật đao thuật mới là phá giải môn này đỉnh tiêm thần công lựa chọn tốt nhất huyền vũ chân công chính là phá giải môn này đ n h t i ê thần công một trong đồng dạng tại nhân tộc liên minh bên trong tự nhiên cũng không ít đứng đầu nhất phá hư tính thần dương liệt tu luyện thanh long quyền pháp cương mạnh đại khí có thể tăng lên trên mọi phương diện người tu hành tố chất thân thể thế nhưng là riêng lấy lực phá hoại mà nói lại là còn kém rất rất xa những cái tia đỉnh tiêm kiếm thuật đao thuật bất quá chỉ cần có chân đủ lực lượng cường đại huyền vũ chân công cũng không phải không cách nào kích phá dương liệt trong mắt hàn mang loại lên trực tiếp một chiều thanh long phá thiên kích chín thành công lực hung hăng đánh vào trịnh nham phía sau thép nham m ai rụa phía trên ầm ầm t r ị n h nham phía sau thép nham ai rụa trong nháy mắt nổ bệ ra đến vô số nham thạch bốn phía bắn tung tóe bản thân hắn cũng bị dương liệt một kích đánh bay phun ra một ngục máu tươi bị phá hủy rồi chính nam h huyền vũ chân công lại bị phá hủy cái này sao có thể thanh long quyền dựa theo lẽ thường suy tính tuyệt đối không phá được huyền vũ chân công chính nam h thế nhưng là nắm giữ huyền vũ huyết mạch thiên tài hắn làm sao lại bị tu luyện thanh long quyền dương liệt đánh bại vậy mà không phải ngang tay cái này dương liệt thật sự là một cái quái vật nhìn thấy trịnh nam h bị dương liệt một kích vanh r a lôi đài trong thính phòng khán giả người người trong mắt đều lướt qua một tia trần kinh kim bà rồi hắn giết vào kim bà rồi ha ha ha ha, ha. phắt trên khán đài nô thông mặt đọ lên hương phấn cười to nói l ã o nô lần này nhặt được cái đại tiện nghi l ã o nô ra hỏa này kiếm lợi lớn không thiếu chủ giám khảo một mặt hâm mộ nhìn xem nô t h ô n g chu quý bằng bảng lấy cái mặt chết tiên lặng nhìn xem dương liệt gia lạc sớm chiến bại ý vị này gia lạc đại thi đại học bài danh tuyệt đối không có khả năng vượt qua dương liệt chu quý bằng thua đánh c ự c tương lai mấy chục năm đều sẽ trôi qua mười điểm quất bách tự nhiên cao hứng không nổi dương liệt đánh bại trịnh nham về sau lập tức từ trên lôi đài đi xuống về tới đại sân thi đấu trong phòng nghỉ vận công hồi phục hắn buổi chiều còn có một trận chiến đấu b u ổ chiều mời dương liệt đồng học triệu mỹ tiên đồng học ra sân. dương liệt cùng triệu mỹ tiên cùng nhau đi tới đại trong sân đấu chung đứng đối mặt nhau không hợp tinh viên kia thực dân tinh vậy mà sinh ra hai cái kim bảng thí sinh thật là khiến người ta ngoài ý mớn cái này cũng rất bình thường mấy tỷ người bên trong chắc chắn sẽ có mấy cái huyết mạch biến dị thiên tài chỉ bất quá không hợp tinh lần này quả thật có chút nhiều dưới tình huống bình thường chỉ có l a m hại sao loại này đ ỉ n h tiêm đại tinh mới có thể sinh ra mấy tên kim bảng thí sinh không hợp tinh lần này thế nhưng là ra danh tiếng lớn trên khán đài đông đảo nhân tộc liên minh các quyền quý nhìn xem dương liệt hai người nghị luật ở mỹ chương chín mươi tám tam tài bí không con người chương chín mươi tám trọng a m tài bí k、so、tài, tài ra lệnh một tiếng triệu mỹ tiên liền thi triển khinh công nhân kiếm hợp nhất thi triển băng long kiếm pháp kiếm quang như long hướng về dương liệt đông tới trong nháy mắt dương liệt chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt sụt giảm từng tầng từng tầm thật mỏng khối băng tại xung quanh thân thể của hắn hiện hiện những cái kia khối băng có thể gây trở ngại võ giả di động khinh công hơi yếu võ giả nếu là sở di hoạt động rất dễ dàng liền sẽ bị khối băng trực chân coi như khinh công hơi mạnh mẽ võ giả cũng nhất định phải tốn nhiều mấy phần khí lực ứng đối khối băng dương liệt trực tiếp thi triển thiên long phiêu m i ê u bộ bước về phía trước một bước khối băng vỡ toang hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ không thấy sau một khắc hắn liền xuất hiện tại triệu mỹ tiên trước người một chiêu xanh long xuất hải bảy thành công lực hướng về triệu mỹ tiên trực tiếp đánh tới triệu mỹ tiên biết rõ dương liệt lực lượng cường hoành tuyệt luân nàng kiếm quang nhất chuyển một cái bao phủ tại nàng trên trường kiếm băng hàn chân khí hóa thành một mặt băng bích dương liệt một quyền đánh vào cái kia mặt lạnh trên vách đá đem băng bích trực tiếp đánh nát vô số k h ơ i băng bốn phía bắn tung tóe nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên sử dụng i ả m từng k i a băng hàn chi lực cũng thuận lấy băng bích vỡ vụn trong nháy mắt xâm lấn kinh mạch của hắn dương liệt chân khí nhất chuyển cái kia xâm lấn băng hàn chi lực trợn tiêu tán hắn thân hình loáng một cái như bóng với hình đồng dạng xuất hiện tại triệu mỹ tiên trước người lần nữa một chiêu xanh long xuất hải g ạ n h ra triệu mỹ tiên đem băng long kiếm pháp thi c h u ể n đến cực hạn kiếm quang chung quanh hàn khí phiêu đãng kiếm quang như luyện giống như từng đầu băng tuyết chi long hướng về d kiếm pháp của nàng tinh diệu không gì sánh được hơn nữa ẩn chứa cường đại băng hàn chi lực cùng giai võ giả cùng nàng giao thủ sẽ bị tùy tiện đông kết k i n h công của nàng đồng dạng cực kỳ cường hành thân pháp mờ mịt cùng kiếm pháp tinh diệu phối hợp lại không có chút nào sơ hở dương liệt thanh long quyền pháp đại khai đại hợp bá đạo không gì sánh được dùng lực t h ắ n g xảo vô luận triệu mỹ tiên kiếm pháp biết bao tinh diệu hắn một q u y ề n đánh xuống liền có thể đem kiếm quang đánh nát triệu mỹ tiên kiếm quang bên trong ẩn chứa băng hàn chi lực một chui vào trong cơ thể của hắn liền bị tùy tiện hóa giải song phương giao thủ hơn m ư ơ i chiêu về sau dương liệt một quyền đánh nát nhất đạo bằng tuyết kỳ quang thuần thế đánh vào triệu mỹ tiên trên trường kiếm nàng gương mặt xinh đẹp đ ố n g nhiên biến sắc dưới chân liên tục điểm điên cùng hướng về sau nhanh lùi lại đồng thời quát khẽ ta nhận thua quả nhiên triệu mỹ tiên liền trịnh nam h cũng không bằng tự nhiên không phải đối thủ của dương liệt không triệu mỹ tiên thực lực tổng hợp tại trịnh nam h phía trên chỉ bất quá sức phòng ngự của nàng còn kém rất rất xa trịnh nam h dương liệt thực lực tổng hợp xa phía trên nàng đánh bại nàng cũng là chuyện đương nhiên tình sau trận chiến này dương liệt liền tấn thăng ba mươi hai cường còn lại đều là một chút quái vật ra không dao từ thiên nhiên bạc độ xương âm sắc quỷ, y hương dương bọn gia hỏa này đều mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi bọn hắn những n à y tại quá khứ mấy lần đều có hy vọng thi đậu c h ẳ n g nguyên bây giờ lại đụng vào nhau cũng không biết ai có thể cười đến cuối cùng lần này đại thi đại học đoán chừng là nhất gần ba mươi năm nay nhất có hàm kim lượng một lần trên khán đài khán giả nhìn thấy dương liệt đánh bại triệu mỹ tiên cũng không có ngoài ý m u ố n triệu mỹ tiên thực lực s á c thực không yếu có thể nàng dù sao chỉ là không hợp tinh thứ tịch không địch lại thủ tịch dương liệt cũng mười điểm bình thường dương liệt đánh bại triệu mỹ tiên về sau trực tiếp trở lại khách sạn bắt đầu xem xét những người khác chiến đấu hình ảnh ngày kế tiếp số hai mời dương liệt đồng học t ử yên nhiên đồng học ra sân dương liệt đi tới trong sân đấu chung một tên dáng người cao g ầ y kim tóc đen đơn đ u ô i ngựa d a thị tuyết t trắng như ngọc hai con ngươi sáng trói có thần t u y ệ t s ắ c thiếu nữ đứng tại trước người hắn băng linh tinh t ử yên nhiên không hợp tinh dương liệt trọng tài nói bắt đầu t ử yên nhiên con ngươi một chút biến hóa thành hai cái ngược lại hình tam giác tại cái kia hai cái ngược lại hình tam giác bên trong phản phất có vô số thần bí đang lưu động đồng thuận đây là cái gì đồng thuận dương liệt vừa nhìn thấy từ yên nhiên song đồng biến hóa trong lòng có chút n g n g tụ tại nhân tộc liên minh bên trong có vô số bí thuật công pháp đồng thuật liền là một cái trong số đó t u y ệ t đại đa số đồng thuật tu hành điều kiện đều mười điểm hạ khắc thế nhưng một khi tu luyện thành công liền sẽ có được lớn lao uy lực hơn nữa một chút c ư ờ n g đại đồng thuật cũng sẽ căn cứ huyết mạch c h u y ể n thừa xuống chỉ có đặc thù huyết mạch võ giả mới có thể nắm giữ nào đó đồng thuật những người khác muốn muốn nắm giữ những cái kia đồng thuật muôn vàn khó khăn dương liền xuất thân không hợp tình kiến thức hữu h ạ tự nhiên không nhận ra tự yên nhiên đến cùng sử dụng cái gì đồng thuật tâm hắn tồn ba điểm phong bị thôi động chân khí một chiêu xanh long xuất hải trực tiếp đánh tới tự yên nhiên dưới chân một điểm trực tiếp lui ra phía sau mấy bước trưởng kiếm tiên kh dương liệt cảm giác một trận khó chịu trở tay một trường hướng về từ yên nhiên trường kiếm vô tới từ yên nhiên trường kiếm trước một bước sinh ra biến hóa thuận lấy dương liệt trường lực bay đến một bên nhường hắn phảng phất một trường vô cái không khí ngươi có thể cảm thụ thanh phong thổi sao thanh phong vô hình chém từ yên nhiên trong mắt lướt qua một ít h à n mang chân khí trong nháy mắt bộc phát toàn bộ tốc độ của con người bỗng nhiên bạo tăng gấp mười lần phảng phất hóa thành một trận thanh như gió nhân kiếm hợp nhất hướng về dương liệt chém tới phát dương liệt vừa mới bị dụ đạo một t r ư ờ n g vô không cho dù hắn tố chất thân thể kinh người không gì sánh được đối mặt t ử yên nhiên bí thuật kiếm chiêu cũng phản ứng chậm trong nháy mắt điên cuồng thôi động chân khí dưới chân một điểm thân thể một bên Tử trường tại Liệt trên trực tiếp đạn bay ra. Dương Liệt trực tiếp một chiêu thanh long tám thành tử Tử phất th lửa yên bay, bay vẫy yên yên nhiên chiêu nhiên chẳng Dương ánh văng nơi, đạn Dương long công lực, hung hăng hướng bụng nhiên pháng đoán bình phải khắp kiếm đuôi dưới lại ra. được sớm lực, có bảo. bị đá về t a m tài bí không con ngươi môn này đồng thuận nghe nói có thể tại chiến đấu bên trong thăm dò đối thủ hết t h ể tin tức đạt tới đoán trước tương lai trình độ cũng không biết nàng đến cùng có thể đoán trước tương lai mấy giây bách luyện cảnh coi như nàng lại thế nào thiên tài cũng chỉ có thể nhìn thấy ba giây tải hữu tương lai đi t a m tài bí không con ngươi s á t thực rất mạnh bất quá dương liệt khổ luyện võ học cũng đồng dạng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi từ yên nhiên vô hình thanh phong trạm vô cùng c ư ờ n g đại liền xem như sắt thép đều có thể nhẹ nhõm chặt đứt lại chạm không ra ra thịt của hắn hắn luyện bị tầng thứ nhất định là ngọc cấp trên khán đài khán giả rất nhiều đều là kiến thức rộng rãi hàng người liếc mắt một cái thấy ngay dương liệt cùng t ử yên nhiên nội tình không thèm để ý chút nào nghị luận dương liệt một mặt ngưng trọng nói tam tài bí không con n g ư ơ i lại có thể nhìn thấy ba giây sau tương lai cái này thật đúng là cường đại đồng thuận dương liệt ngoại trừ nắm giữ siêu thị lực bên ngoài còn nắm giữ siêu thính lực nhẹ nhõm nghe được trên khán đài thanh âm t ử yên nhiên mở ra tam tài bí không con n g ư ơ i cầm kiếm nhắm thẳng vào dương liệt nói sở dĩ người muốn nhận thua sao chương chín mươi chín đánh bại từ yên nhiên chương chín mươi chín đánh bại từ yên nhiên dự báo tương lai cũng không có cái gì g ê gớm h ú ngươi chỉ có thể dự báo ba giây tại hữu tương lai vậy thì càng thêm bình thường không cần ngươi dự báo ta hiện nay sẽ nói cho ngươi biết ta chiêu tiếp theo muốn đánh bộ ngực của ngươi dương liệt trong mắt lướt qua một ít h à n mang thôi động chân khí dùng chín thành công lực thi triển thiên lòng phiêu m i ễ u bộ một chiêu xanh long xuất hải hướng về tự yên nhiên lồng ngực trực tiếp đánh tới tự yên nhiên thôi động chân khí khởi động tam tài bí không con ngươi tại hai con mắt của nàng bên trong một chút phản chiếu ra vô số hình ảnh nhìn đến dương liệt chính như hắn tuyên bố như vậy hướng về nàng đánh tới tự yên nhiên một chút sinh ra vô số suy nghĩ mỗi sinh ra một cái ý niệm tại tam tài bí không con người bên trong liền sẽ thể hiện ra ý nghĩ kia kết cục tại nàng thăm dò tương lai bên trong vô luận nàng thi triển võ công gì hướng địa phương nào tránh ra đều khó mà đào thoát dương liệt công kích đáng chết cái quái vật này tố chất thân thể thật là đáng sợ ta coi như có thể nhìn thấy hắn tương lai ra chiêu gì tiểu mà lại ngăn cản không nổi từ yên nhiên gương mặt x i n h đẹp biến sắc cắn răng huyên hóa ra t r ù n g điệp kiếm ảnh hướng về dương liệt đâm tới đồng thời thi triển thân pháp hướng về một bên tránh đi dương liệt đối mặt đâm tới kiếm quang chỉ là thôi động chân khí cường hóa thân thể né qua chỗ yếu hại trong mắt hung quang chất、động. một quyền hướng về tự yên nhiên lồng ngực đánh tới hắn biết mình vô luận làm dạng gì phản ứng đều sẽ rơi vào tự yên nhiên tính toán bên trong duy nhất phần thắng chính là dùng lực thắng xảo bằng vào viễn siêu mình tố chất thân thể nghiền ép đối thủ công tự yên nhiên kiếm quang trực tiếp đâm vào dương liệt ngực phải trực tiếp buộc phát ra châm chút lửa quang căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may tang tài bí không con ngươi môn này đồng t h u ậ t vô cùng tương đại có thể trong thời gian ngắn nắm giữ thăm dò tương lai đồng dạng hiệu quả có thể trừ cái đó ra mặt khác tăng lên là không dương liệt nắm đấm lại bá đạo không gì sánh được một kích đánh vào tự yên nhiên trên lồng ngực trọng ử h tài nói dương liệt thắng thật là lợi hại tốc độ thật nhanh thật mạnh tố chất thân thể dương liệt nhất định nắm giữ chân long huyết mạch không sai chỉ có chân long huyết mạch võ giả mới có thể có được như thế biến thái tố chất thân thể trên a m tài t người lại nhiên, bí bị không phá. con Quả o n g t h i hạ khán ô vô vô không vô n đồng người. con người người nắm mạnh, năng cùng hoàn toàn chính g giữ có có địch chỉ có địch mặc địch đều đủ thuật, khả Tam tài rất dai bí dù x c c sự thật ũ g không khán nhiều. Trên coi là đài khán giả nhìn thấy t ử yên nhiên bị dương liệt đánh bại dồn dập vô tay đồng thời nghị luận ở mỹ nếu là tại đê võ thế giới cái tiêu tam tài bí không con ngươi quả thực có thể xưng vô địch đồng thuận t ử yên nhiên cầm trong tay một thanh kiếm sắc liền có thể thành làm cao thủ thiên hạ vô địch nhưng tại nhân tộc liên minh bên trong các loại kỳ công bí thuật tầng tầng lớp lớp đồng thời nắm giữ các loại định tiêm huyết mạch huyết mạch vó giả sở dĩ tam tài bí không con ngươi mới không thể vô địch t ử yên nhiên sâu sắc liếc nhìn dương liệt một cái lúc này mới có chút không cam lòng rời đi sân thi đấu đại thi đại học tiến vào top ba mươi hai tuyển chọn thi đấu về sau đại thi đại học chủ sự n h â n tộc liên minh rốt c u ộ c hơi làm điểm người đem so với thi đấu độ i chấn động hạ xuống một ngày một trận dương liệt đánh bại t ử yên nhiên về sau liền lập tức trở lại trong tiểu điếm tu trình đại thi đại học tranh tài độ i chấn động mặc dù rất cao trước mấy ngày giống như mỗi ngày đều muốn chiến đấu hai trận thường xuyên có thực lực tương đương người liều đến lưỡng bại câu thương liền coi như là thắng người kia cũng vô lực tiến hành trận chiến đấu tiếp theo ngay kế tiếp mời dương liệt đồng học bạc đồ xương đồng học ra sân dương liệt đi vào đại trong sân đấu chung liền thấy một tên thân cao hai m có một đầu ngắn màu bạc phát tướng mạo anh tuấn thế nhưng lại sắc mặt tái nhật thiếu niên tên thiếu niên kia đúng là thập lục cường bên trong cao thủ bạc đồ xương bạt đồ xương trong mắt lướt qua một chút bất đắc gì nói ta ngày hôm qua tổn thương còn không có hoàn toàn tốt ta nhận thua trọng t a i nói dương liệt thắng quả là thế bạt đồ xương ngày hôm qua đối thủ là hô diên đốt hô diên đốt kim lang đao pháp uy lực vô tận bạt đồ xương thi triển bí thuật cưỡng ép đánh bại hô diên đốt liền cũng không còn dư lực cùng dương liệt giao thủ kim bảng bên trong liền không có kẻ yếu chỉ bất qua dương liệt ra không giao khương dương âm s á t quỷ mấy người bọn hắn mạnh đến mức không t ư n ổ i ở đây khán giả trong mắt lướt qua một ít t ứ c hận bạt đồ xương nhận t u a dương liệt liền thuận lợi tấn thăng bắt tưởng cương dương đối thủ thậm chí không có tới đến sân thi đấu mà là nằm tại trong bệnh viện tiến hành trị liệu pháp lại qua một ngày số một trong sân đấu trên khán đài ngồi đầy người tại sân thi đấu ghế khách quý vị trí bên trên cũng ngồi đầy người bất quá trong đó có năm cái vị trí hơn người một bậc cái k i a u năm cái vị trí ngồi phân biệt hai bên tứ đại siêu nhất lưu đại học t r i ê u sinh s ử lý chủ nhiệm trung kiên vị trí thì là đang ngồi lần này đại thi đại học quan chủ khảo võ thánh cấp cường giả lệ huyền c h â n tại lệ huyền trân bên tay trái vị trí thứ nhất ngồi là đến từ chiến tranh đại học chiêu sinh xử lý chủ nhiệm xe sáng bên tay trái vị trí thứ hai thì là đang ngồi đến từ cơ giáp đại học chiêu sinh xử lý chủ nhiệm lưu Chân Tâm. ở bên tay phải của hắn vị trí thứ nhất thì là đang ngồi tinh hạm đại học t r i ê u sinh s ử lý chủ nhiệm triệu thép bên tay phải vị trí thứ hai thì là đang ngồi thực trang đại học t r i ê u sinh s ử lý chủ nhiệm cố thanh vân có võ thánh cấp cường giả lệ huyền c h â n t ò a c h ấ n tất cả đại giáo phái mới không dám tại đại thi đại học vòng thứ hai bên trong làm cho gì lưu trân tâm đề nghị xe cũ các ngươi chiến tranh đại học đã có khương dương cái này mà mướn tốt không bằng liền đem dương liệt nhường cho bọn ta đi xe sáng khẽ mỉm cười nói bọn hắn đều tiến vào kim bà rồi liền để bọn nhỏ tự mình lựa chọn đi lưu trân tâm bất đắc dĩ thở g i i nói để bọn hắn tuyển trừ i đại n h hạm học, thực t a tranh tranh tranh n nhất lưu đại học bình thường đều không tranh nổi chiến tranh đại học, bởi vì chiến tranh đại học người sáng lập liền là nhân tộc duy nhất một tôn đại vũ thần nhân tộc thần bảng đệ nhất lệ tinh g đại đại đều đại đại đại đệ hạ. siêu bởi học chỗ học học, học tộc tộc lưu duy một t lập là lệ vì r vũ cái đó ra võ đạo tu hành tiêu hao tài nguyên cũng so cơ giáp tinh h ạ m thực trang muốn ít hơn nhiều đối với dương liệt đều không có bối cảnh người mà nói lựa chọn võ đạo tu hành tính so sánh tối cao Cơ giáp, tinh hạm, thực trang cái này tam đại siêu con đường chẳng giáp, trang đường những không tinh đại siêu phạm tam thua này hạm, đ võ Căn bản là không có cách đi cơ bản không tinh là h giáp, đi ạ một chiếc có thể chống lại kim đan cấp võ giả chiến đấu cơ giáp mỗi năm chỉ là bảo dưỡng phí đều cao tới mấy trăm vạn liên minh tệ một chiếc có thể chống lại võ đạo tông sư cấp đếm được chiến đấu cơ giáp mỗi năm bảo dưỡng phí liền cao tới một trăm triệu liên minh tệ bất quá một tên thiên nhân cảnh võ giả điều khiển lục gia i chiến đấu cơ giáp liền có thể vượt qua hai đại cảnh giới cùng võ đạo tông sư cấp đếm được cường giả chém giết đây chính là cơ giáp con đường chỗ kinh khủng tinh hạng thực trang con đường cũng cùng loại này giống như chương một trăm đối chiến dạ không dao chương một trăm đối chiến dạ không dao cầu cất giữ cầu truy đ ả o cầu mười phiếu những cái kia tiến vào đại thi đại học kim bảng học sinh đại bộ phận đều chọn chiến tranh đại học bởi vì bọn hắn bên trong rất nhiều người đều không thể gánh chịu cơ giáp tinh h ạ m thực trang ngầm cao p h i tổn bọn hắn lựa chọn duy nhất chính là tiến vào chiến tranh trong đại học tu luyện võ đạo triệu thép cố thanh vân hai người thì là một mặt bình tĩnh cái kia bốn chỗ siêu nhất lưu đại học mỗi năm đều sẽ trước giờ đặc biệt chiêu một chút thiên tài học sinh hơn nữa còn lại ba chỗ siêu nhất lưu đại học coi như rất khó tuyển nhận đại thi đại học trùng kim bảng học sinh cũng có thể tuyển nhận những thiên tài khác mời dương liệt đồng học ra không giao đồng học ra s dương liệt cùng dạ không giao cùng nhau đi tới đại trong sân đấu chung dương liệt hiếu kỳ nói dạ không giao thực lực của ngươi mạnh như vậy vì cái gì lúc trước như vậy mà đơn giản liền đầu hàng dạ không giao n ở nụ cười xinh đẹp nói đầu tiên ta không có đầu hàng ta chỉ là cùng ngươi làm một vụ giao dịch thôi trên thế giới này có thể dùng tiền làm được chuyện đương nhiên là dùng tiền đến giải quyết càng thêm thuận tiện nếu như ngươi bây giờ nguyện ý nhận t h u a đại thi đại học về sau ta có thể trực tiếp cho ngươi hai vạn liên minh tệ hai vạn liên minh tệ dương liệt nhãn tình sáng lên hơi có chút dao động trần chờ một chút nói ta không phải dạng kia ba vạn liên minh、tệ. người quá coi thường ta bốn ngàn vạn liên minh tệ dương liệt m ộ ư ơ i điểm giao động chỗ khách quý ngồi lệ huyền c h â n khẽ lắc đầu khẽ c ư ờ i nói tiểu gia hỏa này thật là một cái thăng tiền xe sáng khẽ c ư ờ i nói dương liệt xuất thân phổ thông tại không hợp tinh bên trong cũng không có bất kỳ cái gì gia tộc duy trì hắn có thể đi đến một bước này tài trợ người chủ yếu là triệu mỹ tiên cái tiểu n h a đầu này hắn cần phải hết sức rõ ràng tài nguyên tầm quan trọng cái này cũng rất bình thường đương kim thời đại là siêu võ thời đại nhân tộc liên minh nắm giữ các loại cường hoành tuyệt luân võ học bất luận cái gì một môn thiên cấp võ học đều nắm giữ không thể tưởng tượng nổi uy năng thế nhưng tu luyện võ đạo ngoại trừ thiên phú bên ngoài cũng tương tự cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên những cái kia ra thế bối cảnh không tốt thiên tài các học sinh nếu là không có đạt được tài trợ người tài trợ cũng rất khó bộc lộ tài năng rất nhiều ra thế không tốt học sinh đều sẽ nghĩ hết biện pháp làm cho tiền không ít người thậm chí sẽ rơi vào tà đạo tại tất cả đại giáo phái bên trong không ít cao tầm chính là do bối cảnh phổ thông nhân tộc thiên tài sa đọa mã thành bởi vì bọn hắn không lấy được tu hành tài nguyên Bắt đầu. trọng tài không quen nhìn dạ không g i a o ở trước mặt thu mua dương liệt thao tác lập tức mở miệng nói dương liệt một mặt dãy giụa nhưng trong lòng tràn ngập kỳ vọng nhìn xem dạ không g i a o nói dạ không g i a o ta không phải người như vậy coi như ngươi ra mười ước liên minh tệ đến thu mua ta ta cũng sẽ không khuất phục mười ước liên minh tệ xác thực không cách nào thu mua ta nhưng nếu như ngươi ra mười một ước liên minh tệ cái t i ê u tranh tài thắng lợi nhuận cho ngươi lại có làm sao d i ế t vào bát cường về sau dương liệt đã có thể tùy ý lựa chọn bốn chỗ siêu nhất lưu trong đại học bất kỳ một chỗ đương nhiên nếu như dùng trạng nguyên tri vị tiến vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học tự nhiên sẽ thu hoạch được các loại ban thưởng đồng thời cũng càng lại nhận đại học coi trọng cùng bảo hộ bất quá đây hết thể cũng không sánh nổi mười một thước liên minh tệ tốt h ta ta tôn trọng ngươi sở di cũng không cần tiền đến vũ n ụ c ngươi rồi Dạ không giao nở nụ cười xinh đẹp thì triển thiên cấp khinh công linh đinh thần điệp múa cả người phảng phất hóa thành một cái nhẹ nhàng phiêu giật t h ầ n điệp r á n g người nổi bật cầm trong tay tê kiếm hướng về dương liệt bay lượn mà đến chuyện tiền sao có thể là vũ n ụ đâu dương liệt trong mắt lướt qua một ít thức ậ n trực tiếp thi triển thiên long phiêu miễu bộ chín thành công lực bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại dạ không g i a o trước người một chiêu xanh long xuất hải trực tiếp quanh ra dạ không g i a o khinh công tại lần này đại thi đại học bên trong đủ để xếp hạng ba vị trí đầu dương liệt khinh công liền là xa xa phía trên n à n g người g i a hỏa này thật sự là một cái q u á i vật khinh công của hắn lại có thể cùng ta so sánh linh giác của ta quả nhiên là đúng cái k i a động dùng lá bài tẩy của ta rồi dạ không g i a o trực tiếp thôi động huyết mạch chi lực song đồng con ngươi một trận biến hóa hóa thành hai khối vỏ sò、so、hình thái từng tia thần bí khó lường viễn thuật ba động trong nháy mắt tràn ngập ra dương liệt hai mắt hoa một cái trước mắt dạ không g i a o bỗng nhiên chia ra làm bà cầm trong tay tế kiếm hướng về hắn đâm tới đây là huyết thuật chân thân tại cái này phương hướng dương liệt bỗng nhiên linh giác khé động bản năng hướng về không có một hai bên trái trực tiếp một trường đánh tới bí thuật thần n h i ệ p đâm tại dương liệt trước người ba tên dạ không g i a o chung quanh thân thể bỗng nhiên đ ồ n g bệ ra từng cái mỹ lệ hồ điệp trong tay tế kiếm giống như như chấp giật hướng về dương liệt đâm tới dương liệt trong lòng bỗng nhiên dâng lên bất an máy liệt trực tiếp thi triển thiên long phi âu miễu bộ hướng về một bên có chút một bên không tốt ta võ đạo linh giác đều bị q u ấ nhiễu nàng không ở nơi này. dương liệt m ộ thân quyền trực tiếp o giao a ba n không khí bên trên, mặt đông nhiên biến. Cái kêu ba tên dạ không giao tế kiếm thì là trong nháy h khí thì tại mặt tế mắt đại dạ Cái kiếm kêu sắc là m vào d ư ơ g l i ệ thể trên t â thân n Cong. Dương liệt t h phòng ngự có thể so với cơ giáp giả không giao tế kiếm đâm ở trên người hắn trường kiếm ánh lửa v a n g khắp nơi m i ê n cưỡng chém rách bên trái phần bụng vào ngoài t ừ n g tia tiên huyết chậm rãi chạy xuống vết thương liền khép lại giả không g i a o trong mắt lướt qua một ít kinh hãi cái quái vật này ta đã vận dụng đâm tới bí thuật vậy mà vẹn vẹn chỉ là phá da của hắn phòng ngự hắn khổ luyện võ công thật sự là thật là đáng sợ cái quái vật này tốc độ lực lượng phòng ngự hoàn toàn không có nhược điểm ngoại trừ không có huyễn thuật một loại năng lực đặc thù bên ngoài quả thực không có kẽ hở phắt ở chỗ này dương liệt phản ứng đồng dạng nhạy bén c h i cực hắn cảm ứng được bên bụng t h ụ t h ư ơ n g trực tiếp một c h i ề u thanh long vẫy đuôi hung hăng hướng về d ạ không giao vị trí phương vị đã b ả o dạ không giao s o n g đồng ú quang lóe lên sau lưng dương liệt một chút xuất hiện ở d ạ không giao thân ảnh tay nàng nắm tê kiếm hướng về dương liệt trái tim đâm tới hắn võ đạo linh giác cũng đang đ i ê n cùng nhắc nhở hắn hậu phương dạ không giao là thật không ngươi gạt được ta võ đạo linh giác lại không gạt được ta lý tính dương liệt lệ quắt một tiếng cưỡ ép vi phạm với võ đạo linh giác. một c ư ớ c hung h ă n g đá xuống từng đoá từng đoá mỹ lệ hồ điệp đống nhiên tại c h ố n g không một chỗ địa phương nợ rộ dương liệt cảm giác chính mình đã phải tế kiếm mũi kiếm phần lớn lực lượng đều bị tan mất sau đó ánh mắt hoa lên nhìn thấy tám cái dạ không giao từ phương hướng khác nhau hướng về hắn đánh tới thật sự là lợi hại huyễn thuật bất quá mạnh hơn huyễn thuật cũng ngăn cản không nổi ta võ đạo ý chí dương liệt trong mắt hung quan g l o e lên điên cùng tôi động chân khí một cô cường hoành không gì sánh được thanh long võ dự tính trong nháy mắt bộc phát trong cơ thể hắn một chút bộc phát thanh long thanh âm trong nháy mắt tám cái dạ không giao liền chỉ còn lại có bên trái một cái kia. Dạ không giao, dương liệt thi triển thiên long phiêu miễu bộ trong nháy mắt xuất hiện tại dạ không dao trước người một chiêu xanh long xuất hải trực tiếp đánh xuống n ă m đấm của hắn trực tiếp đánh vào dạ không dao lồng ngực trực tiếp xuyên qua cong dạ không dao quỷ dị xuất hiện sau l ư n g dương liệt một chiêu thần điệp đâm trực tiếp đâm vào trên lưng của hắn b ộ c phát ra châm chút lửa quang miễn cưỡng đâm rách hắn vào ngoài dương liệt trực tiếp một chiêu thanh long vẫy đuôi lần nữa hướng về dạ không dao đá vào vẹn vẹn đá t r ú n g nuôi kiếm của nàng miễn cưỡng đem dạ không dao bất lui chương một trăm linh một đánh bại dạ không dao lệ huyền trân k ẽ cười nói đó là thận long con ngươi cái tiêu dạ ra tiểu cô nương vậy mà nắm giữ t h ậ n l o n g huyết mạch thú vị lưu chân trong tương t ư ợ n g lướt qua một ít tiếp hận nói dĩ nhiên là t h ậ n l o n g con người đáng tiếc nếu như nàng sử dụng không phải đại thi đại học bên trong chế thức vũ khí một chiêu này đã có thể phân ra thắng bại đại thi đại học chế thức kiếm s ắ t chất liệu phổ thông dạ không giao cái này không phá được dương liệt phòng ngự nếu là dạ không giao tay bên trong cầm là một trôi t à thần cấm kỵ vật đẳng cấp tà binh hoặc một cái siêu năng kiếm ánh sáng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem dương liệt chém thành hai đoạn xe sáng t h ẳ n như nói đây mới là đại thi đại học ý nghĩa không phải vậy đại thi đại học xếp hạng hàng đầu học sinh đem hoàn toàn xuất từ quyền quý gia đình phổ thông thiên tài giống như hoàn toàn nhìn không thấy ra mặt hy vọng những cái k i u tả thần giáo đoàn nhóm người mới sẽ càng nhiều uy hiếp được chúng ta nhân tộc liên minh thống trị lệ huyền trân cũng khẽ gật đầu n h â n tộc liên minh chinh phục rất nhiều văn minh khoa học kỹ thuật mười điểm phát đạt một tôn nhân tộc tứ giai võ giả thậm chí có thể điều khiển lục giai cơ giáp cùng lục giai võ đạo tông sư c h é m g i ế t nếu là không thêm hạn chế ra không giao các loại xuất thân hảo môn quyền quý hoàn toàn có thể vận dụng cơ giáp thực trang các loại cường h à n h trang bị nhẹ nhóm đánh bại dương liệt các loại gia thế võ giả bình thường Bất quá bởi như vậy, đại thi đại học liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa n h â n tộc liên minh mặc dù vô cùng cường đại chinh phục rất nhiều văn minh thế nhưng là vẫn như cũ có không ít văn minh tàn phế đảng tất cả đại t à thần giáo đoàn cùng với đang cùng n h â n tộc liên minh rằng có mạnh đại văn minh các loại thế lực đối địch những cái kia thế lực đối địch cũng sẽ hấp thu nhân tộc liên minh nội bộ thiên tài cùng n h â n tộc liên minh chống lại chính là bởi vì như thế n h â n tộc liên minh mới đối đại thi đại học cực kỳ trọng thị chính là vì đem tất cả đại tinh cầu thiên tài xuất sắc nhất một mẹ c ố thanh vân trong mắt lướt qua một ít nóng rực chi sắp nói dạ không giao đứa nhỏ này cần phải đến chúng ta thực trang học viện dùng năng lực của nàng nếu là có thể ngự sử một tôn đ ỉ n h cấp h u y ễ n thuật thực trang tương lai tuyệt đối mạnh đến đáng sợ so sánh dương liệt cố thanh vân càng ưa thích dạ không giao bởi vì dạ không giao thận lòng con người nếu là cùng h u y ễ n thuật thực trang kết hợp lại trong nháy mắt liền có thể miễu sắt cường định triệu cương cảm k h a i nói tam tài bí không con người t h ậ n lòng con người lần này đại thi đại học thật là nhân tài đông đúc đúng tự nhiên các ngươi đừng cùng chúng ta đoạn nàng có tam tài bí không con người có thể trở thành xuất sắc nhất quan chỉ huy tinh hạng t nàng g t i bí k h ô c như ngươi có t ể để thể, đến cho tức, có hiên nhiên trong nháy mắt nhìn thấy vô số tin tức, phản phất có thể, nhìn, trong tử mắt tin t vô số ơ n g là a của i giây đồng hồ, tùy hồ, n theo thực lực n g trở ă n lên, có thể, nhìn, đến tương lai sẽ lâu hơn. Nàng như g lai lâu là có thể, t sẽ thành quan chỉ huy tinh h ạ m thao túng một cái vô cùng cường đại tinh tế chiến hạm tuyệt đối mười điểm kinh khủng trên lôi đài ta võ đạo ý chí bị huyễn thuật chế trụ nàng huyễn thuật rất mạnh tại phía xa ta võ đạo ý chí phía trên đây mới là nàng chân chính át chủ bài nàng ẩn tàng thật tốt sâu bất quá lá bài tẩy này có phải là vì khương dương chuẩn bị dù sao nếu như không phải ta khổ luyện võ công đủ mạnh tại đột nhiên lọt vào tập kích trong nháy mắt đó ta liền đã thua dương liệt trong lòng phun trào lên các loại suy nghĩ điên cuồng tôi h động c h â n khí thi chiến thanh long giống trong một c h ư ớ c mắt phản p h ấ t có một đầu hung bạo tuyệt luân thanh long tại dương liệt trên thân khôi p h ụ bộ c phát ra vô cùng kinh khủng g ầ m thét đáng sợ sóng âm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi tại cái kia đại sân thi đấu chung quanh một chút hiện ra phủ văn thần bí một tầm cường đại phòng ngự kết giới bao phụ tại sân thi đấu bên trên nhường sóng âm không cách nào lộ ra tại trên khán đài ngồi khán giả mặc dù có không ít cơn giả thậm chí không thiếu k thế nhưng đồng dạng có không ít thực lực yếu đối cường giả giả quyến đại sân thi đấu tự nhiên sẽ làm tốt phòng ngự cái kia hướng về bốn phương tám hướng không khác biệt oanh ra sóng âm trong nháy mắt đánh vào dạ không giao trên thân thanh long giống hắn quả nhiên sẽ một chiêu này bất quá đáng chết hắn một chiêu này uy lực quá kinh khủng dạ không giao thân thể mềm mại run lên cắn răng điên cùng thôi động chân khí điều khiển hai cái lô thai trực tiếp bế hợp lại đồng thời chân khí cũng cường hóa lấy thai của nàng bộ phận bộ phận tiến hành phòng ngự dạ không giao l à người thông minh nàng đối dương liệt đối thủ này cũng đã làm nghiêm mật điều tra nàng cũng đoán được dương liệt sẽ sử dụng thanh long giống môn võ kỹ này nàng duy nhất không ngờ tới chính là một chiêu này tại dương liệt tay bên trong đúng là khủng bố như thế thanh long giống môn võ kỹ này cường hoành không gì sánh được thế nhưng là đối cổ họng tổn thương đồng dạng cực lớn hắn không kiên trì được bao lâu chỉ cần ta so với hắn trông lâu thắng lợi chính là thuộc về ta dạ không giao cắn răng điên cuồng thôi động chân khí thủ hộ bản thân ngăn cản sóng âm trúng kích lại ngay cả động cũng không dám động nàng tự nhiên hiểu rõ cách dương liệt càng xa thanh long giống uy lực liền sẽ càng yếu có thể nàng lo lắng cho mình khai động miễn cưỡng thành lập phòng ngự liền sẽ sụp đổ dạ không g i a o chân khí phòng ngự bị phá thân thể mềm mại run lên phun ra một n g ụ màu m tươi thối lui ra khỏi thận lòng con ngươi trạng thái tìm tới ngươi rồi tại dạ không g i a o rời khỏi thận lòng con ngươi trạng thái trong nháy mắt dương liệt liếc mắt liền thấy được nàng bản thể vị trí sau đó tiếp tục thi triển thanh long giống một cỗ kinh khủng sóng â m hướng về dạ không g i a o trực tiếp đánh tới thanh long giống môn võ kỹ này s á t thực đối cổ họng có cực lớn tổn thương phổ thông thiên nhân cảnh võ giả đều khó mà kiên trì hai mươi giây có thể dương liệt tại bách luyện cảnh c h í n đại cảnh giới bên trong tất cả cảnh giới đều đạt đến ngọc cấp tầm thứ hơn nữa trong cơ thể hắn còn cầm giữ co vài chục con hung thu sinh mệnh bản nguyên cùng với tứ giai huyết tộc siêu tự lành năng lực đang thi triển thanh long giống môn võ kỹ này quá trình bên trong dương liệt cổ họng s ắ c thực cũng đang không ngừng bị thương nhẹ sau đó tại tứ giai huyết tộc tổ tự lành năng lực cùng với khổng lồ sinh mệnh bản nguyên phía dưới phi tốc chữa trị đáng chết hắn khổ luyện võ công rốt cuộc mạnh cỡ nào lại có thể chịu được, được. cổ họng của hắn không muốn sao tên đáng ghét ra không dao nghiến chặt hẳng liều mạng không nổi cái tia thanh long tiếng giống gi Nàng n ắ thể thể、so、rất rất hai phút đồng hồ về sau già không giao hộ thể chân khí hoàn toàn sụp đổ tại cái kia kinh khủng sóng âm bên trong nàng cảm giác toàn thân chiến lược cho dù có chân khí thủ hộ lỗ thai đóng chặt cái kia kinh khủng long rít gào thanh nhâm vẫn như cũng phảng phất muốn đánh xuyên m à n g nhị của nàng già không giao mười điểm quá quyết nói ta nhận thua trọng tài nói dương để thắng già không giao nhận thua về sau dương liệt mới đ ỉ n h chỉ thi triển thanh long giống dạ không g i a o có chút không cam lòng mà hỏi người thanh long giống còn có thể kiên trì bao lâu dương liệt nói đại khái còn có thể kiên trì nửa giờ đi dạ không g i a o sờ lên cái chán yếu đớt thở dài nói người cái tên này thật sự là một cái quái vật hai người cái này từ đại sân thi đấu bên trên đi xuống đi tới một bên ghế tuyển thủ ngồi xuống cùng nhau quan sát trận chiến đấu tiếp theo mời khương dương đồng học viên vũ hào đồng học ra sân khương dương cùng một tên thân cao một m chín cả người đầy cơ bắp mọc ra mái tóc màu đỏ má phải văn có loại như ngọn lửa phù văn thiếu niên đi tới trên lôi đài chương một trăm lẻ hai khương dương, Trước 102, nhưng tất cả mọi người nói thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn ta ngược lại muốn xem xem ngươi kim ô huyết mạch rốt cuộc mạnh cỡ nào có thể hay không địch nổi ta viêm long huyết mạch viêm vũ hảo trong mắt lướt qua một ít h n g quang q u á t chói thai một tiếng thôi động huyết mạch chi lực một cỗ h ỏ a diễm tại trong thân thể hắn bay lên hai con mắt của hắn một chút hóa thành lăng đồng trên thân cũng bao trùm lên một tầng đỏ lấp vảy màu đỏ khí tức bạo tăng viêm long huyết mạch thoạt nhìn s á t thực không yếu bất quá kim ô lấy rồng làm thức ăn viêm long không phải kim ô đối thủ viêm vũ hảo ngươi tự nhiên cũng không phải là đối thủ của ta khương dương một mặt bình tĩnh cái tràn thai dương văn quang mang lập lòe nhất đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ tại xung quanh thân thể của hắn bay lên hóa thành một đôi kim ô trí d ự hắn khí tất cả giống như một tôn thần chi đồng dạng quan sát viêm vũ hảo không tốt ta đang sợ hãi viêm vũ hảo nhìn thấy thôi động kim ô huyết mạch trôi nổi ở giữa không trúng thương dương sắc mặt bỗng nhiên đại biến không tự chủ được run r à y lên hắn mặc dù tính cách kiêu ngạo luôn luôn cho là mình không thua bất luận kẻ nào thế nhưng là trong cơ thể hắn viêm long huyết mạch lại bị khương dương kim ô huyết mạch khắc chế thật là lợi hại cái k i a chính là kim ô huyết mạch những này đỉnh tiêm huyết mạch võ giả thật là quái vật khó trách hắn được xưng là năm nay công nhận trạng nguyên dương liệt ngồi đang tuyển thủ ghế bên trong nhìn xem cái kia toàn thân phát ra hỏa d i ễ m khương dương thân thể của hắn đều không tự chủ được sinh ra một chút sợ hãi dương liệt thể nội cầm giữ co vài chục đầu tứ dai thú giữ thuộc giống rắn bản nguyên những cái kia loài rắn hung thú huyết mạch thiên sinh liền bị kim ô huyết mạch khắt chế h ắ n tự nhiên cũng sẽ nhận mạch máu trong người chi lực một chút ảnh hưởng đương nhiên huyết mạch chi lực đối ảnh hưởng của hắn xa so với viêm vũ h ả o muốn nhẹ hơn nhiều khương dương cút xuống cho ta viêm vũ hào thôi động chân khí một chút buộc phát ra một cỗ cường đại quần ý đem mạch máu trong người sao động cùng hoảng sợ đẻ xuống nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay t h i triển thiên cấp võ k ỹ liệt dương đào pháp một đao bao phụ tại trong ngọn lửa hướng về khương dương chém tới v i ê m vũ hảo người quá yếu khương dương ánh mắt l ạ n h nhạt một kiếm đâm r a cái kêu bao phụ tại khương dương chung quanh thân thể hỏa diễm trong nháy mắt s ô i trào nhất đạo vô cùng cường đại hỏa diễm kiếm mang trong nháy mắt mánh liệt bắn mà ra trực tiếp hướng về v i ê m vũ hảo đâm tới đáng chết lại có thể bắn ra kiếm mang đây đã là thiên nhân cảnh đặc t h ủ gia hỏa này thật sự là một cái quái vật viên vũ hảo trong mắt lướt qua một ít g á n ghét mà lại một đao hung hăng đánh xuống ầm ầm nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng v viêm vũ hào giống như ruột đông rách đồng dạng bay ngược từ trên lôi đài ngã rơi xuống mặt đất trên thân xuất hiện nhiều chỗ vết bỏng mấy tên y liệu võ giả thân hình loay lên xuất hiện tại viêm vũ hào bên người đem hắn mang lên trên cáng cứu thương khương dương từ giữa không trung hạ xuống trên thân không có tiêm nhiễm một ít cho bụi dương liệt ánh mắt ngưng trọng trong lòng thầm nghĩ ra hỏa này thật mạnh toàn bộ phương vị không góc chết cường đại không hổ là khương dương hắn cùng những người khác so sánh t r ê n l ệ n h quá xa giống như quả không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là năm nay đại thi đại học trạng nguyên rồi trên khán đài đến từ nhân tộc liên minh các quyền quý nhìn xem khương dương trong mắt Mời âm sát quỷ sa chấn hưng đồng học ra sân một tên thân cao hai m khuôn mặt t i ể u tụy nhìn qua mười điểm xấu xí trên thân nắm giữ mười đầu ác quỷ hình xăm nhìn qua giống như một đầu hình người ác quỷ thiếu niên cùng một tên cầm trong tay trường thương tướng mạo anh tuấn khí chất oai hùng thiếu niên đi vào trên lôi đài tên kia trên thân nắm giữ mười đầu ác quỷ hình xăm thiếu niên chính là âm sát quỷ tên kia cầm trong tay trường thương thiếu niên thì là sa chấn hưng sa chấn hưng cầm trong tay trường thương nhắm thẳng vào âm sát quỷ trong ánh mắt tràn ngập nóng dực chiến ý quất lên âm sát quỷ ta nhất định sẽ đánh bại ngươi âm sát quỷ không nói lời nào túi thất đầu phản ph bắt đầu trọng tài lời nói vừa mới hạ xuống tại âm sát quỷ cong lên một cái hình xăm đ ố n g nhiên bay lên chui vào trong cơ thể của hắn hắn trong nháy mắt mục lục hung q u a n g một chút biến hóa thành một đầu thân cao ba t h ư ợ c cả người đầy cơ bắp làn da hiện lên hát s á c dài ra răng nhọn móng s ắ c khuôn mặt giữ tợn ác quỷ đó chính là âm sát quỷ nắm giữ thiên cấp võ công huyền âm d ư ỡ n g quỷ công môn này thiên cấp võ học có thể đem từng đầu ác quỷ phong ấn nhập thể nội đem những cái kia ác quỷ l u y ệ n hóa để bọn chúng để bản thân sử dụng đây là một môn cường h à n h không gì sánh được cũng tương tự nguy hiểm tới cực điểm tà đ ạ võ chỉ cần người tu hành hơi không cẩn thận liền sẽ bị ác quỷ t h ô n vệ do người chuyển biến thành là chân chính ác quỷ coi như tu luyện thành công cũng muốn lấy thân giữ a quỷ chẳng những cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên đồng thời cũng sẽ bị dạy vào đến thống khổ không chịu nổi chỉ có tâm trí nhất k i ê n nghị đồng thời nắm giữ thể chất đặc thù người mới có khả năng tu hành thành công phá p h á t chân c h ấ n hưng ơ trong mắt hàn mang loại lên thôi động chân khí thi triển thiên cấp thương pháp hồng sơn thương pháp nhân thương hợp nhất ẩn chứa kinh khủng thương dự tính giống như xúc đ i ệ thành thốn đồng dạng xuất hiện tại âm sát quỷ trước người một phát súng hung hăng hướng về âm sát quỷ lồng ngực đâm tới Kiếm ý, thương dự tính, Quyền ý các loại đều chỉ có loại đều t ạ i giả i võ t n h khí kiên thần trình độ nhất định, thời định minh tính thể lĩnh tới tin, đến đồng nắm niềm cùng ngộ ngộ đều độ đ mới giữ vô cao có ư ợ lượng c lực thương kinh khủng. Kiếm ý, thương dự tính q u y ề n ý loại này đặc thù lực lượng chẳng những có thể dùng cường hóa võ giả đối tà thần ô nhiễm kháng tính cũng là đối phó rất nhiều vô hình quái vật lợi khí đồng thời còn có thể cường hóa các loại võ đạo uy lực của chiêu thức tại lần này đại thi đại học bên trong lĩnh ngộ kiếm ý một loại võ dự tính cường giả số lượng tuyệt đối không cao hơn ba mươi người âm sát quỷ vừa mới nâng tay phải lên trần chấn, chấn hưng trường thương liền đâm vào trên ngực hắn làm cho người cảnh tượng khó tin đột nhiên xuất hiện tại âm sát quỷ lồng ngực đ ỗ n g nhiên xuất hiện một t r ư ờ n g ác quỷ gương mặt cắn một cái tại trần t r ấ n hương trường thương phía trên phá trần t r ấ n hương quát chói h a i một tiếng trường thương bên trong trong nháy mắt b ộ c phát ra nhất đạo đáng sợ thương mang âm sát quỷ lồng ngực trong nháy mắt nổ bể ra đến huyết n ụ c văng khắp nơi nhưng hắn lại nết miệng cười một tiếng một trường hung hăng hướng về trần t r ấ n hương đầu lâu vỗ tới trần t r ấ n hương sắc mặt đại biến thân hình nhanh lửa lại lại chậm một bước bị âm sát quỷ một trường vỗ bên trong đầu lâu trực tiếp giống như ruột bông rách đồng dạng bay ra lôi đài trực tiếp đâm vào đại sân thi đấu trên âm sát quỷ thắng âm sát quỷ trên thân quỷ khí cấp tốc tàn ra biến thành bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng thân thể mười điểm quỷ dị lông tóc không thương chỉ là trên người hắn ác quỷ hình xăm trực tiếp thiếu một phó Dạ không g i a o khẽ cười nói trần t r ấ n hưng s á c thực không yếu xử lý âm sát quỷ trên thân nghỉ lại một đầu ác quỷ bất quá hắn cần lại xử lý âm sát quỷ chín lần mới có thể đánh bại âm sát quỷ sở dĩ hắn thất bại dương liệt khẽ gật đầu đại thi đại học bát cường không có một cái nào là kẻ yếu mỗi một cái cũng có thể vượt cấp đánh bại thiên nhân cảnh võ giả cường giả quái vật bên trong quái vật âm sát quỷ một chiêu đánh bại trần chấn Lợi d ụ một tên r h ư n giá người cao gầy có một đôi đôi chân lưng dài da thị tuyết trắng như ngọc tú lệ tóc dài sóng vai mà rơi mũi ngọc tinh xảo mũi anh đào mát hạnh mặc toàn thân màu trắng võ sĩ phục khí chất lạnh băng tuyệt sắt thiếu nữ cùng với một tên thân cao hai m hai cả người đầy cơ bắp mặc áo lóc nhỏ đầu đinh mặt vương t hai lớn nhìn qua ước chừng có ba bốn mươi tuổi thiếu niên dương liệt nói nam cung huệ năm nay kiếm thuật xuất sắc nhất một trong mấy người kiếm thuật của nàng chỉ ở t ử yên nhiên phía dưới bất quá công dương ly hận tu luyện là thiên cấp k h ổ luyện võ học cách nguyên bản kim thân nàng hẳn không phải là công dương ly hận đối thủ cách nguyên bản kim thân chính là một môn đỉnh tiêm thiên cấp k h ổ luyện võ học công dương ly hận trước đó chính là bằng vào môn này cường hành k h ổ luyện võ học một đường nghiền ép đánh bại vô số đối thủ da không dao khẽ cười nói khó nói nam cung huệ xuất thân nam cung gia tộc nếu như nàng nắm giữ nam cung gia tộc mạnh nhất kiếm thuật c h ạ m thần tam thức như vậy công dương ly hận tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng nhưng nếu như nàng không có nắm giữ c h ạ m thần tam thức nàng cũng không phải là công dương ly hận đối thủ dương liệt trong mắt lướt qua một tia tò mò nói c h ạ m thần tam thức cái gọi là c h ạ m thần tam thức chính là nam cung gia tộc thế hệ đầu tiên lưới đao c h ạ m kiếm thần nam cung thẳng khai sáng tuyệt thế kiếm thuật lưới đao c h ạ m kiếm thần lúc trước cũng là chúng ta nhân tộc liên minh cái thứ nhất chặt đức tà thần tri thủ chém rách tà thần trái tim tuyệt thế võ thánh chúng ta nhân tộc liên minh đại vũ thần lệ tinh hà xử lý con thứ nhất tà thần cũng là cùng lưỡi đao c h ạ m kiếm thần liên thủ mới miễn cưỡng làm đến c h ạ m thần tam thức chính là nam cung gia tộc đời đời truyền thừa tuyệt thế kiếm thuật nếu như riêng lấy uy năng mà nói thậm chí đã đạt đến võ học cấp thần phạm vi bất quá c h ạ m thần tam thức cần nắm giữ tuyệt thế thiên phú mới có thể tu luyện thành công nam cung gia tộc từ lưỡi đao c h ạ m kiếm thần khai sáng môn võ học này về sau đến nay cũng chỉ có mười hai người tu luyện thành công hơn nữa bọn hắn toàn bộ đều là nam cung gia tộc người dương liệt trong mắt lướt qua một ít hiếu kỳ ánh mắt rơi vào nam cung huệ trên thân bắt đầu trọng tài ra lệnh một tiếng công dương ly hận nổi dận gầm lên một tiếng thôi động chất khí thân thể một chút bành trướng đến ba mét toàn thân phản g phất thoa lên một tầng nhàn nhạt, nhạt kim sơn bình thường biến thành một tôn thân cao ba thực t i ể u cự nhân nam cung huệ cho ta bại đi công dương ly hận nổi dận gầm lên một tiếng thi triển thiên cấp võ học thép nguyên bản quyền pháp giống như một tôn bá đạo không gì sánh được kim thân cự nhân quyền pháp đại khai đại hợp hướng về nam cung huệ đánh tới tại cái này đại thi đại học trên lôi đài tỉ thí quyết định tỉ thí song phương tương lai cho dù nam cung huệ là một tên tuyệt sắc c ũ nam g công dương ly hận thẩm mỹ, nhưng hắn nhưng không rất thẩm tuyệt thủ tỉnh. phù hợp hận hắn hạ n lưu ly mỹ, đối sẽ không thủ hạ lưu tỉnh. Nam cung thi huệ kiếm kiếm bỗng nhiên một cái k i ế m bộ nhanh lùi lại con ngươi một chút biến đến mất đi tiêu điểm phán phất tại nhìn bất đồng thế giới bất đồng lĩnh vực tồn tại đống nhiên chém ra nhất đạo kinh khủng kiếm quang c h ạ g thần tam thức địa thần chém không tốt công dương ly hận trong nháy mắt dâng lên một loại dùng mình nguy hiểm dự cảm điên cuồng thôi động chân khí thân thể kim sang long lánh song q u y ề n sen lẫn thôi động chân khí giống như hai mặt kim thuẫn c ả n trước người cái kia sáng trói không gì sánh được kiếm quang trong nháy mắt dọc theo công dương l y hận bên hông v ú t qua nhất đạo dây nhỏ trong nháy mắt tại công dương l y hận bên hông hiện hiện thân thể của hắn trực tiếp bị chém ngang lưng rơi xuống trên mặt đất liền trong khoảnh khắc đó từ một bên ý liệu khu vực bên trong một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên một chút bộ phát ra khí tức kinh kh từng đầu ẩn chứa ý liệu chân khí dây nhỏ trong nháy mắt bắn ra đâm vào công dương ly hận trên thân thể công dương ly hận vừa mới hét thảm một tiếng thân thể liền bị dây nhỏ trói lại trực tiếp kết nối ở cùng nhau sau đó dây nhỏ bay lượn đem hắn kéo xuống một cái trên cáng cứu thương bảo vệ tính mạng của hắn ra không giao khen đó phải là nam cung gia tộc truyền thừa trí cao kiếm thuật địa thần chém thật sự là không tầm thường kiếm thuật dương liệt ánh mắt ngưng trọng chầm d ã i nói xác thực không tầm thường liền xem như ta cũng ngăn không được một kiếm kia dương liệt thể nội cầm giữ co vài chục đầu tứ giai hung thu sinh mệnh bản nguyên bản nguyên sinh mệnh của hắn viễn siêu nam cung huệ tố chất thân thể cũng xa siêu nàng khổ luyện võ công đội là vượt qua nàng không biết gấp bao nhiêu lần có thể coi là như thế hắn cũng ngăn không được nam cung huệ một kiếm nhân tộc liên minh vì cùng tinh không trong vũ trụ mạnh đại chủng tộc cùng những cái kia chi phối từng cái mạnh đại chủng tộc tà thần đ ố i kháng nghiên cứu ra rất cường đại không gì sánh được võ học có thể nhiều đặc thù võ học đều nắm giữ lấy yếu thắng mạnh lực lượng kinh khủng võ thánh cấp cường giả cùng tà thần còn trên lệnh lấy võ thần đại vũ thần hai đại cảnh giới lưới đ a o c h ạ m kiếm thần nam cung thẳng có thể vượt qua hai đại cảnh giới chém bị thương tà thần tuyệt đối nghịch thiên không gì sánh được đương nhiên hắn cũng chỉ là có thể chém bị thương tà thần lại không cách nào giết chết một tôn tà thần bởi vì là võ thánh cùng tà thần t r ê n l ệ n h vẫn còn quá lớn dương ạ k liệt mỉm cười nói nếu như ta đối tình báo của nàng hoàn toàn không biết gì cả như vậy người tháng tám chín phần mười là nàng nếu ta đã biết tình báo của nàng như vậy bại nhất định là nàng ngay kế tiếp số một đại trong sân đấu người đông nghìn tất cả chỗ ngồi đều đã ngồi lời người Tại dạng ngồi ngồi người. chỗ khách quý đồng đầy lưu trân tâm một mặt mong đợi nói nếu không chúng ta đánh cược một keo ta mua dương liệt ngươi mua nam cung huệ như thế nào tiền đặt cược chính là nếu như ngươi đánh cược tour liền để dương liệt thêm vào trường học của chúng ta xe sáng trực tiếp trận nhìn lưu trân tâm một chút ta xưa nay không đánh bạc hơn nữa ngươi tiền đặt cược cũng quá không có thành ý giống như quả không có gì bất ngờ xảy ra dương liệt cùng nam cung huệ đều sẽ thêm vào chúng ta chiến tranh đại học mời dương liệt đồng học nam cung huệ đồng học ra sân dương liệt cùng nam cung huệ hai người tới trên lôi đài dương liệt thanh long quyền nam cung huệ nam cung kiếm pháp hai người ngắn gọn giới thiệu chính mình chủ tu công pháp bắt đầu trọng tài vừa mới nói xong dưới dương liệt trực tiếp thi triển thiên l o n g phiêu miễu bộ một ư ơ i thành công lực dưới chân một điểm trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ sau đó xuất hiện tại lôi đài bên giới tốc độ thật nhanh thật là cao minh kinh công n a m cung huệ gương mặt xinh đẹp có chút biến sắc thi triển kinh công hướng về dương liệt vị trí bay vút đi dương liệt thôi động c h â n khí trực tiếp thi triển võ kỹ thanh long giống phạm phất một đầu thanh long đang điên cồn g dích đạo kinh khủng sóng âm hướng về nam cung huệ trực tiếp đánh tới t r ư ơ n g một trăm linh bốn đánh bại nam cung huệ t r ư ơ n g một trăm linh bốn đánh bại nam cung huệ ts tết xuân k h ó i hoạt không tốt là thanh long giống nam cung huệ gương mặt xinh đẹp biến sắc điên cung thôi động c h â n khí trường kiếm trong tay kiếm sang long lánh từng cái kiếm giới cản trước người y đồ ngăn cản sóng âm cái kia thanh long giống sóng âm dễ như t r ở bàn tay xuyên qua nam cung huệ kiếm giới đánh vào trên thân thể nàng thật là đáng sợ sóng âm võ công nam cung huệ thôi động chân khí hai lỗ thai đóng chặt vẫn như cũng bị cái kia kinh khủng sóng âm anh trúng thân thể toàn thân run dậy đau khổ trèo trống sau đó hộ thể chân khí bị phá thất khiếu chảy máu cắn răng nói ta nhận vua thanh long giống môn này sóng âm võ công đối những cái kia chân khí hùng hậu khổ luyện võ công cường hành võ giả hiệu quả không lớn có thể là đối với nam cung huệ sức công kích như thế này siêu cao thể chất tương đối dương liệt tới nói mười điểm yếu đối võ đạo thiên tài tới nói lại cực kỳ khủng bố đây cũng là võ công tương k h ắ c chi đạo trọng tài nói dương liệt thắng trên khán đài hắn tiến vào trận chung kết rồi ha ha ha quá tốt rồi nói không chừng hắn còn có thể trở thành trạng nguyên đáng tiếc nếu là sớm biết hắn có thể trở thành trạng nguyên ta liền ở trên người hắn đầu tư càng nhiều đáng tiếc nô thông đầu tiên là một mặt hưng phấn sau đó trong mắt lướt qua một ít tiếp hận nói hắn tại không hợp tinh thời điểm cũng cực kỳ coi trọng dương liệt chỉ bất quá hắn đổi coi trọng nhà mình tu hành hắn cũng chỉ là cấp cho dương liệt một chút bình thường che chở đồng thời chỉ điểm dương liệt một chút võ học bên trên nghi vấn nô thông dù sao cũng là một tên võ đạo tông sư cấp đếm được cường giả rất nhiều tứ đại siêu nhất lưu đại học tốt nghiệp tương lai thành tựu đều chưa hẳn có h ạ n cao h ạ n tự nhiên không có khả năng sẽ mặt xuống chủ động định b ỡ một tên chỉ là bách luyện cảnh học sinh cấp ba có thể dương liệt nếu là đại thi đại học trạng nguyên cái k i a lại bất đ ộ n g lịch đại nhân tộc liên minh đại thi đại học trạng nguyên chỉ cần không chết hoặc tàu hỏa nhập ma bản nguyên bị thương trên cơ bản đều có thể tu luyện trở thành võ đạo tông sư trở lên cường giả trong đó không thiếu võ thành cấp cường giả nô thông mặc dù là một tên võ đạo tông sư cấp đếm được cường giả nhưng hắn tại võ đạo t ô n g sư bên trong cũng là lẫn vào tương đối kém cái kia một loại hắn nếu như gặp phải tứ đại siêu nhất lưu đại học được kim đan cảnh tốt nghiệp đều phải cúi đầu nếu là có thể cùng một tên đại người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học thân cận vậy đối tiền đồ của hắn tới nói đổi là một chuyện tốt chu quý bằng chua xuất nói hừ đại người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học có hương d ư ơ n g tại năm nay đại người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học không chút huyền nhiệm dương liệt không phải trạng u y ê n cũng là bảng nhắn rồi lao nô dẫm nhầm tức chó rồi lao nô tương lai phát đạt có thể không nên bên hướng các linh đệ một cái còn lại tất cả đại tinh cầu quan chủ khảo nhóm cũng đều n ào đạo mặc dù dương liệt lúc này tu vi thân phận địa vị đều còn kém rất rất xa những cái kia quan chủ khảo nhóm có thể tiềm lực của hắn xác thực những cái kia quan chủ khảo nhóm còn lâu mới có thể cùng những cái kia quan chủ khảo nhóm nếu như không có nghịch thiên kỳ ngộ cả đời này cũng trên cơ bản chỉ có tông sư cấp tu vi không cách nào bước vào cảnh giới lớn tiếp theo nô thông phun một cái bị đ ẩ y đi đến không hợp tinh loại này tiểu tinh cầu làm quan chủ khảo v ấ t khí mặt mày hớn hở nói ha ha ha dễ nói dễ nói trọng tài nói mời khương dương đồng học âm sát quỷ đồng học ra sân khương dương cùng âm s á t quỷ hai người cùng nhau đi tới đại sân thi đấu bên trên ta nhận vua âm s á t quỷ đi vào đại trong sân đấu chung về sau vẫn như c ũ duy trì bộ kia nửa chết nửa sống bộ d á n g thảm như nói xích dương thất biến môn võ học này trí cương trí dương khắc chế ta tu luyện võ công khương dương nắm giữ kim ô huyết mạch thực lực trên ta xa cùng hắn giao thủ ta không có bất kỳ cái gì phần thắng trọng t a y nói khương dương thắng âm s á t quỷ thật đúng là giàu hoạt cái gì g i à hoạt kẻ thức thời mới là tuấn kiệt âm xác quỷ quả quyết nhật vua cũng coi là có tự mình hiểu đấy thân làm một học sinh trung học lại giống một cái người g i một dạng công vụ tâm kế tính toán chi ly không có chút nào nhiệt huyết ta chán ghét g i a hỏa này xác thực g i a hỏa này không có một chút người thiếu niên nhiệt huyết trên khán đài đông đảo người xem nghị luận â m ĩ tham gia đại thi đại học phần lớn là mười tám mười chín tuổi thiếu niên thiếu nữ bọn hắn đang đứng ở khí huyết phương cương tuổi tác tại đại thi đại học bên trong rất nhiều người thậm chí liều lĩnh chiến đấu đây cũng là đại thi đại học đặc sắc địa phương â m s á t quỷ loại này liên chiến bên trên một trận cũng không dám công vụ tâm kế g i a hỏa tự nhiên không được hoan nghênh tại mọi người còn có chút vẫn chưa thỏa mãn bên trong một ngày này tỉ thí kết thúc ngay kế tiếp trên khán đài ngồi đầy người Tại chỗ k h á c h q u ý mươi chắc là h n n chắn g ta t m nói hắn chờ một r n phần một n a n mươi niềm tin đều không có thương dương nắm giữ kim mẫu huyết mạch tu luyện là thiên cấp võ công bên trong cũng là đứng đầu nhát xích dương thất biến hắn còn gia thân nhân tộc liên minh bên trong đại tộc khương gia đích mạch có thể hưởng thụ vô số tài nguyên cung cấp nghe nói ngàn năm long lân quả bảo vật như vậy hắn cũng phục dụng không chỉ một viên trừ cái đó ra khương dương tu hành cũng chưa từng có lười biến qua hắn tinh thông s í c h dương thất biến cùng với s í c h dương thất biến phụ thuộc hết thể v õ kỹ dương liệt lấy cái gì cùng hắn so viên vũ hào bắt chéo hai chân trong mắt chấp động lên vẻ phức tạp mở miệng nói thiên cấp võ học mặc dù danh xưng mỗi người đều mang dị n ă n g không phân cao thấp trên thực tế vẫn là có thể phân ra đủ loại khác biệt thanh long quyền môn này thiên cấp võ học toàn diện cường hóa các phương diện đều mười điểm cân bằng thế nhưng là so với xích dương thất biến loại này t r í cương trí dương thiên cấp võ học vẫn là hơi kém một chút phát xác thực ta cũng cảm thấy khương dương càng mạnh dương liệt mặc dù cường hành thế nhưng so với khương dương vẫn là kém xa ở đây đông đảo học sinh nghị luận ở mỹ ngoại trừ triệu mỹ tiên bên ngoài giống như không có một cái nào xem trọng dương liệt dù sao khương dương chẳng những thiên phú xuất chúng huyết mạch cường hành còn là nhân tộc đại tộc xuất thân hơn nữa bản thân tu luyện cũng từ không lười biếng ngay cả viêm vũ hào như vậy võ đạo thiên tài ở trước mặt hắn đều không chịu nổi mất kích âm sát quỷ càng là không dám cùng thứ nhất chiến tự nhiên không có người xem trọng xuất thân không hợp tinh loại địa phương nhỏ này dương liệt triệu mỹ tiên lông mày có chút dương lên không có tranh luận chỗ khách quý ngồi lưu trân tâm dục dịch nói xe cũ một trận chiến này ngươi xem trọng ai xe sáng khẽ cởi nói ta xem trọng cưng dương ngươi có muốn hay không cùng ta đánh cược nhỏ một chút một trăm triệu liên minh tệ lưu trân tâm bất đắc dĩ nói ta cũng xem trọng cưng dương cái này không có cách nào bắt đầu phiên giao dịch lệ huyền trân nhìn thật sâu khương dương cùng dương liệt một chút ánh mắt có chút một meo mười ngón tại cái ghế cầm trên tay nhẹ nhàng đánh khẽ cởi nói thú vị Cái t h ê u tứ đại t r i ê u sinh xử lý chủ nhiệm nhìn nhau vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc mời dương liệt đồng học khương dương đồng học ra sân dương liệt cùng khương dương cùng nhau đi tới giữa lôi đài dương liệt quan sát tỉ mỉ lấy khương dương gia hỏa này xuất thân danh môn huyết mạch cường hành xích dương thất biến cũng cường hành không gì sánh được tuyệt đối là lần này đại thi đại học bên trong ta gặp phải mạnh nhất đ ị c h nhân khương dương một mặt bình tĩnh nói lam hải sao khương dương tu hành võ học là xích dương thất biến dương liệt nói không hợp tinh dương liệt tu hành võ học là thanh long quyền chương một trăm linh năm dương liệt vs khương dương. t r ọ n g tài nói tranh tài bắt đầu khương dương trên trán thái dương văn một chút tách ra quang mang nhàn nhạt, nhạt m ả n g lớn h ỏ a diễm v ở n quanh tại trên thân thể hắn n ư ơ n g tụ hình thành một đôi kim ô c h i dực giống như một tôn thần c h i bình thường phiêu đáng ở giữa không trung dương liệt trực tiếp thôi động chân khí thôi động võ kỹ thanh long giống nhất đạo vô cùng kinh khủng sóng â m hướng về khương dương trực tiếp đánh tới thanh long giống môn võ kỹ này cường hoành không gì sánh được đối phó những cái kia tố chất thân thể so ra kém dương liệt đám võ giả có hiệu quả nam cung huệ ra không giao chính là thảm bại tại dương liệt môn võ kỹ này phía dưới thanh long giống môn võ kỹ này chỉ có thể đối phó những cái kia luyện thể không được. khổ luyện võ công tu hành không đúng chỗ võ giả chỉ cần tại bách luyện chín cảnh bên trong mỗi một cảnh giới muốn tu luyện đến n g ặ c cấp thanh long giống môn võ kỹ này liền không dùng được khương dương tại cái k i u kinh khủng sóng âm anh kích phía dưới một mặt lạnh nhạt cầm trong tay chế thức kiếm sắt thi triển thiên cấp kiếm pháp kim ô kiếm pháp một chiều kim ô phần không hướng về dương liệt đâm tới nhất đạo hừng hực không gì sánh được hỏa diễm kiếm mang ẩ n chứa kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt hướng về dương liệt đâm tới sắc bén mà cực nóng đây cũng là một chiêu đánh bại viêm vũ hào kinh khủng kiếm pháp dương liệt trong mắt hàn mang l o ạ lên trực tiếp khương dương trong lòng có chút run lên tốc độ thật nhanh thật là đáng sợ khinh công gia hỏa này khinh công còn ở trên ta khương dương xuất thân khương gia chính là là nhân tộc liên minh hảo môn một trong thế lực còn tại dạ không giao dạ già phía trên bản thân hắn chính là khương gia con trai trưởng nắm giữ kim ố ô huyết mạch tâm h thụ gia tộc có trọng hơn nữa hắn tu hành từ không lười biếng hắn bách luyện chính cảnh đồng dạng đã tu luyện tới ngọc cấp tầm thứ khinh công đồng dạng có một không hai cùng thế hệ lại còn là lần đầu tiên gặp được k i n h công viễn siêu hắn người dương liệt trong nháy mắt xuất hiện tại khương dương sau lưng trong mắt hàn mang loại lên một chiêu xanh long xuất hải mười thành công lực ẩn chứa thanh long quyền dự tính hung hăng một quyền đánh xuống khương dương trong mắt hàn mang loại lên thi triển bí thuật kim ô nổ tùng phía sau kim ô hai cánh trực tiếp chấn động lít nha lít nhít kim ô hỏa lông vũ giống như như đạn pháo hướng về dương liệt đánh tới khương dương cho ta từ không trung l ă n xuống đây đi dương liệt quắt trói thai một tiếng thể nội chân khí khổng lồ vận chuyển điên cùng thôi động tiên long kim cương công không tránh không né trực tiếp hướng về khương dương công tới dương liệt nắm đấm một kích đánh vào khương công lên kinh khủng lực quyền ngạnh xinh xinh đem khương、dương、hộ thể chân khí bay phá đem hắ giống như cùng một thời gian cái tia lít nha lít nhít kim mối hỏa lông vũ cũng đánh vào dương liệt trên thân thể cái tia kinh khủng kim mối hỏa lông vũ trực tiếp xuyên qua dương liệt hộ thể chất khí đâm rách hắn ngọc cấp tầng thứ ra thịt trực tiếp nổ bể ra đến đem hắn trực tiếp đánh bay xa mười mấy mét toàn thân máu thịt bé bét rơi xuống trên mặt đất hắn lại có thể đem khương dương từ không trung đánh xuống thật sự là lợi hại thật là lợi hại khinh công thật là lợi hại thanh long quyền đây là khương dương tại lần này đại thi đại học bên trong lần thứ nhất thủ thương thú vị trên khán đài đông nào khán giả thấy một màn này lập tức hưng phấn lên nghị luận ầm ĩ khương dương chính là năm nay đại thi đại học bên trong công nhận đệ nhất thiên tài từ trận đầu tỉ thí bắt đầu liền chưa từng có thụ thương qua thậm chí từ xưa tới nay chưa từng có ai đụng phải góp cáo của hắn mỗi một lần đối chiến hắn đều là dùng ưu thế áp đảo thủ thắng bây giờ thấy cao cao tại thượng ủy công tử thụ thương tự nhiên để cho người ta hưng phấn kim ô huyết mạch quả không sai danh bất hư truyền xích dương thất biến cũng không hổ là danh sưng mạnh nhất thiên cấp võ học một trong cỗ này hỏa kình nhưng so sánh chu tức trưởng hòa kình không biết mạnh bao nhiêu lần dương liệt vừa rơi xuống tại trên lôi đài l i thú vị rốt cuộc có n cường kình g đại tại hỏa h t một cái đối thủ thương dương vận chuyển c h â n khí phun ra một cái tụ huyết thương thế bên trong cơ thể trong nháy mắt bị hóa giải tám chính thành hai mắt rúng động nóng dực chiến ý dương liệt thể i nội cầm giữ co vài chục đầu tứ giai loài rắn hung thu sinh mệnh bản nguyên tố chất thân thể của hắn cường h à n h không gì sánh được thậm chí siêu việt một chút kim đan cảnh võ giả hắn mười thành công lực một cách đã có thể so với một chút hơi yếu kim đan võ giả một cách toàn lực cương dương vậy mà vẹn vẹn chỉ là bị thương nhẹ và khương hoành dương, dương, dương kim ô huyết mạch vô cùng kinh khủng xích dương thất biến môn này thiền cấp võ học tại của hắn huyết mạch lực lượng Dương ra chỉ phía dưới cũng giống như đạt đến thánh cấp tình trạng khương dương mặc dù khinh công còn kém rất rất xa dương liệt thế nhưng là lôi đài độ rộng hữu hạn hắn nhanh chóng tiếp cận dương liệt một chiêu kim ô kiếm pháp đ ầ y trời hỏa vũ hướng về dương liệt đâm tới cái kia từng đạo kiếm quang phảng p h á t hóa thành kim ô hỏa vũ đem dương liệt tất cả lẽ tránh không gian hoàn toàn phong kín chỉ còn lại có lôi đài bên ngoài cùng với bầu trời phát dương liệt thi triển thiên long phiêu miễu bộ giống như một đầu thanh long đạp không mà đi bay lượn đến giữa không trùng tránh đi đẩy trời hỏa vũ bầu trời là kim ô lĩnh vực khương dương trong mắt hỏa sáng long lánh quắt chói thai một tiếng phía sau kim ô tri dực chấn động mang lên hỏa diễm phóng lên tận trời xuất hiện tại dương liệt trước người một chiêu kim ô đâm ẩn chứa kinh khủng tiếm ý phảng phất một đầu kim ô đang gầm thét đồng dạng hướng về dương liệt hung h ă n g đâm tới dương liệt thôi động chất khí một chiêu thanh long vẫy đuôi mang theo thanh long quyền dự tính một cước bao phủ tại chân khí bên trong hung h ă n g đá xuống ầm ầm nương theo lấy một tiếng kinh khủng t i ế n g vang t h ư ơ n g dương trực tiếp bị từ bên trên bầu trời đ ã lạc sắc mặt tái nhuận phun ra một ngụm màu tươi da hỏa này tố chất thân thể qua biến thái hơn nữa chân khí của hắn cũng nhiều đến không thể tưởng tượng nổi dương liệt đùi phải cũng bị chém ra nhất đạo vết thương sâu tới xương hỏa diễm tại đ u i phải của h đem vết thương tiêu đến cháy đen đồng thời hướng về thân thể của hắn chậm rãi lan tràn h ra một cỗ kinh khủng hỏa kình cũng trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới nhường hắn cực kỳ khó chịu dương liệt thôi động thiên long kim cương công từ trong thân thể hắn chuyển ra thiên long thanh âm đem thể nội hỏa kình đánh sơ sát đồng thời đem cái tia thiêu đốt hỏa diễm trực tiếp đánh sơ sát hắn sức khôi phục không có t a nhanh không thể cho hắn cơ hội thở dốc dương liệt trong mắt lướt qua một ít quả quyết thi triển thiên long phiêu miễu bộ thân hình nói lên xuất hiện tại khương dương trước người một chiêu thanh long phá trực tiếp oanh ra chương một trăm linh sáu đánh bại khương dương chương một trăm một trăm linh sáu làm đến tốt khương dương quát trói thai một tiếng toàn thân chân khí sôi trào một chiêu kim ô phong bạo đâm ra từng đạo hỏa diễm ngưng tụ tại trên trường kiếm hóa thành từng đạo hỏa diễm kiếm qua n g hướng về dương liệt đâm tới â m ầm nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang khương dương trực tiếp bị oanh bay ra lôi đài dương liệt trên thân cũng nhiều ra từng đạo đáng sợ không gì sánh được hỏa diễm k i ế p thương khương dương phía sau kim ô chi r ự c chấn động trực tiếp phóng lên tận trời tránh khỏi đâm vào thính phòng trên vách tường mất đi tư cách sau đó từ trên bầu trời hướng về dương liệt bay thẳng đi trên khán này từ yên nhiên lông mày hơi nhữ lại nói hai xác thực hai người này là tương xứng quái vật một cái thân thể tố chất cường hoành được không thể tưởng tượng nổi một cái k h á c tinh thông các loại võ công hỏa kình cường hoành tuyệt luân nếu như không phải gặp được hai cái này quái vật ta cũng có thể tranh một chút trạng nguyên c h i vị dạ không g i a o từ yên nhiên đều xuất thân nhân tộc liên minh thế lực lớn các nàng trong gia tộc cũng có đất vị mới có thể nhẹ nhõm mua được đại thi đại học trận chung kết tính phòng vé vào cửa chỗ khách quý ngồi lưu chân tâm trong mắt chấp động lên ánh sáng nóng rồi nói lại có thể chống đỡ được khương dương xích dương tất biến kim ô kiếm pháp cái này dương liệt thật sự là không thể tưởng tượng nổi nếu như ta không có đón sai hẳn hẳn là bách luyện cảnh c h í n cảnh đều tăng lên tới ngọc cấp tầng thứ toàn bộ đại thi đại học bên trong cũng chỉ có khơ n g dương dương liệt hai người bọn họ nắm giữ loại tu vi này xe cũ các ngươi đã có một cái khơ n g dương không bằng đem dương liệt n h ư ờ n g cho bọn ta chúng ta có thể ra một trăm i triệu liên minh tệ mặc dù nhân tộc liên minh hữu cơ giáp tinh hạng thực trang v õ đạo bốn cái có thể thông hướng đỉnh phong siêu p h à n con đường bất quá v õ đạo là còn lại ba đầu đạo lộ căn cơ ngoại trừ chiến tranh đại học bên ngoài còn lại ba chỗ siêu nhất lưu đại học cũng đồng dạng nắm giữ vo đạo hệ đồng thời bọn chúng vo đạo hệ cũng đều là gần với chiến tranh đại học tồn tại xe sáng khẽ cười nói ngươi mong muốn dương liệt cũng không phải không được một ngàn tỷ liên minh tệ cầm ra được ta đem hắn nhường cho các ngươi lưu trân tâm trực tiếp cho xe sáng một cái liếc mắt nói một ngàn tỷ liên minh tệ ngươi đang nói đùa gì vậy hắn cũng không phải võ thánh nhân tộc liên minh vô cùng to lớn chỉ cần có đầy đủ nhiều liên minh tệ thậm chí có thể mua xuống một viên sinh mệnh tinh cầu ở phía trên sương vương xưng ơ bá một ngàn tỷ liên minh tệ đủ để mua sắm một viên cỡ nhỏ sinh mệnh tinh cầu lưu trân tâm cho dù m ư ơ i điểm coi trọng dương liệt cũng không muốn cầm một ngàn tỷ liên minh tệ đến trao đổi chỉ là một tên thí sinh dù sao vô luận dương liệt lại thế nào thiên tài cũng bất quá là một tên bách luyện cảnh võ giả muốn muốn trưởng thành còn không biết cần cần bao nhiêu thời gian lệ huyền trân thầm nghĩ thiểu g i a hỏa này xác thực rất không tệ bất quá ta đã thấy thiên tài nhiều giống như quả không có gì bất ngờ xảy ra tương lai khương dương thành tựu i sẽ viễn siêu dương liệt dù sao dương liệt ra thế quá bình thường trên lôi đài kinh khủng kim ỗ k h ô n g chế lấy ngọn lửa cồn g bạo cùng một đầu hung bạo không gì sánh được thanh long chém g i ế t cùng một chỗ khương dương thi triển kim ỗ kiếm pháp bá đạo tinh diệu dương liệt thanh long quyền pháp bá đạo giống vậy không gì sánh được khương、dương、mặc dù không ngừng bị dương liệt đánh lui dương liệt cũng bị kim ô kiếm quang đâm vào toàn thân vết thương c h ố n g chất vết thương trên người cháy đen một mảnh chỉ bất quá dương liệt thể nội cầm giữ co vài chục đầu tứ dài siêu phàm sinh vật bản nguyên còn nắm giữ huyết tộc siêu tự lành năng lực hắn năng lực khôi phục viễn siêu khương dương miệng vết thương trên người hắn chẳng mấy chốc sẽ vậy c h ố c ra lộ ra mới tinh làng ra các loại thương thế cũng dùng tốc độ khó mà tin nổi phi tốc tự lành trăm chiêu trước đó khương dương chiếm hết t h ư ợ n g p h ò n g trăm chiêu về sau song phương liền lực lượng ngăn nhau hai trăm chiêu về sau khương dương liền rơi vào hạ phòng miễn cưỡng trèo trống đáng chết cái quái vật này năng lực khôi phục cũng quá biến thái rồi. khương dương toàn thân mồ hôi rơi như mưa há mồm thở dốc sắc mặt tái nhuận m ả n g lớn mồ hôi vừa mới t u ô n ra liền bị trực tiếp bốc hơi hóa thành s ư ơ n g mù bay lên hắn nhìn tròng trọc vào dương liệt điên cuồng thôi động kim ô kiếm pháp ngăn cản dương liệt tấn công mạnh đột nhiên ở giữa dương liệt từ khương dương trước mắt biến mất sau đó xuất hiện tại khương dương bên trái một chiêu xanh long xuất hải trực tiếp bênh ra khương dương phản ứng chậm trong n g a y mắt miễn cưỡng dơ kiếm chặt lại c o nương n theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang khương dương trực tiếp cả người mang kiếm bị đánh bay sau lưng của hắn kim ô chi rực dương ra phóng lên tận trời tan m dương liệt liền lần nữa xuất hiện tại khương dương trước người một chiêu xanh long xuất hải hung hăng đánh vào khương dương trên lồng ngực ầ m khương dương giống như ruột đông rách đồng dạng từ trên trời giang xuống rơi vào lôi đài bên ngoài phun ra một ngụm máu tươi trong mắt lướt qua một ít không cam lòng trọng tài nói dương liệt thắng cái gì dĩ nhiên là dương liệt thắng đáng chết ta thua thảm rồi xong ta mua khương dương thắng lần này thua thiệt thảm rồi làm tốt lắm đây thật là một trận đặc sắc tranh tài trên khán đài khán giả nghị luận ở mỹ mặc dù có chút đánh cược cậu thua được sắc mặt tái nhật càng nhiều người xem lại nhận tình vô tay t ừ thiên nhiên trong mắt chấp động lên v ẻ không thể tin nói hắn vậy mà thắng khương dương thật sự là không thể tưởng tượng nổi da không giao hai trong mắt chấp động lên sáng chói thần thái n ở nụ cười xinh đẹp nói bình thường tới nói không có khả năng có người có thể đánh bại khương dương cái quái vật này bất quá có thể đánh bại một cái quái vật chỉ có một cái khác quái vật không hợp tinh cũng không biết làm sao biến dị ra như thế một cái quái vật nô thông cười như đ ê n nói ha ha trạng nguyên hắn là trạng nguyên lao chu ngươi nói thế nào chu quý bằng c h u sót nói lao nô chúc mừng ngươi gặp vận may rồi lao nô chúc mừng cái k i a đông đảo quan chủ khảo nhóm cũng đều chúc mừng đạo chỗ khách quý ngồi cố thanh vân trong mắt dị sắt c h ấ p động mở miệng nói dương liệt ra hỏa lại có thể đánh bại khương dương bản nguyên sinh mệnh của hắn thật mạnh riêng lấy vo công mà nói hắn sự thực bên trên hơi thua khương dương nửa bập hắn là bằng vào cường đại sinh mệnh bản nguyên mang tới sức khôi phục ngạnh sinh sinh đánh bại khương dương hắn thích hợp nhất gia nhập hẳn là chúng ta thực trang đại học xe cũ đem hắn nhường cho bọn ta đi xe sáng khẽ cười nói vẫn là để hải tử tự đi lựa chọn đi lưu trân tâm bất đắc dĩ thở dài nói cái kia cùng nhường cho các ngươi chiến tranh đại học không có khác gì. Đáng giận. Trong t h cơ quan h u y ề n hải hưng phấn cười to nói tháng hắn vậy mà đánh bại khương dương dương liệt không hổ là ta địch nhân vốn có g i a hỏa này quả nhiên lợi hại triệu mỹ tiên mỉm cười ánh mắt hướng về chung quanh các học sinh nhìn lại không ít học sinh trong mắt lướt qua vẻ lúng túng bọn hắn trước đó không có một cái nào xem trọng dương liệt v i ê m vũ hào trong mắt lướt qua vẻ lúng túng thản nhiên nói dương liệt thật sự là lợi hại triệu mỹ tiên ta thừa nhận trước đó là ta xem thường hắn rồi triệu mỹ tiên khẽ gật đầu nói có thể thừa nhận thiếu sót của mình người cái tên này người cũng không t h lắm trên lôi đài dương liệt đi vào khương dương trước người đưa tay ra nói khương dương ngươi là lần này đại thi đại học bên trong ta gặp phải mạnh nhất đối thủ cũng là ta mạnh nhất địch nhân vốn có từ nay về sau ngươi cũng không nên bại cho người khác có thể đánh bại ngươi chỉ có ta khương dương trong mắt lướt qua một ít cực nóng chi sắc nắm chặt dương liệt tay nói dương liệt ta thừa nhận ngươi là ta địch nhân vốn có bất quá từ nay về sau ta tuyệt đối sẽ không lại thua với bất luận kẻ nào ngươi cũng không ngoại lệ còn có ta nhất định sẽ đánh bại ngươi tại ta đánh bại trước ngươi ngươi cũng không cần thua với những người khác xe sáng khẽ mỉm cười nói một nghìn ức liên minh tệ ta có thể đem hắn nhường cho ngươi chương một trăm lẻ trạng nguyên chương một trăm linh bảy trạng nguyên â n gia hỏa này xem ra người không sai hẳn là có thể đ ủ hóa giải tiềm ẩn phong hiểm rồi mặc dù lời kịch tự kỷ một điểm bất quá đối với nhiệt huyết thiếu niên tới nói vừa vặn dương liệt nhìn xem cái tia tuấn mỹ nhiệt huyết khương dương trong lòng lướt qua một ít người trưởng thành khéo đưa đầy suy nghĩ khương gia chính là là nhân tộc liên minh bên trong mạnh đại gia tộc một trong hơn nữa khương gia hang ổ chính là chiến tranh đại học tổng bộ nơi ở lam hải sao dương liệt dùng trạng nguyên thân phận nhất định có thể tiến vào chiến tranh đại học hãn tự nhiên không nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội một cái gia tộc khổng lộ lệ huyền trân từ chỗ khách quý ngồi đứng dậy mở miệng nói ta tuyên bố đại thi đại học chính thức kết thúc đồng thời ở đây tuyên bố đại thi đại học học sinh thành tích lệ đen sự thật ngữ vừa dứt, từng đạo quang mang liền hình chiếu đến trong hư không phô bày những cái kia thi vào tứ đại siêu nhất lưu sinh viên đại học nhóm danh tự lần này đại thi đại học đệ tám nghìn bảy trăm sáu mươi năm tên lục c h ấ n một cái không tình cảm chút nào cơ giới thanh âm báo cáo đại thi đại học bài danh đệ một tên dương liệt trở lên học sinh điểm chuẩn vượt qua siêu nhất lưu đại học trúng tuyển điểm chuẩn ta thi đậu ha ha đáng giận vì cái gì ta chỉ kém ba cái thứ tự liền có thể thi đậu siêu nhất lưu đại、học. đáng giận a tại đại thành tích thi tốt nghiệp trung học tuyên bố trong nháy mắt đó rất nhiều thí sinh mừng rỡ như điên những cái kia không có thi đậu các thí sinh thì là như cha mẹ chết đặc biệt là chỉ kém mấy cái thứ tự liền có thể thi đậu siêu nhất lưu đại học thí sinh càng là tâm tính bạo tạc trong tửu điểm thượng quan huyền hải mừng rỡ như điên lớn tiếng kêu lên ta thi đậu ta thi đậu siêu nhất lưu đại học không ít thí sinh ánh mắt tập trung ở thượng quan huyền hải trên thân tràn đầy hâm mộ và ghen ghét viêm vũ hảo triệu mỹ tiên những thiên tài này thực lực không thể nghi ngờ bọn hắn thi vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học rất bình thường thượng quan huyền hải hoàn toàn là dựa vào tiền từ dương liệt t â y bên trong mua đến rất nhiều hạt châu đề cao đại thi đại học vòng thứ nhất thành tích tránh đi đại thi đại học vòng thứ hai rất nhiều cường địch cái này mới miễn cưỡng thi vào siêu nhất lưu đại học trần hào minh nhìn xem thượng quan huyền hải trong mắt chấp động lên vẻ ghen ghét nói thật là muốn đem giá hỏa kia đánh một trận sớm biết ta cũng cho vay liều một phen rồi n g à y kế tiếp tại hoa viên tinh trung ương đại t i ể u điếm một cái phòng học lớn bên trong đứng đây tám nghìn bảy trăm sáu mươi lăm tên thi và bốn chỗ siêu nhất lưu sinh viên đại học dương liệt khương dương các loại thiên tài xuất sắc nhất nhóm thì là đứng tại đệ nhất liệt tại phòng h ọ p lớn một cái tiểu trên đài cao thì là đang ngồi bốn tên đến từ bốn chỗ siêu nhất lưu đại học t r i ê u sinh xử lý chủ nhiệm tại cái kia bốn tên t r i ê u sinh xử lý chủ nhiệm sau lưng thì là đứng đấy hơn m ộ ư ơ i người t r i ê u sinh lao sư xe sáng bốn người ngắn gọn tiến hành tự giới thiệu chư vị đồng học thiên hạ không có cơm chưa miễn phí muốn đi vào chúng ta bốn chỗ siêu nhất lưu đại học học tập có ba loại phương thức một loại chính là tự trả tiền sinh cái gọi là tự trả tiền vốn liền là thanh toán nhập học phí m ộ ư ơ i ước liên minh tệ đồng thời mỗi năm muốn giao nạp năm ước liên minh tệ học phí nhân tộc liên minh trả cho người nhóm hành tinh mẹ ban thưởng cũng phải do chính các người ra loại thứ hai chính là hủy bồi sinh thế lực khác hủy nâng trường học của chúng ta bồi dưỡng phí tổn tự nhiên cũng do thế lực khác ra loại thứ ba chính là nội bộ sinh chính là trực tiếp thêm vào chúng ta bốn chỗ siêu nhất lưu đại học nội bộ sinh muốn phục tùng chúng ta bốn chỗ siêu nhất lưu đại học điều lệ chế độ đồng thời chấp hành trường học hạ đạt các loại nhiệm vụ đương nhiên tại trong lúc học đại học chúng ta sẽ không cho các ngươi hạ đạt quá mức khó khăn nhiệm vụ các ngươi nhiệm vụ chủ yếu vẫn là học tập nội bộ sinh hết thệ phí tổn đều do trường học của chúng ta thanh toán vô luận các ngươi lựa chọn cái nào loại phương thức chúng ta đều sẽ nghiêm túc bồi dưỡng các ngươi sẽ không khác nhau đối lãi đương nhiên là tại các ngươi cầu học trong lúc đó sẽ không khác nhau đối đ ã i chờ các ngươi tốt nghiệp về sau nội bộ sinh nhất định phải làm trường học hiệu lực xe sáng ánh mắt tại trên mặt mọi người v ú t qua đều đâu vào đấy nói ra dương liệt thầm nghĩ quả là thế nhân tộc liên minh tiêu phí khổng lồ như vậy tài nguyên bồi dưỡng thiên tài tự nhiên là muốn đem thiên tài chiêu mộ được dưới trướng ra roi chỉ có tự trả tiền sinh mới có thể không nhận bất luận cái gì ước thúc thế nhưng mời ước liên minh tệ cũng chỉ có đỉnh tiêm hảo môn mới có thể thanh toán phổ thông thí sinh căn bản không được chọn còn lại thí sinh cũng đều sắc mặt không thay đổi bọn hắn đồng dạng có chuẩn bị tâm lý xe sáng mỉm cười nói tốt rồi các vị đồng học các ngươi có thể tới qua tới đây tìm lao sư báo danh đến mức kim bảng đồng học theo chúng ta đi một chuyến đi cái kia xếp hạng t o p một trăm h thí sinh đi theo xe sáng bốn người sau lưng cách mở phòng học lớn đi tới mặt k h á c một gian phòng hội nghị bên ngoài dương liệt ngươi tiến đến cái kia tứ đại chiêu sinh xử lý chủ nhiệm tiến vào phòng hội nghị về sau đem dương liệt gọi vào cố thanh vân có chút không kịp chờ đ ợ i nói dương liệt chúng ta thực trang đại học chân thành mời ngươi thêm vào chỉ cần nguyện ý thêm vào chúng ta thực trang đại học lưu trân tâm nhiệt tình nói dương liệt chúng ta cơ giáp đại học cũng chân thành mời ngươi thêm vào chỉ cần ngươi thêm vào chúng ta, chúng ta cũng t có thể cung cấp cho ngươi giá trị một trăm triệu liên minh tệ tu hành tài nguyên đồng thời vì ngươi chuẩn bị một chiếc ngũ giai chiến đấu cơ giáp dương liệt hơi có chút dao động cái t kêu một trăm triệu liên minh tệ cũng không phải số lượng nhỏ rất nhiều kim đan võ giả cả một đời đều kiếm không đến nhiều tiền như vậy thực trang đại học tinh hạm đại học đồng dạng là tứ đại siêu nhất lưu đại học bọn chúng võ đạo hệ đồng dạng là gần với chiến tranh đại học đỉnh cấp v i ệ n hệ dương liệt chúng ta chiến tranh đại học không được trực tiếp cho ngươi một trăm triệu liên minh tệ thế nhưng chúng ta chiến tranh đại học sẽ cho cùng ngươi tốt nhất giáo dục cùng với làm võ giả tốt nhất tu hành kỳ ngộ xe sáng mỉm cười đâu vào đấy nói ta lấy một thí dụ ngươi bây giờ tu luyện là thanh long quyền thanh long quyền phía trên là thánh cấp võ học mười long thần công cùng với võ học cấp thần chân long trải qua mong muốn tu luyện võ học cấp thần chân long trải qua nhất định phải ngưng tụ nhị phẩm trở lên chân long kim đan vậy cần một phần chân long nguyên khí trợ giúp tại nhân tộc liên minh bên trong trước mắt đã biết có thể thu hoạch được chân long nguyên khí địa phương hết thể có năm nơi trong đó có ba khu nắm giữ tại chúng ta chiến tranh học viện t â y bên trong trong đó hai nơi thì là phân biệt bị nhân tộc liên minh quân đội chính phủ nắm giữ một phần chân long nguyên khí giá bán tại một nghìn nước liên minh tệ phía trên hơn nữa đây là có tiền cũng khó có thể mua được thiên tài địa bạo nếu là ngươi thêm vào chúng ta chiến tranh học viện như vậy chúng ta sẽ cho ngươi một cái thu hoạch được chân long nguyên khí cơ hội trừ cái đó ra chúng ta chiến tranh học viện trưởng khống rất nhiều nắm giữ võ đạo tu hành cần thiết tài nguyên t i n h cầu bọn chúng ba cái đại học tại võ đạo phương diện tuyệt đối không cách nào cùng chúng ta chiến tranh đại học so sánh nếu như ngươi là thế lực lớn xuất thân hoặc là cơ g i á p thế gia thực trang thế gia như vậy ngươi thêm vào cơ g i á p đại học thực trang đại học là lựa chọn rất tốt hai bọn chúng trường đại học ở phương diện này lĩnh vực s á t thực so với chúng ta chiến tranh đại học mạnh hơn nhưng nếu như ngươi muốn trở thành võ thần chúng ta chiến tranh đại học chính là ngươi lựa chọn tốt nhất chương một trăm linh tám thêm vào chiến tranh đại học chương một trăm linh tám thêm vào chiến tranh đại học dương liệt đợi một hồi phát hiện còn lại ba trường đại học chiêu sinh xử lý chủ nhiệm đều không có mở ra tốt hơn bảng giá cái này khẽ mỉm cười nói ta muốn gia nhập chiến tranh đại học trở thành nội bộ sinh quả là thế l ư u chân tâm cố thanh vân hai người trong mắt lướt qua một ít tiếp cận chiến tranh đại học chính là do nhân tộc duy nhất đại vũ thần lệ tinh hà sáng tạo cơ giáp đại học tinh hàm đại học thực trang đại học người sáng lập đều là võ thần cấp cứng giả bọn hắn mặc dù dựa vào cơ giáp tinh hàm thực trang có thể nắm giữ đại vũ thần cấp đếm được chiến lược bất quá lệ tinh hà được công nhận thiên hạ đệ nhất chiến tranh đại học chiếm cứ sinh mệnh tinh cầu cũng xa siêu còn lại ba chỗ siêu nhất l tinh h ạ n thực trang ba đầu siêu phạm con đường tốc độ phát triển vượt xa võ đạo rất nhiều võ giả cả một đời tu luyện đều không thể tấn thăng kim đan cảnh nhưng bọn hắn chỉ cần có một chiếc kim đan cấp cơ giáp thậm chí có thể xử lý kim đan cảnh võ giả thực trang các loại sinh vật mạnh mẽ bọc k é p đến cuối cùng thậm chí có thể để cho bị thực trang giả cải biến sinh mệnh hình thái gia tốc bị thực trang giả tốc độ tiến hóa chính thức bởi vì như thế nhân tộc liên minh bên trong rất nhiều thế lực lớn người kế vị càng thêm vỡ thích đi cơ giáp thực trang con đường thế nhưng dương liệt loại này không có bối cảnh thiên tài lựa chọn tốt nhất chính là chiến tranh đại học hoan nên ngươi thêm vào chiến tranh đại học Cái này đồng hồ có thể đăng ký nhân tộc các chứng có tộc công hoạch được công có được liên minh giữa các vị sao mạng lưới, ngươi tiến liền liên minh mới lợi. này đồng đăng nhân mạng hành nhận thành nhân dân, dân quyền lấy hồ thể thể thu thể trở một loạt ký sao sau, vị về xe sáng nhìn thấy dương liệt tại trên hợp đồng ký tên của mình về sau cái này mỉm cười đem một cái đồng hồ đưa cho dương liệt dương liệt nói xa l á o sư ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ xe sáng tâm tình thư sướng mỉm cười nói thỉnh cầu gì ngươi nói dương liệt nói ta có thể hay không cùng ngài cùng một chỗ hồi lam hải tinh xe sáng khẽ mỉm cười nói vì cái gì ngươi thế nhưng là đại thi đại học người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học nếu như ngươi trở lại không hợp tinh tương đương với áo gấm về quê sẽ có vô số thế lực chủ động tới coi ngươi tài trợ người đến mức v ẽ tàu ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta chiến tranh đại học rất nhân tính hóa sẽ vì ngươi thanh lý vừa đi vừa về v ẽ tàu dương liệt nói xa lão sư ta tại không hợp tinh thời điểm đã từng phá hư qua mấy cái tà thần giáo đoàn nhiệm vụ ta lo lắng bọn hắn sẽ trả thù ta sở dĩ còn xin ngài mang ta cùng nhau đi tới lam hải sao xe s á n nói tại chúng ta nhân tộc liên minh nội địa bên trong những cái kia tà thần giáo đoàn chỉ là một chút dấu ở trong khe cống ngầm con chuật thực lực cũng không tính cường đại chúng ta n h â n tộc liên minh mỗi năm đều sẽ sinh ra trạng nguyên tại gần vài chục năm nay trên cơ bản không có trang viên bị bọn hắn tập kích qua ngươi không cần lo lắng quá mức bất quá ngươi chú ý cẩn thận cũng không sai ba ngày sau ngươi cùng ta cùng một chỗ hồi lam hải tinh đi dương liệt nói đ ã tạ xa lão sư xe sáng mỉm cười nói ra ngoài đi rõ dương liệt rời đi phòng tiếp khách sau đó khương dương đi vào dương liệt đi tới trong t i ự u đ i ể m quán cà phê điểm một chén đ ồ uống ngồi lại tại một cái góc khởi động đồng hồ một cái hoạt bát âm thanh em vang lên ngài tốt chủ nhân ta là phụ trợ trí tuệ nhân tạo si h ả bạ m ờ i n g à i đi theo ta chỉ dẫn tiến hành liên minh công dân thân phận đăng ký dương liệt dựa theo trí tuệ nhân tạo xì hào bạ chỉ dẫn tiến hành liên minh công dân thân phận chứng nhận khai thông nhân tộc liên minh chương mục ngân hàng sau đó trực tiếp đăng ký mua sắm tài nguyên tu luyện trang ép. không hổ là nhân tộc liên minh quả nhiên tu hành tài nguyên vô số tứ giai siêu phạm sinh vật tùy t i ệ n mua chỉ cần mấy ngàn liên minh tệ ngũ giai siêu phạm sinh vật cần mấy chục vạn liên minh tệ nếu như là lòng trùng thì là cần hơn một trăm vạn liên minh tệ lục giai siêu phạm sinh vật cần một trăm triệu liên minh tệ thất giai siêu phạm sinh vật thì là cần mấy trăm ư c liên minh tệ thất gia i trở lên siêu phạm sinh vật thực lực đối đánh dấu nhân tộc võ thánh đẳng cấp này siêu phạm sinh vật không người bán ra đoán chừng là chiến lược tài nguyên hoặc là công khai tài nguyên mạng không có bán bất quá ngàn năm long lân quả như vậy t i ê n tài địa bảo tại tất cả đại thương thành đều có bán một viên ước chừng mấy trăm vạn liên minh tệ đến mức đề cao võ giả sinh mệnh bản nguyên bảo vật một kiện đều không có thượng phẩm linh mễ ước chừng hơn một trăm liên minh tệ một cân thực phẩm linh mễ một vạn liên minh tệ một cân tuyệt phẩm linh mễ mấy trăm vạn liên minh tệ một cân chỉ cần tại trên mạng mua sắm thương thành liền sẽ phái người đưa hàng thế nhưng bất đồng thương ra đưa hàng khu vực bất đồng hơn nữa phí chuyên trở công quý đến tinh người chỉ có tại thương gia bản thổ ngôi sao mua hàng mới có thể miễn biêu phí đến mức công pháp tu hành trên mạng cũng có thu phí dạy học bất quá tối đa cũng chỉ tới thiên cấp thiên cấp trở lên võ công tại trên mạng không có chỉ có danh tự cùng giới thiệu vận tắt tại lam hải sao bản thổ các loại đan dược giá cả đều so không hợp tinh muốn tiện nghi nhiều lắm rất nhiều không hợp tinh vô cùng chân quý đan dược tại lam hải sao bản thổ chỉ cần có tiền liền có thể mua được dương liệt quan bế mua sắm trang web nhìn xem ngồi trước người dạ không giao nói dạ không giao đại thi đại học đã kết thúc hiện nay cái kia đem tiền đánh tới tài khoản của ta bên trong dạ không giao n ở nụ cười xinh đẹp nói đem ngân hàng của ngươi tài khoản nói cho ta biết dương liệt đem ngân hàng tài khoản nói cho dạ không giao rất nhanh một bút kết xù tài chính liền đi vào ngân hàng của hắn tài khoản bên trong phát dương liệt nhìn xem số tiền lớn kia trong lòng tràn đầy thư sướng mặc dù tổn thất một điểm tiền thuê thế nhưng là có khoản này kết xù tài chính ta liền có thể mua được rất nhiều hoàn chỉnh ngũ giai siêu phàm sinh vật thi thể cũng có thể tăng lên trên diện rộng sinh mệnh của ta bản nguyên cũng không lâu lắm triệu mỹ tiên thượng quan huyền hải gia lạc ba người cũng đi tới tại dương liệt ngồi xuống bên người đi qua đại thi đại học vòng thứ nhất ở chung bọn hắn quan hệ cũng đã không sai dương liệt nói mỹ tiên ba ngày sau ta sẽ cùng chủ xe mặc cho cùng nhau đi tới lam hải sao ngươi muốn về không hợp tinh sao nếu như ngươi trở về giúp ta đưa tiền thuốc một trăm vạn liên minh tệ triệu mỹ tiên nói ớt. đúng ngươi có một ngàn vạn liên minh tệ ngoại hối hối đoái hạn mức ta dùng không nguyên hối đoái về sau cùng ngươi một chín phần món nợ như thế nào ngươi chín t a m ộ t không hợp tinh không nguyên cùng nhân tộc liên minh ở giữa có cố định tỷ suất hối đ á i bất quá chỉ có tại không hợp tinh đối nhân tộc liên minh làm ra cống hiến về sau mới có thể thu hoạch được nhất định hối đoái hạn mức bất quá tại trong chợ đen liên minh tệ hối đoái không nguyên tỷ suất hối đoái là quan phương tỷ suất hối đoái hơn gấp mười lần nhân tộc liên minh cho dương liệt loại này t r ạ n g nguyên một ngàn vạn liên minh tệ hối đoái hạn mức chính là tương đương với đối phần thưởng của hắn chỉ cần hắn trở lại không hợp tình liền sẽ có vô số người tới tìm hắn mong muốn từ hắn cái này lấy được hối đoái liên minh tệ hạn mức dương liệt rất sảng khỏi nói t u t chiêu sinh hoạt động rất nhanh kết thúc cái kia xếp hạng kim bảng học sinh đại bộ phận đều bị chiến tranh đại học mời trào chỉ có một bộ phận học sinh bị còn lại ba trường đại học mời trào Tại d tinh hạm. Tinh hạm ba ngày sau dương liệt cùng xe sáng cùng nhau ngồi phi thuyền liên hành tinh đi tới nhân tộc liên minh nơi phát nguyên lam hải sao dương liệt đi vào lam hải sao về sau l i ê n tại trí tuệ nhân tạo xỉ à o bạ chỉ dẫn hạ tại chiến tranh đại học chung quanh thuê một tòa duy nhất tòa nhà biệt thự ở lại dương liệt ở một cái tiến vào ngôi biệt thự kia liền trực tiếp đăng ký nhân tộc liên minh tài nguyên trang web trắng trận mua sắm đủ loại tài nguyên sau năm ngày trong tiểu thế giới có tiền thật tốt may mắn ta tại đại thi đại học bên trong lấy được một số lớn tài chính không phải vậy có thể không có cách nào để cho ta tiểu thế giới thăng cấp dương liệt nhìn xem trong tiểu thế giới trồng chất như núi linh thạch cùng với các loại chân quý tài nguyên trong mắt lướt qua một tia hưng phấn trực tiếp lựa chọn thăng cấp tiểu thế giới từ tiểu thế giới trung ương thần thụ quan man quét một cái đ ố n g kia diện tích như núi linh thạch cùng với các loại chân quý tu hành tài nguyên hết thể hòa tan chui vào khắp mặt đất toàn bộ tiểu thế giới một trận rung động bắt đầu không ngừng kéo dài cuối cùng diện tích kéo dài đến t r ă m mẫu linh đ i ệ m nằm ở tiểu thế giới trung ương thần thủ cũng cao lớn gấp mười lần ta tiểu thế giới thăng cấp về sau mỗi một loại siêu phàm sinh vật mỗi một dai có thể sinh trưởng ra hai loại bất đồng siêu phàm quả thực cái này cũng liền mang ý nghĩa mỗi một loại siêu phàm sinh vật mỗi một dai ta có thể thu hoạch được hai đầu hoàn chỉnh siêu phàm sinh vật sinh mệnh bản nguyên trừ cái đó ra ta tiểu thế giới tăng lên về sau có thể luyện hóa cường đại hơn tả th Có thể bồi d ư ỡ nếu g b i n dị l như h đổi lại là loài rắn siêu p h ẩ m sinh vật ta có thể thu hoạch được năm đầu ngũ dai siêu phạm sinh vật sinh mệnh bản nguyên bất quá ta tu luyện là thanh long quyền pháp cùng với long hệ võ học hai đầu ngũ dai long trùng siêu phạm sinh vật sinh mệnh bản nguyên n Nếu như rắn đổi lại là phàm vật, ta dai có ngũ Còn tại lam i i n hải tệ thể t có dùng sao bên trong ngoại trừ thứ tám siêu phảm cấp độ võ thành cấp tài nguyên tu luyện bên ngoài còn lại tài nguyên đều có thể dùng liên minh tệ mua được chỉ cần có đầy đủ nhiều liên minh tệ dương liệt liền có thể lợi dụng tiểu thế giới hấp thu vô số siêu phàm sinh vật bản nguyên không ngừng mạnh lên dương liệt thầm nghĩ chính quy kiếm tiền con đường đều đầy áp người có thể tại ngắn hạn nhanh chóng kiếm tiền con đường cũng chỉ có bán ra linh dực rồi tại lam hải sao bên trong không nhận giám sát địa phương cũng chỉ có chợ đen bất quá tại đi chợ đen trước đó ta muốn t r ư ớ c tăng lên thực lực của mình dù sao nơi đó thế nhưng là ngoài vòng pháp luật chi điểm dương liệt đối lam hải sao đồng thời chưa quen thuộc bất quá hắn xử lý liêu thanh thanh nhưng là xuất thân lam hải sao thí sinh nàng vi mạnh lên thường xuyên tiến về chợ đen mua sắm các loại tiện nghi tu hành tài nguyên cũng là ở nơi đó tiếp xúc đến sùng bái chết i toán ma thần giáo đoàn liêu thanh thanh biết đến chợ đen số lượng cao tới tám cái nhiều dương liệt cũng có thể thông qua chợ đen bán ra các loại linh dược c h â n quý bất quá mặc dù lam hải sao khắp nơi trải rộng giám sát chuẩn mực xâm nghiêm có thể chợ đen vị trí khu vực bình thường không có giám sát thiết bị dù sao tiến đến chợ đen giao dịch người từng cái đều giấu đầu lộ đôi rất nhiều người thậm chí là nhân tộc liên minh tội phạm truy nã tất cả mọi người là vì không nhận giám sát mới đến chợ đen giao dịch tự nhiên không muốn lại bị giám sát Hai ngày sau, đây chính là ngũ g i địa long có tiền thật tốt nếu như là ta tự mình đi chém giết loại quái vật này quá khó khăn rồi dương liệt nhìn xem được trưng bày tại bãi cỏ phía trước một đầu thân dài cao tới hai mươi m thân cao cao tới bốn m mọc ra một viên dữ tợn đầu rồng bốn cái bắp đùi tráng kiện không gì sánh được mọc ra lợi trào cong to lớn màu xám hai rủa phần đôi giống như một trôi mềm mại trường thương cự thú trong mắt chấp động lên nóng r ự c chi sắc đầu kia cự thú chính là ngũ g i địa long nó là nắm giữ long chi huyết mạch ngũ g a i long trùng siêu phàm sinh vật lực phòng ngự kinh người không gì sánh được đồng thời nắm giữ thao túng nham thạch siêu phàm năng lực u n g hoành không gì sánh、được. dương liệt coi như vận dụng ác quỷ sau đó ra biến thân kim đan cấp ác quỷ cũng vô pháp đánh giết nó tại bụi của một bên khác thì là để đó một đầu thân dài hai mươi mét đầu rồng cổ rắn mọc ra một đôi cánh toàn thân bao trùm lấy một tầng màu xanh lông vũ ngũ giai siêu phạm quái vật đầu này ngũ giai siêu phạm quái vật chính là lưu phong phi long nó cũng là nắm giữ long chi huyết mạch lòng trùng siêu phạm sinh vật thiên sinh có thể thao túng k h í lưu tốc độ phi hành cực kỳ khủng bố dương liệt đem cái kia hai đầu vừa mới bị đưa tới hung thú phân giải về sau khiêng vào trong biệt thự thu nhập tiểu thế giới bên trong trôn xuống dưới đất mấy ngày kế tiếp dương liệt đem đưa tới hung thú hết lại qua mười ngày trong tiểu thế giới hết thệ thành thục lam hải sao thật sự là quá tuyệt vời chỉ cần có tiền đừng nói ngũ giai siêu phàm sinh vật ngay cả lục giai thất giai siêu phàm sinh vật đều có thể mua được dương liệt nhìn xem cùng một chỗ thành thục điệu long quả lưu phong phi long quả cùng với các loại đê giai long thú quả thực trong mắt tràn ngập hưng phấn tại không hợp tinh bên trong ngũ giai siêu phàm sinh vật thi thể cũng đã là vật tư chiến lược người bình thường căn bản mua không được cho dù có tiền cũng không được dương liệt đem chín quả đ i ệ long quả liên tiếp nước vào một cố vô cùng kinh khủng nhiệt lưu trong cơ thể hắn phun trào phản phất có một đầu địa long trong cơ thể hắn thức lòng trong tỉnh, một tới. có cơ mạnh mẽ đâm đầu địa dương u luyện cảnh Tu vi mong muốn luyện hóa một đầu ngũ long siêu n cảnh mong ngũ lòng trùng sinh vật sinh mệnh bản nguyên có chút khó khăn.、Ta、cũng nên tấn thăng thiên nhân cảnh g bách Phát! có chút hóa phàm khó một vật Ta Vi dai rồi. liệt tâm niệm vừa động trở lại lam hải sao đi vào trong diễn võ trường bắt đầu tu luyện thanh long quyền đem thể nội khổng lồ sinh mệnh bản nguyên chuyển hóa trở thành tu vi là lúc này rồi dương liệt vừa mới dùng thanh long quyền thuần phục thể nội bạo tăng sinh mệnh bản nguyên bỗng nhiên phúc trí tâm linh lấy ra đại thi đại học đệ nhất lấy được tiên nhân cảm ứng đan một cái nước vào một cỗ mát lạnh không gì sánh được khí lưu tại dương liệt thể nội bay lên thẳng vào hắn náo vực trong nháy mắt dương liệt liền phảng phất hóa thân trở thành một đầu vô cùng cường đại thanh long tinh thần lực trực tiếp lột xác hướng về bốn phương t á m hương kéo dài mà đi hắn dễ như t r ở bàn tay đột phá tấn thăng trở thành thiên nhân cảnh võ giả thiên nhân cảnh võ giả cùng bách luyện cảnh võ giả bất đồng bọn hắn có thể bằng vào cường đại tinh thần lực cùng chân khí trong cơ thể câu thông thiên địa nguyên khí thi triển ra đủ loại không thể tưởng tượng võ đạo bách luyện cảnh võ giả trừ phi tu luyện đạn chỉ t h à n công một loại võ học bằng không bình thường chân khí rất khó phạm vi công kích bạo tăng không biết gấp bao nhiêu lần dương liệt tinh thần lực không ngừng hướng về chung quanh lan tràn phổ thông thiên nhân cảnh võ giả vừa mới tấn thăng thời điểm tinh thần lực chỉ có thể kéo dài đến ngoài trăm thước dương liệt tinh thần lực lại dễ như t r ở bàn tay đột phá trăm mét giới hạn một mực lan tràn đến chín m é t